c h ư ơ nói n xấu tung tin đồn nhảm ngươi ngươi nói cái gì bạch nhất h à n g ngươi đến cùng đang nói một chút cái gì ta làm sao nghe không hiểu ngươi ý tứ thẩm phương lăng nhãn t h ầ n lấp lóe nhìn xem bạch nhất h à n g đạo một bộ cái gì cũng không biết đến biểu lộ không biết do còn nhường thẩm lâm thẩm u nguyện cùng chu phương lan đi bệnh viện xem nhan vận các ngươi đây là thần tiên biết trước bạch nhất h à n g cười nhìn xem ba người cảm thấy đối phương loại này chống cự thật đúng là ngây thơ ờ ờ ờ chuyện này à nhất hằng ngươi có phải hay không hiểu lầm ngươi sẽ không coi là nói xấu nhan vận sự tình là nhóm chúng ta làm à. chuyện kia nhóm chúng ta cái gì cũng không biết rõ à, chỉ là ưu nguyệt ngươi nhan vận là đồng học vấn đề này ngươi cũng biết đến nghe nói mẫu thân của nàng xảy ra sự tình lần này đi bệnh viện thăm viếng đây là ra ngoài hào tâm à. t h ầ n phương b i ê n nhìn xem bạch nhất hàng lập tức giải thích nói một bộ rất là dáng vẻ vô tội hào tâm sợ không phải t r ồ n chúc tiết gà đi ai lời này của ngươi bắt đầu nói từ đâu nhóm chúng ta thật là ra ngoài một mảnh hào tâm a nhất hàng ngươi có thể tuyệt đối đừng tin vào tiểu nhân xúi rủ là ai nói cho ngươi đây là nhóm chúng ta làm nhóm chúng ta tuyệt đối không có làm chuyện như vậy thầm ngay ngắn cũng là lập tức nói có đúng không chẳng lẽ là các ngươi thẩm ra nhân viên cố ý vu oan hãm hại cho các ngươi bạch nhất hàng v ẩ y một cái lông mày có ý riêng lời nói phảng phất là đang cố ý dẫn dụ đối phương đồng dạng đúng đúng đúng khẳng định là có tiểu nhân cố ý muốn hãm hại nhóm chúng ta cái kia trần đóng tại trong công ty không ít cầm lại khấu trừ loại hình là một cái lòng tham không đ á y người gần nhất nhóm chúng ta công ty đang điều tra hắn nhất định là như vậy cho nên hắn mới oan uồng chúng ta thầm phương viên nghe vậy là lập tức nói một bộ khẳng định chính là như vậy bộ dáng nhưng mà lời vừa ra khỏi miệng bên cạnh hắn t h ầ m ngay ngắn cùng t h ầ m phương lăng liền có một loại muốn giết hắn xúc động t h ầ m phương viên lời vừa ra khỏi miệng lập tức cũng cảm thấy chỗ nào không đúng lập tức xứng sở tại chỗ nào có vẻ hơi khờ bức ta có nói qua cho ngươi nói với ta chuyện này là trần đống sao bạch nhất h à n g cười nhìn xem đối phương t h ầ m phương viên tính cách hắn hiểu rất rõ t h ầ m ra ba cái người bên trong t h ầ m ra lão đại t h ầ m phương lăng là thiện đoạn thẩm ra lão nhị thẩm ngay ngắn là thiện mưu còn như cái này lao tam ngoại trừ sinh một cái thẩm u nguyệt cũng không có cái gì lớn bản sự hơn nữa còn là một cái đầu góc heo hết sức dễ dàng xúc động bạch nhất hàng thêm chút dẫn đạo đối phương quả nhiên liền vào b ấ y bạch nhất hàng còn cái gì cũng chưa hề nói đâu hắn ngược lại là trước đem trần đống cho quang đi ra rất sợ cái này nổi bỏ rơi không đủ nhanh đồng dạng nhưng mà càng là như thế đối phương bạo lộ ra chân ngựa ngược lại là càng lớn ai chuyện cho tới bây giờ nhất hàng nhóm chúng ta cũng liền bất mã người chuyện này nhóm chúng ta là có trách nhiệm hẳn là sớm một chút nói cho ngươi nếu như sớm biết rõ cái kia trần đống là như vậy người nhóm chúng ta sớm một chút nói cho ngươi cũng sẽ không xuất hiện dạng này hiểu lầm lúc này đợi thầm ngay ngắn là đ ỗ n g nhiên thở dài một tiếng hướng về phía bạch nhất hàng nói thật giống như là muốn đem cái gì bí mật kinh thiên cho nói ra đến đồng dạng bạch nhất hàng thấy thế trong lòng cười lạnh bất quá mặt ngoài nhưng cũng bất động thanh sắc hắn là muốn nhìn thậm ra còn có cái gì lý do thoái thác ờ cái gì nói một chút nhất hàng kỳ thật chuyện này nhóm chúng ta cũng là người bị hại à nhóm chúng ta còn bị tia trần đống cho uy hiếp không phải mới vừa nói với ngươi sao cái kia trần đống đang bị nhóm chúng ta điều tra hắn đang làm việc trung hành hối sự tình cho nên hiện tại là phiền phức quấn thân ai ngờ đến hắn giống như nhận biết nhan vận một nhà cũng nhận biết nhất hàng ngươi thế là hắn liền tản bộ lời đồn làm trọng thương nhan vận thanh danh sau đó hắn chạy tới nhóm chúng ta nơi này nói cho nhóm chúng ta phát sinh sự tình sau đó uy hiếp nhóm chúng ta nói nếu như không đình chỉ đối với hắn điều tra liền đem sự tình chọc ra sau đó nói là nhóm chúng ta khiến nhóm chúng ta sợ h ã i chuyện này ảnh hưởng đến ngươi giống như quan hệ giữa chúng ta cho nên cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh đem sự tình đệ số dưới nhưng không có nghĩ đến x u ấ t sinh này thế mà hèn hạ như vậy đến ngươi nơi đó đi cắn ngược lại nhóm chúng ta một n g ụ m nhất hàng ngươi có thể tuyệt đối không nên mắc như của hắn a thầm ngay ngắn nói xong là một mặt chân thành hướng về phía bạch nhất hàng nói biểu tình kia tựa như một cái đại công thần bị h ã m hại một bộ hủy khuất lốp bút bộ dáng không người biết thật đúng là coi là đây chính là chân tướng sự tình đâu tin các ngươi ta mới là bị mắc lừa đâu quả nhiên thẩm ra có thể phát triển nhanh như vậy bạch nhất hàng cống hiến tự nhiên không cần phải nói bất quá các ngươi cũng xác thực có năng lực chí ít cái này lật ngược phải trái hắt bạch sự tình các ngươi làm thật là đủ có thứ tự bạch nhất hàng trong lòng cười lạnh không thôi đổi cái người có lẽ liền tin có thể hắn bạch nhất hàng lại không phải hắn là biết rõ thẩm ra người chân chính s á c mặt người h u ố n hồ sự tình hắn cũng đã điều tra rõ ràng ờ nói như vậy là cái nào trần đống oan uổng các ngươi vu oan các ngươi ý đồ để cho ta đối phó các ngươi đúng chính là cái kia trần đống cái kia ra hỏa là thật sự là ghê thởm nhất hàng ngươi tuyệt đối không nên tin tưởng hắn không tin tưởng hắn vậy ta lại thế nào tin tưởng các ngươi hai người các ngươi người cho ta đáp án là như thế tương phản ta lại cái kia tin tưởng a y bạch nhất hàng khỏe môi lơ đ ã n g lộ ra một vòng t i ế u d u n g chật lần nữa nhìn về phía đối phương hướng về phía đối với h ỏ i lại đương nhiên là tin tưởng chúng ta chẳng lẽ ngươi không tin tưởng nhóm chúng ta ta tại sao muốn tin tưởng các ngươi các ngươi thành tín rất tốt sao bạch nhất hàng lật ra một cái liếc mắt đạo sau đó nhìn về phía chung quanh những cái kia vật liệu xây dựng thương các ngươi tin tưởng sao tin tưởng cái g i á m bạch tổng đừng bị cái này ba cái lao g i ả lừa gạt ba người bọn hắn vô s ỉ hèn hạ rất tuyệt đối không thể tin tưởng không sai bọn hắn nói bị đeo xấu liền bị đeo xấu chứng cứ đâu bạch tổng không muốn tin tưởng bọn họ đúng vậy a bạch tổng tin tưởng bọn họ liền bị lừa bọn hắn tuyệt đối không thể tin tưởng đám người mặc dù không biết rõ bạch nhất hàng cùng thẩm g i a ở giữa đến cùng nói cái gì bất quá có một chút bọn hắn quyết định thế là được đó chính là vào chỗ chết cắn thẩm g i a vô luận thẩm g i a nói cái gì tóm lại cùng bọn hắn làm trái lại liền chuẩn không sai có nghe hay không không ai mong muốn tin tưởng bạch nhất hàng một đ ú i v a i nhìn xem đối phương cười nói đã nhất hàng ngươi không tin tưởng không bằng liền ngay mặt đối chất đi đem tất cả mọi người cho gọi vào một chỗ nhường những cái tia nói xấu nhan vận người đi ra chỉ chứng xem bọn hắn nói như thế nào thế nào đối chất nhau đúng nhóm chúng ta thẩm ra cũng đã sớm muốn làm như vậy cho nên cũng liền tìm được những cái kia tản bộ lời đồn người để bọn hắn cùng một chỗ chỉ chứng xem ai mới là kẻ cầm đầu như thế nào dạng này liền một màn mà tốt phương pháp này không tệ vậy liền ngày mai đi ngay tại nhan vận nhà bọn hắn cư xá tất cả mọi người trình diện nhìn xem đến cùng ai mới là kẻ cầm đầu bạch nhất hàng cười nhìn xem đối phương chờ đối phương câu nói này hắn đã thật lâu rồi vong chương một trăm bốn mươi đông chu cư xá đây là nhan vận nhà bọn hắn chỗ cư xá bởi vì là lao tiểu khu vẫn là đã từng đặc biệt ưu lãi phòng cho nên ở nơi này đều là một chút đã đã có tuổi hoặc là tuổi tác phổ biến tương đối lớn người phòng ốc mật độ cũng tương đối lớn nơi ở người cũng tương đối nhiều hôm nay là thứ bảy hai ngày nghỉ người kia liền có vẻ càng thêm có chút nhiều đang lúc trong cư xá người ngay tại hoặc là nói chuyện hiếm hoặc là hưởng thụ cuối tuần ánh nắng hoặc là mang theo tôn nhi chơi đùa thời điểm đông chu cư xá cư xá cửa ra vào đông nhiên xuất hiện mấy chiếc xe trong đó cầm đầu một chiếc xe xuất hiện lập tức nhường cửa ra vào bảo an cùng gác cổng trong phòng mấy cái ngay tại nói chuyện phiếm người trong nháy mắt mắt t r ò n váng siêu trường thân xe hào hoa ngoại hình kia màu đen vẹn ngoài cùng xe kia trên đầu một cái người tí hon màu vàng không một không còn nói trước mặt chiếc xe này hào hoa rốn rọi s ờ đây là tất cả mọi người trung cực mộng tưởng người bình thường là chỉ nghe tên không thấy nó thân bây giờ xuất hiện tại dạng này một cái bình thường cư xá cửa ra vào tự nhiên là dẫn nổ tầm mắt mọi người không riêng như thế rốn rọi sơ đằng sau còn đi theo mấy chiếc màu đen xe con thống nhất mẹ xe ds s 6 0 0 xe hình mỗi một chiếc giá cả cũng không thua kém 250 vạn như thế đội xe xuất hiện nhường những cái kia vô luận là hiệu xe vẫn là không h i ể u xe người đều rối rít lộ ra vẻ mặt kinh ngạc đây đây là ai vậy xe này làm sao đẹp như thế a cái này cỡ nào ít tiền a không biết do a ấy tiểu đinh a n g ư ơ i biết xe này sao cùng ta nhi t ử c h i ế c kia xe bm n ú t so thế nào nhi tử ta c h i ế c kia bm n ú t thế nhưng là hơn một trăm vạn đâu bảo an tiểu đinh nghe vậy giờ khóc giờ cười dỗi ngón tay hướng về phía lao tư lao tư đầu cái kia người tí hon màu vàng Đại gia, ngươi đừng nói g đừng ư ơ i n lùa ta, nhảm g gì ư ơ i biết rõ đây là xe gì sao, n ì bì n người tí hon màu vàng không có, liền đồ chơi kia đều muốn hơn 20 vạn、đâu. ngươi nói ngươi nhà hơn 100 vạn đúc có thể cùng nó người hon vàng muốn bao nhiêu tiền, hơn 20 vạn, kia là thật vàng. Nói n thấy tí đút thể tí thật chơi chơi, h cái có, có Cái cái kia kia kia kia sao. bao gì so màu em màu là đều đâu, đồ đồ ngươi cho rằng là g i ả sao tiểu đinh im lặng nói chật cũng không giống như những này đại gia đại mụ nhiều lời lập tức theo phòng an ninh chạy ra bởi vì hắn nhìn thấy những xe kia toàn bộ cũng đứng tại cư xá cửa ra vào những cái kia đại gia đại mụ thấy thế cũng lập tức chạy ra ngoài có người thì là nhanh chóng về tới trong khu cư người nhanh trong tới thì khu là về xá đội i giao người đi.、Dù、sao, trên Dù m t c h ế c xe một muốn vật trang cái sức đều muốn hơn 20 vạn hơn đều xe, dừng n này không người đến cũng xin ánh mình. vậy xe, xem, xe gọi cứ của lỗi Đội mắt rất d lại từ sau xe mẹ xe đét trên nhanh chóng xuống tới mấy cái người chạy tới r ồ n rôi sở cửa xe cạnh bên dùng một loại lễ nghi thức cung kính thái độ mở cửa xe ra trên xe đầu tiên xuống tới một thanh niên nhìn thấy thanh niên một khắc cửa ra vào bảo an tiểu đinh làm mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem thanh niên dội ra tay chỉ đối phương、Hán. h á n h á n là h á n h á n h á n h á n nhận ra bạch nhất hàng một lần kia bạch nhất hàng mở ra bủ gạ t ỉ vẩy dần đưa nhan vận trở về thời điểm h á n chỉ thấy qua bạch nhất hàng một mặt đối với bạch nhất hàng cũng tốt đối với trước kia phong cách bủ gạ t ỉ vẩy dần cũng tốt đều là khắc sâu ấn tượng cho nên khi thấy bạch nhất hàng một máy mắt h á n liền một cái nhận ra đối phương bạch nhất hàng hôm nay là một thân sâu lam sắc trang phục chính thức có vẻ mười điểm tinh thần sau khi xuống xe bạch nhất hàng cũng không hề rời đi mà là làm ra một cái tư thế xin mời một bộ mời bộ dáng nương theo lấy hắn động tắc này dỗi một tay ra đặt ở bạch nhất hàng trên tay nương theo lấy bạch nhất hàng dẫn dắt một nữ t ử từ trên xe bước xuống làm nữ t ử xuất hiện thời điểm ánh mắt mọi người lại là ngưng tụ một trận ngược lại đánh khí lạnh thanh âm cũng theo đó vang lên từng cái tất cả mọi người là một bộ không thể tin biểu lộ cái này cái này đây không phải nhan ra cái nha đầu kia sao nàng nàng nàng trở về làm sao làm sao xinh đẹp như vậy ai u nàng bộ trang phục này thật là tốt xem a liền giống như những cái kia trên tivi đại minh tinh đồng giặc ở như thế đẹp như thế một trận tiếng kinh hô tại xung quanh vang lên nhan vận bọn hắn đương nhiên quen biết vốn chính là cái tiểu khu này người bọn hắn làm sao có thể không biết nhưng mà hôm nay nhan vận cho các nàng cảm giác chính là kinh diễm kinh diễm đến làm cho người có chút chuyện không ra tầm mắt hôm nay nhan vận mặc bạch nhất hàng chuẩn bị cho hắn một bộ quần áo lộng lây thời thượng mặc tại nhan vận trên thân thể hiện phát huy vô cùng tinh tế cấp cao thanh lịch lại không mất cao quý để cho người ta có loại cảm giác không dám nhìn thẳng nhan vận sau khi xuống xe mặt khác một bên cửa xe cũng bị mở ra theo trên đồng dạng xuống tới một cái nam nhân một thân đồng dạng là trang phục chính thức nhan hải từ trên xe bước xuống người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cá i yên câu nói này một chút cũng không sai nhan hải thay đổi kia vừa vặn quần áo về sau cả người khí chất cũng không giống bình thường có có nguyên bản cỗ này phần tử trí thức cảm giác dày nặng có vẻ đến tinh thần diện mạo rực rỡ hẳn lên để cho người ta có loại không dám tin biểu lộ nhan hải sau khi xuống xe hắn đồng dạng theo trong xe dẫn ra một người kia là vợ của hắn đồng hà cũng là rực rỡ hẳn lên trang phục như là phu nhân trở nên đoan trang vô cùng cả người ôn nhu mà hiền lành để cho người ta nhìn một chút đã cảm thấy cái này cái người khẳng định cực kỳ tốt ở chung cái này cái này cái này đây không phải nhan lão sư một nhà sao bọn hắn trở về bọn hắn làm sao cái này trang điểm cái này đây là nhan lão sư một nhà sao ai u cái này cái này này chỗ nào vẫn là thổ bất l ạ p kỳ nhan h ạ i ở cái này cái này không nói ta đều muốn nhận ra rồi cái kia đồng hà nhanh như vậy xuất viện không phải nói nàng thật nghiêm trọng sao bây giờ nhìn giống như một chút sự tỉnh cũng không có sao cửa ra vào một đám cư xá người thấy cảnh này một cái nhận ra cái này không phải liền là nhan ra người sao nhưng mà thời khắc này nhan ra người xuất hiện tại bọn hắn trước mặt cùng bọn hắn trong nhận thức biết cũng đã là hoàn toàn khác biệt rực rỡ hẳn lên một người nhà sớm đã không có trước kia cho người ta cảm giác được cái chủng loại kia giản dị giờ phút này chỉ có một loại quý khí hiện tại trên người của bọn hắn lập tức nhường cửa ra vào những người kia có một k i a cự li cảm giác nghe hỏi mà đến cư xá người là càng ngày càng nhiều xem náo nhiệt tuyệt đối là dân tộc truyền thống lập tức toàn bộ cư xá cửa ra vào cũng liền bị vây xem người cho chiếm hết đám người là nhìn trước mắt một màn ngạc nhiên không thôi đợi nhận ra nhan ra về sau không ít người đang kinh ngạc cùng hâm mộ đồng thời tâm tư đấu kỵ liền bước lên hâm mộ ghen ghét dễ dàng sinh ra hận ý nhan ra những cái kia truyền ngôn cũng liền tại lúc này đợi cũng rối rít xông lên trong lòng của bọn hắn nhã thần cũng biến thành quái dị bắt đầu chương một trăm bốn mươi mốt thôi đi ta còn tưởng rằng là ai đây n g u y ê n lai là không muốn mặt một người nhà hiện tại dính vào người giàu có là tiểu tam thượng vị đi ngươi xem một chút tiểu nhân đắc chi à cái này khoe k h o a n g lên còn không phải sao xem bọn hắn nhà trước kia dáng vẻ nhiều m ộ c mạc ca nhìn nhìn lại hiện tại cái dạng này nhiều phú quý có thể vậy thì thế nào đâu dùng nữ nhi đổi lấy phi thấp h è n không biết liêm sỉ à, thật sự là không xấu hổ làm ra chuyện như vậy còn tưởng rằng là quang vinh đâu còn nên ngang trở về rất sợ người khác không biết rõ đồng dạng ai cười nghe ho không cười kỹ nữ a đầu năm nay nhìn xem đàng hoàng người à, thì càng nội tâm hỏng ngươi xem một chút cả nhà lao sư dạy dỗ nữ nhi lại là như vậy ghen ghét khiến người phát cuồng từ lời đồn xuất hiện đến bây giờ toàn bộ trong khu cư xá đều đang đồn nhan ra sự tình đối với nhan gia bình luận k i a là các loại khó nghe bây giờ thấy nhan gia trở về mà lại bộ dáng nhìn qua là phong quang vô cùng những này nguyên bản ở giữa hiểm ác người tại lúc này vậy liền có vẻ càng thêm hâm mộ ghen ghét nhìn xem nhan gia người dáng vẻ trong bọn họ tâm là mười điểm hâm mộ thậm chí cũng căn nguyện tiếp nhận nhan gia đều danh thay thế tại nhan gia vị trí bên trên nói tới nói lui đó là bởi vì bọn hắn hưởng không chịu được khi thật sự hưởng thụ thời điểm bọn hắn trong miệng cái gọi là chính nghĩa cùng đạo đức toàn bộ có thể vứt bỏ cái gọi là ra vẻ đạo mạo cũng chính là như thế nói cho cùng những người này sở dĩ như thế nguyên nhân ngay tại ở nguyên bản một cái ngươi có thể đi thông cảm có thể đi nghiền ép trang bức người đông nhiên lập tức hàm ngư phiên thân trở nên so ngươi qua tốt so ngươi qua phong quang loại kia tranh l ệ n h cảm giác để ngươi hâm mộ ghen ghét từ đó cho dù không có mâu thuẫn cũng từ nội tâm bắt đầu căm hận đối phương đây chính là lòng đ ấ u kỵ những người này cũng là như thế nhìn xem nguyên bản nghèo khổ nhan ra lập tức hàm ngư phiên thân bọn hắn thông cảm đáng thương mục tiêu một cái tử dược ở tại trên mặt của bọn hắn bọn hắn liền sẽ đi chỉ trích đối phương nói đối phương là dùng không đứng thủ đoạn mới đến đây hết thầy c ũ người k h chung quanh vào tự ngôn n ngữ h rõ ràng đã rơi vào nhan vận một nhà cùng bạch nhất hàng trong lỗ thai nhan vận vốn là người cao ngạo nghe được những nghị luận kia liền muốn đi phản bác cũng là bị bạch nhất hàng cho ngăn lại tranh luận sẽ chỉ biểu thị tự mình cho dạng ra vẻ mình cực lực muốn đi giải thích thật giống như là muốn lẩn tàng chuyện gì thực đồng dạng bạch nhất hàng cảm thấy dạng này hoàn toàn không có bất kỳ tất yếu ta không sao yên tâm đi đồng hà cũng là vỗ vỗ tức giận nhan hải mu bàn tay ra hiệu hắn không nên tức giận người khác thích nói như thế nào liền để bọn hắn đi nói xong hoàn toàn không cần để ý người khác cái nhìn nhóm chúng ta không đi vào sao nhan vận bị bạch nhất hàng nhất an phủ trong lòng tức giận giảm xuống c h ậ t ngẩng đầu nhìn bạch nhất hàng hướng về phía bạch nhất hàng hỏi đứng tại cửa ra vào cho người ta chỉ chỉ điểm điểm, h i ệ n nhiên nhan vận mười điểm không thoải mái cũng có chút lo lắng ta nói qua ta sẽ cho các ngươi rửa sạch xỉ n h ụ hôm nay ta liền muốn ở ngay trước mặt bọn họ cho các ngươi trong sạch bạch nhất hàng cười ánh mắt nhìn nơi xa khoe miệng đường cong cũng thời gian dần trôi qua bảy ngươi xác định những người kia không có vấn đề các nàng sẽ không ra sai giờ phút này một cố bm i e n ú t bên trên t h ầ m ra ba cái lao hổ ly lốp một cái thẩm lâm cũng trong xe thầm nay ngắn nhìn về phía mình nữ nhi lần nữa dò hỏi trong lời nói tràn đầy cẩn thận không có việc gì ta đều đã chuẩn bị tốt không có bất kỳ ngoài ý m u ố n yên tâm đi các nàng không dám nói lung tung chuyện này đối với các nàng cũng không có điểm nào hay lát nữa đem nước bẩn toàn bộ dội cho trần đống là được bạch nhất hàng coi như vẫn là có hoài nghi hắn cũng cầm nhóm chúng ta không có biện pháp bất quá lần này về sau bạch nhất hàng cùng chúng ta quan hệ xem ra là chấm dứt t h ầ m lâm đối với mình phụ thân nói trong lời nói tràn đầy tự tin còn tiện thể lấy nhắc nhở c â u t h ầ m ngay ngắn bạch nhất hàng đối với t h ầ m gia đã không có t ì n h cũ thông qua chuyện này bọn hắn cũng xem rất rõ ràng nội tâm là v ớ i bất đắc dĩ lại cảm thấy đáng tiếc nhưng cũng có một cỗ tức giận hừ hắn bạch nhất hàng bất nhân cũng đừng trách nhóm chúng ta bất nghĩa hiện tại bạch thị tập đoàn cũng không phải chỉ có hắn một cái người thừa kế cái kia bạch nhất minh có lẽ nhóm chúng ta có thể ở hắn nơi đó ép một cái bảo ưu n g u y ệ t không phải có hắn phương thức liên lạc cả lần này về sau không bằng thỉnh ưu n g u y ệ t liên hệ hắn mời hắn gặp mặt như thế nào ta cảm thấy có thể nhóm chúng ta cùng bạch thị tập đoàn hợp tác lâu như vậy một ít chuyện bên trên nhóm chúng ta vẫn là rất rõ ràng đối với cái kia bạch nhất minh cũng là rất hữu dụng nếu như hắn thật muốn cùng bạch nhất hàng đấu nhóm chúng ta thẩm ra đối với hắn hữu dụng mấy người trong xe trò chuyện với nhau đã đem mục tiêu từ trên thân bạch nhất hàng rời đi Hiện nhiên, cái này trải qua thời gian dài thể bạch nhất giờ phút này cái trải bạch tổng ta đến m u ộ n đi sáng lên bm n ú t tam hệ từ bên ngoài mà đến cũng là rất nhanh đứng tại cư xá cửa ra vào cách đó không xa ngẫu nhiên một người vội vàng xuống xe hướng về phía bạch nhất hàng hèn một nói không muộn chỉ ít so với cái kia người đến sớm vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi trần đống nuốt một cái mồ hôi lạnh trên đầu không biết rõ bạch nhất hàng hôm nay kêu mình tới là không biết có chuyện gì nhìn một chút hiện trường tư thế trần đống trong lòng nghĩ hoặc cảm thấy khẳng định không đơn giản đám người không có chờ bao lâu lại là tha thứ xe thương vụ cùng một cụ bm lần lượt mà tới theo bm đ ú c bên trên xuống tới bốn cái người chính là thẩm ra ba người cùng thẩm lâm mà chiếc kia thả trên xe thì là lần lượt xuống tới một đám phụ nhân thế nào như thế nào là bọn hắn trần đống nhìn thấy người của thẩm ra theo bản năng có vẻ hơi sợ hãi sợ là bản chất của hắn không sợ hắn cũng không làm ngày liền lựa chọn làm phản ai ngươi xem cái kia nữ nhân không phải lên lần cái kia nói lên nhan ra chuyện cái người kia sao nàng làm sao tại kia ta gần nhất tìm nàng đã nhiều ngày cùng với nàng nói chuyện phiếm vẫn rất có ý tứ đều không có tìm được nàng làm sao ở chỗ nào cái kia cũng thế cái kia cũng thế cái người kia cũng là cùng ngày đàm luận nhan ra chuyện người vẫn là nàng nói nhan vận t ạ i cho người làm tình phụ đâu nhìn thấy nhóm người kia tới trong cư xá người đều lộ ra một bộ ngạc nhiên biểu lộ bởi vì các nàng kinh ngạc phát hiện tới đám kia phụ nhân bên trong còn nhiều cái đều là ngày nào truyền bá lời đồn ngày xuất hiện qua có thể về sau đã không thấy t â m hơi người hôm nay nhưng lại bỗng nhiên xuất hiện để cho người ta nghi hoặc không hiểu chương một trăm bốn mươi hai bạch tổng người ta đã đến chính là những người này nhận lấy trần đống thu mua sau đó truyền bá lời đồn ngươi không tin tưởng có thể ở trước mặt đối c h i t chuyện này cùng nhóm chúng ta thẩm ra không có bất kỳ quan hệ gì thẩm ra mấy người đi tới bạch nhất hàng đám người trước mặt thời k h ắ c này thẩm ra mấy người đối với bạch nhất hàng cũng không có lúc trước kia một phần nhiệt tình nói đùa cái này cũng v c h mặt ai còn quản ngươi nhiều như vậy huống hồ bọn hắn cũng minh bạch nói lại nhiều cũng vô ích bạch nhất hàng cũng liền cùng bọn hắn trở mặt bọn hắn nhiệt tình cũng bất quá là nhiệt tình mà bị hờ hưng mà thôi bạch nhất hàng nghe vậy ánh mắt quét về kia một đám phụ nhân những cái kia phụ nhân nhìn thấy bạch nhất hàng một khắc mỗi một cái đều là nhãn thần né tránh trên mặt lộ ra một vòng vẻ mặt sợ hãi một màn này rơi vào thẩm ra người trong mắt không khỏi mấy người bỗng nhiên lại là sinh ra một tia không ổn cảm xúc ngươi xác định các nàng không có vấn đề vì cái gì ta nhìn các nàng giống như rất e ngại bạch nhất hàng dáng vẻ thầm ngay ngắn hướng về phía thẩm lâm thấp giọng hỏi trong giọng nói tràn đầy một tia hoài nghi không có vấn đề à, ta buổi sáng đi đón các nàng thời điểm các nàng còn cả đám đều bình thường rất còn cùng ta cam đoan nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ vậy các nàng hiện tại là cái gì tình huống có lẽ nhiều người đi dù sao cũng là làm việc trái với lương tâm chột dạ cũng là khó tránh khỏi thầm lâm bản thân giải thích một câu nói trên thực tế nàng cũng cảm thấy có chút kỳ quái cảm giác trước mặt những người này tựa như là có chút sợ hãi bạch nhất hàng dáng vẻ Tốt. bạch nhất hàng cười khẽ một tiếng đông nhiên nhìn về phía kia mấy chiếc mẹ xe đét bên trong một cái bạch nhất hàng mang tới người nhìn thấy bạch nhất hàng cái biểu tình này lập tức hiểu ý gõ gõ cửa xe một giây sau để cho người ta kinh ngạc một mán xuất hiện cái gặp trên xe nhanh chóng xuống tới một đám người từng cái cầm trong tay mịt rộ phồn camera nhanh chóng hướng phía bạch nhất hàng bên này vây tụ mà đến sau đó sắp hiện ra trận hình ảnh toàn bộ cũng quay phim đi vào phóng viên tại sao có thể có phóng viên nhìn thấy những người này t h ầ m ra mấy cái người hoàn toàn trận tròn mắt từng cái trận mắt hốc mồm nhìn xem một màn này những cái kia người từ trên xe bước xuống rõ ràng toàn bộ đều là phóng viên điểm ấy là bọn hắn hoàn toàn không có nghĩ tới b ạ c h nhất hàng thế mà lại kêu một đám phóng viên tới đây quả thực là thật bất khả tư nghị bạch tổng ngươi tốt ta là ít hít hít thông tấn xã phóng viên lần này ngài mời nhóm chúng ta truyền thông mục đích tới nơi này là cái gì trước mấy ngày liên quan tới ngươi khoe của đưa tin là phải chăng là thật đâu t h u n tiện nói vài lời sao ngươi lần này chủ động mời ký giả truyền thông các bằng hữu tới mục đích gì là cái gì chuyện này cùng bạch thị tập đoàn phải chăng có quan hệ có thể nói rõ một cái hiện tại tình huống sao từng cái ông nói nhắm ngay bạch nhất hàng nói thật những ký giả này hiện tại cũng là mây trong sương ngủ. những n à y truyền thông người đều là giang nam nổi tiếng truyền thông bạch nhất hàng lần này chủ động mời bọn hắn về sau lại dẫn bọn hắn đến nơi này đối với bạch nhất hàng rốt cuộc muốn làm gì những n à y truyền thông người toàn bộ là nắm lấy nghi ngờ bất quá theo tràng diện trên xem những người này cảm giác nhạy cảm đến chuyện sắp xảy ra khẳng định sẽ phi thường tình bạo m nhan vận g ánh mắt rơi vào bạch nhất hàng trên thân kỳ quái bạch nhất hàng rốt cuộc muốn làm gì có thể nàng không hỏi nàng tin tưởng bạch nhất hàng làm ra sự tỉnh khẳng định là đối bọn hắn có lợi sẽ không tự tìm kiến thức bạch nhất hàng khỏe miệng có chút dâng lên vươn tay lấy qua một cái mịt rổ phồn chư vị đã các ngươi nghĩ như vậy muốn biết rõ chuyện toàn bộ như vậy hôm nay ta sẽ đem sự tỉnh toàn bộ báo cho các ngươi đầu tiên ta muốn vì các ngươi giới thiệu một người kia chính là ta bên người vị nữ sĩ này nàng gọi là nhan vận là giang nam đại học một vị sinh viên tài cao bốn năm trước cũng chính là một ư ơ i sáu tuổi giang nam cao thi trạng nguyên nàng là ta bạn gái đồng thời cũng là ta duy nhất quan hệ qua lại bạn gái đơn giản tới nói ta theo xuất thân đến bây giờ hắn là ta duy nhất quan hệ qua lại nữ tính bạch nhất hàng chỉ vào nhan vận ngay trước rất nhiều phóng viên mặt giới thiệu nhan vận nói lời này nói ra tương đương với quan tuyên nhan vận là bạch nhất hàng chính thức bạn gái theo giờ khắc này bắt đầu nhan vận địa vị cũng sẽ không còn cùng dĩ vãng đồng dạng đơn giản nàng sẽ trực tiếp từ một cái nữ học bá bị người dán lên bạch nhất hàng bạn gái tương lai bạch thị tập đoàn nữ chủ nhân nhãn hiệu quả nhiên bạch nhất hàng lời ra khỏi miệng tất cả ống kính cũng nhắm ngay nhan vận nhan vận đầu tiên là s ư ớ n g sở không nghĩ tới bạch nhất hàng sẽ bỗng nhiên ngay trước truyền thông mặt tuyên bố tự mình là nàng bạn gái điểm ấy cũng giống như người bình thường nói không đồng dạng giống bạch nhất hàng dạng này người một khi tuyên bố chính là đối với nhan vận tán thành từ đây về sau song phương sinh hoạt liền sẽ bị rất nhiều người chỗ chú ý cho nên làm ra quyết định này bạch nhất hàng là đối nhan vận một loại tỏ thái độ cũng là một loại tán thành điểm ấy nhường nàng mười điểm kích động à có thể bạch tổng ngươi cho tới nay không phải cũng ưa thích thẩm u nguyện tiểu thư sao tại sao lại như đột nhiên cả i biến trong đó một cái phóng viên lại là hướng về phía bạch nhất hàng hỏi đây coi như là một cái to gan có dũng khí ngay trước mặt bạch nhất hàng hỏi cái này dạng vấn đề đổi thành một cái n h ắ t gan khẳng định không dám như thế ngay thẳng hỏi bạch nhất hàng nghe vậy cũng không có muốn cự tuyệt trả lời ý tứ khẽ cười một tiếng bù ta nghĩ ngoại giới vẫn luôn có một cái hiểu lầm kia chính là ta cùng thẩm u nguyễn tiểu thư có quan hệ gì kỳ thật vậy cũng là ngoại giới h ảo giác ta giống như thẩm tiểu thư cho tới nay bảo trì đều là một loại tốt đẹp nam nữ phổ thông bằng hữu quan hệ hoặc là nói ta khả năng đem xem như em gái đối đãi cho ngoại giới mang đến bối rối ta biểu thị rất xin lỗi nhưng tin tưởng đại gia cũng đều biết rõ ta giống như thẩm u nguyễn tiểu thư căn bản không có cái gì chân chính quan hệ nam nữ song phương cũng duy trì thuần khiết quan hệ hiện tại ta đã quan tuyên ta bạn gái nàng là nhan vận nữ sĩ cho nên về sau loại này ngu xuẩn vấn đề xin đừng nên hỏi nữa ta cùng thẩm u nguyện tiểu thư không có bất kỳ quan hệ gì trước kia không có tương lai cũng sẽ không có bạch nhất h à n g nhìn xem mọi người nói một phen nói bên kia người của thẩm ra là một mặt xanh xám trong lòng hướng về phía bạch nhất h à n g là một trận giận mắng mà những cái kia truyền thông người thì là từng cái gì sắc liên tục đối với bạch nhất h à n g lần này ngôn luận cảm giác hôm nay có rất nhiều có thể viết nội dung mà lại bọn hắn cảm giác bạch nhất h à n g hôm nay khẳng định không chỉ nhắc tới nhiều đằng sau nhất định còn có càng thêm đặc sắc nội dung chương một trăm bốn mươi ba c h ẳ n như vậy cuối cùng ngươi lần này mời chúng ta tới chỉ là vì quan tuyên ngươi cùng nhan vận tiểu thư quan hệ sao một cái phóng viên lần nữa hỏi hiển nhiên sự tình không có đơn giản như vậy bọn hắn cũng đều biết rõ khẳng định không có đơn giản như vậy mà lại xa xa thẩm ra cũng bị bọn hắn phát hiện bọn hắn đương nhiên biết rõ trong này khẳng định còn có, có nội dung đương nhiên không chỉ là dạng này bởi vì các ngươi truyền thông một chút đưa tin đối với ta cùng ta bạn gái sinh ra một chút bối rối cho nên ta còn cần nói rõ một cái một lần kia cái gọi là khoe của sự kiện bạch nhất hàng hướng về phía các phóng viên nói về sau dỗi ngón tay hướng về phía một bên đồng hà vị này là ta bạn gái mẹ đồng hà nữ sĩ tại ngày đó khoe của sự kiện cùng ngày đồng hà nữ sĩ bị đưa vào bệnh viện cứu g i ú p kém chút liền trở thành một vị người thực vật may mà nàng thiện lương nhường thượng tiên cũng không nguyện ý đi bạc đái nàng nàng giờ phút này khả năng bình yên xuất hiện ở đây mà sở dĩ ngày đó xuất động máy bay trực thăng chỉ là bởi vì đồng hà nữ sĩ đột phát nhập viện mà đường cao tốc trên ngày đó kẹt xe tình huống nghiêm trọng bệnh viện bên này cần hôn thuộc ký bệnh tình nguy kịch thư thông báo bất đắc dĩ ta mới t u y ê n chuyển máy bay trực thăng vô luận là làm một bạn trai vẫn là một cái có một phần lương chi người ta nghĩ ta làm như vậy hoàn toàn không quá mức à? à nguyên lai、like、là dạng này bạch tổng ngươi cũng không phải là bởi vì cao tốc kẹt xe không kiên nhẫn cho nên mới điều động máy bay trực thăng mà là bởi vì bạn gái mẹ đột phát chứng bệnh cho nên mới điều động máy bay trực thăng phải vậy ngươi vì sao không ra mặt giải thích một cái đâu có cần thiết này sao ta cảm thấy đây là thuộc về ta chuyện riêng một ít chuyện ta có tự mình việc riêng tư không cần hướng người của toàn thế giới hoàn toàn thẳng thắn chính ta đi huống hồ, hồ ta cũng không hy vọng sự tình bộc lộ sau có người đi bệnh viện quấy dối ta bạn gái một nhà Bạch như vậy lần này vì cái gì ngươi lại mời truyền thông ngay trước truyền thông nói ra chân tướng sự tình đâu là cảm thấy tâm lý ủy khuất sao ta có cái gì tốt ủy khuất trong mắt của ta nghị luận của người khác cũng không thể ảnh hưởng ta nhưng chính ta có thể tiếp nhận chỉ trích tuyệt không cho phép thân nhân của ta nhận chỉ trích các ngươi biết rõ ta bạn gái mẹ vì sao lại đột nhiên nhập viện sao chúng phóng viên lắc đầu bọn hắn liền người trong cuộc nữ chính cũng không có móc ra chỗ nào còn có thể đào càng sâu là bởi vì bọn hắn còn có bọn hắn đông nhiên bạch nhất hàng ngón tay chỉ hướng cư xá đám kia ăn dưa c ủ a chúng sau đó lại chỉ hướng thẩm ra người bên kia theo bạch nhất hàng ngón tay chỉ điểm các mê gia nhanh chóng đem những người này gương mặt toàn bộ cũng cho ghi xuống ai nha các ngươi đừng n u ố t nhóm chúng ta quay nhóm chúng ta làm cái gì a đừng n u ố t đừng n u ố t chính là a giống như nhóm chúng ta có quan hệ gì làm gì quay nhóm chúng ta a làm cái gì a chàng trai ngươi nói lung tung cái gì a giống chúng như nhóm t A có quan hiện ệ gì. Phát h ca mê ra mê nhắm n、e、tại biết rõ xấu hổ bạch nhất hàng trong lòng cười lạnh những người này cùng thẩm ra đồng dạng ghê tởm ngôn ngữ đả thương người không phân tốt xấu bạch nhất hàng liền muốn để bọn hắn nếm thử bị người nghị luận tư vị nhan ra chịu hết thảy bạch nhất hàng đều sẽ hoàn trả cho bọn hắn cái này đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu lần này các phóng viên hơn hăng hải đến lúc đầu bọn hắn liền kỳ quái tại sao muốn đem nơi tuyển tại cái tiểu khu này bên trong hiện tại xem như nhìn ra một điểm đầu mối nguyên giải quyết tình không như trong tưởng tượng đơn giản bên trong còn có ẩn tình a rất đơn giản có người muốn á c ý trọng thương ta bạn gái danh tiết bại hoại thanh danh của nàng tùy ý tản bộ chửi bới ta bạn gái lời đồn nhóm người kia là á c ý truyền bá người một nhóm người này càng thêm ghê tởm căn bản không để ý chân tướng sự t ì n h tùy ý suy đoán cùng vọng nghị người khác tạo thành ta bạn gái mẹ con bởi vì nhận chịu không nổi bọn hắn lời đồn chỉ trích từ đó mới bị tức tiến vào bệnh viện e m chút dựng vào một cái sinh mệnh bọn hắn đều là hung thủ b ạ c h nhất hàng cười lạnh nhìn xem những người này nói một câu đem người của hai bên nói sắc mặt đều là biến đổi những cái kia người nhiều chuyện không dám né tránh ca mê ra tầm mắt tựa như là tại kiên kỵ cùng e ngại cái gì mà những cái kia trong khu cư xá người xem xét sự tình giống như không ổn à làm sao manh mối nhắm ngay bọn hắn lần này cũng không dám đang nhìn hào hí nao h n h a o là ngồi chim thu tán tranh ống kính xa xa ngươi không nên nói lung tung à nhóm chúng ta nơi đó biết rõ là thật giả các ngư dạng này quá quá mức không chúng muốn quay trong a ta Đúng chúng cũng không phải nhóm à, phải t ư người tới trước như như người, ớ tới c có chúng chỉ chúng có cầu các nói, nói, nhóm chúng ta chỉ là nghe bọn hắn nói giống nhóm quan Đừng nuốt, đừng nuốt, van cầu các người, đừng nuốt. thôi, là là mà à. gì ta ta t r hệ vậy khu cư xá người là một bên né tránh ống kính một bên hô hào tự mình là vô tội rất hiển nhiên bọn hắn đã quên đi tự mình ngay từ đầu là như thế nào nghị luận nhan vận một nhà là như thế nào không hề cố kỵ chỉ trích cùng tùy ý truyền bá bọn hắn hoàn toàn không biết rõ tiếng nói bạo lực mang đến tổn thương một chút cũng không cần trên thân thể tới càng thêm kinh khủng hiện tại bọn hắn là sợ cái này muốn lên tv bọn hắn nơi đó còn có mặt ra ngoài gặp người a cái này bạch nhất hàng là điên rồi hắn thế mà kêu truyền thông đến cái này ra hỏa là muốn triệt để đem nhóm chúng ta kéo vào vực sâu a không đúng những người này không đúng các nàng làm sao không tránh ống kính a các nàng là đáng sợ không tốt bị lừa rồi bạch nhất hàng là cố ý những người này khẳng định đã bị nàng sắp xếp xong xuôi bạch nhất hàng kêu phóng viên đây là muốn đem thanh danh của chúng ta triệt để bồi xấu người của thẩm gia cũng trận tròn mắt hoàn toàn không nghĩ tới bạch nhất hàng sẽ như vậy độc thế mà gọi tới truyền thông người đây là không cho đường sống rõ ràng là muốn đem sự tình làm lớn chuyện mà bọn hắn hiện tại cũng tỉnh lộ lại mấy cái này người nhiều chuyện không thích hợp hã như thường tình hôn dưới bạch nhất hàng cũng nói như vậy ông kính nhắm ngay các nàng thời điểm các nàng hẳn là né tránh mới là có thể các nàng nhưng không có một người tránh liền đ ứng ở chỗ đó không nhúc ních mặc cho ông kính q u a y phim các nàng loại này cử động khác thường cho thẩm ra một cái tín hiệu các nàng không phải không động được là không dám động chương một trăm bốn mươi b ố là nàng là cái này nữ nhân là cái này nữ nhân xuất tiền nhường chúng ta tới tung tin đồn nhảm chính là cái này nữ nhân xuất tiền tung tin đồ nhảm nhóm chúng ta chỉ là lấy tiền làm việc mà thôi là cái này nữ nhân đối với chính là nàng nàng ngày đó tìm tới nhóm chúng ta cho nhóm chúng ta một người một vạn khối tiền nhường chúng ta tới cái tiểu khu này bên trong tung tin đồ nhảm toàn bộ là nàng nhường nhóm chúng ta làm như vậy đúng nàng mấy ngày còn vừa tìm được nhóm chúng ta mỗi người cho nhóm chúng ta năm vạn khối tiền nhường nhóm chúng ta ngâm miệng không nên đem sự tình nói ra còn nói nếu như nhóm chúng ta nói ra nhất định khiến nhóm chúng ta đ e mắt còn nhường nhóm chúng ta đem sự tình toàn bộ giao cho cái tia nam nhân ngay tại thẩm gia người cảm giác lại bị lừa thời điểm đột nhiên những cái kia người nhiều chuyện bắt đầu phát huy tác dụng hướng về phía ô n g kính chính là hô to nói chỉ hướng một bên thẩm gia thẩm lâm các ngươi các ngươi nói lung tung cái gì tất cả im miệng cho ta ngậm miệng có nghe thấy không thẩm lâm một nháy mắt sắc mặt trắng bệnh nhìn xem những người này hoàn toàn không nghĩ tới các nàng sẽ bỗng nhiên cắn ngược lại tự mình một ngụm cái này kịch bản hoàn toàn cùng nàng tưởng tượng không đúng nhìn xem kia ô n g kính nhắm ngay tự mình thẩm lâm sắc mặt một trận tái n h u ậ đừng gốt ta đừng gốt ta các vị phóng viên cái kia nữ nhân gọi là thẩm lâm là thẩm thị vật liệu xây dựng phân công ty người phụ trách phụ thân nàng là cái nào thẩm ngay ngắn thẩm thị vật liệu xây dựng pháp nhân đại biểu cộng thêm giám đốc ta làm chứng chính là thẩm lâm muốn vu hoan hãm hại nhan vận nữ sĩ ngày đó ta cũng ở tại chỗ ta từng ý đồ khuyên can qua nàng thế nhưng là nàng không có nghe ta còn uy hiếp ta hết thể kẻ đầu tiêu chính là bọn hắn thẩm thị vật liệu xây dựng người bọn hắn còn muốn a sự tình vu hoan cho ta gần đây sợ giống chó đồng dạng trần đống lúc này đợi bỗng nhiên bạo phát ra dũ khí mắt thấy hôm nay nếu là không ra sức đánh chó rơi xuống nước kia về sau khả năng liền không có cơ hội như vậy hắn là cũng không tiếp tục chú ý sợ hãi trong lòng hướng về phía các phóng viên chủ động nói đem chuyện đã xảy ra bổ sung càng thêm kỹ càng n g ư ơ i n g ư ơ i nói bậy n g ư ơ i câm miệng cho ta phóng viên bằng hữu tuyệt đối không nên tin tưởng hắn đây hết thể đều là bọn hắn cố ý an bài đây là bọn hắn n g h ĩ gây bất lợi cho chúng ta không sai phóng viên bằng hữu không muốn tin tưởng bọn họ bọn hắn cũng bị bạch nhất hàng thu mua bạch thị tập đoàn lớn như vậy tập đoàn bọn hắn khẳng định là bị thu mua thầm ra mấy cái người cái này cũng chật vật từng cái đối mặt truyền thông ống kính đã mất đi ngày xưa bình tĩnh cùng phong thái giống như là từng cái kiến b ò trên trào nóng bắt đầu điên cuồng giải thích cùng cắn người linh tinh lúc này đợi bọn hắn cũng không đoái hoài tới tự mình n ô n luận sẽ cho tự mình mang đến hậu quả như thế nào bởi vì nếu như hôm nay rửa sạch không xong đây hết thảy một khi video này công bố ra ngoài bọn hắn thẩm ra liền lâm vào dư luận thủy t r i ề u bên trong sau này bạch nhất hàng đều không cần tự mình động thủ bọn hắn liền sẽ bị triệt để phá tan nhóm chúng ta có chứng c ứ nhà ta có giám sát điểm cái này nữ nhân tới đưa tiền thu hình lại còn tại trong nhà của ta giám sát bên trong giữ nhóm chúng ta không có nói láo đều là cái này nữ nhân nhường nhóm chúng ta làm như vậy đúng nàng cho tiền của chúng ta còn đây này các ngươi nếu là không tin nhóm chúng ta có thể đem tiền lấy ra xem xét thẩm ra muốn giải thích những cái kia người nhiều chuyện vừa đưa ra sức lực rồi d í t hướng về phía ông kính nói thế mà còn có chứng cứ bạch nhất hàng tiếu dung dần dần nợ rộ ra trong lòng thầm nghĩ quả nhiên có một ít sự tình vẫn là cần ninh viễn dạng này người đi làm những n à y người nhiều chuyện bạch nhất hàng là thỉnh ninh viễn đi giải quyết hiện tại xem ra ninh viễn hoàn thành phi thường tốt những n à y người nhiều chuyện hoàn toàn không dám có bất kỳ phản kháng Ngược cắn chết lại là thầm không thả, điểm ra ấy bạch nhất hàng thật tới. nhất một chút thủ Nhất không nghĩ tới. Có cơ hội nhất định phải hỏi một chút hắn khiến như nghe Bạch Hàng vậy đúng đến đoạn cùng dùng thủ đoạn gì, khiến cái này người gì, là lời. cái Có cơ âm thầm nói thầm bất quá hắn dùng cái mông nghĩ đều có thể biết rõ ninh viễn thủ đoạn chắc chắn sẽ không là bình thường thủ đoạn nếu không những này người nhiều chuyện lưu manh nơi đó có như vậy ngoan các ngươi nói bậy các ngươi nói bậy các ngươi nói bậy không phải ta không phải ta là hắn là hắn thầm lâm giờ khắp này tinh thần triệt để có vẻ hơi ho mất nhìn thấy những ký giả kia chen chúc lấy hướng phía bọn hắn nơi này chạy tới sắc mặt của nàng trắng bệnh vô cùng thét chói thai vang lên chỉ vào trần đống mưu toan còn muốn đem sự t ì n h đẩy ngã trần đống trên thân thầm tổng chuyện này đến cùng là không là thật là không là thật như là bạch tổng bọn hắn l ờ i nói đồng dạng là các ngươi muốn người tản bộ lợi đồn đến nói xấu người khác các ngươi là ra ngoài cái mục đích gì làm như vậy các ngươi không cảm thấy hành động như vậy rất đáng xấu hổ sao thầm tổng có phải hay không bởi vì thầm u n g u y ệ n quan hệ cho nên đưa tới các ngươi trả thù tâm lý lúc này mới tung tin đồn nhảm đều xấu nhan vận tiểu thư có phải như vậy hay không bởi các ngươi trả lời một cái được không thầm tổng, Làm bạch thị t ậ phóng đoàn ợ hợp p tập tiếp phát p tác thương, thị tác tục thấy, này sẽ cho các ngươi bồng bột phát triển thẩm thị các Các các cùng bạch còn cảm chuyện cho ảnh hưởng. h ngươi ngươi ngươi lần này kiện đoàn này bồng dựng mang đến dạng gì liệu xây sự sau, sẽ sao? sẽ về vật viên từng cái đem mịt rộ phồn đoán dẫn đến thẩm g i a người trước mặt ngươi một lời ta một câu nói thẩm g i a mấy người làm mặt như mẫu đất trong lòng cho tàn một mảnh bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới sự tình thế mà lại phát triển thành cái dạng này cái này cùng bọn hắn trong tưởng tượng giải quyết xong toàn bộ không đồng dạng giờ phút này trong bọn họ tâm sợ hãi vô cùng đối với tương lai cảm thấy một mảnh mê mang sau chuyện này bọn hắn thẩm ra vật liệu xây dựng sợ là thật phải nhanh sụp đổ có thể phỏng vấn các ngươi một chút sao các ngươi là ra ngoài cái gì nguyên nhân mới lựa chọn đứng ra chi tranh thẩm lâm loại hành vi này là lương chi trên khiển trách sao đúng có thể hay không nói một chút cụ thể quá trình càng là kỹ càng càng tốt các ngươi làm như vậy nội tâm sẽ cảm thấy bất an sao cũng có phóng viên đem mịt rổ phồn nhắm ngay những cái kia người nhiều chuyện muốn bộ lấy càng nhiều tin tức hơn những n à y người nhiều chuyện nội tâm là khóc không ra nước mắt nhưng cũng không dám không thành thật bàn giao cái này mấy ngày các nàng chỗ tao nộ sự tình thật sự là thật là đáng sợ Các dám nàng không dám không nói, mà lại tại biết rõ bạch i ế t rõ b nhất hàng t h â n phận hắn bọn n về sau, c ũ g càng thêm không dám Bạch nhất Hàng, không Nhất n g thêm dám diếm. dấu ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i thật độc ca bị vây nốt thẩm ra mấy người thẩm phương lăng đông nhiên là hét lớn một tiếng ngửa đầu ngất đi bị hù người chung quanh làm một trận tảng ra đại ca đại ca đại ca thẩm ra huynh đệ mấy người thấy thế là cuốn quýt đỡ lấy sau đó g ơ lên thẩm phương lăng liền hướng phía trên xe đi một bộ phải gấp cắt bộ dáng đồ đần hắn là giả vờ truy a đông nhiên một cái phóng viên hô lên phát hiện chuyện không thích hợp lúc này mới tỉnh lộ lại c chạy, chạy tiếp này theo bạch nhất hằng còn h ạ h có thể m gia, đ làm ra càng thêm nhường thẩm g i a sợ hãi sự tình chỉ là cùng bạch thị tập đoàn một phần hợp đồng trái với điều ước về sau sinh ra ảnh hưởng liền đầy đủ đối phương uống một bình húng chi chuyện như vậy lộ ra ánh sáng về s o đối với một xí nghiệp thành tín độ sẽ có cỡ nào lớn ảnh hưởng tới t h ẩ m ra vốn là không nhận chào đón bây giờ đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương bạch nhất hàng tựa hồ một nhà thấy được kinh doanh vài chục năm thẩm ra trong nháy mắt đồ sụp bộ dáng nhất hàng cám ơn ngươi cám ơn ngươi nhan v ậ n nhìn xem bạch nhất hàng trong mắt tràn đầy cảm kích bạch nhất hàng làm được hắn hứa hẹn muốn để các nàng một nhà quang minh chính đại trở về nợ mày nợ mặt trở về trước một khắc bọn hắn phong quang mà quay về nhưng không có rửa sạch rơi tự mình chỗ bẩn nhưng bây giờ bọn hắn có thể quang minh chính đại trở về không còn có người có dũng khí nghị luận nhà bọn hắn bạch nhất hàng thừa nhận thân phận của nàng vẫn là tại quần chúng truyền thông trước mặt đây là đối với nhan vận lời đồn có lợi nhất đánh trả nàng không phải cái gì tiểu tam tình nhân thẩm u nguyệt cũng không có quan tuyên qua mà nàng bây giờ bị bạch nhất hàng cho quan tuyên đồn đốc ta thừa nhận ngươi liền nhất định sẽ làm được ai cũng đừng nghĩ tổn thương ngươi nếu ai dám động tới ngươi ta sẽ để cho bọn hắn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới bạch nhất hàng cười một tiếng hướng về phía nhan vận nói nhan lão sư a ngươi xem các ngươi cái này làm khiến cho đại gia nhiều không có ý tứ a ngươi nói có hiểu lầm nhóm chúng ta liền hào hào trò chuyện sao làm gì muốn cứ gọi truyền thông đến còn khiến cho lớn như vậy chiến trận cái này không thích hợp à ngay tại lúc này đợi trong cư xá một cái phụ nữ đi ra hướng về phía nhan hải cười nói ngôn ngữ mang theo vẹn đ ĩ n h hót ý tứ lưu chủ nhiệm ngươi đây là ý gì nhan hải nghe vậy nhốn mày nhìn về phía đối phương đối với người này không phải mười điểm nhiệt tình cái này người là nhóm chúng ta cộng đồng chủ nhiệm rất là tiểu nhân một người phi thường bỡ đỡ, cũng không có đảm đương rất chán ghét một cái ra hỏa Nhan vận cũng là cho là mày, ta i giới thiệu nói, nhìn xem cái i ệ n nhất hàng nhìn thể cho bạch lấy xem k lưu là Ngươi nhường truyền muốn tiểu khu chủ cao có chúng nhiệm không hứng. phải hay không nhường truyền thông không muốn thả tiểu khu chúng ta một đoạn này? xem, một rất ta Ta biết rõ trước đó không lâu đối với các ngươi lời đồn truyền rất lợi hại còn đối với các ngươi nhà tạo thành ảnh hưởng đây là trong khu cư xá người không đúng ta về sau khẳng định ước hẹn b u ộ c bọn hắn tiến hóa cư xá tố chất ngươi cũng đừng nhường thả tiểu khu chúng ta một đoạn này cái này nếu là thả ra người bên ngoài đối với tiểu khu chúng ta sẽ thấy thế nào a ảnh hưởng nhiều không tốt lưu chủ nhiệm cười nói với nhan hải nay sẽ bọn hắn chột d ạ n không ai từng nghĩ tới bạch nhất hàng sẽ làm đến nhiều như vậy truyền thông hôm nay vấn đề này một khi thả ra bọn hắn đông chu cư xá thanh danh liền bại phôi đến thời điểm bình chọn cái gì trước vào cộng đồng cái gì không nói không có phần chính là thanh danh của bọn hắn cũng sẽ xấu thanh danh xấu còn chưa tính là ảnh hưởng đến giá phòng vậy nhưng thật sự là các nhà đều muốn bệnh thiếu máu một đợt đúng ai nhan lão sư ngươi cũng đừng nhường thả đi tất cả mọi người là một cái cư xá thả ra vang lên không tốt đối với tiểu khu chúng ta ảnh hưởng cũng không tốt tất cả mọi người không dễ chịu đúng đúng, đúng. chuyện này ai nhóm chúng ta cũng là nội nhân m ế hoặc những người kia phá hỏng như vậy lừa gạt nhóm chúng ta nhóm chúng ta cũng là bị bọn hắn lừa gạt ngươi coi như chuyện này trôi qua đại gia vẫn là tốt hàng xong a nghe được lưu chủ nhiệm nói chuyện rồi rít có người đi ra nói chuyện muốn đem chuyện này đẻ xuống bọn hắn cũng không thuần nếu như ngoại giới biết rõ bọn hắn cư xá tố chất thấp như vậy về sau ai nâng lên bọn hắn cư xá cũng sẽ không có ấn tượng tốt cho dù là muốn bán phòng ở sợ là đều không tốt bán đối bọn hắn ảnh hưởng quá xấu rồi hừ các ngươi hiện tại biết rõ ảnh hưởng không xong vậy các ngươi tản ta nữ nhi lời đồn đem lão bà ta a kém chút biến thành người thực vật thời điểm các ngươi liền không có nghĩ tới ảnh hưởng không xong hiện tại ngược lại là muốn xử lý chuyện này nằm mơ đi thôi nhan hải trước kia tuyệt đối là một cái tâm bình khí hòa người nhưng lúc này đây hắn là thật nổi giận nhìn xem những người này một mặt l ử a giận hoàn toàn không có muốn thả qua bọn hắn ý tứ ngươi đây là muốn giống như nhóm chúng ta ngọc thạch câu phần rồi nhóm chúng ta cũng chỉ là thuận miệng nói một chút chỗ nào biết rõ có thể như vậy rồi ngươi làm sao lại so tài đúng à, các ngươi là không cần thiết sợ là có cái con rể tốt muốn phát đạt các ngươi không sợ ảnh hưởng nhóm chúng ta sợ các ngươi không thể d ạ n g này mắt thấy nhan hải không chịu bỏ qua những người này lại tới tính khí hướng về phía nhan hải rối rích nói tựa như là nhan ra người làm sai chuyện đồng dạng những người này quá khinh người quá hấn đản nhan v ậ n thấy cảnh này nhịn không được liền muốn tiến lên tranh luận phải trái bạch nhất hàng trực tiếp ngăn lại đừng phí sức giống như những người này tranh luận phải trái ngươi vĩnh viễn cũng chỉ sẽ đem mình tức chết đi được bọn hắn không phải ưa thích nghị luận người khác sao ta sẽ lấy nhân c h i đường đi còn thi k i a thân để bọn hắn nếm thử bị nghị luận tư vị bạch nhất hàng hướng về phía nhan vận quê lớn có một số việc ngôn ngữ là không cách nào giải quyết vấn đề cho một bài học mới là chân chính hữu dụng bạch nhất hàng cũng sẽ không chỉ là giáo hấn một cái thẩm ra coi như xong việc những cái kia người nhiều chuyện cùng những này ưa thích ở sau lưng nghị luận người khác ra hỏa bạch nhất hàng đồng dạng sẽ không bỏ qua các ngươi không cần tranh luận coi như nhan thúc thúc đáp lại ta cũng sẽ không đáp ứng cho nên các ngươi chết đầu này tâm đi làm sai sự tình coi như cần phải trả giá thật lớn không phải nói mỗi một người đều cần tha thứ các ngươi bạch nhất hàng đứng ra một bước nhìn xem những người này nói một phen nói những người kia sắc mặt một trận biến hóa ai ta đây đại lóc bản tìm chỗ khoan dung m à độ lượng nha không bằng như vậy đi ta nhường trong khu cư xá những cái kia nói huyên thuyên người đi ra cho nhan lao sư một nhà xin lỗi ngươi xem đều là một cái cư xá cũng đừng khiến cho như vậy vạch mặt không phải sao ngươi cảm thấy thế nào lưu chủ nhiệm nhìn về phía bạch nhất hàng biết rõ bạch nhất hàng hắn không thể chê vào cũng không dám lô mãng hướng về phía bạch nhất hàng k h ẩ n cầu nếu như trên thế giới này sự tình gì xin lỗi liền hữu dụng còn cần pháp luật làm cái gì bạch nhất hàng cười liếc qua những người này hắn đương nhiên sẽ không để cho nhan ra người lại ở ở chỗ này lần này trở về cũng bất quá là đi một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi bạch nhất hàng mới sẽ không tùy tiện bỏ qua những người này những người này cần vì mình ngôn ngữ người phụ trách tiếp nhận tự mình cái kia có đại giới mới có thể chương một trăm bốn mươi sáu ngoa tạo đám người này thật sự là quá ghê tởm quả thực là cặn bã bại hoại a đây không phải tung tin đồn nhảm chuyến bá giả tạo thông tin vũ n ụ c người khác tiến hành nhân sinh công kích sao cái này không kiện bọn hắn hiện tại bọn này bác gái đại gia là thật đại gia a công viên bị bọn hắn đoạt sân bóng rổ bị bọn hắn đoạt tàu điện ngầm bị bọn hắn đoạt Tóm lại cái gì đáng ề u muốn không nói, còn đoạt thích tùy h ưa ý p xét n ư như ờ i khiến giống khác, cho mình tự lời à này thượng mất mặt quá mức rồi đi. Đáng đế, đi. đ sẽ mức quá rồi một đám người nhiều chuyện còn lấy tiền giúp người tung tin đồn nhảm đám người này liền nên bị tóm lên theo đổi u cứu trách nhiệm hình sự chết xuống địa ngục cũng muốn tiến vào cắt lưới địa ngục thực sự quá mức ai còn có kia cái gì đông chu cư xá người cái này cái gì cậu thí cư x a à, tố chất kém như vậy kém chút hại chết người nói cho các ngươi biết đi cái này đông chu cư xá trước kia còn là đặc biệt ưu đãi phòng bên trong ở đều là một chút chi thức phần tử loại hình đây này cho nên nói có học v ẫ n không đại biểu tố chất liền cao nhìn xem những người này tố chất cao ở nơi nào đi đúng đấy còn không có nhóm chúng ta nông thôn tố chất cao đâu ra vẻ đ ả m b ả o nếu là ở tại nơi này dạng trong khu cư xá đoán chừng đều có thể chết sớm mười năm hai mươi năm tươi sống bị tức chết đi m u ố n nhiều thời điểm bạch nhất hàng chế tạo ra tin tức là lấy thật nhanh tốc độ truyền bá ra ngoài trong lúc nhất thời thuyền đánh cá bỗng nhiên các loại bắt quái diễn đản truyền thông trên bình đài đều là liên quan tới chuyện này các loại đưa tin đã bạch nhất hàng khoe của sự kiện về sau rốt cục bạch nhất hàng là cho ra một cái đáp lại mà cái này đáp lại nhường trước đó nghị luận bạch nhất hàng người hết thể lựa chọn ngâm miệng ngược lại đem công kích đầu mâu chuyển hướng người khác bạch nhất hàng cũng không phải là khoe của người ta chỉ là tâm hệ bạn gái người nhà sự thực như vậy chẳng những không có cho bạch nhất hàng chế tạo cái gì điểm đen tương phản bạch nhất hàng nhân thiết còn trong nháy mắt trở về còn như nói bạch nhất hàng di tình biệt luyến quả thật bạch nhất hàng xác thực như là ngoại giới nhìn thấy điên cuồng mê luyến qua thẩm u nguyện nhưng hai người nhưng lại chưa bao giờ xác lập qua quan hệ thẩm u nguyện cũng không có trả lời qua vẫn cho là đều là bạch nhất hàng đang yên lặng nỗ lực vì vậy mà có một cái tình si tên tuổi hiện tại bạch nhất h à n g từ bỏ thẩm u nguyệt r ắ t tay nhan vận tại mọi người xem ra bạch nhất h à n g cái này không gọi gì tình biệt luyến cái này gọi là rốt cục tìm được chân chính hẳn là tìm kiếm người mấu chốt nhất là bạch nhất h à n g tìm là nhan vận cái này một người bình thường nhà nữ tử cô bé lọ lem gặp vương tử cái này cho rất nhiều nữ nhân một bắt động canh gà thu được vô số điểm khen vì cái gì nhiều người như vậy tại công kích những người kia à vấn đề này lên men cũng quá nhanh đi nhan vận nằm tại bạch nhất hằng bên người trong tay cầm tấm phẳng không ngừng hoạt động lên tấm phẳng màn hình k h tại n g buộc dân mạng trong lòng là một cái vì lợi ích không từ thủ đoạn tùy ý tuyên truyền tạo ra thông tin ưa thích mang tiết tấu người là phi thường không được hoan nghênh một nhóm internet bàn phím hiệp rất nhiều người chán ghét trong hiện thực ưa thích nghị luận nhà khác chuyện người đem bọn hắn xưng là người nhiều chuyện nói viên thuyên mà thủy quân nói trắng ra là liền xem như trên internet người nhiều chuyện nói nguyên thuyên cho nên nhan v ậ n đang nghe bạch nhất hàng lại còn nói mời thủy quân lập tức cũng có chút một b ư ớ c đúng vậy a có vấn đề gì không ta nói m u ố n k ỳ nhân chi đạo còn thi kết h â n những cái kia người ưa thích nghị luận người khác như vậy ta liền để toàn bộ internet người đều nghị luận bọn hắn để bọn hắn nếm thử bị người nghị luận tư vị lúc này mới có thể ra trong lòng cơn giận này không phải vậy ngươi cho rằng liền như vậy mà đơn giản tính toán bạch nhất hàng cười trả lời hắn xác thực mời thủy quân hơn nữa còn mời rất nhiều tìm truyền thông lộ ra ánh sáng chuyện này chỉ là bạch nhất hàng vừa mới bắt đầu mà thôi lộ ra ánh sáng về sau bạch nhất hàng tựa như là khắp nơi châm lửa người đồng dạng thỉnh t h ủ y quân là khắp nơi kéo cựu hận chế tạo tiết tấu cho nên mới có sự tình lên men nhanh chóng như vậy hiện nay vô luận là những cái kia lấy tiền tung tin đồn nhảm người nhiều chuyện cũng tốt vẫn là trong cư xá những cái kia tùy ý truyền bá lời đồn người cũng tốt qua nay muộn liền thành qua phố con chuột người người kêu đánh sợ không riêng gì chính bọn hắn không dám ra ngoài liền liền người trong nhà của bọn họ cũng xấu hổ tại đi ra ngoài nói là thân nhân của bọn hắn bạch nhất h à n g không phải một cái bụng lớn người hắn sẽ không tìm người đánh bọn hắn hạ giận bởi vì như vậy căn bản chưa hết giận chân chính hạ giận chính là tâm hồn tra tấn nhan ra là thế nào bị người chỉ trích hôm nay bạch nhất h à n g liền làm sao còn c ấ p bọn hắn để bọn hắn nếm thử bỗng chốc bị người chỉ trích tư vị như thế nào thế là hắn liền để phùng tiến tìm một nhóm lớn thủy quân đái tiết tấu những này thủy quân tất nhiên g h ê tởm nhưng là loại này thời điểm chính là lấy ác trị ác bạch nhất h à n g cũng không để ý điều ấy và không thì cũng sẽ không tìm linh viễn hợp tác những cái kiêng ư ờ i nhiều chuyện như vậy nghe lời còn không phải bởi vì linh viễn rút một tay hắn cũng không cho rằng ninh viễn sẽ áp dụng cái gì hào quan cách làm nếu không những người kia nơi nào có như vậy ngoan liền đi vào khuôn khổ nguyên lai、like、ngươi như vậy lòng dạ hẹp hỏi a nhan vẫn nghe được bạch nhất hàng một ngụm thừa nhận cười hướng về phía bạch nhất hàng nói đúng vậy a chín trăm sáu mươi không phải vậy ngươi cho rằng đâu cho nên tuyệt đối không nên chọc ta không cao hứng ta thế nhưng là thù rất dai bạch nhất hàng cười trả lời ừ kia thầm ra đâu thầm ra ngươi định làm như thế nào a thật sự là bất kể u mẹ rồi nhan vẫn nhìn xem bạch nhất hàng đối với hắn hỏi thẩm g i a hiện tại có thể nói là có tiếng xấu một xí nghiệp thế mà công khai mướn người đi tung tin đồn nhảm còn bị bắt một cái tại chỗ hiện hình mặc dù về sau thẩm g i a là chạy chối chết có thể trốn có cái dám dùng hiện tại thẩm g i a đã là bấp bên muốn đông sơn tái khởi sợ là không có dễ dàng như vậy húng chi cái này còn không phải đ ể sập lạc đà cuối cùng một cây r â m dạng đằng sau bạch nhất hàng còn có đồ ăn cho thẩm g i a bên trên thẩm g i a đương nhiên là đem hắn triệt để đánh về nguyên hình ngươi quản thẩm u nguyệt làm cái gì cho dù ta đem thẩm ra đánh về nguyên hình nhà nàng cũng là lạc đà gậy còn lớn hơn ngựa méo Coi như không làm được làm ăn những năm này tích lũy được tài phú cũng đủ bọn hắn ăn uống không lo bạch nhất hàng trong lòng cười lạnh những năm này thẩm ra theo bạch nhất hàng thập vứt có ít cho dù bạch nhất hàng đem bọn hắn vật liệu xây dựng vòng quốc phá hủy bọn hắn đồng dạng có thể qua so người bình thường dễ chịu ừng ngươi thưa thích làm cái gì liền làm đi ta sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi thật sao vậy ta hiện tại chỉ muốn làm một sự kiện hh chương một trăm bốn mươi bảy hà tổng ngươi nghe ta nói ta cho ngươi hạ giá hạ giá còn không được sao điều kiện ngươi nói đại gia hợp tác đã lâu như vậy ngươi lúc này đợi nói giải ước có phải hay không có chút quá mức cái gì ngươi nói phân công ty bên kia mười mấy cái người hôm nay cùng một chỗ từ t r ư ớ c còn có thật nhiều người không đến đi làm bọn hắn làm cái gì thật sự cho rằng nhóm chúng ta thẩm ra không được sao đừng thúc giục các ngươi lấy chút hàng hôm nay liền cho các ngươi gửi tới thúc cái gì thúc đòi mạng à. thẩm ra triệt để lộn xộn thẩm thị ba huynh đệ theo hôm qua bắt đầu điện thoại liền không có đ ỉ n h chỉ qua các loại điện thoại là chen c h ú t mà tới có muốn giống như thẩm ra giải trừ quan hệ hợp tác có đến t h u c muốn tiền hàng cùng hàng hóa muốn mau chóng cùng thẩm ra làm đoạn cũng có phân công ty người phụ trách gọi điện thoại tới nói các công nhân viên cũng rất lo nghĩ thậm chí có người bắt đầu điền cuồng đổi nơi công tác tóm lại liền không có một việc là nhường thẩm ra dài s ầ u hết thảy hết thảy để cho người ta thẩm ra cảm thấy nồng đậm mù mịt hôn đản những người này những người này là bỏ đá súng giếng trước kia giống như con chó đồng dạng lấy lòng nhóm chúng ta hiện tại cả đám đều biến sắc mặt thật sự là quá ghê tởm những ký giả kia ghê tởm hơn cũng đem nhóm chúng ta viết thành hình dáng ra sao đây là coi là nhóm chúng ta thẩm ra đã muốn phá sàn sao ghê tởm nhất chính là bạch nhất hàng Không khó không nghĩ thế như hắn nhóm chúng xanh thần nhưng thể này muốn tận lên người sáng trong giận, giết tới tiểu tử tuyệt, ta tuyệt mặt mắt tất cả đều là thần sắc tức đuổi cái coi, lại lại đều mà là à. là làm vậy, đây Mấy đem độc lộ sắc cả sắc ép gì. bọn hắn lần này xem như triệt để cắm không nghĩ tới bạch nhất hàng sẽ như thế đối đãi bọn hắn theo bọn hắn nghĩ bạch nhất hàng cùng thẩm ra ở giữa đơn giản chính là một cái cùng thẩm u nguyệt mâu thuẫn bạch nhất hàng vô cùng tàn nhẫn nhất cũng không trở thành đây nhưng trên thực tế lại là bạch nhất hàng so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn ngoan độc gấp một vài lần u nguyệt thế nào nàng liên hệ với bạch nhất hàng sao thần phương lăng nhìn về phía thẩm phương viên hướng về phía hắn hỏi khởi c h u n g phải do người buộc trông cho dù cảm giác hy vọng khả năng không lớn nhưng bọn hắn vẫn là nghĩ đến nhường thẩm u nguyệt lại bán một chút lực xem có thể hay không giải quyết phiền phước k i a xú nha đầu không nguyện ý đáng chết nói bạch nhất hàng như vậy đối nàng nàng sẽ không tha thứ hắn càng sẽ không đi cầu hắn quả thực là ngu xuẩn ta nhường mẹ nàng đang khuyên nàng đâu thẩm phương viên vừa nghĩ tới tự mình cái này ngu ngốc nữ nhi liền nổi nóng trước kia thẩm u y ệ t tại mọi người xem ra chính là trên lòng bàn tay minh châu như là bảo bối đồng dạng tồn tại nhưng bây giờ lạc thủy phượng hoàng không bằng gà đối với thẩm vũ nguyệt thẩm ra người kiên nhẫn là càng ngày càng kém thẩm lâm đâu nàng thế nào thẩm phương viên vừa nhìn về phía thẩm ngay ngắn hôm qua bên trong thẩm lầm trạng thái liền phi thường kém cả người liền giống như tên đ i ê n tinh thần cũng hỏng mất để cho người ta nhìn xem mười điểm lo lắng bác sĩ nói nàng nhận kích thích cùng kinh hãi quá lớn tinh thần gần như sụp đổ không thể tại thụ kích thích chính nàng tự giam mình ở trong phòng cũng không dám ra ngoài cửa thầm ngay ngắn nói cái này một mặt đau lòng à dù sao cũng là tự mình nữ nhi trước kia cỡ nào hành một người cũng bởi vì vấn đề này bị dọa thành dạng này đáng chết bạch nhất hàng thẩm phương lăng ngươi nổi giận đùng đùng thấp giọng nói trong lời nói tràn đầy sắc khí thẩm tổng thẩm tổng không xong bên ngoài tới một đám người nói là bạch thị tập đoàn luật sư đoàn là đến giống như thẩm tổng các ngươi nói trái với điều đốt c h u y ệ n ngay tại lúc này lợi một người mạo xưng ơ mạo xưng ơ chạy vào trên mặt mang theo nồng đậm sợ hãi như là chim sợ c ả n h có ống sau khi đi vào hướng về phía người ở bên trong lập tức nói cái gì bạch thị tập đoàn luật sư đoàn đội thậm ra ba người g i ậ mình đột nhiên đứng dậy sắc mặt lại biến bọn hắn liệu đến bạch nhất hàng khả năng còn có thể đuổi đánh tới cùng nhưng không nghĩ bạch nhất hàng sẽ đến nhanh như vậy hôm nay thế nhưng là chủ nhà ta cái này cũng không bông tha bọn hắn người đi nói với bọn hắn nhóm chúng ta không tại để bọn hắn ngày mai lại đến đội ngày xưa thẩm ra ba người tuyệt đối sẽ không sợ nhưng bây giờ nhưng khác biệt có thể sợ liền sợ có thể kéo liền kéo ai không tại một cái lạnh giá thanh â m mang theo một tia t r e o tức chuyển đến cửa phòng làm việc bị mở ra phùng tiến một thân đồ công sở đi theo phía sau một đám người đi vào trong văn phòng ánh mắt nhìn thẩm ra ba cái người hướng về phía bọn hắn cười lạnh nói phùng phùng phùng thư ký n g ư ơ i n g ư ơ i ba vị thẩm tổng cũng tại vậy là tốt rồi tỉnh còn muốn cho các ngươi cùng một chỗ tới đằng sau ta là nhóm chúng ta bạch thị tập đoàn chuyên ngành pháp luật đ o à n đội lần này ta dẫn bọn hắn tới chỉ có một cái mục đích liền quỹ công ty vi phạm cùng tập đoàn chúng ta hợp tác điều lệ tiến hành thương lượng cùng bàn bạc chuyện này bạch tổng đã truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh nếu như không có vấn đề ta nghĩ nhóm chúng ta có thể tiến hành trao đổi phùng tiến nhìn xem ba người mặc dù chỉ là một người thư ký nhưng khí chàng chi cường đại lại làm cho đám người cảm thấy một trận cảm giác áp bách nhất hàng liền gấp gáp như vậy nhường nhóm chúng ta chết sao không phải hôm nay liền để các ngươi tới còn có hắn cần vì cái gì không đích thân đến được để ngươi một người thư ký tới đây là xem thường nhóm chúng ta t h ầ m ra sao thẩm phương lăng trận mắt nhìn nhìn xem phùng tiến nói không sai bạch tổng không có thời gian cùng các ngươi tiểu nhân vật như vậy nói vấn đề này đã toàn quyền giao cho ta xử lý có cái gì nghi vấn sao phùng tiến căn bản không giả đối phương lạnh m ặ t nói ba người sắc mặt xanh xám liết mắt nhìn nhau cũng vô kế khả thi vốn nghĩ bạch nhất hàng coi như lại hung ác cũng không trở thành vào cuối tuần liền g i ế t đến tận cửa kết quả bọn hắn xác thực nói thầm bạch nhất hàng cũng bị chắn tại phòng làm việc bên trong ba người muốn tìm lấy cớ cũng không có biện pháp chỉ có thể kiên trì ngồi xuống ngươi tốt ta là bạch thị tập đoàn thủ tịch cố vấn luật sư lương kiến ba ngươi có thể gọi ta lương luật sư đây là căn cứ quý công ty cùng bạch thị tập đoàn ký kết hợp đồng phát thảo đi ra một phần h ỏ i tội văn kiện phía trên kỹ càng bày ra quý công ty một chút trái với điều ước địa phương mặt khác còn có cùng một chỗ thương nghiệp hợp đồng không có thực hiện xong cũng cần làm ra liên quan trái với điều ước đ ề ngủ thỉnh chư vị xem qua lương kiến ba ngồi xuống đem trong tay văn kiện đưa cho đối phương thẩm ra ba người nhận lấy văn kiện mở ra về sau xem xét trong nháy mắt sắc mặt tái xanh vô cùng giết gấp mười phí bồi thường vi phạm hợp đồng các người các người các người nói đùa cái gì một ngụm lao hết u y kém chút phun ra ngoài thẩm phương lăng cả người cũng hôn mê rồi nhìn xem vậy cần t h à n h t o à n phí bồi thường vi phạm hợp đồng mức hắn cảm thấy trời đất quay cuồng đây là bao nhiêu chữ số mấy cái số lẻ a các người mấy ngày trước đây cùng bạch tổng ký kết kia phần hợp đồng bên trong viết rõ một phương nếu như không cách nào hoàn thành hợp đồng nội dung như vậy cần thanh toán nó tiền hàng tổng giá trị gấp mười phí bồi thường vi phạm hợp đồng ba vị thẩm tổng chẳng lẽ không thấy phùng tiến h cười hướng về phía ba người hỏi chương một trăm bốn mươi tám không có khả năng ta muốn cùng các ngươi thưa kiện các ngươi chờ lấy ta luật sư cùng các ngươi nói t h ẩ m ra ba người cùng phùng tiến h cuối cùng là tan giã trong không vui hiển nhiên t h ẩ m ra ba người chắc chắn sẽ không như vậy mà đơn giản liền khuất phục bọn hắn cũng khuất phục không được chỉ là bạch nhất hàng thiết kế bọn hắn một cái phí bồi thường vi phạm hợp đồng cái bẫy cần thiết bồi g a o phí bồi thường vi phạm hợp đồng thì để cho bọn họ nhìn mắt cho váng suốt gần mấy một tỷ phí bồi thường vi phạm hợp đồng một bước này phí bồi thường vi phạm hợp đồng muốn là thật thanh toán thẩm ra trực tiếp liền gần như phá sản lại càng không cần phải nói theo bạch thị tập đoàn cùng thẩm ra giải ước tin tức chuyên gia bọn hắn thẩm ra muốn mặt mũi khó khăn còn không chỉ chừng này thẩm phương lăng nghĩ không ra k h á c biện pháp duy nhất có thể làm chính là tạm thời trì hoãn thời gian đến tranh thủ một chút thời gian nhìn xem có thể hay không có đường lùi bọn hắn chính là quá gấp mới có thể bị bạch nhất hàng từng bước một dẫn vào trong đấy bây giờ nghĩ tưởng tượng bạch nhất hàng thiết kế cái bẫy kỳ thật cũng không cao minh thậm chí sơ hở trong chỗ phàm là bọn hắn không phải cấp thiết như vậy muốn chữa trị cùng bạch nhất hàng quan hệ những sơ hở này đều có thể nhường thẩm ra phòng ngừa luân lạc tới hiện tại cái này tình trạng bây giờ bạch nhất hàng chính là một đầu mánh hổ nhìn chăm chú bọn hắn bất cứ lúc nào hổ bảy trăm sáu mươi chảo rơi xuống để bọn hắn hồi phi yên diệt mà bên ngoài còn có một đoàn đồng hành là nhìn chẳng chẳng trở lấy c h i a ăn bọn hắn thẩm ra đến mức nhường thẩm ra đều đã nghĩ không ra biện pháp đến như thế nào ứ n g đối đây cũng là bạch nhất hàng lưu lại sau đó di chứng đổi trước kia ra chút gì vấn đề chỉ cần bạch nhất hàng ra mặt bảo đảm cho bọn hắn giải quyết đến mức bọn hắn xử lý nguy cơ năng lực thật sự là quá kém hoàn toàn mất đi tấc v ư ơ n g trở thành con ruồi không đầu đơn giản có thể nói buồn cười đến cực điểm đã các ngươi lựa chọn cách đi luật đường tắt như vậy rất tốt nhóm chúng ta bất cứ lúc nào x i n lợi bất quá nhóm chúng ta sẽ ở thứ hai khởi tố quý công ty trái với điều ước đến thời điểm quý công ty chờ đón luật sư tin chính là phùng tiến đã sớm ngờ tới hôm nay là không có khả năng có một cái kết quả t h ẩ m ra người nếu như dễ dàng như vậy ngoan ngoan đi và khuôn khổ ngược lại sẽ để bọn hắn cảm thấy kỳ quái thậm ra ba người không nói gì nhìn xem phùng tiến dẫn người rời đi thẩm r ê n càng mặt đậm. vẻ vẻ Vì ưu sầu có vẻ càng đậm. Vì kế o ạ c h h nay phương lăng nhìn về phía thẩm phương viên thở dài một khẩu khí nói hắn là tại là hết biện pháp hoàn toàn không có chú ý hiện tại duy nhất có thể làm chỉ sợ sẽ là đem tổn thất giảm đến nhỏ nhất bạch nhất hàng cái này kim quy tế khẳng định là đường đùa cùng bạch thị tập đoàn hợp tác cũng khẳng định không có bạch nhất hàng thiết kế bọn hắn thẩm ra một màn này mục đích cũng hiện lộ ra vì chính là nhường thẩm ra trái với điều ước phía trước đến mức bạch thị tập đoàn có thể dùng cái này đơn phương đưa ra giải ước không nói còn có thể tìm bọn hắn bồi thường tiền không thể không nói bạch nhất hàng quá độc ác hoàn toàn không cho bọn hắn lao động chân tay hiện tại bọn hắn nghĩ tới cũng chỉ có thẩm u n g u y ệ t mặc dù xem bạch nhất hàng giống như đối với thẩm u nguyện đã không có hứng thú hơn nữa còn quan t u y n nhân vận nhưng vấn đề ở chỗ nam nhân、mà. đối với đã từng không có được nữ nhân luôn luôn có lưu tiết với có lẽ thẩm u nguyệt còn có biện pháp có thể từ đó hòa giải nhường bạch nhất hàng từ bỏ bồi thường được rồi ta giữa t r ư a sẽ mang nàng trở về bạch nhất hàng trong trang viên bạch nhất hàng lười biếng nằm ở trên giường dập máy điện thoại hướng về phía trong điện thoại đồng ý nói làm sao vậy ai điện thoại ngươi có việc đi sao ngươi nhan vận dựa vào bạch nhất hàng một đôi mắt sáng nhìn xem bạch nhất hàng hỏi là l ã o đầu t ử nhà ta để cho ta về nhà cùng một chỗ ăn cơm trưa tiện thể lấy đem hắn tương lai con dâu mang đến nhường hắn nhìn xem bạch nhất hàng luốt vớt nhan vận tóc cười trả lời nói ngày hôm qua bạch nhất hàng ngay trước phóng viên mặt quan tuyên nhan vận có thể nói hắn hiện tại thực đã là ngoại giới nhận định bạch nhất hàng duy nhất b à gái tương lai bạch thị tập đoàn ít mãi mãi chim sẻ đã biến thành lam p h ư ợ n g hoàng cao cao tại thượng xưa đâu bằng nay bạch nhất hàng như thế cách làm đối với bạch thị tập đoàn là sẽ có ảnh hưởng nếu như nói thẩm v nguyện cùng bạch nhất hàng chuyện lúc trước đối với bạch thị tập đoàn ảnh hưởng còn sẽ không rất lớn vậy lần này liền hoàn toàn khác biệt phàm là về sau hai người xảy ra vấn đề gì sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến mặt khác một nữa đối với tập đoàn danh dự cũng rất có ảnh hưởng bạch tinh đức khẳng định nhìn tin tức muốn gặp một mặt nhan vận vô luận là từ đối với bạch thị tập đoàn tương lai cân nhắc vẫn là nói ra tại một cái phụ thân cũng mười điểm hợp lý a phụ thân người muốn gặp ta nhan vận nghe xong có c h ú t ngộng trên mặt cũng một cái lộ ra một vòng lo lắng t h ầ n sắc mặc dù cùng bạch nhất hàng quan hệ đã rất mật thiết bạch nhất hàng cũng tại mọi người trước mặt thừa nhận địa vị của mình có thể hỏi đ ề ở chỗ bạch nhất hàng tán thành phải chăng đại biểu bạch tinh đức tán thành bạch tinh đức đây chính là giang nam đã từng phong vân nhân vật có thể dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng lớn như thế một cái bạch thị tập đoàn muốn nói bạch tinh đức là một cái dễ ứng phó người nhan vận cũng cảm thấy có chút buồn cười húng chi giống bạch gia dạng này t à i phiệt gia tộc phải t r ă n g cho phép nàng người thân phận như vậy nhập môn đây cũng là một cái nghi vấn yên tâm đi nếu như bối cảnh của ngươi rất cường đại trong nhà gia tài bạc triệu có lẽ ta cái kia phụ thân thật đúng là liền sẽ không đáp lại nhưng như cùng ngươi dạng này ta nghĩ hắn rất tình nguyện tiếp nhận bạch nhất hằng nhìn thấy nhan vận lo lắng nợ nụ cười nói biết rõ lao cha tính cách hắn hiểu rất rõ bạch tinh đức đã gọi hắn mang nhan vận đi vậy nói rõ hắn đã điều tra qua nhan vận đồng thời coi như hài lòng nếu như không hài lòng nhan vận là liền gặp bạch tinh đức cơ hội cũng không thể có thật sao vậy nhanh lên một chút ta chuẩn bị trang điểm một cái s u nàng dâu cuối cùng cũng phải gặp cha mẹ chồng bà b à ngươi sớm thấy qua hôm nay dẫn ngươi đi gặp cha chồng bạch nhất hàng t r e o chồng nói thế nào thế nào đã thông không có thầm ra trong t r ạ y viện chu phương lan một mặt khẩn trương nhìn xem thẩm u nguyện nhìn thấy thẩm u nguyện bông xuống điện thoại một mặt vội vàng hỏi đánh không thông hắn hắn không phải là đem ta kéo đen a thẩm u nguyệt một mặt bị khuất vừa rồi cho bạch nhất hàng gọi điện thoại nhưng mà điện thoại nhưng không có kết nối cái này khiến nàng cảm thấy hết sức khó chịu thời khắc này thẩm ra tất cả bụng nàng mẫu thân thậm chí cầm tự sát đến nhường nàng giống như bạch nhất hàng cầu hòa thẩm u nguyệt cũng cảm giác ra trong nhà hiện tại trạng thái không đúng biết mình không thể lại tùy hứng liền n g h ĩ sẽ liên lạc lại bạch nhất hàng lần này thành khẩn gấp một vạn lần hướng bạch nhất hàng xin lỗi có thể tuyệt đối không ngờ rằng nay sẽ nàng lại là liền bạch nhất hàng điện thoại cũng không gọi được tựa như là bị kéo đen chương một trăm bốn mươi chín đánh không thông làm sao lại đánh không thông đâu dùng ta thử một chút có lẽ hắn không t ạ i điện thoại bên cạnh dù sao hôm nay là chủ nhật chu phương lan xứng sở lập tức móc ra điện thoại đưa cho thẩm u nguyệt vừa rồi nàng nhận được thẩm phương viên điện thoại trong điện thoại thẩm phương viên liên tục căn dặn nàng nhất định phải làm cho thẩm u nguyệt liên hệ đến bạch nhất hàng sau đó đi gặp nàng vô luận dùng phương pháp gì tóm lại nhất định phải nhường bạch nhất hàng thả thẩm ra một ngựa nếu không lần này thẩm ra thật là muốn triệt để xong đời cho nên chu phương lan mới gấp đều muốn dùng tự sát đến uy hiếp thẩm U nguyệt bây giờ nghe bạch nhất h à n g cũng không tiếp thẩm U nguyệt điện thoại gấp chu phương lan lại là vào đầu bất hai một trận khó chịu ta thử một chút đi thẩm U nguyệt nhận lấy chu phương lan điện thoại sau đó kết quả là đồng dạng đồng dạng đánh không thông không cam lòng mẹ lại tìm một bộ người xa lạ điện thoại đánh tới kết quả càng thêm không gọi được kỳ thật bọn hắn cũng biết rõ người xa lạ điện thoại càng thêm đánh không thông bạch nhất hằng dạng này người trong điện thoại di động tất cả đều là người quen biết kẻ không quen biết hắn căn bản sẽ không đón khẳng định t i ế t trí cự tuyệt người lạ gọi tới nếu quả thật có người xa lạ muốn tìm bạch nhất hàng có việc đường tắt duy nhất chính là thông qua bạch thị tập đoàn phòng làm việc hẹn trước còn cần xét duyệt đối phương mới có thể ai vậy làm sao bây giờ ngươi biết rõ hắn sẽ ở nơi đó sao chu phương lan như là kiến b ò trên c h ả o nóng gấp xoay quanh nhìn về phía tự mình nữ nhi lần nữa hỏi ta làm sao biết rõ hắn danh nghĩa nhiều như vậy chỗ ở thật nhiều địa phương ta thậm chí cũng không có đi qua huống hồ hắn hiện tại không nguyện ý gặp ta khẳng định sẽ ở một cái ta không biết đến địa phương ta làm sao tìm được hắn thầm u nguyệt xẹp xem miệng hướng về phía chu phương lan nói c à n g nói tâm lý vừa bị khuất liền ngắn ngủi sự kiện nàng cảm giác thế giới cũng trời đất sụp đổ trong lòng một mực tại hỏi đây hết thể đến cùng là vì cái gì đây gọi điện thoại cho cái kia nhan vận nàng khẳng định biết rõ bạch nhất hàng tại kia hỏi nàng một chút chu phương lan đ ô n g nhiên nghĩ đến một cái biện pháp nhìn xem thẩm u nguyện nói vừa nói một câu nói thẩm u nguyện cả khuôn mặt trong nháy mắt sụp đổ mẹ ngươi nói cái gì đây ngươi để cho ta đi cầu cái kia hỏng nữ nhân hiện tại nhóm chúng ta cái dạng này đều là cái kia hỏng nữ nhân giật dây nếu không phải nàng đường tỷ cũng sẽ không đi nhằm vào nàng cũng sẽ không chuyển cái gì lời đồn hại đường tỷ cùng nhóm chúng ta thẩm ra hiện tại biến thành cái dạng này ngươi thế mà còn để cho ta đi cầu nàng thẩm U ũ nguyện tức giận đối với mình mẹ nói giờ này khác này thẩm U ũ nguyện thế mà còn cảm thấy hết thảy đều là nhan vận sai lầm thậm chí đối với nhan vận bị nói xấu bị tung tin đồn nhảm nàng đều cho rằng đây chỉ là đường tỷ vì bảo hộ nàng cô mội mội này mà thôi hiện tại thẩm lâm trở nên thần kinh dị thường thần t r ư ơ n g liền giống như nửa cái tên điên đồng dạng nàng mới vừa rồi còn đi xem kém chút bị thẩm lâm bộ dáng bây giờ hụ chết trong nội tâm nàng rất khó chịu Cảm thấy mình có mình thấy lỗi với đồng ư đường như trước người ờ n chính mình mới như thế. Hoàn toàn, thẩm u nguyệt liền không có đi cân nhắc, nhan vận, còn nhan vận mẹ trở thành vận. g tỷ, tỷ thế. thẩm thẩm chút trở thực đều đi đ u là là bởi mới hại hại vì có hãm kém ra mẹ thời nhan vận tại kia mấy ngày nhận lấy áp lực lớn đến mức nào nàng một chút cũng không có suy nghĩ qua suy nghĩ trong lòng tất cả đều là tự mình được mất còn như người khác nàng hoàn toàn không để ý đến trước khác nay khác nhóm chúng ta thẩm ra đều muốn xong đời người biết rõ muốn là thật thư kiện nhóm chúng ta cũng là không thắng được đến thời điểm phí bồi thường vi phạm hợp đồng một bồi nhóm chúng ta thẩm ra liền phá sản ngươi bây giờ được hưởng hết t h ả liền cũng bị mất cái này so ngươi tôn nghiêm có trọng y ế u không chu phương lan tức hồn hẹn cũng lúc này đợi t h ầ m u nguyệt thế mà còn bận tâm mặt mũi mặt mũi của nàng tất cả đều là bạch nhất hàng cho có bạch nhất hàng nàng mới có mặt mũi không có bạch nhất hàng nàng tính là gì mặc dù là tự mình nữ nhi có thể chu phương lan nhưng vẫn là hiểu rất rõ chính mình cái này nữ nhi trong lòng n ộ i vàng hướng về phía nàng nói t h ầ m u nguyệt bị chửi nước mắt đều đi ra tức giận nàng không nguyện ý nàng mới không muốn cho nhan vận gọi điện thoại đi cầu nàng n h a n a nghĩ cái gì đây chu phương lan nghiêm nghị quát đã mất đi ngày xưa kiên nhẫn không không cho nàng đánh ta ta còn biết rõ một người có lẽ hắn biết rõ nhất hàng ca ca ở đâu là ai chu phương lan nghe vậy đôi mắt sáng lên nhìn xem tự mình nữ a nhi lập tức liền đổi một cái biểu lộ hỏi cái k i a gọi bạch nhất minh nam nhân hắn nói hắn là nhất hàng ca ca đệ đệ giống như bạch thúc thúc ở cùng một chỗ hắn khả năng biết rõ nhất hàng ca ca ở nơi nào t h ầ m u nguyệt hướng về phía chu phương lan nói mới vừa rồi bị chu phương lan vừa hô nàng liền nghĩ tới như vậy một người hắn gọi là bạch nhất minh ngày đó nàng theo bạch thị tập đoàn trong đại lâu đi ra té ngã gặp cái kia giống như bạch tinh đức lớn lên giống nhau ý hệt người đem nàng cho kinh ngạc đến về sau mới biết rõ nguyên lai、like、hắn lại là bạch nhất h à n g đệ đệ nói là từ nước ngoài vừa trở về bạch nhất minh ở trong mắt thẩm u nguyệt rất ôn nhu rất lịch sự hai người hàn huyên thật lâu bạch nhất minh hướng hắn hỏi thăm liên quan tới bạch nhất h à n g rất nhiều sự t ì n h thẩm u nguyệt cũng không có dấu g i ế m nói cho hắn rất nhiều chuyện về sau song phương đổi cái phương thức liên lạc nói là có thời gian lại hẹn nhưng mà từ cái này sau một ngày thẩm u y ệ t liền rốt cuộc không có liên lạc qua bạch nhất min Trên thực tế cũng có ờ đúng t à vậy ngươi nhanh lên cho hắn gọi điện thoại hỏi một chút bạch nhất hàng đến cùng ở chỗ nào chu phương lan tỉnh nộ lại lập tức hướng về phía thẩm u nguyệt nói tuất ta hỏi một chút thẩm u nguyệt gật đầu lập tức liền lật ra điện thoại tìm được cái kia cùng bạch nhất hàng trên dưới vị dãy số về sau trực tiếp bấm đi qua thẩm u nguyệt ha ha xem ra cho hay mở màn bạch nhất hàng đem tự mình một tay chế tạo cường lực minh hữu bức cho trên t u y ệ t lộ cái này cũng bắt đầu tìm ta rồi bạch tinh đức trong biệt thự bạch nhất minh nhìn thấy điện thoại đ i ệ n báo phát hiện là thẩm u nguyệt dãy số khoe miệng không khỏi buộc vòng quanh một vòng tiêu d u n g đối với thẩm u nguyệt hắn ở nước ngoài thời điểm liền nghe người qua nghe nói là bạch nhất hàng tình cảm chân thành cả đời truy cầu hắn còn tưởng rằng là như thế nào một người hôm đó tại bạch thị tập đoàn bên ngoài bất ạ c h h n Minh Thẩm tiếp cận n là cố ý Ú quá t h thẩm i n t h u nguyệt càng là ngu xuẩn đối với bạch nhất minh tới nói cũng liền càng có lợi bởi vì bạch nhất minh có thể theo thẩm u nguyệt chỗ nào thu hoạch đến rất nhiều liên quan tới bạch nhất hàng tình báo bạch nhất minh lần này trở về cũng không phải vì làm hàng ngư nội tâm của hắn tràn đầy dục vọng nó mục đích chỉ có một cái đó chính là đem bạch thị tập đoàn đoạt đến tên của mình hạ tại hắn trong mắt bạch thị tập đoàn liền nên thuộc về hắn mà không phải bạch nhất hàng nhưng bây giờ bạch nhất minh cũng biết rõ bạch nhất hàng khó đối phó bạch thị nội bộ tập đoàn phần lớn người vẫn là xem trọng bạch nhất hàng thậm chí không ít người chỉ thuộc về bạch nhất hàng một người liền bạch tinh đức cũng chỉ huy bất động tại dạng này thế cục dưới bạch nhất minh nếu như mạo nội xuất kích nó kết quả sẽ chỉ trở nên rất thảm cho nên bạch nhất minh cũng có tính toán của mình biết người biết ta trăm trận trăm thắng trước làm rõ ràng bạch thị tập đoàn quản lý kết cấu cùng bạch nhất hàng quan hệ nhân mạch một điểm điểm bắt đầu đối với bạch nhất hàng độc thủ mà không thể nghi ngờ nếu là thẩm u n g u y ệ t ngù xuẩn như vậy nữ nhân lại nhiều điểm thì tốt hơn người tốt bạch nhất minh không có suy tư quá lâu lập tức tiếp thông cùng thẩm u n g u y ệ t điện thoại ngựa khí mười điểm k h á c h khí ngươi nói người muốn tìm anh ta bạch nhất minh kết nối điện thoại về sau bên đầu điện thoại kia thẩm u nguyện đang thăm hỏi vài câu về sau trực tiếp cắt vào chủ đề nàng mục đích chỉ có một cái biết rõ bạch nhất hàng rơi xuống không nếu như vào ngày thường bên trong ngươi muốn tìm anh ta ta có lẽ còn không biết rõ hắn tại kia nhưng hôm nay ta biết rõ hắn lát nữa liền sẽ đến phụ thân ta nơi này giống như nhóm chúng ta cùng nhau ăn cơm nếu như ngươi muốn tìm hắn có thể tới trong nhà bạch nhất minh khỏe miệng đ ố n g nhiên buộc vòng quanh một vòng nụ cười âm hiểm n g a khí lại có vẻ mười điểm hòa hoãn tự nhiên hướng về phía trong điện thoại thẩm u n g ư ờ i nói đương nhiên có thể tới nhìn dáng vẻ của ngươi là có việc gấp tìm ta ca anh ta sẽ không ngại ngươi biết rõ tại kia sao cần ta cho ngươi phát vị trí sao bạch nhất minh lần nữa hướng về phía điện thoại lý thuyết đạo chỉ là khoe miệng nâng lên một màn kia gian nguy tiêu dung làm sao đều để người cảm thấy hắn rất xấu được rồi nếu như ngươi đến vào không được đến thời điểm cho ta gọi điện thoại ta sẽ ra ngoài đón ngươi bạch nhất minh lần nữa nói ngay sau đó liền dập máy điện thoại hừ bạch nhất hàng a bạch nhất hàng hôm nay lão đầu tử không phải để ngươi mang kia cái gì nhan vận trở về s a o gặp con dâu đúng không vậy ta liền cho các ngươi một kinh hỷ đem ngươi trước kia si mê nữ nhân cũng cho ngươi tìm đến xem ngươi đến thời điểm kết thúc như thế nào chắc hẳn lão gia tử sẽ phi thường vui lòng nhìn thấy ngươi hai cái nữ nhân một cái kịch dáng vẻ đi À à à à. bạch nhất minh cười trong ánh mắt tràn đầy âm hiểm thẩm u nguyệt tìm hắn nguyên nhân lại là vì tìm bạch nhất hàng điểm ấy nhường bạch nhất minh là có ngoài ý muốn lại cảm thấy không ngoài ý m u ố n hiện tại thẩm gia cùng bạch nhất hàng khiến cho như vậy c ư ờ n g cho dù là hắn cái này vừa tới đều đã nghe được tin tức xem chừng hắn cho rằng thẩm u nguyệt tìm bạch nhất hàng nhất định là vì chuyện này bạch nhất minh không có đạo lý không nói cho thẩm u nguyệt xem bạch nhất hàng tại lao ra từ trước mặt xuống đài không được hắn cảm thấy mười điểm đáng giá loại này hại người í c h ta sự tình hắn vui lòng làm cho nên h chờ mong a xem ngươi lát nữa kết thúc như thế nào tâm tình một cái trở nên vui vẻ lên mới vừa rồi còn phiền muộn bạch nhất hàng muốn dẫn nhan vận trở về ái khanh sự nghiệp đôi bội thu nhường hắn mười điểm khó chịu bây giờ tốt chứ tia biết do tiếp theo có hảo hí bạch nhất minh tự nhiên rất vui lòng thế nào thế nào k i a c á i gì bạch nhất mình có hay không nói cho ngươi bạch nhất hàng ở chỗ nào chu phương lan nhìn xem thẩm u n g u y ệ t tâm tình kích động và phần hướng về phía thẩm u n g u y ệ t hỏi trong mắt tràn đầy chờ mong ừ m hắn nói bạch nhất hàng giữa t r ư a sẽ đi bạch thúc thúc nơi đó ăn cơm để cho ta muốn tìm nhất hàng ca ca đi trong nhà tìm bạch đồng trong nhà tốt có bạch đồng tại bạch nhất hàng coi như không tình nguyện nói không chừng cũng sẽ liệm một chút đến thời điểm ngươi lại làm xấu loan nói không chừng không cần cầu bạch nhất hàng bạch đồng liền thả chúng ta chu phương lan nghe vậy lập tức cười trong lòng giấy lên một tia hy vọng nếu như ngay trước mặt bạch tinh đức bạch nhất hàng chắc chắn sẽ không quá quá mức mà lại nói không chừng bạch tinh đức còn có thể giúp thẩm u nguyện một tay dù sao thẩm u nguyện tại bạch tinh đức nơi đó lộ ra nhiều lần như vậy trước mặt bạch tinh đức hẳn là đối với thẩm u nguyện càng thêm hài lòng mà không phải cái kia nói gì không hiểu nhan vận vậy ta hiện tại rửa mặt một cái hóa cái trang ừ m ta giúp ngươi tuyển ngươi nhất định phải ăn mặc thật xinh đẹp cái kia nhan vận tính là thứ gì dựa vào cái gì với ngươi so chu phương lan nghe vậy gật, gật đầu sau đó liền bắt đầu giúp đơ thẩm u nguyệt thu thập mình ăn mặc áo cho không cần khẩn trương như vậy ngươi hôm nay rất xinh đẹp so bất luận kẻ nào cũng xinh đẹp tự tin một điểm hắn bạch tinh đức bất quá chỉ là một cái thành công một điểm xí nghiệp ra mà thôi dứt bỏ đây hết thảy hắn trình độ không có ngươi cao vẻ mặt giá trị đẹp ngươi tốt ngươi sợ hắn làm cái gì giữa trưa bạch nhất hàng xe chạy tới bạch tinh đức biệt thự đem xe ngừng vào nhà để xe nhìn thoáng qua bên cạnh vô cùng khẩn trương nhăn vận bạch nhất hàng cười cười hướng về phía nàng nói ngươi nói cái gì đây có ngươi nói mình như vậy phụ thân sao phụ thân ngươi cũng không chỉ là một cái thành công một điểm xí nghiệp ra hắn là quốc nội chứ danh xí nghiệp ra có được hay không có thể thành lập hiện nay lớn như vậy một cái bạch thị tập đoàn phụ thân ngươi lợi hại nhan vận trận nhìn bạch nhất hàng một chút nàng đều đã muốn sốt sáng chết rồi có thể bạch nhất hàng còn tại kia lý thuyết ngồi trâm trọc có đúng không vậy ta cảm thấy phụ thân ngươi cũng không kèm à dạy học chồng người đạo lý khắp thiên hạ cái này không l ưu tú tốt nhóm chúng ta cũng đừng ở chỗ này thương nghiệp lẫn nhau t h i ta tốt đi vào đi khi sâu một khẩu khí nhan vận buông lỏng tâm tình sau đó nhìn về phía bạch nhất hàng hướng về phía bạch nhất hàng nói ra hiệu hắn đã không khẩn trương có thể tiến vào bạch nhất hàng cười cười gật gật đầu mở ra xe r ắ c qua tay của đối phương hai người hướng phía trong biệt thự đi vào bước vào trong biệt thự bạch nhất hàng quét mắt một chút chở ánh mắt nhìn về phía phòng khách một chỗ chỗ nào hai cái người ngồi ở kia bạch tinh đức cầm một phần báo chí đang xem đưa lưng về phía bạch nhất hàng bọn hắn mà bạch nhất minh khi nhìn đến bạch nhất hàng cùng nhan vận sau khi đi vào một cái đứng lên trên mặt mang một vòng mỉm cười nhìn về phía bọn hắn biểu hiện mười điểm kiếp cung nhưng mà nụ cười của hắn làm sao cũng không thể nhường bạch nhất hàn g thân thiết bắt đầu chương một trăm năm mươi mốt đại ca n g ư ờ i đã đến vị này chắc hẳn chính là t ẩ u tử đi t ẩ u tử ngươi tốt ta gọi bạch nhất minh mới từ nước ngoài trở về bạch nhất minh trên mặt mang theo cười nhìn về phía bạch nhất hàn g cùng nhàn vận nói trong giọng nói tràn đầy cung k í n h tựa như là một cái đệ đệ đối với ca ca cái kia có dáng vẻ ngươi tốt bạch nhất minh sự tình nhàn vận là biết rõ bạch nhất hàn g đã sớm đã nói với hắn đối với bạch nhất minh nhàn vẫn giữ vững cái kia có lễ phép cũng chỉ có chỉ thế thôi nàng chỉ để ý bạch nhất hàng quan tâm cái này bạch nhất hàng đệ đệ hiển nhiên bạch nhất hàng mười điểm không ưa thích tự nhiên nhan vận cũng sẽ không đối với hắn lại cái gì tốt khách khí chỉ cần bảo trì bình thường lễ tiết cũng là phải Cha! Bạch Bạch của Bạch Đức Bạch Đức Bạch cùng có cũng có cái chẳng Nhất Hàng không để ý đến bạch Nhất Minh, nhìn về phía phụ thân của mình, hướng về phía、bạch、Tinh hô. Tinh Đức quay lại qua thân, nhìn thoáng qua bạch Nhất Hàng Không hiện thân không hiện quay qua qua ra ra biểu biểu lại lại đến Yên Vân. Tới, lại đây ngồi Tới, mật, mà là gì để đây đi. điểm ý mười về về bạch t i nhất Đức n h hàn h g ư i à minh sao có thể g bạch, bạch, bạch, bạch, bạch nhan n con thấy t vận cũng h không thế nào quan tâm nhưng bạch nhất minh thấy cảnh này đôi mắt lại là sáng lên lao giả quả nhiên là xem thường dạng này nữ nhân một cái bình thường lao sư nữ nhi lao gia hỏa làm sao có thể để ý quả nhiên a bạch nhất hàn a bạch nhất hàn g người đây là cho lão đầu tử khó xử bạch nhất minh phát giác ra bạch tinh đức hơi có vẻ thái độ lãnh đạm theo bản năng liền cho rằng bạch tinh đức cái này không hài lòng nhan vận trong lòng đắc ý hắn thấy cũng là như thế đường đường giang nam tại phiệt bạch ra con dâu coi như không phải ngang cấp nhà giàu có vậy cũng phải nói còn nghe được giá trị bản thân không có mấy trăm ức cũng không nhìn một cái bạch nhất hàn g lại tìm một cái nhan vận dạng này ra thế phổ phổ thông thông nữ nhân có thể nhận chào đón mới là lạ trong lòng không miễn cho ý nghĩ đến lát nữa nếu là thẩm u mới tới đoán chừng lão đầu tử sẽ hơn có khuynh hướng thẩm u mới đi đến thời điểm bạch nhất hàng khẳng định ngột ngạt nói không chừng còn có thể giống như lao đầu tự tranh c h ư ớ c nói như vậy hắn cảm thấy thật sự là quá mức mỹ diệu cha đây là ta bạn gái nhan vận nhóm chúng ta đã chính thức quan hệ qua lại cũng hướng ngoại giới tuyên bố trước đó không cùng ngươi bàn bạc rất xin lỗi bạch nhất hàng lôi kéo nhan vận đi tới bạch tinh đức đối diện ngồi xuống về sau bạch nhất hàng hướng về phía bạch tinh đức giới thiệu nhan vận ừng các ngươi chuyện lúc trước ta cũng biết rõ ta cũng không can thiệp loại này chuyện nam nữ chính các ngươi cũng có tự mình chủ trương phụ mẫu cũng lo liệu không tốt đã ngươi ưa thích ta cũng không nói cái gì bạch tinh đức nhìn thoáng qua bạch nhất hàng hướng về phía hắn nói kỳ thật hắn muốn quản cũng không q u ả n được tự mình con riêng cũng mang về bạch nhất hàng cũng không nói gì thêm nếu là hắn còn muốn can thiệp bạch nhất hàng chuyện riêng sợ l à quá quá mức một điểm điểm này bạch tinh đức vẫn là xem rất rõ ràng đồng thời nhan vận từ khi ngày đó sau khi trở về hắn liền để cho người điều tra qua thân ra trong sạch phụ mẫu đều là người bình thường không có gì bối cảnh ngược lại là nhan vận bản nhân sơ yếu lý lịch ngược lại để bạch tinh đức giật mình một cái kia là một cái học bá sơ yếu lý lịch đơn giản không phải người a nhan thấy sơ yếu lý lịch lý vẫn sau, Bạch t bạch. Bạch là là nghe thúc thúc, vậy nhìn về phía bạch tinh đức hướng về phía bạch tinh đức nói nàng rất khẩn trương liền sợ bạch tinh đức không đáp ứng bây giờ nhìn bạch tinh đức t người người, nhìn xem nhan vận nghiêm túc nói điểm ấy bạch tinh đức vô cùng coi trọng đây là liên quan đến tại bạch nhất hàng danh dự cùng bạch thị tập đoàn hàn thấy giống nhan vận dạng này bình thường nữ tử sợ nhất chính là tâm tính không đủ theo chim sẻ biến thành vùng hoàng hậu liền đắc ý quyết hình làm ra một chút hình ảnh bạch nhất hàng cùng c ô n g chuyện của công ty vậy hắn cũng sẽ không đáp lại thúc thúc ngươi yên tâm ta sẽ không nhan vận gật đầu một tay cầm bạch nhất hàng tay trong mắt tất cả đều là yêu thương hừ tú cái gì ân ái tú ân ái chết sớm lát nữa xem các ngươi còn tú xem cái này một màn này bạch nhất minh tâm lý mười điểm không thoải mái h i ệ n nhiên đối với bạch nhất hàng cùng nhan vận loại kia thân m ậ t sức lực biểu thị ra coi nhẹ trong lòng nói như thế ánh mắt nhìn về phía bên ngoài thầm nghĩ thầm u nguyện cái gì thời điểm khả năng tới. tới đi ăn cơm đi hôm qua ngô đồng mời ta đi ăn cơm còn nhảy đưa ta m cá bạch, bạch nhất a hàng nghe vậy cười một tiếng trong lòng thì là nghĩ đến cơm nước xong sôi đi nhanh lên đợi ở chỗ này thật toàn thân không được tự nhiên đặc biệt là nhìn thấy bạch nhất minh cũng sớm một chút đem tiểu tử này cho đổi ra nước đi Trước trước ăn ăn m i bạch, bạch, bạch, bạch nhất minh điện thoại là thẩm u nguyệt đánh tới nhận được thẩm u nguyện điện thoại bạch nhất minh đôi mắt sáng tỏ hắn rốt cục chờ đến cái này gậy quáy phân heo tới lại không đến hắn đều đã muốn chờ không kiên nhẫn được nữa bây giờ mừng thầm trong lòng bạch nhất minh ánh mắt nhìn về phía trong phòng chương n ăn đế một trăm năm mươi hai nhất hàng ca ca ở nhà không hắn ở bên trong hạ cửa ra vào thẩm u nguyện đứng ở nơi đó nhìn thấy bạch nhất minh đi ra lập tức hướng về phía bạch nhất minh ô muốn biết rõ bạch nhất hàng phải chăng ở bên trong tại ta đại ca hắn ở bên trong đang lớn nhất hàng ca ca nhất hàng ca ca không đợi bạch nhất minh nói hết lời thẩm u nguyệt nghe xong bạch nhất hàng ở nhà lập tức liền không quan tâm vọt thẳng đi vào thấy cảnh này cửa ra vào hai cái bảo an muốn đi ngăn cản nhưng lại bị bạch nhất minh cho ngăn lại nhường nàng đi vào các ngươi trông coi cửa ra vào là được rồi bạch nhất minh khỏe miệng buộc vòng quanh một vòng đường c o n g nhìn xem chạy ảo vào nhà thẩm u nguyệt trên mặt hiện lên một nụ cười đắc ý trong lòng thầm nghĩ nào đi huyên áo càng lớn càng tốt tốt nhất nhường bạch tinh đức triệt để bạo phát đi ra như vậy hắn mới có thể có cơ hội trầm ung dung hướng phía trong biệt thự đi trở về bạch nhất minh đã dự đoán đến bạch nhất hàng nhan v ậ n cùng bạch tinh đức nhìn thấy thẩm u nguyệt thời điểm loại kia vẻ giật mình nhất hàng kk ngươi bạch tinh đức nhà thẩm u nguyệt vẫn là tới qua mấy lần một đường cũng không cần bạch nhất minh dẫn đường trực tiếp vào vào người hầu trong nhà bị thẩm u nguyệt tiếng la kinh ngạc nhảy một cái nhưng đợi xem rõ ràng tới là thẩm u nguyệt về sau tất cả mọi người làm một trận kỳ quái bất quá nhưng cũng không có tiến lên ngăn cản làm bạch ra người hầu biết rõ thẩm u nguyệt là ai cho nên bọn hắn không dám đi cản còn đem thẩm u nguyệt xem như lúc trước cái kia thẩm u nguyệt thật tình không biết trước khác nay khác thời khắc này thẩm u nguyệt cảnh nộ g sớm đã khác biệt thẩm u nguyệt chạy vào bạch ra biệt thự trong nhà ăn khi thấy bạch nhất hàng một k h ắ c này nàng đ ỗ n g nhiên ngây n g ẩ n cả người bởi vì nàng nhìn thấy mặt khác một người cũng xuất hiện ở chỗ nào chính là nhân vận ngươi ngươi ngươi cái hỏng nữ nhân vì cái gì ở chỗ này nhìn thấy nhân vận thẩm u nguyệt có chút tức giận đối với nhân vận trước đó nàng vẫn là chán ghét có thể từ khi hôn qua sự tình về sau nhìn thấy tự mình đường tỷ thẩm lâm biến thành cái dạng kia hắn liền triệt để oán hận lên đối với thẩm u nguyệt nàng đây có lòng để ý như là nhìn thấy cựu nhân của mình phảng phất thẩm lâm hiện tại tinh thần hóng mất thẩm ra biến thành cái dạng kia tất cả đều là nhan vận tạo thành đồng dạng bạch nhất h à n g nhìn thấy thẩm u nguyệt chạy vào thật đúng là sửng sốt một cái hiển nhiên dù cho là trong quyển sách này thượng đế thị giác một màn này vẫn là để hắn giật mình tuyệt đối không ngờ rằng thẩm u nguyệt còn sẽ tới tìm hắn rất im lặng là còn tìm đến nơi này một máy mắt bạch nhất h à n g đôi mắt chính là có rút lại một cái ánh mắt lướt qua thẩm u nguyệt nhìn về phía sau người sau đó liền thấy chậm rãi đi tới bạch nhất minh có thể a bạch nhất minh thế mà cũng lợi dụng đến thẩm u nguyệt trên thân là muốn lợi dụng cái này xuẩn nữ nhân tới đối phó ta ngươi có phải hay không có chút quá nghĩ đương nhiên bạch nhất hàng lập tức liền hiểu rõ ra dùng cái mông nghị cũng biết rõ đây là chuyện gì xảy ra không cần phải nói người khẳng định là bạch nhất minh bỏ vào đến cái này ra hỏa vừa rồi nói ra đón cái điện thoại n à y sẽ thẩm u nguyệt liến xuất hiện không là hắn hay là ai chỉ là nhường bạch nhất hàng không nghĩ tới là cái này giống như lúc đầu kịch bản hoàn toàn điên đảo nguyên phim bên trong nhan vận vì được bạch nhất hàng cùng bạch nhất minh liên tay muốn diệt trừ thẩm ra cùng bạch nhất hàng thế lực mà bây giờ lại là thẩm u nguyệt bị bạch nhất minh cho lợi dụng không thể không nói đây quả nhiên là thiên đạo tốt luân hồi a ta vì cái gì không thể ở chỗ này nhất hàng là ta bạn trai ta làm hắn bạn gái trong nhà hắn là phù hợp tình lý ngược lại là ngươi vì sao lại tới đây nhan v ậ n nhìn xem thẩm u nguyệt giảm áp qua đi cũng là trầm mặt xuống hướng về phía thẩm u nguyệt lạnh giá lạnh nói mảy may cũng không có sợ hai thẩm u nguyệt dáng vẻ ngược lại là trái lại chất vấn thẩm u nguyệt ngươi ngươi cái này vô s ỉ nữ nhân ngươi liền chỉ biết làm một chút nhận không ra người hoạt động trước đây tiếp cận ta chính là vì tiếp cận nhất hàng các a hiện tại còn mê hoặc nhất hàng ca ca tới đối phó nhà chúng ta đem nhà ta hại thành như thế ghê t ẩ m nhất chính là ngươi còn đem ta đường t ỷ hại điên điên k h ủ n g k h ủ n g ngươi cái này ghê t ẩ m hỏng nữ nhân phẫn nộ thẩm u nguyệt nghe được nhân vận trận mắt chừng mắt nàng giống to đem hết thể nguyên nhân đều thuộc về tội trạng cho nhân vận nói năng hùng hồn đầy lý lẽ g á n g v ẻ giống như sự thật thật như cùng nàng nói tới đồng dạng nghe được lời nói này bạch nhất hàng lông mày có chút nhữ lên đầu tiên là nhìn lướt qua thẩm u y ệ t vừa định muốn nói gì lại là phát hiện bạch tinh đứt một mặt ngoạn vị nhìn xem trước mặt một màn hai cha con đối mặt bạch tinh đức hướng về phía hắn nhỏ bé không thể nhận ra lay động đầu hiển nhiên là tại n h ư ờ n g bạch nhất hàng không cần quản bạch nhất hàng khẽ giật mình trong nháy mắt liền minh bạch bạch tinh đức là ý tứ bạch tinh đức đây là muốn nhìn một chút nhan vận xử lý như thế nào chuyện này làm bạch ra nàng dâu bạch thị tập đoàn ít mãi mãi về sau muốn gặp phải khó giải quyết sự tình rất nhiều nếu như nhan vận liền trước mắt cái này chút ít sự tình cũng làm không được rất hiển nhiên bạch tinh đức sẽ cho rằng nhan vận không có tư cách tiến vào bạch ra cánh cửa hiện tại hắn xem như một loại khảo nghiệm là đang khảo nghiệm nhan vận năng lực nào vượt ngực càng tốt dạng này lao đầu tử mới có thể bị chọc giận dạng này bạch nhất hàng cái này kẻ cầm đầu mới có thể bị trách cứ mới có thể để cho phụ tử các ngươi lẫn nhau chán ghét mà vứt bỏ từ đó bản thân tăng giã kia thời điểm liền đến phiên ta r a s â n bạch nhất minh đứng ở nơi đó một bộ vô tội tiểu thụ mở mịt bộ dáng đây là hắn đang giả vờ vô tội không biết rõ tình hình nội tâm thì là cười lạnh không thôi hiện nhiên ước gì cái này hai cái nữ nhân hiện tại đánh nhau bọn hắn xấu mặt càng lớn bạch tinh đức liền sẽ vượt phẫn nộ bạch nhất hàng cũng liền đi theo vượt không may nói đùa chẳng lẽ các ngươi thẩm ra người ra mặt thật dày như vậy sao mọi chuyện cũng ưa thích điên đảo hát bạch nhan v ậ n nghe vậy nở nụ cười lạnh cảm thấy thẩm u nguyệt nói lời là lại ngây thơ lại ngớ ngẩn chẳng lẽ ta nói không đúng sao hôm nay bạch thúc thúc cũng ở nơi đây ngươi dám ngay mà nói trước đây tiếp cận ta không phải là vì tiếp cận nhất hàng ca ca sao điểm thẩm u nguyệt chừng mắt nhan vận mắt thấy bạch tinh đức cũng ở tại chỗ lần này nói chuyện càng có niềm tin hướng về phía chất vấn ha ha thẩm u nguyệt ngươi đến giờ còn đang xoán suýt vấn đề này à chẳng lẽ ngươi liền không có cân nhắc qua thật chỉ là bởi vì ta tới gần mới khiến chương o nhất hàng n từ g bỏ i sao? c h ẳ lẽ một trăm năm mươi ba vậy vậy ngươi đây ngươi lại có nỗ lực cái gì thẩm u nguyệt từ nghèo tinh tế tưởng tượng còn giống như thật là dạng này những năm này bạch nhất hàng đối nàng làm rất nhiều chuyện còn giúp thẩm ra làm rất nhiều chuyện thế nhưng là tự mình lại mang theo bạch nhất hàng cái gì đây giống như ngoại trừ có phiền phức thời điểm tìm bạch nhất hàng hỗ trợ về sau nói một tiếng cảm ơn cái gì khác cũng không có có thể thẩm u nguyệt k h ô n g phục nhan v ậ n nói như vậy nàng kia chính nàng đâu nàng đối với bạch nhất hàng lại nỗ lực qua cái gì ta bỏ ra tự mình thành tâm ta có thể làm lấy toàn thế giới mặt nói yêu hắn ta đối với hắn đối ta mỗi một phần tốt cũng ôm lấy cảm ơn mong muốn dùng quãng đời còn lại đến để báo đáp lại tính mạng của hắn siêu việt ta bản thân sinh mệnh ta không cho được hắn khác ta có thể cho chỉ có tự mình hết thể trung thành cùng yêu mà những cái này mới là nhất hàng cần thẩm u nguyệt mới lối ra nhan vận trả lời liền t ố t ra nhìn như nát tục mà có chút buồn nôn lời nói hứa hẹn nếu như là làm một người bên ngoài nghe được trong thai bạch nhất hàng có lẽ sẽ cảm giác được buồn nôn cùng giả tạo nhưng lời này theo bên cạnh mình người nói ra lại làm cho bạch nhất hàng nội tâm đột nhiên khẽ động hắn bị cảm động bạch nhất hàng hoàn toàn không nghĩ tới nguyên lai nam nhân như vậy cho 630 dễ liền có thể bị nữ nhân cảm động sao bạch tinh đức mặc không biểu tình mà ở nhan vận nói ra lời nói này sao hắn trong ánh mắt lóe lên một vòng nhớ lại thân sắc giống như tại trước đây thật lâu cũng có giống như như vậy một nữ tử từng theo hắn nói qua như vậy mà đối phương làm được có thể tự mình lại làm có lỗi với hắn sự tình giờ khác này không khỏi bạch tinh đức có vẻ hơi bệnh thương hàn ta ta ta ta cũng ưa thích nhất hàng ca ca ta n g ư ơ i cái gì ngươi ngươi ưa thích vì cái gì không nói đâu nhất hàng tại bên cạnh ngươi nhiều năm như vậy ngươi lại vô số cái nhật nguyệt có thể nói nhưng ngươi đã nói sao ngươi yêu chỉ là chính ngươi đi ngươi thật cân nhắc q u a nhất hàng cảm thụ ta là có thể tiếp cận ngươi vì giống như nhất hàng đi thêm gần một chút bởi vì ta đau lòng hắn đau lòng hắn gặp ngươi dạng này một kẻ xào trá người nhan v ậ n không đợi thẩm u nguyệt nói xong lại là hướng về phía nàng nói n ô n ngữ như là một cái lơi dao đồng dạng đâm vào đối phương trái tim nhường thẩm u nguyệt cả người lại mộng bức tại chỗ nào còn như ngươi nói ta hại ngươi ngươi đường tỷ trả lại cho các ngươi thẩm g i a ngươi thật đúng là ác nhân cáo t r ạ trước là ngươi đường tỷ tìm nói xấu tung tin đồn nhằng ta trọng thương chửi bới ta làm hại mẹ ta kèm chút liền trở thành một cái người thực vật ngươi đến là trái lại chỉ trích ta thẩm u n g u y ệ t ta vẫn cho rằng ngươi chỉ là ích kỷ một điểm lại ngu xuẩn một điểm bây giờ không có nghĩ tới ngươi vẫn là một cái h è n hạ người nhan v ậ n nhìn xem thẩm u n g u y ệ t tiếp tục nói nàng cũng có ủy khuất chỉ là những n à y ủy khuất cũng bị bạch nhất hàng ôn nhu cho vớt lên mà thôi mà hôm nay nhìn thấy thẩm u n g u y ệ t còn đối với mình chỉ trích triệt đề h ắ n v ẫ n nộ cảm thấy đối phó quả thực là buồn cười đến thực điểm còn có ngươi quên ngày đó bệnh viện sao ngươi bây giờ cái kia biết rõ lúc ấy ta vì cái gì như vậy thống hận ngươi đi thẩm u nguyệt, nguyệt hiển nhiên tiến nhập hung hăng càn quái hình thức bị thẩm u nguyệt đỉnh một câu cũng nói không nên lời trên mặt là sanh một trận từ một trận không biết rõ làm như thế nào trả lời thẩm u nguyệt vấn đề chỉ có thể nắm lấy nhan vật lợi dụng nàng điểm ấy cưỡng ép nói xấu chửi đới nhưng mà t r ầ m mặc bạch tinh đức đống nhiên mở miệng ngựa khí lạnh giá đánh gãy thẩm u nguyệt bạch thúc thúc ta cái này nữ nhân thật không phải là người tốt lành gì ta để ngươi im ngay ngươi không nghe thấy sao thẩm u nguyệt nhìn thấy bạch tinh đức mở miệng lập tức đối với bạch tinh đức nói ý đồ nhường bạch tinh đức đứng ở phía bên mình tới ta thẩm u nguyệt sửng sốt u nhìn xem bạch tinh đức kia lạnh giá nhãn thần trong lòng một trận sợ hãi thẩm t i ể u thư mời ngươi thả tôn trọng một điểm nàng là ta người của thẩm gia là nhi tử ta bạn gái là ta bạch gia tương lai con ông dâu nơi này là bạch gia không phải ngươi thẩm gia ngươi tùy ý chửi bới ta người của bạch gia chẳng lẽ đem ta bạch gia xem như bài trí không thành còn là thật coi là nhóm chúng ta bạch gia liền muốn đối với các người thẩm gia khách khách khí khí bạch tinh đức lạnh lùng đối với thẩm u nguyệt nói đối với thẩm gia bạch tinh đức vốn là không ưa thích đây chính là một cái đốt trên người bạch nhất hàng sâu hút máu dựa vào bạch nhất hàng chất dinh dưỡng x ố n g qua nếu không phải trước kia bạch nhất hàng kiên trì sợ là bạch tinh đức sớm đã đem thẩm gia đá một cái bay ra ngoài đối với thẩm u nguyệt bạch tinh đức cũng không có gì đặc biệt ưa thích cảm giác nó hoàn toàn gánh chịu không được bạch thị tập đoàn ít mãi mãi cái thân phận này vừa rồi hai cái nữ nhi ngươi giao phong hắn cũng tận mắt thấy chỉ cần là có mắt có lỗ hai người đều có thể rõ ràng lập tức phân cao thấp nhan vận dạng này nữ nhân mới xứng được với bạch nhất hàng có khí độ không mất phong độ có lý có cứ nôn từ sắc bén không lấy vật vui không lấy mình buồn dạng này tính cách nhường bạch tinh đức mười điểm hài lòng làm một bao che cho con người một khi nhan vận nhường nó hài lòng tự nhiên cũng liền bảo hộ tiến vào đối với thẩm u nguyện cũng không chút khách khí thầm ra hiện tại cái gì cái tình huống hắn bạch tinh、đức、đương n h i n hiểu khi thật hắn cũng thật ngoài ý liệu hắn còn tưởng rằng bạch nhất hàng mặc dù nói muốn cùng thẩm ra bỏ qua một bên quan hệ sẽ từng bước một tới có thể tuyệt đối không ngờ rằng chính là bạch nhất hàng là k h ó á i đao chạm luận ma lập tức liền chặt đức cùng thẩm ra quan hệ không nói còn trong nháy mắt liền để ép xuống loại này lôi lệ phong hành cách làm nhường bạch tinh đức cũng mười điểm hài lòng lĩnh vực kinh doanh bên trên chính là muốn so đấu quyết đoán bạch nhất hàng quyết đoán tại rời khỏi thẩm u nguyệt về sau càng ngày càng mạnh là bạch tinh đức nguyện ý nhìn thấy ta ta nàng nàng thẩm u nguyệt bị nói đầu hoanh minh Không nghĩ tới bạch tinh đức thế mà nhìn thoáng vậy l n nhận qua thẩm u nguyệt hư lạnh một tiếng nói trực tiếp liền hạ đặt lệnh đổi khách không có chút nào một điểm muốn cho mặt mũi ý tứ lão đầu tử bao che cho con điểm này xác thực không tệ ha ha ta ưa thích bạch nhất hàng cười ánh mắt nhìn về phía đã mắt trận tròn bạch nhất minh trong lòng cười lạnh t h ằ n g ngu này ngớ ngẩn đệ đệ hoàn toàn không hiểu rõ bạch tinh đức ta Bạch Nhất một cái liền cản trở hai cái người tranh đấu còn hơn nhiều bạch nhất minh trong dự đoán bạch tinh đức phẫn nộ là xuất hiện chỉ là cái này một phần phẫn nộ là hướng về phía thẩm vũ nguyệt căn bản không phải hướng về phía bạch nhất hàng cùng nhan vận mà bạch tinh đức còn mở miệng giữ gìn nhan vận tôn nghiêm đem nàng trực tiếp cho tiếp nhận trở thành nhan ra một phần tử loại này không theo s á o lộ ra bài kịch bản n h ư n g bạch nhất minh mỹ lệ tư tưởng trong nháy mắt tan thành bong bóng mạc cái này cái này cái này làm cái gì à lao đầu từ chẳng lẽ choáng cho phép dạng này một cái bình thường nữ nhân gả tiến vào bạch ra hắn con râu làm bạch gia t ư ơ nhất g lai nữ c ủ nhân. Bạch gia thế nhưng là giang nam đỉnh Bạch thế c gia là p à à i phiệt, giới cũng có nhất định nổi tiếng, thế nhất định ở cũng có l minh sao l ạ cho phép d ạ g người này vào、cửa? đây một cửa, k ô nội g năng. có Bạch khả nhất minh n tâm đang gào thét làm sao cũng lý giải không được bạch tinh đức cách làm bọn hắn thế nhưng là nhà giàu có à, nhà giàu có không hẳn là coi trọng một cái môn đăng hộ đối s a o tại hắn trong ấn tượng bạch tinh đức chính là một cái không coi ai ra gì ra hỏa phản p h ấ t xem ai cũng nhìn xuống một chút dạng này một cái ra hỏa cho phép nhan vận dạng này nữ nhân vào cửa còn mở miệng giữ gìn bạch nhất hàng n h ì n c h ă m c h ă m bạch nhất minh biểu tình biến hóa mặc dù không có nghe thấy nội tâm ý nghĩ nhưng đoán cũng đã đoán được bảy tám phần trong lòng đối với bạch nhất minh hắn chỉ có thể nói đối phương là thông minh quá sẽ bị thông minh hại tại hoàn toàn không hiểu rõ cùng mài đầu bạch tinh đức tính cách tình hôn g dưới hắn liền lợi dụng thẩm u nguyện muốn chế tạo bạch nhất hàng phiên phước quả thực là quá ngây thơ rồi thẩm ra tại bạch nhất hàng đối với thẩm ra ra tay hoàn toàn phù hợp bạch tinh đức tâm lý mà nhan vẫn thân phận vừa phù hợp bạch tinh đức tâm thái hắn mới sẽ không muốn cái gì cửa ngõ hộ đối với đâu hắn coi trọng chính là khống chế hiện tại loại này cha công ty con ở giữa cân bằng hắn đã cảm thấy cực kỳ tốt nhường bạch nhất hàng cưới một cái nhà giàu có nữ nhân vậy sẽ chỉ ảnh hưởng cân bằng nhường bạch tinh đức mất đi khống chế lực ngược lại sẽ nhường bạch tinh đức không cao hứng bạch nhất minh đem những cái kia thông tục nhà giàu có ở giữa quan niệm trực tiếp liền b ắ t tại bạch g i a bản thân cái này chính là một cái ngu xuẩn hành vi đệ đệ t ố t ta còn phải cảm ơn ngươi nếu không phải ngươi nhan v ậ n còn không có nhanh như vậy liền thu hoạch được lao đầu từ hoàn toàn tán thành lần này ngươi thế nhưng là ta đại ân bạch nhất hàng mỉm cười ánh mắt nhìn bạch nhất minh Huynh người đệ đối hai mặt, bạch nhất minh nhanh trong túi đầu tránh đi bạch nhất hàng ánh mắt bạch nhất hàng thì là cười lạnh trong lòng thầm đ ủ nói xác thực bạch tinh đức có lẽ mong muốn tiếp nhận nhan vận nhưng muốn thu hoạch được nó tán thành nhan vận còn chưa có tư cách nhưng hôm nay như vậy một chỗ đi ra ngược lại là thể hiện nhan vận nhường bạch tinh đức lập tức liền công nhận nhan vận tồn tại hắn đã ra mặt giữ gìn nhan vận như vậy chờ tại nhan vận đã bị hắn chỗ thừa nhận tới nhanh như vậy đúng là nhường bạch nhất hàng không tưởng tượng được chỉ có thể nói bạch nhất minh quá ngu quá chỉ vì cái trước mắt quá tương đương mà cùng lần thứ nhất đến bây giờ còn không có sở rõ ràng bạch tinh đức tính cách cái này cũng có trách bạch nhất hàng nếu như không phải người xuyên việt hắn cũng không hiểu rõ bạch tinh đức dạng này người đến cùng có cái gì tâm tính cùng tính cách hiện tại bạch nhất hàng là một nhà hiệu do hướng về phía khó chơi bạch tinh đức bạch nhất hàng cũng chính là tiến thối có thứ tự hoàn toàn nắm trong tay tiết ấu ta ta t h ầ m u nguyện sắc mặt tái nhuận cảm giác đại não là trống giống nàng cảm giác toàn bộ thế giới phảng phất cũng tại cách xa nàng đi một cô cô độc cảm giác nhuộm dần nàng toàn thân còn không đi chẳng lẽ muốn để cho ta cho người mời ngươi ra ngoài bạch tinh đức nhìn xem thẩm vũ nguyện không có bởi vì đối phương là nữ mà lộ ra vẻ bất nhẫn cái này nữ nhân gây t hai vạ con của hắn lâu như vậy trong mắt hắn đây chính là một cái hoàn mỹ ngọc trên lá cờ tí vết hiện tại có thể đi rơi hắn ư ớ c gì đâu bạch thúc không bạch đồng nhất hàng ca ca ta ta biết rõ sai ta cái gì khác đều có thể không cần thiết ta chỉ muốn cầu các ngươi bỏ qua cha ta cùng thẩm ra không muốn kiện nhóm chúng ta có được hay không kia bút bồi thường nhiều lắm nhóm chúng ta thẩm ra nếu là lấy ra khoản tiền kia nhóm chúng ta liền xong đời đây là cha ta cha cùng bá bá tâm huyết của bọn hắn ta không muốn xem lấy nó bị phá hủy thẩm vũ n g u y ệ t đ ố n g nhiên t ì n h lộ lại đẻ xuống trong lòng tất cả hủy khuất cùng hết thảy trong nội tâm nàng suy nghĩ chỉ có một cái đó chính là thẩm gia có thể còn sống sót bạch nhất hàng cái kia gấp mười phí bồi thường vi phạm hợp đồng thật sự là n u i lớn chỉ cần áp xuống tới liền có thể phá hủy dễ dàng bọn hắn thẩm ra thẩm vũ n g u y ệ t lần này tới mục đích chủ yếu cũng là bởi vì cái này hắn cần bạch gia bỏ qua thẩm ra một ngựa còn như bạch nhất hàng nội tâm của nàng bỗng nhiên dâng lên một cái trách nhiệm nàng muốn đem bạch nhất hàng đoạt lại vô luận thủ đoạn gì nếu à n g đ bạch như t hàng cho ạ lĩnh,、si、lĩnh vực kinh doanh bên trên toàn bộ đều là dựa vào nhân tình tới làm sinh ý làm ăn này còn thế nào làm lần này là các ngươi chính thẩm ra không có năng lực gánh chịu chẳng trách người khác ta bạch thị tập đoàn cũng sẽ không thu hồi ngươi liền chết cái ý niệm này đi nếu như ta đáp ứng ngươi kia về sau giống như bạch thị tập đoàn có hợp tác hợp tác thương chẳng phải là tất cả đều có thể tới vi phạm hợp đồng về sau lại đến cầu bỏ qua kia bạch thị tập đoàn có phải hay không toàn bộ phải đáp ứng bạch tinh đức không đợi bạch nhất hàng nói chuyện lần nữa cự tuyệt thẩm u nguyệt hắn là bạch thị tập đoàn kẻ nắm quyền chính thức đồng sự trưởng có được tuyệt đối quyền nói chuyện kỳ thật bạch tinh đức chân chính muốn nói kỳ thật khó nghe hơn hắn muốn nói là thẩm ra sở dĩ có hôm nay đều là giết bạch ra nhân máu hiện tại bất quá là vật quy nguyên chủ còn đưa bạch ra mà thôi điểm này m a n bệnh cũng không có chỉ là nể mặt bạch nhất hàng bạch tinh đức cũng không nguyện ý đem lời nói khó nghe như vậy các ngươi các ngươi t h ầ m u nguyệt nhìn xem bạch tinh đức nhìn xem nhan vận nhìn xem bạch nhất hàng tâm đã chìm đến đáy hồ một cỗ cảm giác bị thất bại tự nhiên sinh ra nàng lần thứ nhất cảm giác được mình nguyên lai、like、là rời khỏi bạch nhất hàng thật chẳng là cái thá gì vạn chương một trăm năm mươi lăm t h ầ m u nguyệt cuối cùng thất hồn lạc phép đi lần này giống như dĩ vãng hoàn toàn khác biệt thẩm u nguyệt không khóc không não không có giống ngây thơ như vậy để lại một câu nói lại đi có thể nói mấy lần trước nếu như là tuyệt vọng cái kia còn không đủ trình độ nhưng lần này nàng thật đã triệt để tuyệt vọng nhìn xem thẩm vũ nguyệt bóng lưng bạch nhất h à n g không có nhiều ý nghĩ trong lòng yên lặng đạo lúc đầu bạch nhất h à n g cũng nên tiêu trừ trong lòng hết thẻ suy nghĩ cùng tưởng nhật đi người phụ thân ta bạch nhất minh không có đi xem thẩm vũ nguyệt cái này nữ nhân quả thực là nhường hắn thất vọng hắn còn tưởng rằng có thể lợi dụng cái này nữ nhân làm chút văn chương đâu không nghĩ tới bạch nhất Hàng đ minh với nhìn về phía phụ thân của mình muốn nói chuyện này không có quan hệ gì với hắn hắn chỉ là vừa lúc ra ngoài gọi điện thoại nhìn thấy thẩm u nguyện tại cửa ra vào cho là nàng giống như bạch nhất hằng còn có cái gì liên hệ cho nên liền để nàng tìm đến có thể bạch tinh đức nhưng không có giải thích cho hắn cơ hội k h o á t k h o á t tay ngăn chở bạch nhất minh nói chuyện ăn cơm đi bạch tinh đức nói với mấy người một bộ không nguyện ý đang đàm luận sự tỉnh khác dáng vẻ bạch nhất hàng hướng về phía bạch nhất minh khẽ cười một tiếng dắt nhan vận liền trực tiếp tiến vào phòng ăn một bữa cơm bạch nhất hàng ăn rất vui vẻ nhan vận thu được bạch tinh đức tán thành mà bạch nhất minh e m hiểm độc kế cũng không thành công vô luận thứ nào đều để bạch nhất hàng có thể bảo trì vui vẻ đến chưa cơm nước xong xuôi liền đi đi thôi mang nhan vận ra ngoài thật tốt dạo chơi có rảnh rỗi liền trở lại ăn cơm ăn cơm xong nguyên bản bạch nhất hàng còn đang suy nghĩ lấy làm sao tìm lý do liền rút lui có thể bạch nhất hàng không nghĩ tới bạch tinh đức thế mà chủ động mở miệng nhường bạch nhất hàng cùng nhan vận có thể đi một bộ không muốn phá hư thế giới hai người dáng vẻ một màn này nhường bạch nhất hàng đầu tiên là s ư ớ n g sốt u một cái chợ ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua bạch nhất minh tựa hồ là nghĩ tới điều gì khoe miệng lơ đãng cười một tiếng tốt có rảnh rỗi ta sẽ trở lại nếu như phù hợp ta nghĩ mời ngươi cùng phụ mẫu c ù n g ăn một bữa cơm bạch nhất hàng gật đầu không có muốn lưu lại ý tứ ừ n chờ có rảnh rỗi rồi nói sau sẽ có cơ hội bạch tinh đức gật gật đầu sau đó trực tiếp đi lên lầu bạch nhất minh ngươi đi theo tà thư phòng cũng không quay đầu lại bạch tinh đức còn hướng về phía bạch nhất minh nói một câu đệ đệ tốt lần này may mắn mà có ngươi không phải vậy lao cha làm sao nhanh như vậy liền có thể tán thành ngươi đại tẩu nhan vận còn không mau tạ ơn nhất minh nhìn thấy bạch tinh đức tiến vào thư phòng bạch nhất hàng đống nhiên cười dù chỉ có thể ba người nghe được thanh em hướng về phía bạch nhất minh treo tức nói tạ ơn đại ca đại tẩu các ngươi có ý tứ gì bạch nhất minh sắc mặt một trận cổ quái nhìn về phía bạch nhất hàng hướng về phía bạch nhất h à n g hỏi chỉ là sắc mặt kia xanh x á m khó coi hiển nhiên hắn là biết rõ bạch nhất h à n g là có ý gì có ý tứ gì ta nghĩ tới sẽ cha sẽ để cho ngươi cho một lời giải thích gặp lại bạch nhất h à n g cười đừng nhìn bạch tinh đức vừa rồi tựa như là một bộ không quan tâm bộ dáng cái gì cũng không có hỏi nói trắng ra là cũng chính là cho bạch nhất minh lưu mặt mũi mà thôi giống bạch nhất minh cái này chút ít kỹ xảo hắn làm sao lại nhìn không ra chỉ là bạch nhất minh chính ở chỗ này cường tử quật cường mà thôi quả thực là nhường bạch nhất hằng cũng cảm thấy buồn cười không đưa tay sợ một cái đúng bà vai bạch nhất h à n g dắt nhan vận rời đi lưu lại một mặt â m trầm bạch nhất minh bạch nhất h à n g ngươi chớ đ ắ c ý sớm muộn có một chút ta để ngươi quỷ cầu ta bạch nhất minh cắn răng nghiến lợi nói l ử a giận trong lòng ngập trời bất quá hắn cũng đã tỉnh ngộ lại bạch tinh đức để cho mình đi thư phòng đoán chừng là phát hiện mình tâm tư ngay lập tức bạch nhất minh tâm tư thay đổi thật nhanh c h ầ m n g âm một lát h ắ n liền hướng phía thư phòng đi đến cha lần này là lỗi lầm của ta ta không hẳn là tự tiện làm chủ cái tia thẩm u nguyện nặng cầu ta thời điểm ta không hẳn là mềm lòng thế nhưng là thế nhưng là ta không biết những chuyện này a ta vừa rồi về nước trước kia ở nước ngoài nghe nói ca ca ưa thích cái kia thẩm u nguyệt ta còn tưởng rằng bọn hắn chỉ là giận dỗi mà thôi ta không nghĩ tới ca ca thật cùng với nàng đã phủi sạch quan hệ nàng vừa rồi khóc gọi điện thoại cho ta vấn ca ca rơi xuống ta ta liền nhất thời mềm lòng nói cho nàng biết tiến thư phòng bạch nhất minh liền một cái quỳ xuống trước bạch tinh đức trước mặt hướng về phía bạch tinh đức nói một mặt làm sai sự t ì n h dáng vẻ thái độ gọi là một cái thành khẩn không bạch nhất minh cũng không phải đèn đã cạn dầu có thể tại nguyên phim bên trong kem chút khiến cho bạch nhất hàng lật xe nam nhân nếu là không có một điểm thủ đoạn vậy liền xem nhẹ hắn bạch tinh đức vốn là một mặt nộ khí hắn đương nhiên không đốc nhìn ra được thẩm u nguyệt rõ ràng là bạch nhất minh gọi tới cũng là hắn mang vào mới vừa rồi không có tức giận chỉ là bởi vì bạch nhất hàng cùng nhan vận tải hắn muốn cho đứa con trai này một điểm mặt mũi cho nên mới thật sớm liền để bạch nhất hàng bọn hắn đi dự định thật tốt giáo dục một cái bạch nhất minh chỉ bất quá không nghĩ tới bạch nhất minh nhận lầm thái độ nhanh như vậy lập tức liền nhận s ợ nhận lầm một bộ biết sai rồi dám vẻ nhường bạch tinh đức lập tức có chút phản ứng không kịp ngươi không phải là vì để ngươi ca khó xử cho nên mới cố ý nhường cái kia thẩm u n g ư ờ i tới bạch tinh đức buộc phát l ử a g i ậ n lập tức dập tắt mấy phần nếu mày nhìn về phía đứa con trai này hướng về phía hắn hỏi ta làm sao lại làm như vậy đại ca lợi hại như vậy ta ngưỡng mộ hắn còn tới không đội đâu ta làm sao lại nhường ca khó xử mà lại đại ca là tương lai bạch thị tập đoàn người thừa kế hắn khó xử chính là nhóm chúng ta bạch thị tập đoàn khó coi ta làm sao lại nhường bạch thị tập đoàn khó xử đâu cái này thật chỉ là một cái hiểu lầm nếu như ta biết rõ bọn hắn đã không có dây dưa quả nhiên c k i bạch nhất minh một màn này rất có dụ hoặc tính chất nhường bạch tinh đức cũng không phân biệt ra được tự mình này nhi tự đến cùng phải hay không cố ý ngươi là thế nào nhận biết thẩm u nguyện bạch tinh đức cho mày hướng về phía hắn lần nữa hỏi bạch nhất minh cũng không giàu diếm đem tự mình nhận biết thẩm u nguyệt quá trình nói một lần bạch tinh đức nghe vậy gật gật đầu vấn đề này hắn cũng biết rõ cùng bạch nhất minh nói ra được nhập không lớn hừ lần này coi như xong ngươi muốn chính rõ ràng địa vị ta để ngươi về nước là giúp ngươi ca ý nghĩ khác ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ vâng ta minh bạch bạch nhất minh c ú i đầu đáp lại chỉ là kia đáy mắt lạnh lẽo tại thời khắc này như là địa ngục ma quỷ đưa mắt nhìn chương một trăm năm mươi sáu nhất hàng ý của ngươi là nói thẩm u nguyệt sở dĩ tới đây đều là bạch nhất minh ăn bài trở về trên xe nhan vận cuối cùng lý rõ ràng suy nghĩ nàng đã cảm thấy kỳ quái bạch nhất hàng đều đã đem người của thẩm g i a dạy số cũng cho kéo đen còn người xa lạ điện thoại bạch nhất hàng điện thoại là tự động che đậy đối phương cũng không liên lạc được bạch nhất hàng làm sao lại biết rõ bạch nhất hàng về nhà ăn cơm tin tức ta người đệ đệ kia cũng không phải đèn đã cả dầu bất quá lần này cũng coi là cơ duyên xảo hợp ngược lại giúp ngươi một tay lao đầu tử vậy liền coi là thừa nhận ngươi bạch nhất hàng cười khẽ một câu theo cái này hai lần bạch nhất minh ăn thiệt thòi lấy bạch nhất minh thông minh trình độ cũng nên kịp phản ứng lao đầu tử cũng không phải dễ gặp gẫm hắn lòng đề phòng nhất định sẽ được trướng nhưng mà đây đối với bạch nhất hàng mà nói không quan trọng bởi vì bạch nhất hàng vừa hết thệ cũng đem khống tại trong tay của mình ai nàng làm sao cho ta gọi điện thoại rồi đang lúc bạch nhất hàng nghĩ đến mang nhan vận đi kia dạo chơi thời điểm đột ngột chung điện thoại di động văng lên nương theo lấy cái này chung điện thoại di động bạch nhất hàng mày n í u lại một cái bởi vì điện báo biểu hiện tên người nhường bạch nhất hàng hơi kinh ngạc là đồng lao cái kia tôn nữ thiên, thiên nàng cho ngươi gọi điện thoại làm cái gì nhan vận cũng nhìn thấy nhìn thấy lại là đồng thiên thiên địa báo nàng cũng hơi lộ ra một vòng nghi hoặc Cùng đồng thiên thiên cuối cùng cũng có duyên gặp mặt một lần kim lăng một lần kia song phương trung đụng không tệ quan hệ cũng tính được là là bằng hữu nhìn thấy nàng lúc này đợi gọi điện thoại đến tất nhiên là có chuyện gì uy đồng đại tiểu thư có gì muốn làm trực tiếp liên thông trên xe bờ b l u t ú t bạch nhất hàng vừa lái xe bên cạnh hướng về phía đồng thiên thiên hỏi nữ tử này tại nguyên phim phần diễn chủ yếu xuất hiện tại hậu kỳ lúc này tìm tự mình đúng là nhường bạch nhất hàng hơi nghi hoặc một chút ngươi gần nhắc đầu ngọn gió rất thịt a nhiều lần trên truyền thống không biết điều rồi đồng thiên thiên thanh âm chuyển đến mang theo một vòng trêu chọc ý vị đồng đại tiểu thư không phải là chuyên đến chào phúng ta a bạch nhất hàng im lặng bất quá cũng thế so với trước đó liệu thấp bạch nhất hàng gần nhất quả thật có chút nhiều lần xuất cảnh bất quá bạch nhất hàng cũng không muốn a có một số việc thường thường đều là bị buộc lúc này đợi quáy dày ngươi có phải hay không có chút không quá phù hợp không có phù hợp không thích hợp ngươi gặp được phiền thoái gì sao n g h e xong đồng thiên thiên lời này bạch nhất hàng kinh ngạc cảm giác đối phương giống như thật có sự tình gì tìm tự mình giống như bất quá dựa theo nguyên phim bên trong thời gian chụp xem giờ này khác này hẳn là bình ổn phát dục giai đoạn không có cái gì kịch bản a phiên p h ư ớ c bạch nhất hàng ngươi cảm thấy tại quốc nội ai dám tìm nhóm chúng ta đồng ra phiên p h ư ớ c hình như cũng đúng bạch nhất hàng sửng sốt một cái không khỏi nợ nụ cười khổ cũng đúng đồng g i a là cái gì gia tộc kia là chuyển thừa trăm năm nội tình phong phú chân chính quý tộc gia đình đâm xuống căn cơ như là cây g i ả đồng dạng rắc rối khó gỡ thực lực hùng hậu vô cùng tại quốc nội tới nói vẫn thật là không có chuyện gì có thể gây khó khăn đồng g i a đồng g i a coi như gặp phải phiền t o á i đoán chừng cũng không tới phiên bạch nhất hàng dạng này g i c nhi đi hỗ trợ hóa giải c h ỉ ít chỉ dựa vào hiện tại bạch thị tập đoàn còn không có tư cách này bất quá tương lai bạch nhất hàng cảm thấy hắn có thể phóng nhãn toàn thế giới không có một cái nào gia tộc có thể cùng hắn bằng được ta ngay tại giang nam có rảnh rỗi gặp mặt sao đồng tiên thiên không còn thừa nước đục thả câu nói thẳng đối với bạch nhất hàng hỏi hẹn bạch nhất hàng gặp mặt vừa vặn có thời gian bất quá ta phải nhiều mang một người nhan vận đồng tiểu thư ngươi tốt ta cùng với nhất hàng nếu như ngươi muốn đơn độc cùng hắn gặp mặt ta không ngại nhan vận lúc này đợi cũng chen vào nói hướng về phía đồng tiên thiên nói nguyên lai、like、các ngươi cùng một chỗ vậy liền cùng đi đi xuân sông đường bán đảo quán cà phê gặp mặt như thế nào được rồi ta ước chừng mười lăm phút đã đến ừ n vậy thì tốt ta ngay tại loại kia các ngươi điện thoại dập máy bạch nhất hàng nhất chuyển phương hướng hướng phía địa điểm ước định mà đi trong lòng thì là nghi hoặc đồng thiên thiên tìm tự mình có chuyện gì đâu mười mấy phần về sau bạch nhất hàng dừng xe xong cùng nhan vận cùng một chỗ xuống xe hướng phía quán cà phê đi đến lúc xế chiều trong quán cà phê người hay là thật nhiều bạch nhất hàng bọn hắn trực tiếp lên lầu ba chỗ nào lại ngăn cách nhỏ phòng thuận tiện mọi người ở giữa nói chuyện mà bạch nhất hàng cũng rất nhanh liền phát hiện đồng thiên thiên thân ảnh một thân chuyên nghiệp hóa nữ tính x á o trang tóc trói lại mang theo một bộ kính dâm hơi có vẻ màu đậm son môi lại vừa lúc có thể bị nàng ngự tỉ dáng vóc cùng hình dạng trô không chế cả người nhìn qua tràn đầy một cỗ cao lãnh khí c h ấ t như là một cái băng sơn mỹ nữ đồng dạng nhan vận cũng thuộc về cao ngạo loại hình nhưng cùng đồng thiên thiên cỗ này khí thế khác biệt đồng thiên thiên cao ngạo là mang theo một cỗ sắc khí phản phất ngươi tiếp cận nàng liền đợi đến bị nàng giết chết đồng dạng mà nhan vận cao ngạo chỉ là để ngươi cảm thấy người sống chớ tiến bảo nhưng lại cảm giác cũng không phải như vậy r i ê u không thể leo tới chỉ cần vào nội tâm tòa băng sơn này liền sẽ tan đi mà đồng thiên thiên là thuộc về loại kia liếc thấy đạt được là hóa không song băng sơn nam nhân nhìn một chút liền nhìn mà phát khiếp không dám tới gần đợi lâu bạch nhất hàng dắt nhan vận tay trực tiếp đi tới ngồi ở đồng thiên thiên đối diện nhìn xem nàng bạch nhất hàng mỉm cười hỏi cũng không có bao lâu còn không có chúc mừng các ngươi chúc mừng nhóm chúng ta chúc mừng nhóm chúng ta cái gì chúc mừng nhóm chúng ta trở thành quần chúng để tài nghị luận bạch nhất hàng biết rõ đối phương nói cái gì bất quá hắn cảm thấy cái này giống như cũng không có cái gì tốt chúc mừng c ò n chúng chứng kiến tình yêu của các ngươi cái này không tốt sao kia không gọi chứng kiến gọi là giám sát về sau sợ là vô số ánh mắt đều sẽ nhìn chằm chằm ngươi hơi không cẩn thận những cái kêu bắt quái truyền thông liền sẽ điên cuồng đi ra bắt ngươi làm văn trường nói không chừng à hiện tại liền có người đang trộn quay chúng ta đây bạch nhất hàng cười cười hữu mô hữu dạng nhìn thoáng qua xung quanh cho ta đến một chén cầm s á t ta muốn một chén cạp b u xin nộ tạ ơn nhìn thấy phục vụ viên tới bạch nhất hàng chọn một chén cầm sắt mà nhan vận thì phải một chén c ạ b u xin nộ vậy ngươi còn tới không sợ bị người đập tới đồng thiên thiên thì cũng là ghé mắt nhìn lướt qua chung quanh bưng lên cà phê uống một chén hướng về phía bạch nhất hàng hỏi ta mang theo bạn gái đi ra sợ cái gì bị quay a ngược lại là ngươi đồng đại tiểu thư mới hẳn là quay đi khiến cho giống như thee mã chít thế nào đến cùng có chuyện gì tìm ta bạch nhất hàng cười cười theo còn điều khản một cái đồng thiên thiên mang theo kính dâm che khuất mặt dáng vẻ chật lại đối nàng hỏi hiếu kỳ đến cùng đồng thiên thiên tìm tự mình có cái mục đích gì chương một trăm năm mươi bảy nghe nói qua tây lanh thu phép sao đồng thiên, thiên nghe vậy cũng không còn nói nhảm nhìn xem bạch nhất hàng hỏi giang nam tây l ã n h phòng đấu giá tổ chức xuân hạ thu đông bốn mùa đấu giá hội bạch nhất hàng nghe vậy nhớ mày lại cái này hắn đương nhiên nghe nói qua tây l ã n h đấu giá không chỉ có là quốc nội chứ danh đấu giá công ty liền liền tại trên quốc tế cũng xem như nổi danh nó quốc nội chủ yếu là tại giang nam đấu giá mỗi một cái ba tháng đều sẽ cử hành một trận cỡ lớn đấu giá hội tục xưng bốn mùa đấu giá mà bây giờ đã là mùa thu cho nên tây l ã n h thu phách chỉ là tây l ã n h công ty mùa thu tổ chức bày quay sẽ tên cứ gọi tắt tây lanh thu p h á c đúng lần này tây lãnh đấu giá hội đã thêm nhiệt hơn phân nửa tháng tụ tập trong phạm vi toàn thế giới nổi danh người thu thập cùng đầu tư vốn công ty ánh mắt nhóm chúng ta đồng g i a đối với toàn thế giới phạm vi mỗi một trận lớn nhỏ đấu giá hội đều sẽ mười điểm chú ý cho nên ta đến giang nam là tham gia lần này tây lãnh thu phách ờ vậy liền khó trách đồng đại tiểu thư sẽ bỗng nhiên đến tham giang nam bất quá điều này cùng ta có quan hệ gì bạch nhất hàng gật gật đầu trong n g á y mắt minh bạch động thiên thiên mục đích tới nơi này nguyên lai là đến tham gia đấu giá hội nay cũng cũng không kỳ quái dù sao đồng ra chính là làm nghề này mà lại tây lãnh đấu g i á hội vốn là xem như cỡ lớn đấu g i á hội lực ảnh hưởng vẫn là mười điểm to lớn có thể hấp dẫn đồng thiên thiên dạng này cấp bậc người đến cũng không đủ là lạ ra ra để cho ta tìm ngươi hỏi ngươi có hứng thú hay không cùng đi xem xem tiện thể hắn muốn cho ngươi lần này giúp ta đem kiểm định là một cái nhóm chúng ta đồng ra tạm thời cố vấn ta bạch nhất hàng sửng sốt có chút mắt trợn tròn nhìn xem đồng thiên thiên, không dám tin đối phương lời nói đúng chính là ngươi nhìn xem bạch nhất hàng biểu lộ đồng thiên, thiên cũng là không kỳ quái bạch nhất hàng như thế kinh ngạc Khi thật nàng nghe vừa rồi nghe được đồng ư ợ c đ phương hoa nhường ó i n vậy t h i điểm, é t mặt của n n à cùng bạch nhất hàng giúp đồng thiên thiên kiểm định cái này không khỏi có chút quá ngoài người ta dự liệu nhưng mà đồng phương hoa lại biểu hiện một mươi điểm bình tĩnh cũng không có giải thích nhiều như vậy tương phản còn dặn dò đồng tiên h thiên nếu như ý kiến của hai người xuất hiện phía bên trái mạch suy nghĩ nàng muốn nghe theo bạch nhất hàng ý kiến cái này khiến đồng thiên thiên càng thêm phiền m u ộ n chẳng lẽ nàng từ nhỏ nghiên cứu còn không bằng bạch nhất hàng một cái thương nhân nhà nhí tử trong lòng mặc dù có chút k h ô n g phục có thể đồng thiên thiên vẫn là đáp ứng chỉ là trong lòng nghi hoặc đồng phương hoa vì sao coi trọng như vậy bạch nhất hàng lao ra tử thật đúng là để mắt ta liền không sợ ta gả mở để ngươi đồng ra may mà mất cả chỉ lẫn trải bạch nhất hàng cười nhìn xem đồng thiên thiên cái này đồng phương hoa không khỏi cũng quá lớn mật một điểm đi hắn đồng ra phương diện này cao thủ nhiều như vậy lại một cái cũng không đưa cho đồng thiên, thiên ngược lại là tìm tự mình hỗ trợ Cái khỏi này không nhường xem một chút đi. bạch nhất hàng nhận lấy đồng tiên thiên trong đế quốc đấu giá sách bên trong kỹ càng kỹ thuật tất cả vật phẩm bán đấu giá không riêng gì có bao nhiêu góc độ vật thật ảnh chụp càng là có chuyên gia giám định kết quả cùng giá khởi điểm cùng kỹ càng ghi lại là một bản mười điểm chính quy đấu giá sách Bạch n xem, xem giá giá đây là n từng g minh n xem phía thành từng vật kiện hóa đấu màu hoa lê bát cái bát này cũng được nhìn không có ý nghĩa nó nhưng thật ra là một đôi bát có hai cái như lúc đồng giả bát mà trong đó một cái b á t chủ nhân cũng sẽ tham gia lần này đấu giá đối với cái b á t này tình thế bắt buộc nếu như chỉ có một cái k i a giá trị liền cao nhưng bây giờ có hai cái vậy nó giá trị liền không có bây giờ nhìn đi lên cao như vậy nhìn thấy bạch nhất hàng chăm chú vào cái kêu hoa lê b á t bên trên đồng thiên thiên nhìn lướt qua trong mắt lộ ra một vòng khen ngợi không thể không nói bạch nhất hàng nhãn lực là không tệ chỉ từ đấu giá sách trên liền phát hiện lần đấu giá này một cái hàng cao cấp một cái thành hóa đấu màu hoa lê bắt nhưng mà đồng thiên thiên lại biết rõ cái này đấu màu bắt cũng không có giá trị quá lớn cái giá này giá trị cũng không phải là nói cái bát này không đáng tiền vừa vặn tư phản cái bát này vô cùng đáng tiền nó giá khởi điểm cũng đạt đến sáu ngàn vạn mà cũng chính bởi vì nó giá khởi điểm quá cao nhường nó cạnh tranh tính chất trực tiếp liền rút lại nếu như là muốn cất giữ còn có thể nhưng nếu là muốn đầu tư vốn cái bát này tuyệt đối không đáng càng lớn nguyên nhân ngay tại ở cái bát này cũng không phải là cô phẩm mà là có một cái như lúc đồng dạng tồn tại đây là một đôi bát vật s i ê u tập độc nhất vô nhị mới đáng tiền nếu như nói có hai cái như lúc đồng dạng nó giá trị cũng liền giảm bớt đi nhiều cho nên bọn hắn đồng ra cũng biết rõ cái này đấu màu b á t không tệ đáng tiếc no giá khởi điểm quá cao không đáng đấu giá cái b á t này một cái khác chủ nhân có phải hay không một người ngoại quốc gọi là gì ạ bạch nhất h à n g không có đang nghe đồng thiên tiên nói chén này có giá trị hay không mà là ánh mắt đ ỗ n g nhiên nhìn về phía đồng、thiên、tiên h tiên h ư ớ n g về phía hắn hỏi người biết rõ xiên đồng tiên h tiên kinh ngạc nhìn xem bạch nhất h à n g nàng còn tưởng rằng bạch nhất h à n g cũng không biết rõ đâu bây giờ nhìn bộ dáng giống như bạch nhất hằng hoàn toàn biết rõ cái này không khỏi đường nàng kinh ngạc một cái hắn cũng tới lần này tây đánh đấu giá bạch nhất hàng lần nữa hỏi lông mày có chút thít chặt cảm thấy kinh ngạc đúng vậy hắn cũng tới lần này tây lành đ ầ u giá đồng thời giống như mục tiêu chính là cái này đấu màu bát một cái khác đấu màu bát ngay tại trong tay hắn hắn nói muốn đem chén này gom góp thành một đôi cho nên hẳn là sẽ quay cái bát này cái bát này nếu là đơn phẩm nó giá cả sẽ tăng gấp mấy lần nhưng hai cái như lúc đồng dạng ngược lại không phải là hảo sự thành s o n g sẽ ảnh hưởng nó giá cả trọng yếu nhất chính là cái bát này thuộc về tối đánh dấu vật đ ầ u giá tất cả mọi người không biết rõ ai ra giá cả cao hơn cho nên nói chương á bát i này k ô n nhóm chúng、ta. Đồng thiên tiên tiên g gật đầu, hướng về phía bạch nhất hàng giải thích ta. hợp h đầu, một trăm năm mươi tám d ì ạ làm sao có thể hắn làm sao có thể sớm như vậy liền xuất hiện còn muốn cái này thành hóa đấu m à u đoạn này kịch bản không phải hẳn là đẳng lạn vĩ lâu dự án không sai biệt lắm hoàn thành về sau mới mở ra sao làm sao trước thời hạn nhiều như vậy đây rốt cuộc cái q u ỷ gì bạch nhất hàng giờ phút này có chút một bước đối với cả quyển sách đều hiểu người hắn đương nhiên nhận biết dị ạ đây là một cái nước ngoài tài chính đại ngạc kỳ tài giàu căn bản là không có cách dùng số lượng đến thống kê mà lại mấu chốt nhất một điểm cái này ra hỏa là bộ tiểu thuyết này bên trong tuyệt đối cấp độ bột tồn tại là đại bột một trong mạc d i ạ lần thứ nhất xuất hiện cũng là tại một trận tây lãnh đấu g i á hội bên trên chỉ bất quá thời gian trục không đúng nếu như dựa theo trong tiểu thuyết bình thường thời gian trục d i ạ là trong tiểu thuyết kỳ hẳn là nhân vật xuất hiện cùng thông tục một điểm vượt qua kiểm tra trò chơi để hình dung dị ạ thuộc về trung kỳ bột mà bạch nhất hàng bọn hắn vẫn còn vừa rồi ra tân thủ thôn không lâu đâu khi thấy cái này thành hóa đấu màu hoa lê bát thời điểm bạch nhất hàng liền lập tức nghĩ đến dị i ạ cái này cá nhân mà đồng tiên h tiên cũng xác nhận suy đoán của hắn đây là kịch bản trước thời hạn cảnh ngộ như thế cũng không phải là chưa bao giờ gặp l i ê n giống với đồng tiên h tiên biểu ca triệu khải cùng bạch nhất hàng dự định cái k i a khoáng sản dự án k i a một đoạn kịch bản cũng trước thời hạn chẳng lẽ là bởi vì ta đảo loạn kịch bản cho nên kịch bản chỉnh thể cũng tăng nhanh tốc độ nguyên bản thuộc về trung hậu kỳ nhân vật cùng kịch bản sớm đăng tràng bạch nhất hàng làm ra một cái suy đoán tự mình vốn chính là xuyên qua tới cũng coi là vốn không thuộc về cái thế giới này tồn tại hiệu ứng hồ điệp mỗi một cái thế giới đều sẽ bởi vì một tia cải biến mà phát sinh cải biến hiện tại kịch bản so trong tiểu thuyết có chỗ trước thời hạn n à y cũng cũng không đủ là lạ chỉ là bạch nhất hàng sắc mặt trầm xuống cái này cũng không xem như một chuyện tốt ác dĩa cũng không phải sợ bằng h ư u tương phản hắn là tuyệt đối địch nhân dĩa muốn tiến vào phương đông thị trường đã không phải là một ngày hai ngày nguyên phim bên trong hắn tiến nhập dẫn đến cùng sở kiến cùng triệu khải xung đột nguyên bản chuyện này cùng bạch nhất hàng quan hệ không lớn có thể bởi vì thẩm u nguyệt nguyên nhân bạch nhất h à n g không thể không tham gia đến sở kiến cùng dị hạ tranh chấp bên trong cái này cho nhìn chằm chằm bạch nhất minh một cái thời cơ lợi dụng dị hạ trực tiếp lựa chọn cùng bạch nhất minh hợp tác khiến cho đến bạch nhất minh tại công ty địa vị thẳng tắp lên cao rất nhiều nguyên bản ngắm nhìn thành viên hội đồng quản trị là dối rít đầu nhập vào bạch nhất minh có thể nói như vậy bạch nhất minh sở dĩ vượt làm càng lớn đến mức hậu kỳ có thể tại bạch thị trong tập đoàn hô phong hoán vũ cùng bạch nhất hằng địa vị ngang nhau rất lớn một bộ phận dựa vào là chính là cái này dị h nguyên bản bạch nhất hằng cũng không hề để ý điểm ấy bởi vì tại hắn tư duy bên trong d ì ạ xuất hiện thời gian còn sớm đâu tại khoảng thời gian này bên trong bạch nhất hàng hoàn toàn có thể đem bạch nhất minh trị ngoan ngoãn nhường hắn từ chỗ nào đến chạy trở về đi đâu nhưng bây giờ phát sinh ngoài ý muốn cái ngoài ý muốn này nhắc nhở bạch nhất hàng có lẽ sự tình không có chính mình tưởng tượng trung đích na a đơn giản phong bạo có lẽ chẳng mấy chốc sẽ tìm đến ngoa tạo đây coi là cưỡng ép cho ta gia tăng trò chơi độ khó sao bạch nhất hàng trong lòng suy tư nội tâm rất là im lặng d ì ạ cái này cá nhân việt không có khả năng trở thành bạch nhất hàng bằng hưu bởi v ị dị ạ ra tâm mười điểm to lớn bạch thị tập đoàn trong mắt hắn chính là một khối thịt heo đi lên ăn hết mới là hắn suy nghĩ bạch nhất hàng mặc dù muốn cùng hiền lành đó cũng là không thể nào cho nên nói bạch nhất hàng cái này đối mặt cái này cấp độ bột nhân vật là muốn đánh đến đánh không muốn đánh cũng phải đánh bạch nhất hàng ngươi thế nào đồng thiên tiên nhìn xem bạch nhất hàng nhữ mày nàng nói một chàng kết quả bạch nhất hàng giống như hoàn toàn không có nghe hắn đang nói cái gì đồng dạng ờ không có việc gì ta là muốn nói cái b á t này nhất định phải quay bạch nhất hàng lấy lại tinh thần chật nhìn về phía đấu giá sách trên cái kia hoa lê bát hướng về p í A đồng tiên thiên hỏi. À, vì cái gì à, ta không phải giải thích với ngươi qua sao cái này hoa lê bắt mặc dù rất không tệ nhưng là không thích hợp a i mà lại đây là tôi đánh dấu gì ạ là ai ngươi hẳn là biết rõ mua cái này giá quá lớn ngươi thật muốn cho nhóm chúng ta mất cả chỉ lẫn chạy à. đồng tiên tiên h nhìn xem bạch nhất hàng là dở khóc dở cười cảm giác mình nói nửa ngày bạch nhất hàng căn bản không có nghe nàng đang nói cái gì hắc hắc không quay cái b á t này làm sao kéo cựu hận làm sao mang lên ngươi đồng ra cùng một chỗ đối kháng cái này bốt đánh bột đến đoàn đội chiến đơn đấu bột ta cũng không làm bạch nhất h à n g trong lòng thầm vui d h ì ạ xuất hiện cho bạch nhất h à n g một tia cảm giác nguy cơ mà lại liền hiện tại tình trạng bạch nhất h à n g thật đúng là xử lý không tốt cái này d h ì ạ đã như vậy bạch nhất h à n g liền đem ánh mắt khóa chặt tại đồng g i a trên thân giai đoạn trước đầu tư đồng g i a giống như đồng phương hoa làm tốt quan hệ cũng không chính là vì mấu chốt thời điểm mang lên đồng g i a cùng một chỗ chiến đấu à đã lần này vừa vặn đụng phải bạch nhất h à n g cảm thấy không có lý do đặt vào một cái cường đại đồng đội không muốn tự mình làm một mình mà lại bạch nhất hằng cũng có lý do của mình cũng không phải là là thật muốn hố đồng、gia. cái bát này nếu như nguyên kịch bản vẫn là không sai biệt lắm lời nói như vậy cái bát này bên trong còn mắt khác gần giấu đi huyền cơ cái bát này là tuyệt đối có rất cao giá trị cũng không phải là mặt ngoài tựa hồ không có cái gì giá trị ngươi nếu là lựa chọn tin tưởng ta liền đem mục tiêu lần này cũng mắt đến cái bát này bên trên ta cảm thấy cái bát này có giá trị của nó đương nhiên nếu như ngươi không tín nhiệm ta vậy liền mời cao minh khắc đi bạch nhất hàng không nói thêm gì mà là hướng về phía đồng thiên t i ê n nói chỉ cần đồng tiên t i ê n đáp lại bạch nhất hàng liền sẽ không để nàng thua thiệt còn như nói tôi đánh dấu cái gì Bạch biết bản cảm càng cần kịch Nhất Hàng cảm thấy vậy thì càng thêm không cần lo lắng. Làm biết do nguyên kịch bản một Làm vậy lo đồng o do bao ạ Bạch n này Nhất Hàng, hắn đều đã biết do gì à, cuối cùng ra bao nhiêu tiền đến mua cái này hoa lê chén, muốn thắng qua hắn, đơn giản dễ như bàn tay. biết cuối cái hoa trở gì đều đã đ mua qua ra lê dễ tiên h tiên h kinh ngạc nhìn xem tự tin bạch nhất h à n g không biết rõ bạch nhất h à n g vì sao có lòng tin như vậy nhìn nhìn lại trước mặt cái này hoa lê bát trong nội tâm nàng n g h i hoặc cái bát này ra ra của nàng đều để nàng được rồi vì sao bạch nhất h à n g lại nói cái bát này có giá trị nếu như là đổi một người có lẽ đồng tiên tiên căn bản liền sẽ không để ý hắn nói cái gì bất quá bạch nhất hàng đồng phương hoa trước khi tới liền dặn dò qua hắn nếu như gặp phải cái gì khác nhau nàng muốn lựa chọn tin tưởng bạch nhất hàng nàng là không quá lý giải ra ra vì sao lại như vậy tin tưởng bạch nhất hàng bất quá nàng lựa chọn tin tưởng đồng phương hoa đã ngươi như vậy chắc chắn vậy thì tốt ta tin tưởng ánh mắt của ngươi đầu giá hội là ngày kia đêm m u ộ n tám giờ bắt đầu mười một giờ kết thúc đến thời điểm liên hệ ngươi tốt không có vấn đề bạch nhất hàng gật gật đầu trên mặt lộ ra một vòng t i ế u d u n g chương một trăm năm mươi chín uy là ai làng bạch nhất hằng cùng đồng thiên thiên tại trong quán cà phê nói chuyện thời điểm vừa rồi bởi vì bạch tinh đức giăn dậy mà có vẻ mười điểm buồn bực bạch nhất minh đ ỗ n g nhiên nhận được một cái chưa biểu hiện d â y số có chút nhữ mày bạch nhất minh quanh năm ở tại nước ngoài cái này quốc nội d â y số rất ít người biết nhìn thấy có người thế mà gọi mã số của h ắ n bạch nhất minh nghi ngờ tiếp thông điện thoại hướng về phía trong điện thoại hỏi ờ minh là ta ngươi sẽ không ngay cả ta thanh âm cũng nghe không hiểu đi một cái mang theo một cố dị vực phong tình quốc ngữ theo trong điện thoại truyền đến nghe được thanh âm này bạch nhất minh đầu tiên là s ư ớ n g sốt một cái c h ậ t một cái phản ứng lại ngài lạc dị ạ tiên sinh bạch nhất minh nghe được thanh em này chủ nhân là ai một cái cả người cũng tinh thần trên mặt biểu lộ cũng biến thành tương đương phân khích là ta ngươi gần nhất còn tốt chứ nghe nói ngươi đã về tới phương đông rồi đúng vậy ta đã trở về nước bây giờ tại giang nam dị ạ tiên sinh ngươi tại sao có thể có ta quốc nội điện thoại tìm ta có chuyện gì không bạch nhất minh có chút kích động cái này dị ạ là hắn ở nước ngoài nhận biết tài chính đại n g ạ hai người tại một cái trong tiệc rượu gặp nhau trò chuyện với nhau về sau cảm giác còn không tệ lẫn nhau liền giao một cái bằng hữu ngay từ đầu bạch nhất minh cũng không biết đây chính là tài chính đại ngạc gì ạ là sau đó hắn bằng hữu nói cho hắn biết cái này khiến bạch nhất minh biết rõ sau kích động không thôi lập tức liên hệ gì ạ hai bên lại quen biết một cái về sau gì ạ liền rời khỏi bạch nhất minh chỗ thành thị hai người cũng không có cái gì gặp nhau chỉ là ngẫu nhiên còn duy trì một chút ân cần thăm hỏi bạch nhất minh về nước về sau càng là đã đem gì ạ quên mất ngược lại chuyên tâm muốn đem bạch nhất hàng dẫm lên dưới chân tước đoạt bạch thị tập đoàn quyền lực thật tình không biết cái này d ì ạ thế mà chủ động liên hệ hắn vẫn là dùng quốc nội dây số đây quả thật là khiến người ngoài ý ờ ta ngay tại giang nam thế nào thuận tiện đi ra gặp một lần sau nhóm chúng ta rất lâu không có gặp mặt cùng uống chén rượu như thế nào cái gì d ì ạ tiên sinh ngươi tại giang nam tốt ta hiện tại liền đi tìm ngươi ngươi ở chỗ nào vừa nghe đến d ì ạ tại giang nam bạch nhất minh ánh mắt trong nháy mắt liền sáng lên hưng ơ phấn vô cùng lập tức đối với d ì ạ hỏi được rồi ta lập tức đến tìm ngươi ngươi chờ một lát dị ạ cho bạch nhất minh một cái địa chỉ bạch nhất minh được địa chỉ về sau đáp ứng lập tức một tiếng trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn cái này dị ạ đến giang nam khẳng định là có chuyện mà lại hắn chủ động liên hệ ta nhất định là có chuyện gì cùng ta bàn bạc có lẽ ánh mắt của hắn vẫn như cũ không cực hạn tại châu âu muốn mở mở ra phương đông thị trường chẳng lẽ hắn muốn tìm ta hợp tác dập máy điện thoại bạch nhất minh thầm nghĩ đến trong mắt tràn đầy một cô hưng phấn thầm nghĩ nụ cười trên mặt cũng từ từ nở rộ nếu quả như thật là như thế này vậy liền quá tốt rồi chỉ cần dị ạ mong muốn giút ta ta liền có thể tại bạch thị trong tập đoàn đứng vững góc chân đến thời điểm còn có thể tiếp lấy dị ả lực lượng đem bạch nhất hàng cho đẻ xuống đây là thượng tiên cho ta một cơ hội a hưng phấn trong lòng khó mà bình phục bạch nhất minh liền một khắc đồng hồ cũng không nguyện ý đang đợi nhanh chóng rửa mặt một phen đổi lại một thân chỉnh t ề quần áo đ e o lên chĩa khoa xe ngay sau đó giống như bạch tinh đức bàn giao một câu muốn đi ra ngoài về sau hắn liền nhanh chóng đi đến dị ả chỗ khách sạn đông minh quốc tế khách sạn tầng cao nhất hào hoa trong phòng to lớn cửa sổ sát sàn trước một cái tóc vàng hơn ba mươi tuổi trong tay nam tử nắm vút một cái chén rượu lý mẫn màu vàng nhạt rượu dịch tràn ngập một cỗ rõ ràng liệt mùi、rượu. đây là giang nam đỉnh cấp quốc tế khách sạn mặc dù chỉ là năm sao cấp nhưng trên thực tế bọn hắn phòng tiêu chuẩn lại là dựa theo thất tinh cấp phối trí dạng n à y một gian phòng một ngày phí ăn ở làm lớn mười một vạn cái số này đối với tuyệt đại bộ phận người tuyệt đối là cái xa xỉ con số nhưng mà đối với nam tử tóc vàng này mà nói cái này căn bản không tính là tiền cái này cá nhân hắn chính là dị ạ lao bản cái người kia tới một cái hộ vệ áo đen đi tới dị ạ trước người hướng về phía dị ạ nói thỉnh khách nhân vào đi được rồi lao bản dị ạ tiên sinh thật là ngươi đã lâu không gặp ngài thật tới phương đâu tâm tình kích động bạch nhất minh bị bảo vệ mang theo đi tới dị ạ trước mặt khi thấy cái này tóc vàng nam nhân thời điểm bạch nhất minh trở nên vô cùng kích động hướng về phía hắn nói ờ ta thân yêu minh đã lâu không gặp dị ạ đứng dậy hướng về phía bạch nhất minh mở rộng ôm ấp hai cái người đến một cái ôm đúng vậy a đã lâu không gặp đối với dị ạ tiên sinh thật sự là mười điểm tưởng niệm bạch nhất minh hư vấn dị ạ thái độ hiển nhiên đối với hắn rất tốt như thế một cái tài chính đại ngạc đối với hắn như thế hữu hảo Hắn bạch nhất minh tự nhiên cảm thấy mười điểm thư sướng ta cũng là rất nhớ minh ngươi chỉ là làm việc quá phồn mang cho nên mới không có cơ hội cùng ngươi gặp mặt tới đi ngồi xuống ta thật tốt uống một chén dị ạ cười trả lời thỉnh bạch nhất minh ngồi xuống bạch nhất minh cũng không khách khí ngồi ở dị ạ c ạ n h bên nhìn xem dị ạ rót cho mình một chén rượu dị ạ tiên sinh ngay lần này tới phương đông là làm việc sao uống một mụn rượu cây độc rượu dịch nhường bạch nhất minh tâm tình bình phục một chút nhìn về phía dị ạ bạch nhất minh hướng về phía hắn hỏi đúng vậy ngươi biết đến thời gian của ta là rất quý giá lần này đến phương đông ta đúng là bởi vì làm việc mà tới một phương diện tại ngày kia giang nam sẽ cử hành một trận đấu g i á hội phía trên có một vật là ta cảm thấy hứng thú một chuyện khác ta tại châu âu sự nghiệp ý kiến phát triển đến b ì n h cảnh rất khó lại có tăng lên những năm gần đây phương đông phát triển tấn mãnh để cho ta thấy được phương đông cuộc khởi cho nên ta muốn tiến quân phương đông cho nên mới khảo sát một cái hoàn cảnh d ì ạ cũng không có dấu g i ế m hướng về phía bạch nhất minh nói ra mục đích của mình tiến quân phương đông d ì ạ tiên sinh vậy ngươi khảo sát thế nào bạch nhất minh đôi mắt có lại một lần sáng lên trong lòng không hiểu cảm giác sẽ có sự t ì n h tốt lạc ở trên người hắn khảo sát kết quả còn không tệ bất quá ngươi cũng biết rõ chúng ta tới xem như xí nghiệp bên ngoài các ngươi phương đông có câu nạn ngữ gọi là cường lòng không ép địa đầu x à cho nên nhóm chúng ta muốn ở chỗ này tìm một cái hợp tác đồng bạn hợp tác đồng bạn đúng vậy hợp tác đồng bạn mà căn cứ nhóm chúng ta tổng hợp điều tra về sau nhóm chúng ta cảm thấy bạch thị tập đoàn vô cùng không tệ mà ta vừa lúc lại nhận biết ngươi cái này bạch thị tập đoàn con trai của chủ tịch ngươi nói đây có phải hay không là một loại duyên phật t h ấ chương một trăm sáu mươi ý của ngươi là ngươi muốn cùng nhóm chúng ta bạch thị tập đoàn hợp tác đúng vậy ta tổng hợp khảo sát một cái bạch thị tập đoàn ở mọi phương diện cũng cùng nhóm chúng ta muốn tìm hợp tác đồng bạn mười điểm gần sát còn như lý niệm cũng mười điểm á n khớp cho nên ta cảm thấy bạch thị tập đoàn rất có tiềm lực phát triển cùng hợp tác tiềm lực đồng thời minh ngươi vẫn là bạch thị tập đoàn con trai của chủ tịch ta nghĩ chúng ta hợp tác hẳn là sẽ vô cùng vui sướng dị ạ gật đầu tỏ rõ quan điểm của mình cùng ý nghĩ minh xác nói cho bạch nhất minh hắn mục đích nghe được dị ạ bạch nhất minh đôi mắt trong nháy mắt phát sáng lên trong lòng thẩm n g h ị hắn đoán quả nhiên không sai cái này thương nghiệp lớn hồ ly tuyệt sẽ không không có lượt thì sao có khói tìm tự mình dạng người như hắn mỗi lần đi một bước đều là có mục đích của mình điện thế nhưng là bạch nhất minh trong lòng kích động tâm tư thay đổi thật nhanh nhanh chóng ngay tại nội tâm tư tưởng ra một cái kế hoạch lập tức sắc mặt của hắn biến đổi toát ra một vòng do dự do dự dáng vẻ mình chẳng lẽ ngươi cảm thấy chuyện này có vấn đề gì không hoặc là nói ngươi không nguyện ý cùng ta hợp tác nhìn thấy bạch nhất minh dáng vẻ dị h hướng về phía đối phương hỏi không không phải dị ạ tiên sinh đã ngươi tìm được ta nghĩ như vậy tất ngươi cũng hẳn là biết rõ ta nhưng thật ra là phụ thân ta còn riêng cho nên mới một mực ở tại nước ngoài ta mặt trên còn có một cái ca ca hắn mới là bạch thị tập đoàn tương lai người thừa kế mà lại công ty cũng toàn bộ từ hắn nắm giữ ta căn bản không chen tay được dạng này tình huống dưới ta mặc dù muốn giống như ngài hợp tác cũng là không có biện pháp bạch nhất minh sắc mặt nặng nề mang theo một tia tiếp hận hướng về phía dị ạ nói trong lời nói tràn đầy một cô bi vẫn cùng không cam lòng nghe được bạch nhất minh d i ạ biểu lộ nhưng không có lộ ra cái gì khác biệt tương phản trên mặt của hắn còn lộ ra một vòng thần bí tiêu dung mình ngươi thật giống như rất không cam tâm rất không thích ngươi ca ca đương nhiên d i ạ tiên sinh nếu như là ngươi ngươi cũng sẽ không cam lòng ca ca của ta chỉ là chiếm cứ thân phận của hắn ưu thế mà thôi luận năng lực ta không cho rằng ta kém hắn nhưng chính là bởi vì rằng này hắn được hưởng toàn bộ mà ta lại chỉ có thể được hưởng một chút còn lại đây là không công bằng đã không công bằng ngươi vì cái gì không tuyển chọn đi chống lại đâu chống lại bạch nhất minh cười khổ một cái chống lại là cần tư bản ta quanh năm ở tại nước ngoài hiện tại liền công ty hạch tâm tầng có vào không được ta lấy cái gì cùng hắn chống lại vậy nếu như ta cho ngươi một cái công bằng cơ hội ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh bại ca ca của ngươi sao dị ạ đ ỗ n g nhiên nở nụ cười nhìn chăm chăm bạch nhất minh nói trong lời nói tràn đầy một cô mê hoặc hương vị cái gì ngài mong muốn giúp ta đương nhiên ngươi hết thể ta đều đã hiểu do mình ta cảm thấy ngươi một chút liếc không thua bởi ngươi cái kia ca ca ngươi thiếu khuyết chính là một cái công bằng cơ hội mà thôi đã ngươi phụ thân không nguyện ý cho ngươi tìm một cơ hội như vậy ta sẽ cho ngươi để cho ta tới trợ giúp ngươi đi ta chỉ muốn muốn cùng ngươi bạch thị tập đoàn hợp tác còn như người khác ta hoàn toàn không có hứng thú ta bạch thị tập đoàn một câu nói bạch nhất minh nhiệt huyết sôi trào đôi mắt cũng trở nên sáng ngời lên đúng vậy ngươi còn như ngươi cái kia ca ca nhóm chúng ta nhường hắn cút ngay như thế nào xéo đi không sai nhường bạch nhất hàng xéo đi d i ạ tiên sinh ta mong muốn tiếp nhận ngươi trợ giúp chỉ cần ngươi trợ giúp ta ta nhất định phối hợp ngươi giúp ngươi tại quốc nội mở ra thị trường ờ phi thường tốt đến nhóm chúng ta cạn một chén vì hữu nghị của chúng ta cùng hợp tác cạn một chén chén rượu va chạm nhường bạch nhất hàng chỗ lo lắng sự t ì n h trở thành hiện thực đoan chừng bạch nhất hàng biết do trong lòng sẽ chửi mẹ cái này rõ ràng là xem tự mình hành hạ người mới ngược quá dễ dàng cho mình đánh cái bột đánh một chút nhưng mà bạch nhất hàng nhưng không có đi suy nghĩ những này bởi vì đến đêm muộn thời điểm bạch nhất hàng bị một tin tức cho sợ ngây người cả người kém chút từ trên giường đến rơi xuống bị nhan vận kéo một cái lần này mới không có té xuống ngươi kích động cái gì a a cũng không phải ngươi trúng tưởng lớn huống hầu ngươi không phải không thế nào ưa thích sở kiến sao còn như kích động như vậy sao nhan vận nhìn xem bạch nhất hàng kia một mặt biểu tình xi ngốc là dở khóc dở cười cảm thấy bạch nhất hàng có thời điểm thật đúng là thật đáng yêu tựa như hiện tại xứng sờ bộ dáng như là một cái tên n ố c nhìn xem không khỏi để cho người ta b u ồ n cười ngoa t a o cái này sở kiến không hổ là nhân vật chính a ta còn tưởng rằng ta liên tục tranh đoạt hắn k h í vận hắn cũng đã nhảy nhót không dậy nổi sóng gió gì đi không nghĩ tới liền như vậy mấy ngày không có chú ý hắn hắn liền lại lật sông ngược lại biển cái này nhân vật chính khí vận là thật ép cũng ép không được a bạch nhất hàng cả người đã trợn tròn mắt s ở kiến cái này nhìn như tồn tại cảm rất thấp nhân vật chính nhưng mà nó tồn tại cảm hiện tại thấp như vậy truy cứu nguyên nhân ngay tại ở bạch nhất hàng ngay từ đầu liền cướp đoạt hắn khí vận nhường hắn b ậ t hoặc con đường không có thuận lợi như vậy mấy lần vô hình c h â n ép mà s ở kiến nhìn xem cũng không giống như là một cái nhân vật chính mà giờ khác này bạch nhất hàng đều không thể không thừa nhận cái này ra hỏa tuyệt đối là nhân vật chính mấy ngày không thấy sợ kiến liền lại cho bạch nhất hàng chế tạo một cái kinh thiên tin tức giang nam đại học một ở trường đại học năm bốn học sinh mua sắm sổ số, số bên trong hai ước thưởng lớn chống rông tổng giải thưởng trở thành một đời mới thải vương một cái to lớn tiêu đề tin tức bắt mắt xuất hiện ở tấm phẳng bên trên cái này chúng sổ số, số không có gì ly kỳ cho dù là thưởng lớn đi hai ước tiền thưởng rất to lớn nhưng đối với bạch nhất hàng tới nói cũng liền chuyện như vậy có thể hỏi đ ề ở chỗ cái này chúng thưởng người bạch nhất hàng nhận biết nhan vận cũng nhận biết nhìn xem tin tức hành phi bên trên cái kia trên mặt báo đứng đấy mỉm cười dân thưởng người bọn hắn cũng nhận ra được cái này không phải liền là sở kiến t nhan vận có tốt chỉ là cảm thán một câu sở kiến vận khí không tệ dạng này nịch thiên chuyện tốt cũng bị hắn đụng lên mà bạch nhất hàng thì hoàn toàn không cho rằng như vậy à hắn biết rõ sở kiến mới là nguyên phim bên trong nhân vật chính a bạch nhất hàng vốn cho là cũng đem trực tiếp dập tắt lại không nghĩ tại cái này bạch nhất hàng chèn ép thẩm ra công phu bên trong tiểu tử này liền dựa vào nhân vật chính khí vận bên trong cái thường lớn bạch nhất hàng đều không thể không thán phục nếu bàn về toàn bộ phim bên trong khí vận người tốt nhất là ai sợ thật là sở kiến bạch nhất hàng cũng không thể so sánh cùng nhau bạch nhất hàng dựa vào là hệ thống gian lận cùng toàn thư toàn tri toàn năng mà cái này s ở k i ế n tỉnh tỉnh mê mê bị bạch nhất hàng cướp đoạt khí vận về sau còn có thể h à m ngư phiên thân bạch nhất hàng cũng không biết rõ cái này ra hỏa đằng sau còn có làm ra một điểm gì đó sự tính tới cái này cho chơi độ khó lại tăng lên a bạch nhất hàng trong lòng thầm nhủ một câu nói chương một trăm sáu mươi mốt bạch thị tập đoàn phát hành tuyên bố bởi vì hợp tác phương thẩm g i a vật liệu xây dựng vi phạm nó liên quan hợp đồng từ hôm nay trở đi tuyên bố cùng thẩm g i a vật liệu xây dựng chính thức kết thúc nó liên quan hợp tác bạch thị tập đoàn chính thức khởi tố thẩm g i a vật liệu xây dựng vi phạm liên quan mua sắm hợp đồng bắt đền giá trên trời phí bồi thường vi phạm hợp đồng vật liệu xây dựng cự đầu như vậy vất lạc thứ hai như là một cái vạn vật nghỉ ngơi về sau bắt đầu nhưng mà đối với thẩm g i a tới nói lại là cùng đ ổ mạt lộ địa ngục phùng tiến mang theo luật sư đoàn cùng thẩm g i a thương lượng không có kết quả về sau bạch thị tập đoàn không có cho thẩm g i a bất kỳ cơ hội thở dốc trực tiếp sửa sang lại liên quan chứng cứ tư liệu về sau một tờ đơn kiện đem thẩm ra vật liệu xây dựng bầm báo phát viện cùng một thời gian Bạch thị tập đối o hoặc à n liên quan web hoặc tổ trang chủ cũng ban web b chủ tổ l ê n q u a với n t cái Trong lúc nhất thời thuyền lúc đ như như này ngày xưa hợp tác đồng bạn là một điểm thể diện cũng không nói trực tiếp chính là muốn đem rơi vào thâm viên tiết ấu cái này khiến tất cả mọi người ăn nhiều giật mình đồng thời cũng rất nhiều người là vỗ tay bảo hay cảm thấy thẩm g i a đây là tự làm tự chịu tung tin đồn nhảm cánh cửa sự kiện về sau không khác thẩm g i a liền trở thành qua phố con chuột người người kêu đánh lại thêm bạch nhất hàng thỉnh thủy quân thôi động thẩm g i a thanh danh quả thực là thối đường cái đại lượng xí nghiệp nhân viên bị đào đi đại lượng hợp tác thương cùng giải thích hẹn còn có rất nhiều nợ chủ thượng cánh cửa đòi hỏi tiền hàng đồng hành thì là bắt đầu từng bước xâm chiếm thẩm g i a sinh ý cái này không một không còn biểu thị thẩm g i a phải xong đời đã đến cùng đổ mạt lỗ hoàn cảnh vẫn như c ũ là cái nào quen thuộc cửa trường vẫn như c ũ là kia một trận quen thuộc tiếng động cơ hoa mỹ bủ gạ tỷ vậy dần từ xa mà đến phá vỡ giang nam đại học trường học cửa ra vào an bình ta đi sau khi tan học ta tự đánh mình xe trở về là được rồi ngươi không cần tới đó ta nhan vận ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí bên trên giải khai buộc lên dây an toàn hướng về phía bạch nhất hàng nói đã đem gần một tuần không có tới trường học bây giờ trong nhà sự tỉnh cũng xử lý xong tự nhiên nhan vận cũng không thể suốt ngày leo đéo theo bạch nhất hàng nàng cần trở lại trong trường học cố gắng tăng lên tự mình để cho mình trở nên càng thêm ưu tú bắt đầu dạng này mới có thể xứng với bạch nhất hàng có thể đến giúp bạch nhất hàng cười á lái, i kia thi thời điểm khảo cho bằng đến n g ơ i phối một chiếc、xe. Bạch Nhất Hàng một c xe. ư cưng ờ i h ư ớ về phía đối phương nói, ta mới không muốn đâu, Ta ta đối đâu, muốn nói. mới ngươi lái muốn xe chiều o cho cho ta.、Dạ、tâm ta Dã không nhỏ, n g để cho cho ư ơ mở xe. Bạch nhất hàng cười, cưng Nhất Hàng i đối với nhan vận nói loại này tình yêu tư vị mới là người bình thường cái kia hưởng thụ n h a nào có đơn phương tình yêu là có thể ngọt ngào nói đùa không phải cửa xe mở ra nhan vận theo lên xe xuống tới hướng về phía bạch nhất hàng khoác khoác tay bạch nhất hàng cũng là phất phất tay sau đó lái xe rời khỏi giang nam đại học tiến đến đi làm là nhan vận nàng trở về đưa nàng tới là bạch học t r ư ở n g đi cái này còn phải hỏi sao ngươi xem một chút chiếc xe kia liền biết rõ ai có thể mua nổi dạng này siêu tốc độ chạy a cũng chỉ có bạch nhất hàng các ngươi xem tin tức đi bạch nhất hàng cũng liền cùng nhan vận xác định quan hệ quan tuyên ai không thấy a vấn đề này cũng liền nhao nhao lên trời ông trời của ta kia ngươi biết không nhan vận cùng bạch nhất hàng quan tuyên ta không kinh ngạc ta kinh ngạc chính là thẩm u nguyện trong nhà thế mà ác độc như vậy tìm người tung tin đồn nhảm s i n sự kém chút hại nhan vận mẹ thành người thực vật chính là a quá vô sỉ cái kia thẩm u nguyệt cũng không phải là một người tốt nhìn xem cũng cảm giác rất trang rõ ràng là một đoá bạch liên hoa còn ngày này qua ngày khác khiến cho tự mình rất thanh thiết buồn nôn tâm đúng đúng đúng ta cũng không thích nàng như vậy cô phụ nhóm chúng ta bạch học trường hiện tại tốt có nhan vận c h ồ n g coi nhóm chúng ta bạch học trường h a i cái người hạnh phúc mỹ mãn đoàn viên đại kết cục tán hoa c ử a ra vào mọi người thấy một màn này nhìn thấy nhan vận rất nhiều người đều lộ ra thần sắc hâm mộ đồng thời cũng trung thành trúc bạch nhất hàng cùng nhan vận tại rất nhiều người tâm lý nhan vận liền đại biểu bọn hắn một cái kia giai tầng mà bạch nhất hàng tiếp nhận nhan vận còn đối nàng tốt như vậy không thể nghi ngờ làm cho tất cả mọi người cũng nội tâm có một loại ước mơ tốt đẹp cái này nhưng so sánh thẩm u nguyệt cùng bạch nhất hàng tốt hơn nhiều rất nhiều người đối với thẩm u nguyệt cũng không thích thậm chí chẳng ghét mà tương phản nhan vận nhân viên lại hết sức tốt nhan vận t r u n g quanh t r u n g quanh nhìn thấy tất cả mọi người đang nghị luận tự mình nàng cũng đã quen có chút lộ ra một vòng mỉm cười ra hiệu về sau hướng phía trong trường học liền đi vào mới đi tiến vào cửa trường không có mấy bước đường b ỗ n nhiên nhan vận bộ pháp liền dừng lại bởi vì cách đó không xa một người đứng ở nơi đó nhìn xem nàng trong ánh mắt đã đã mất đi d ị vãng cái chủng loại kia oán hận thay vào đó là một loại hảo hảo n h ã n t h ầ n thẩm u nguyệt đứng ở nơi đó nhìn xem nhan vận tình cảnh vừa nãy nàng cũng nhìn thấy nói thật trước kia bạch nhất hàng thường xuyên đưa nàng đến trường học có thể nàng chưa từng có cảm giác gì nhưng bây giờ không hiểu thấy cảnh này về sau nội tâm của nàng là một trận còn đau rất muốn thay thế nhan vận đứng tại cái kia vị trí bên trên nàng bỗng nhiên khát vọng dĩ vãng như thế thời gian ai mau nhìn là thẩm u y ệ t cái này thật đúng là h oan g i a ngõ hẹp à, cái này thẩm u nguyệt làm sao còn có mặt mũi đến trường học à. thôi đi có cái gì không dám có thể che giấu lương tâm chiếm bạch học trưởng nhiều năm như vậy tiện nghi r a mặt của nàng sớm đã như là tường thành cái này hiếm l à sao nghe nói nhà nàng muốn phá sản phải bồi thường bạch thị tập đoàn thật nhiều tiền đâu đều đã bị khởi tố cái này cao cao tại thượng tiên nữ một cái liền muốn rơi vào p h à n g trần nhà nàng chính là nhà giàu mới nổi có cái gì tốt ly kỳ tại phú quý cũng là rít máu của người khác dựa vào là người khác mới lên giá chẳng có gì g ê gớm ven đường người thấy được nhan vận cùng thẩm u nguyệt rằng co rồi rít hướng về phía hai người nghị luận hiện nay hai người thân phận đơn giản chính là trở thành trao đổi ngày xưa thẩm u nguyệt vinh quang toàn bộ rơi vào nhan vận trên thân không thể không nói đây là một loại trâm trọng nhan vận nhàn nhạt quét đối phương một chút chật vòng qua thẩm u nguyệt không muốn cùng cái này nữ nhân có cái gì gốc mắc mặc dù bây giờ thẩm u nguyệt có vẻ nghèo túng mà nàng nhan vận thì không đồng dạng nhưng nhan vận cũng không phải bỏ đá xuống giếng người đối với thẩm u n g u y nàng chỉ muốn bảo trì một loại nước giếng không phạm nước sông quan hệ nhan vận người nói không sai ta t r ư ớ chương kia sai. là làm n g một trăm sáu mươi hai ưu nguyện chờ ta một chút ưu nguyện ngươi đừng đi chờ ta một chút một trận dồn dập tiếng gạo sở kiến đi theo thẩm u nguyện thật xa thấy được thẩm u n g u y ệ t lớn tiếng la lên đối phương nhưng mà thẩm u n g u y ệ t bộ pháp cũng không có đ ỉ n h chỉ xuống tới ngược lại là tăng nhanh mấy bước nhìn thấy một màn này sở kiến nhìn thấy càng thêm sốt ruột chạy chậm đến liền vây quanh thẩm u n g u y ệ t phía trước đem ngăn lại ngươi làm cái gì thẩm u n g u y ệ t ngầm đầu nhìn xem sở kiến nhãn thần không mang theo một tia tình cảm sát thái giống như liền hướng về phía một người đi đường đồng dạng dĩ vãng đối với sở kiến điểm này hảo cảm đã sớm bị ma diệt hiện tại thẩm u n g u y ệ t tâm lý chỉ có một cái chấp nghiệm hắn muốn để bạch nhất hàng trở về trở lại bên cạnh nàng còn như sở kiến đã triệt để theo nội tâm của nàng chỗ sâu xoá đi ngươi làm gì trốn tránh ta tránh ngươi ta tại sao muốn tránh ngươi à là người khác trốn tránh ta hiện tại trong trường học người cả đám đều lẩn đi ta xa xa rất sợ cùng ta dính lũ quan hệ h ừ trước kia n h ấ t hàng ca ca ở bên cạnh ta thời điểm bọn hắn cả đám đều định bợ ta hâm mộ ta hiện tại ta biến thành dạng này bọn hắn liền chế rêu ta ngươi vì cái gì còn muốn tìm ta ngươi cũng hẳn là cách ta xa một chút thẩm vũ nguyệt nhìn xem sở kiến hướng về phía sở kiến nói hướng tây một màn kia đơn thuần giống như từ bạch g a trở về, về sau biến mất thẩm vũ nguyệt trong vòng một đêm thật giống như trưởng thành rất nhiều đồng dạng Trong n hiệu à n g ư ờ sự tình ta đ lầm, không không lầm có cái gì h i ể u lầm ngươi cũng nhìn thấy nhất hàng ca ca hiện tại đã triệt để rời đi ta giống như cái kia nhan vận ở cùng một chỗ còn có thể có cái gì h i ể u lầm thẩm u nguyệt n g ầ n đầu trong đôi mắt mang theo một vòng thê lương cảm giác toàn thế giới cũng phản bội tự mình đồng dạng Hắn quá u t sợ kiến h không biết do nên nói cái gì hắn cũng không biết rõ cả kiện sự tình quá trình a trong lòng rất một mực hiện tại thẩm u nguyệt quả thật có chút qua phố con chuột cảm giác bất quá hắn không quan tâm đối với thẩm u nguyệt hắn vẫn là duy trì lúc đầu tấm lòng kia động cùng ưa thích được rồi nói với ngươi những này thì có ích lợi gì ngươi tránh ra ta muốn trở về đi học đợi chút nữa cái này cho ngươi hoặc là có thể giúp được ngươi sở kiến vẫn như cũ cản trước mặt thẩm u nguyệt sau đó theo trên người mình móc ra một tấm thẻ đưa cho thẩm u nguyệt đây là cái gì thẩm u nguyệt nhữ mày nhìn xem sở kiến móc ra thẻ nghi hoặc nhìn sở kiến không minh bạch hắn có ý tứ gì thẻ ngân hàng a ta đương nhiên biết rõ là thẻ ngân hàng ta hỏi ngươi móc ra t r ư ơ n g này thẻ ngân hàng là có ý gì thẩm u nguyệt lông mày càng thêm sâu rụt hướng về phía đối phương hỏi các ngươi không phải thiếu tiền sao nơi này có một trăm triệu có lẽ có thể giúp được ngươi một trăm triệu lần này đến phiên thẩm vũ nguyện kinh ngạc sở kiến là cái gì gia đình hắn quá rõ ràng chính là một cái bình thường bên trong sinh gia đình một trăm triệu đối với bạch nhất hàng có lẽ không tính là gì nhưng đối với sở kiến tới nói quả thực là khoản tiền lớn mà lại sở kiến kia đến nhiều tiền như vậy ta chúng số ngươi không thấy tin tức sao hai ước thường lớn trong thẻ này là một trăm triệu hẳn là đối với các ngươi nhà có trợ giúp à. sở kiến nhìn xem thẩm vũ nguyện hướng về phía thẩm v nguyện nói trên mặt có một vòng tiêu dùng chúng sổ bên trong hai ức thẩm u nguyệt có giật mình vấn đề này nàng xác thực không biết rõ từ khi thẩm ra xảy ra chuyện về sau nàng đều không dám nhìn ngoại giới đưa tin bởi vì nàng biết rõ người bên ngoài cũng đang cởi nhạo đàm phán hòa bình luận nhà bọn hắn nội tâm của nàng năng lực chịu đựng cũng không hề tưởng tượng trung đích na á cường c đại nàng nhận chịu không được dạng này bình luận cho nên đối với sở kiến cái này giang nam mới thải vương tự nhiên cũng không biết rõ giờ phút này hắn mới là vừa mới biết được tin tức này không khỏi trên mặt tất cả đều là kinh ngạc đúng à vật lý của ta một mực rất tốt ngươi cũng là biết đến hai lần trước nếu không phải bạch học trường kia hai bức tranh nhưng chính là của ta s ở kiến vừa cười vừa nói hắn không biết rõ kỳ thật cái này vốn là nguyên phim bên trong hắn mới là chân chính nhân vật chính chỉ là hiện tại hắn bị nhất hàng cướp đi nhân vật chính quan g h o à n mà thôi một trăm triệu s ở kiến thế giới của ngươi cũng quá nhỏ đi một trăm triệu ngươi cho rằng rất nhiều sao cái này có lẽ đối với người khác hữu dụng nhưng đối với ta một trăm triệu hoàn toàn không dùng lần này cần là bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng kia mức không sai biệt lắm cần mấy một tỷ ngươi cái này một trăm triệu đối với nhà chúng ta mà nói có cũng được mà không có cũng không sao ngươi lấy về đi lúc này đợi thẩm u nguyệt nở nụ mới nhiên cảm giác được nguyên lai mình hết thệ không càng không đoán không cần cân nhắc bất cứ chuyện gì đều là bắt tại bạch nhất hàng cho nàng hết thệ chủ của phía trên làm bạch nhất hàng cơ sở này không có ở đây hiện thực đủ loại cũng bại lộ đi ra là như vậy để cho người ta t à n k h ố c ta sở kiến ngây n g ẩ n cả người nhìn xem thẩm u nguyệt không biết rõ nên nói cái gì cứng ngắc nói duy trì đưa thẻ động tác ngươi không giúp được ta ngươi muốn là thật muốn giúp ta ngươi giúp ta đem nhất hàng ca ca tìm trở về lần nữa trở lại bên cạnh ta như thế hết thẻ sự t ì n h cũng sẽ không có ở thẩm u nguyệt hướng về phía sở kiến nói theo bên người của hắn đi qua không có một chút muốn nhìn hắn một chút bộ dáng có thể có thể đây đã là ta tất cả a một hồi lâu sở kiến mới t ỉ n h hôn lại quay đầu nhìn về phía đi xa thẩm u nguyệt trong lòng trong miệng l ê n lặng nói đã ngươi muốn cho bạch nhất hàng trở lại bên cạnh ngươi vậy ta liền giúp ngươi sở kiến bỗng nhiên một tay xiết chặt đôi mắt bên trong lóe ra một vòng thần sắc kiên định lầu bầu nói giờ phút này nội tâm của hắn quyết định nhất định phải giúp thẩm u nguyện không có nguyên nhân chỉ vì tâm hắn lý ưa thích thẩm u nguyện nếu như bạch nhất hàng lần nữa khẳng định lại muốn t r ậ n tròn mắt cảm giác cái này lão thiên ra là lại gây sự tình a nguyên bản nhân vật ở giữa thân phận thế mà toàn bộ thay đổi cái này sở kiến muốn ở chỗ này làm liếm chó rồi chương một trăm sáu mươi ba thế nào hôm nay không mang kính dâm rồi đồng thiên thiên ngủ lại khách sạn trước cửa một cỗ bèn mi cửa xe bị mở ra đồng thiên thiên ngồi xuống châu ngồi phía sau lái xe vị trí bạch nhất hàng từ sau xem trong kính nhìn thoáng qua đồng thiên thiên không khỏi cười trêu chọc một câu nhan vận ta cảm thấy ngươi có cần phải coi trọng ngươi nhà cái này hắn hiện tại nói chuyện hành động càng ngày càng làm cho người ta chán ghét đồng thiên thiên lật ra một cái liếp mắt hôm nay nàng vẫn như c ũ là một thân già dặn trang phục nghề nghiệp tóc cũng vẫn như c ũ là nguyên lai、like、cái kia tiểu tóc khác biệt duy nhất ngay tại ở nàng đem kính dâm cho lấy xuống lộ ra nàng cặp kia thật to như là sáng chói đôi mắt sáng đồng dạng ánh mắt ta có thể không quản được hắn nhan v ậ n cười hôm nay nhan vận đồng dạng trang điểm hết sức xinh đẹp mặc cũng khá là chính thức bởi vì bọn hắn muốn đi tham gia đấu giá hội mặc chính thức một khi là tất nhiên h ú ố n g chi nàng bây giờ cũng không ánh sáng chỉ là tự mình mặt mũi mà thôi bạch ra mặt mũi nàng đồng dạng cần chiếu cố phu sướng phụ thùy thử không cùng các ngươi hay nói đi thôi t r ê n l ệ n h thời gian không nhiều lắm đồng tiên tiên im lặng nhìn thoáng qua hai người trong lòng không khỏi có chút hâm mộ từ nhỏ đến lớn đồng tiên tiên cũng còn không có nói qua yêu đương là một cái chân chính mẹ thai độc thân cầu truy cứu nguyên nhân ngay tại ở đ ồ n g tiên thiên tự thân quá mức cường hãn nhường rất nhiều nam nhân trúng bước mà đồng g i a bản thân cũng là một đạo ngưỡng cửa người bình thường cái đạp không đi vào cứ như vậy căn bản cũng không có nam nhân có thể tới gần nàng tây l ã n h quốc tế đấu giá trung tâm đây là tây lãnh sợ đấu giá công ty chỗ nơi hôm nay tây l ã n h trước cửa không khác là xe sang trọng tụ tập các lộ phóng viên cũng ngồi chờ ở nơi nào đ ế từ toàn thế giới các loại chứ danh người thu thập xí nghiệp ra loại hình rối rít xuất hiện ở đây làm bạch nhất hàng dựa vào bẹn nhi tới thời điểm không có người biểu hiện ra cái gì khác biệt bởi vì tại hôm nay nơi này xuất hiện xe bèn nhi tuyệt đối không tính là cái gì xe sang trọng t r ờ i ạ là bạch nhất hàng ai mau nhìn bạch nhất hàng sao lại tới đây còn có cái kia nhan vận hắn cái kia bạn gái ai làm sao còn có một cái nữ nhân cái kia nữ nhân là ai ngoa tạo kia là đồng thiên thiên a kim lăng cất giữ thế ra đồng thiên thiên nàng làm sao cùng với bạch nhất hàng nhưng mà bèn nhi không có cái gì làm cho người ta ánh mắt nhưng bèn nhi bên trên xuống tới người lại là làm cho tất cả mọi người cũng ăn nhiều giận mình bởi vì xuống tới người bọn hắn một chút liền nhận ra được chính là trong khoảng thời gian này nhiều lần đăng báo bạch nhất hàng không ít người khi nhìn đến bạch nhất hàng về sau cũng lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc bởi vì mọi người đều biết bạch gia là không có cất giữ loại liên quan sản nghiệp bạch gia cũng xưa nay không tham dự cái gì đấu giá cũng chưa từng nghe qua bạch gia ai ưa thích cái này đổ vật thế nào mà bạch nhất hàng xuất hiện tại lần này tây lanh thu phách bên trên còn đúng là nhường không ít người cũng ăn nhiều giật mình càng khiến người ta khiếp sợ chính là đồng thiên tiên theo bạch nhất hàng trên xe đi xuống làm đến đưa tin đấu giá hội phóng viên làm sao lại không biết đồng thiên thiên cái này cất giữ thế gia đại tiểu thư đâu đồng tiên h thiên một mực phát triển tại cất giữ trong vòng nổi tiếng cũng là rất cao một cái thôi nhận ra bạch nhất hàng cùng đồng tiên h thiên cái này nếu không phải bạch nhất hàng bên người nhan v ậ n cũng tại chỉ sợ ngày mai bắt quái tin tức liền lại có đồ vật có thể truyền bá cái gì bạch thị tập đoàn hư hư thực thực liên hợp kim lăng đồng ra loại hình sờ căng đan khẳng định bay đ ầ y trời bất quá bây giờ vô dụng bạch nhất hàng dắt nhan vận tay liền đứng ở nơi đó đảm nhiệm cật cũng biết rõ bọn hắn là một đôi những ký giả kia muốn lập cái gì cũng không làm nên chuyện gì đồng tiểu thư bạch tiên sinh các ngươi có thể đến thật sự là nhường nhóm chúng ta tây lãnh lần này đấu giá hội đ ồ n g tất sinh huy đặc biệt là bạch tiên sinh ngươi thế nhưng là quý nhân a cũng chỉ có đồng tiểu thư khả năng tỉnh h động tới ngươi đi tây lãnh một người quản lý nhanh chóng chạy tới nhìn thấy bạch nhất hàng bọn hắn lập tức n ở nụ cười nói với mấy người trong lời nói tràn đầy linh n g ọ n chu quản lý ngươi nói đùa bạch tổng làm cho ngươi một cái giới thiệu vị này là tây lãnh đấu giá giang nam tổng bộ chu quản lý tại trong vòng rất nổi danh trước sớm là một cái đấu giá sư hiện tại đã xưa lâu bằng nay đồng thiên, thiên nhàn nhạt cười một cái chật vì bạch nhất hàng làm giới thiệu bạch nhất hàng một cái người gian nam cần đồng thiên thiên một cái kim lăng người đến vì nàng giới thiệu một cái giang nam công ty quản lý cũng chính là bởi vì ngành nghề khoảng cách thế hệ nguyên nhân bạch tổng người tốt chu quản lý k h á c h khí ta lần này chỉ là đi theo đồng tiểu thư tới tùy ý nhìn xem ngươi không cần chiêu lai ta đem nhóm chúng ta đồng tiểu thư chiếu cố tốt là được rồi bạch nhất hàng cười một tiếng nói ai cái này sao có thể được bạch tổng cũng là quý khách nhóm chúng ta đương nhiên cũng phải đem ngài chiếu cố tốt chu quản lý cười trả lời đường đường bạch thị tập đoàn giám đốc a tương lai đồng sự trưởng Cái ngay à y c ũ n k h ô tại lúc đám người nói chuyện phiếm thời điểm một trận tiếng thán phục từ chung quanh vang lên cả đám phát ra một trận sợ hai thán phục tựa như là phát hiện vật gì đặc biệt đồng dạng bạch nhất hàng bọn người quay đầu thình lình phát hiện một cỗ lóe da kim quang xe từ đằng xa chậm dại ớn mở đến kia là thật lóe da kim quang bởi vì cả chiếc xe nhìn qua đều là ánh vàng rực rỡ kim hoàng sắc trên đầu xe cái kia bay lượn đồng dạng kim sắc tiểu kim nhân cũng có vẻ càng thêm bắt mắt kia là một c ô luỹ luỹ hoàng kim xe là hắn gì ạ bạch nhất hàng nhìn thấy chiếc xe kia đôi mắt trong nháy mắt chính là nhữ lại vang lên trong tiểu thuyết ghi lại trong tiểu thuyết cũng viết từng tới một màn này một cỗ thiếp vàng r ồ n do sở hoàng kim xe kia là châu âu tài chính cự ngặc dị ạ t ò giá có được máy bay tư nhân dị ạ đi đến nơi đó cũng ưa thích mang theo chiếc này hoàng kim xe cho nên tại bạch nhất hàng nhìn thấy cái này bị ánh đèn chiếu xạ kim quang lóng lánh hoàng kim xe thời điểm một cái nghĩ đến gì ạ đồng tiểu thư các người đi theo công tác nhân viên đi vào đi sẽ có người mang các n g ư ờ i đi chỉ định đấu giá chỗ ngồi ta chưa xin lỗi không tiếp được một cái chu quản lý nhìn thấy chiếc k i a hoàng kim r ộ n r ọ i s ờ ánh mắt cũng đi theo tòa ánh sáng hướng về phía bạch nhất hàng bọn hắn nói một câu chật liền hướng phía chiếc xe k i a mà đi nụ cười trên mặt đã t r ư ớ c nhộn nhạo ra chiếc xe này là ai a cũng không sợ hoàng kim mài mòn nhan vẫn nhìn thoáng qua nghi ngờ nói người ta có thể là thật thổ hảo trong nhà có mỏ rơi mất bổ khuyết thêm chính là bạch nhất hàng cười t r e o k ẹ o nói chương một trăm sáu mươi b ố ai vậy ngươi biết là ai nhan vận hiếu kỳ nhìn về phía bạch nhất hàng theo bạch nhất hàng trong lời nói hắn nghe được bạch nhất hàng giống như biết rõ đối phương là ai d ì ạ đồng thiên thiên thì là một mặt bình thản nói ra một người danh tự d ì ạ ở chính là ngày đó các ngươi tại quán cà phê nói cái người kia hắn đến cùng là ai nhan vận một cái nhớ lại ngày đó tại quán cà phê giống như bọn hắn cũng nhắc qua cái tên này cái này nghe xong chính là một người ngoại quốc danh tự thế chút tên thổ tiền toàn thế nhưng là nhan vận giống như không chút nghe qua cái này ra hỏa. Nhớ kỹ cái tên này, nước ngoài những cái kia thổ hào chân chính có tiền cũng không nổi danh, những cái kia nổi danh vận giống này này, nước ngoài cũng nổi nổi giới là qua ra kia kia cái cái cái cái kỹ có đều bạch i ế t ngược l i tính không đ ư ợ t ổ hào. Bạch nhất hàng cười nói với nhan vận ánh mắt thì là nhìn về phía chiếc k i a gôn đần lục xù gì cả cửa xe mở ra thứ trên xe bước xuống mấy cá nhân trong lúc nhất thời tất cả ca mê ra ống kính cơ hồ cũng nhắm ngay chỗ nào theo d ư ớ i xe tới ba cá nhân một cái rõ ràng là bảo vệ trong tay mang theo một cái tinh xào dương gỗ mà đổi thành bên ngoài một cái thì là một cái tóc vàng người ngoại quốc Tuổi tắc người h hơn ì n n qua tuổi, cả người tràn đầy một cỗ tinh thần đầy cỗ kia h chính là gì là hắn. Nhưng mà, làm Bạch Nhất Hàng nhìn thấy í n là Là làm mà, gì gì g ạ? ạ ư ờ bên cạnh c thời mắt điểm, đôi ủ hắn liền nhanh chóng có rút lại một cái. Nhất Hàng, liền người lại cái. có rút một vậy, vậy, người kia không i a k phải đệ đệ người ơ rơi i giật mình, đôi sao? Nhan vào vận cũng ăn mình, đồng dạng rơi vào gì bên n gì g là mắt ạ ư người, người trẻ tuổi trẻ khác i a trên t â n Người không người kia không phải k h chính thức bạch nhất minh thời khắc này bạch nhất minh cũng là một thân trang phục chính thức cả người hình tượng khí chất cũng vô cùng không tệ đứng tại dị ạ bên người còn vậy mà rất có vài phần khí thế đệ đệ ngươi đồng thiên tiên kinh ngạc nhìn xem bạch nhất hàng chưa từng nghe nói qua bạch nhất hàng còn có một cái đệ đệ mà lại bạch nhất hàng đệ đệ làm sao lại cùng với dị ạ chẳng lẽ bạch thị tập đoàn giống như dị ạ công ty còn có quan hệ cùng cha khác mẹ mới từ nước ngoài trở về đang nghĩ ngợi làm sao đem ta đuổi đi đâu bạch nhất hàng gặp đồng thiên tiên quăng tới nghi ngờ biểu lộ hướng về phía nàng trả lời trong lòng thì là cười lạnh không ra hắn sở liệu cái này bạch nhất minh thật đúng l à dị ạ pha trộn đến cùng nhau bạch nhất hàng trả lời đồng thiên tiên một cái liền minh bạch có chút nhữ mày trợ nghi ngờ nhìn về phía bạch nhất hàng mang theo một vòng xem k ngươi không phải là bởi vì đệ đệ ngươi cho nên cố ý muốn để nhóm chúng ta mua cái k i ệ c dị ạ muốn hoa lê bát tiện đem nhóm chúng ta cũng lôi xuống nước ta ta dựa vào nữ nhân thông minh chính là khó làm cái này cũng bị nạn g phát hiện bạch nhất hàng khẽ giật mình trong lòng buồn bực không thôi cái này đ ồ n g thiên thiên không khỏi cũng quá thông minh một điểm đi một cái liền đoán được bạch nhất hàng mục đích đương nhiên bạch nhất hàng chắc chắn sẽ không thành thật như vậy lời nhắn nhủ ngươi có phải hay không không tin tưởng ta không tin tưởng ta ta liền đi cái này tiện nghi ta chỉ là không muốn để cho dị ạ cái kia người nước ngoài chiếm cho nên mới tặng cho các ngươi động ra đương nhiên nếu là ngươi sợ hắn ta cũng không thể nói gì hơn quên đi đi bạch nhất hàng n h ữ n g mày hướng về phía đồng thiên thiên giả bộ một bộ không dáng vẻ cao hứng sợ hắn hắn có gì phải sợ đi liền xem như ta hiểu là ngươi thật xin lỗi đồng tiên h thiên nhìn thấy bạch nhất hàng không cao hứng cũng cảm giác chính mình nói chuyện có chút quá mức hướng về phía bạch nhất hàng nói một tiếng xin lỗi nói không cần nói xin lỗi ta chính là hố các ngươi đây bạch nhất hàng trên mặt không gợn sóng nội tâm lại là cười một tiếng nói đệ đệ ngươi bọn hà tới nhóm chúng ta muốn tránh một cái nhìn xem chu quản lý nịnh nọt mà cười cười dẫn linh dị a một đoàn người hướng phía đấu giá trung tâm đi tới đồng thiên thiên hướng về phía bạch nhất hàng nói thôi đi tránh cái gì đã có người quen tại sao phải t r á n h bạch nhất hàng lắc đầu nói đùa cho bạch nhất minh nhường đường hắn bạch nhất hàng còn làm không được chuyện như vậy Ngạch, bạch tổng đồng tiểu thư các ngươi chu quản lý sửng sốt u không nghĩ tới bạch nhất hàng bọn hắn còn đứng ở nơi đó lập tức hai nhóm người liền như vậy đụng phải vừa đối mặt bạch nhất hàng một mặt trêu tức nhìn về phía bạch nhất minh khoe miệng phát họa ra một vòng đường cong đệ tốt ngươi tại sao lại ở chỗ này vị này là bạch nhất hà n g hướng về phía bạch nhất minh nói chỉ chị gì ạ c ô ý nói đệ đệ lập tức cái k i a c h ú quản lý trận tròn mắt gần nhất nghe nói bạch thị tập đoàn đồng sự trưởng mang theo một cái con riêng trở về mặc dù tin tức còn không coi chuyên r a nhưng rất nhiều người cũng đã biết rõ chỉ là còn không có gặp qua cái này con riêng vừa rồi hắn chỉ là chú ý tới gì ạ coi là bạch nhất minh là cái gì tiểu nhân vật cũng không để ý đến hiện tại thế nào mà nghe được bạch nhất hà n gọi bạch nhất minh đệ đệ hắn một cái bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、hôm nay bạch thị tập đoàn xem không r i ê n g tới bạch nhất hàng một cái thế mà cái kia con riêng bạch nhất minh cũng tới ờ ngươi chính là bạch thị tập đoàn bạch tổng bạch nhất hàng tiên sinh đi rất cao hứng nhận biết ngươi nhưng mà không chờ bạch nhất minh nói chuyện dị ả lại hướng về phía bạch nhất hàng vượt lên trước nói một mặt giống như rất nhiệt tình bộ dáng h ừ đại ca vị này l à dị ả tiên sinh là châu âu ct tập đoàn đồng sự trưởng là ta tại châu âu bằng hữu dị ả tiên sinh thế nhưng là tại châu âu hưởng dự nổi danh đại ca ngươi sẽ không chưa từng nghe qua tên của hà bạch nhất minh thấy được bạch nhất hàng c về về có có、so、ờ nguyên lai、like、chính là cái kia tài chính đại ngạc được xưng là châu âu hấp huyết quỵp dị ạ tiên sinh a kính đã lâu bạch nhất hàng nghe vậy làm ra một bộ vẻ giật mình nhưng mà miệng bên trong nói ra lại là nhường bạch nhất minh tức giận mặt đều đen bạch nhất hàng ngươi nói cái gì đây sao có thể đối với dị ạ tiên sinh nói như vậy dị ạ tiên sinh thế nhưng là nhóm chúng ta bạch thị tập đoàn về sau quý khách rất có thể trở thành chúng ta hợp tác đồng bạn ngươi phải hướng hắn nói xin lỗi bạch nhất minh trận mắt chờ lấy bạch nhất hàng cái gì tài chính đại ngạc châu âu hấp huyết quỷ nghe vào giống như rất n g ư ỡ bức dáng vẻ nhưng mà đây đều là nghĩa xấu ý là tại trâm trọc dị ạ tham lam mà thôi bạch nhất hàng như thế trắng trận đối với dị ạ nói ra cái này rõ ràng là cho dị ạ khó xử á. bạch nhất hàng ngươi tìm chết đi sớm mượn ngươi sẽ biết tay bạch nhất minh trong lòng ám đạo mặt ngoài tức giận kỳ thực nội tâm lại là trong bụng n ở hoa hiển nhiên bạch nhất hàng đến gì ạ đối với hắn tuyệt đối là có chỗ tốt hắn không thể nào bạch nhất hàng nói khó nghe hơn một điểm công chương một trăm sáu mươi lăm cái người kia là ai à, hắn nói gì ạ muốn cùng bạch thị tập đoàn hợp tác thật hay giả nhớ tới gần nhất d â y nói bạch thị tập đoàn đồng sự trưởng bạch tinh đức từ nước ngoài mang về một cái con riêng chẳng lẽ chính là hắn đúng ta giống như nghe được bạch nhất hàng gọi hắn đệ đệ các ngươi xem kia ra hỏa giống như bạch tinh đức lớn lên thật đúng là rất giống chung quanh các phóng viên dựa vào là xa chỉ là nhìn thấy hai nhóm người đứng ở nơi đó rằng co mà tới gần thì đã nghe được lẫn nhau đối thoại cũng là bởi vì nghe được đối thoại trong trong mắt của bọn họ một cái liền lóe lên một trận tinh quang gần nhất liên quan tới bạch thị tập đoàn tin tức ngầm kỳ thật rất nhiều không riêng gì chỉ có bạch nhất hàng còn có quan hệ tại bạch tinh đức cũng có chính là bạch tinh đức từ nước ngoài mang về một cái con riêng chỉ là chuyện này gần nhất bị bạch nhất hàng sự tình đẹ đi qua mà lại cũng không có như vậy chuẩn xác cho nên không có ai đi theo dõi đưa tin mà giờ khác này Ngay trước nhiều như vậy phóng viên vậy trước trước mặt, bạch nhất minh tâm h n phận ngoài đúng không nhỏ sóng to gió lớn.、Bạch、nhất lập thật Bạch lộ là tức tới to ra ra, đưa gió đi i n h tâm lý rất thoải mái hắn mới không sợ người khác nghị luận tự mình đâu hắn sợ chính là người khác căn bản không biết mình lần này dị ạ tới đây chính là vì buộc chính ánh sáng đi về cùng bạch tinh đức cũng nhiều ngày như vậy bạch tinh đức mặc dù không có muốn che giấu thân phận của hắn tư thế nhưng tương tự cũng không có cho hắn chính danh cái này khiến bạch nhất minh trong lòng mười điểm không thoải mái có thể hắn lại biện pháp bây giờ ngược dị ạ đem thân phận của mình cho bày ở ngoài sáng làm cho tất cả mọi người biết rõ bạch thị tập đoàn có hai cái người thừa kế mà không phải một cái người thừa kế chỉ là không có nghĩ đến ở chỗ này còn gặp bạch nhất hàng dị ạ tiên sinh cùng nhóm chúng ta bạch thị tập đoàn muốn hợp tác chuyện này ta cái này bạch thị tập đoàn giám đốc làm sao không biết rõ bạch nhất hàng nghe vậy trong nháy mắt cười rất là lớn tiếng nói giống như sợ người nén ngãng h e không được đồng dạng dị ạ tiên sinh lần này tới phương đông chính là vì khảo sát chúng ta hoàn cảnh đối với nhóm chúng ta giang nam bạch thị tập đoàn dị ạ tiên sinh biểu thị mười điểm hài lòng có ý hướng cùng nhóm chúng ta hợp tác dị ạ ct tập đoàn kia là quốc tế trên chứ danh xuyên quốc gia tập đoàn thực lực hùng hậu nếu như nhóm chúng ta bạch thị tập đoàn có thể cùng dị ạ tiên sinh hợp tác như vậy nhóm chúng ta bạch thị tập đoàn nhất định sẽ nâng cao một bước bạch nhất minh hướng về phía bạch nhất hàn g nói trong giọng nói tràn đầy một tia tự hào giống như sự thật thật như thế đồng dạng hoặc đây rốt cuộc là không là thật à nếu quả như thật là như thế này kia bạch thị tập đoàn ghe g m à. thương nghĩ hay lắm không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác ngươi cho rằng dị ạ là cái gì nhà từ thiện sao chẳng lẽ ngươi vừa rồi không có nghe bạch tổng nói hắn ngoại hiệu sao châu âu hấp h u y quỷ bao nhiêu châu âu xí nghiệp bị hắn hút khô máu này bằng với là cùng h ổ ngư gia cái này bạch thị tập đoàn cái này con riêng giống như rất lợi hại a thế mà giống như dị ạ như vậy quen thuộc cái này bạch tinh đức hai đứa con trai cũng thật là lợi hại a người suy nghĩ nhiều chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam nghe nói qua trưa hai hổ đánh nhau tất có một con bị thương các phóng viên nghe được bạch nhất minh rối rít bắt đầu nghị luận hiển nhiên đối với chuyện này bọn hắn có riêng phần mình cái nhìn bất đồng mà đối với bạch nhất minh bọn hắn đồng dạng tràn ngập hiếu kỳ cùng ý nghĩ người đây coi như là đang trả lời ta vấn đề sao xin đừng nên tránh nặng tìm nhẹ bạch nhất minh xin hỏi ngươi tại bạch thị tập đoàn là thân phận gì bạch nhất hàng nghe vậy trong lòng cười lạnh bạch nhất minh quá ngây thơ thật cho là cái này dị ạ thành tâm giúp hắn cái này g dăm vong á chỉ là một cái dây s ắ t trùng mà thôi đem bạch thị tập đoàn xem như là một cái tốt thể chờ hắn tại túc trong cơ thể trưởng thành ra bạch thị tập đoàn liền đã không phải họ bạch bất quá bạch nhất hàng đương nhiên sẽ không nói với hắn những chuyện này nhường bạch nhất minh đi tự cho là đúng hắn dạng này dòng chống k h a chưa làm ngược lại đối với bạch nhất hàng có lợi muốn no vong muốn trước no cuồng bạch nhất minh kêu gào càng lợi hại kết quả là ăn thiệt thòi cũng liền càng lớn bạch nhất hàng một câu nhường bạch nhất minh á khẩu không trả lời được cả người cứng ngắc tại nơi đó là một câu cũng nói không nên lời ờ bạch tiên sinh xin đừng nên d ạ n g này ta là rất có thành ý cùng các ngươi hợp tác hôm nay nhóm chúng ta liền không đ à m luận những chuyện này được không mọi người cùng nhau tiến vào đấu giá hội đi nhìn thấy bạch nhất minh bị bạch nhất hàng một câu cho h ỏ i chết rồi dị á lập tức đi ra giải vây một bộ biến chiến tranh thành t ơ lụa dáng vẻ đúng vậy à đúng vậy à bạch tổng đừng có lại nơi này nào bên ngoài nhiều như vậy phóng viên cái này không thích hợp chu quản lý cũng lập tức đi ra nói muốn nhanh lên đem sự t ì n h giải quyết rơi thật có l ỗ i đây là nhóm chúng ta bạch thị nội bộ tập đoàn sự t ì n h hy vọng hai vị không muốn xem vào các ngươi trước tiên có thể đi vào không ai ngăn các ngươi bạch nhất hàng lại là không chút nào cho thể diện đạm mạc đối với hai người nói sau đó không nhìn hai người tiếp tục nắm lấy bạch nhất minh không thả ta đang tra hỏi ngươi đâu ngươi tại bạch thị tập đoàn đảm nhiệm chức vị gì đối mặt bạch nhất hàng hùng hồ do người bạch nhất minh sắc mặt càng ngày càng kém nắm đấm nắm chặt trứng mắt bạch nhất hàng cơ h ộ i là từ trong hàm giang gạt ra một câu như vậy ngươi mới vừa nói bạch thị tập đoàn muốn cùng d i hạ tiên sinh hợp tác chuyện này ngươi giống như bạch thị tập đoàn động sự trưởng thương lượng qua sao được hắn cho phép sao bạch nhất h à n g hùng hổ dọa người tiếp tục hướng về phía bạch nhất minh hỏi bạch nhất minh trên mặt lại là một trận cứng g ắ c không biết rõ làm như thế nào trả lời rất hiển nhiên hắn đương nhiên còn không có nói qua vốn là tính toán đợi đấu giá hội sau mới giống như bạch tinh đức thương lượng không nghĩ tới hôm nay nhất thời không quản được miệng đã nói ra ngoài thế nào nhìn dáng vẻ của ngươi là không có bạch nhất h à n g cười hướng về phía bạch nhất minh lạnh giá nói chuyện này ta sẽ đi nói phụ thân khẳng định sẽ đồng ý khẳng định sẽ đồng ý tự tin của ngươi nơi nào đến bạch nhất hằng trong lòng cười lạnh l á t đầu đối với bạch nhất minh cảm giác cái này ra hòa đ h n hắn vẫn là quá nóng lỏng căn bản liền không hiểu rõ bạch tinh đức lấy hắn đối với bạch tinh đức tính tình hiệu chuyện này hắn mới sẽ không đáp lại chứ ha ha kia là về sau sự tình ngươi một không có đạt được bạch thị tập đoàn động sự trưởng cho phép hai không cùng ta cái này bạch thị tập đoàn giám đốc thương lượng qua bạch nhất minh ngươi một cái phân công ty quản lý dựa vào cái gì nói muốn giống như gì hạ hợp tác ngươi phối đại biểu công ty sao ngươi không xứng đại biểu bạch thị tập đoàn ngươi không xứng chương một trăm sáu mươi sáu bạch nhất hàng lời nói này lối ra người chung quanh là một trận xôn xao đây là phi thường không khách khí ngôn luận thậm chí mang theo một tia tính công kích bạch nhất minh cái này bạch g i a con riêng còn không có bị đặt tới trên mặt bàn đâu trước bị bạch nhất h à n g cái này hợp pháp người thừa kế cho hắn giận lập tức tại mọi người trong lòng liền sinh ra một cái ý niệm trong đầu đó chính là cái này cùng cha khác mẹ hai huynh đệ xem ra không an phận à, tương lai bạch thị tập đoàn có sự tình l à m cái này bạch tổng nôn từ thật là sắc bén một điểm mặt mũi cũng không cho đệ đệ của hắn lưu sao thôi đi đổi lấy ngươi là bạch nhất hằng cũng đồng dạng vốn là cái con một được hưởng hết thạy đúng n nhiên chạy tới một cái đệ đệ khả năng tranh đoạt trong tay của ngươi hết hảy. nếu đổi lại là ngươi, ngươi đoán chừng cũng sẽ không g chạy khả hết hảy, tới cái đổi lại của có sắc đoạt tay một mặt tốt đệ đệ đ là sẽ à trọng yếu nhất chính là bạch nhất hàng nói cũng không sai à h ắ n cái kia đệ đệ cao điệu như vậy cùng với gì à, còn công bố bạch thị tập đoàn cùng nó muốn hợp tác cái này trực tiếp sẽ ảnh hưởng bạch thị tập đoàn bạch nhất hàng nhất là bạch thị tập đoàn giám đốc có quyền cũng có nghĩa vụ can thiệp nó dạng này luôn l u ậ n đi đám người nghị luận ở mỹ toàn bộ ánh mắt nhìn về phía một mặt xanh xám nhưng lại không nói ra được một câu bạch nhất minh bí mật là không ngừng nghị luận một bộ xem kịch vui bộ dáng Di ả nhãn thần biến nào chập trờn nhưng nó trên mặt tiếu dung nhưng thủy t r u n g không có biến nhìn xem hai người này hắn thần bí cười cười lại một chữ cũng chưa hề nói nói có lỗi với đại ca là ta không có cân nhắc chu toàn ta về sau sẽ thận trọng xem xét thời thế có được dán được đây tuyệt đối là bạch nhất minh một cái to lớn có chút hắn đầy đủ n h ấ t m ạ i đ ổ i thành người khác nếu như bị bạch nhất hàng trước mặt mọi người như thế nhục nhã sợ đã là lòng tâm phẫn khó bình không nói giống như bạch nhất hàng liều mạng vậy cũng không có khả năng lập tức giống như bạch nhất hàng xin lỗi thừa nhận tự mình sai nhưng bạch nhất minh liền không hắn liền ngay trước mặt của mọi người lập tức hướng bạch nhất hàng nói xin lỗi bạch nhất minh không thuận mới vừa rồi là hắn có chút đắc ý q u ê n hình coi lạc gì ạ ở bên người hắn liền có lực lượng nhưng mà bạch nhất hàng một phen nhường hắn hiểu rõ ra mình không thể đắc ý hiện tại còn không phải thời điểm chỉ là ngoài miệng nói xin lỗi nội tâm lại có vẻ càng thêm âm độc bắt đầu khó chơi a bạch nhất hàng nhãn thần biến hóa trong lòng hít một khẩu khí cảm giác hiện tại nhân vật phản diện ta cũng có trí thông minh một gậy đánh không chết ta đặc biệt là chính mình cái này đệ đệ rất có thể ngụy trang thận trọng từ lời nói đến việc làm đây là chúng ta phụ thân giao cho ta ta hiện tại giao cho ngươi bạch nhất hàng rất bất đắc dĩ bạch nhất minh đây là thủ đoạn mềm dẻo một người sai nhường bạch nhất hàng không có tiếp theo gây sự tình cớ nếu như vừa rồi tức giận g i a n dạy bạch nhất minh còn có thể lấy giữ gìn công ty hình tượng cùng uy tín đến làm lý do như vậy tại bạch nhất minh sau khi nói xin lỗi bạch nhất hàng liền không có bất kỳ lý do gì có thể nói cái gì làm cái gì ây ha ha các ngươi xem vấn đề này gây cũng đừng đứng đây nữa nhanh tiến vào phòng đấu giá đi đấu giá lập tức bắt đầu lúc này đợi chu quản lý nắm lấy cơ hội lập tức khuyên giải nói h ắ n giờ phút này phía sau lưng đều đã bị mồ hôi cho dưới ư ớ c thầm nghĩ cái này bạch thị tập đoàn gây sự tình a tới hai cái r a r a còn ở nơi này náo sự làm sao giống như gây chuyện đồng dạng ờ thầm tiên sinh nhóm chúng ta đi vào trước ta nghĩ nhóm chúng ta rất nhanh sẽ ở trả mặt d i a nhìn về phía bạch nhất hàng hướng về phía bạch nhất hàng vừa cười vừa nói xác thực ta nghĩ nhóm chúng ta cũng sẽ rất nhanh gặp lại bạch nhất hàng cũng cười hướng về phía dĩ a nói bởi vì bạch nhất hàng nay đêm muộn còn muốn cho đối phương học một khóa đâu nghị không thấy mặt kia cũng khó khăn dị ạ cùng bạch nhất minh tiến vào hội trường cục diện rằng có cũng đã biến mất n g ư ơ i cái này đệ đệ thật không đơn giản ngươi sợ là phải nhức đầu một bên đồng thiên thiên nhìn xem bọn hắn tiến nhập hội trường b ó n g lưng hướng về phía bạch nhất hàng vừa cười vừa nói một bộ cười trên nôi đau của người khác dáng vẻ ngươi cao hứng cái rắm rất nhanh đau đầu ngươi cũng sẽ có phần bạch nhất hàng nghe vậy trong lòng âm thầm thầm nghĩ đã bạch nhất minh cùng dị ạ quan hệ mất thiết như vậy đến thời điểm bạch nhất hàng kéo đồng ra quan hệ mất thiết đại gia đánh kép bạch nhất hàng đau đầu tự nhiên cũng liền trở thành bạch gia nhức đầu tây lanh trong đấu giá hội tràng giờ phút này đã là ngồi đầy là người rất khó tưởng tượng một cái cần năm ngàn vạn tài chính chứng nhận mới có tài chính tiến nhập s à n bán đấu giá thế mà người đ ầ y muốn biết rõ mặc dù sàn bán đấu giá chỉ có thể dung nạp một ngàn người còn tài liệu thi một chút cố vấn cái gì nhưng đoán chừng tham gia đập người số cũng vượt qua trăm người cái này quy mô có thể đã không nhỏ đồng thiên thiên làm đồng ra người tự nhiên chỗ ngồi là cao nhất vip bạch nhất hàng lần này cũng không phải là làm tham gia đập người mà chỉ là làm đồng ra một cái cố vấn mà thôi cho nên nàng chỉ có thể đồng thiên thiên cùng một chỗ làm Đầu đồng giá khí cũng khí chỉ có ra mặc dù biểu lộ giống như không có thay đổi gì nhưng luôn cảm giác có một cỗ nồng đậm mùi thuốc súng lại tùy ý tại đại gia nhập tọa về sau có chờ đợi ước chừng hai mươi phút về sau đ ỗ n g nhiên toàn bộ hội trưởng ánh đèn tối xâm lại trận, trên ậ n t r đài đấu giá ánh đèn sáng lên một cái đấu giá sư đứng ở nơi đó trên mặt là một bộ nghiêm nghị trang trọng bộ dáng tại đơn giản mở màn nghi thức về sau đấu giá sư liền tuyên bố trận này tây lanh đấu giá công ty tổ chức mùa thu đấu giá hội chính thức bắt đầu cả trang đấu giá chia làm hai cái phân đoạn một cái là rõ ràng quay một cái là ngầm đấu cái gọi là rõ ràng quay ý tứ phi thường tốt lý giải chính là đấu giá giá cả công khai tất cả đấu giá người đấu giá kim lạch tất cả mọi người biết rõ so là ai ra giá cao hơn ai liền có thể lấy đi vật đấu giá cái này rõ ràng quay vật đấu giá đồng dạng giá quy định cũng không cao cùng vật đấu giá nguyên bản giá trị t r ê n lệch rất nhiều chính là để cho người ta đến đấu giá mà ngầm đấu thì là tất cả cạnh tranh người tại m ộ ư ơ i phút cạnh tranh thời gian bên trong lựa chọn một cái tự mình mong muốn ra giá cả m ộ ư ơ i phút sau giá cả công bố người trả giá cao được cái này ngầm đấu càng thêm coi trọng chính là tâm lý tố chất cùng đối với vật đấu giá nghiên cứu mà lại ngầm đấu vật đấu giá đồng dạng giá quy định cũng phi thường cao rất nhiều đều đã tiếp cận nó vật đấu giá bị tính ra giá trị đ ầ u giá giá trị cũng không lớn ngầm đấu tồn tại cũng là vì phòng ngừa loại này giá khởi điểm cao vật đấu giá cuối cùng không người cạnh tranh mà dẫn đến lạc quay cục diện khó xử mà thiết t r í hiệu quả cho tới nay cũng không tệ chương một trăm sáu mươi bảy số mười ba vật đấu giá kia là một cái gốm màu đời đường ra ra nói cái này gốm màu đời đường vô cùng không tệ là nhóm chúng ta lần này mục tiêu ngươi giúp đơn nhìn xem đấu giá bình thường bắt đầu đến số mười ba vật đấu giá thời điểm đồng thiên t hướng i ê n h về phía bạch nhất hàng nói ra hiệu bạch nhất hàng chú ý nhìn xem một cái vật đấu giá kia là đồng ra lần này mục tiêu bạch nhất hàng nghe vậy gật gật đầu ánh mắt nhìn công tác nhân viên đem vật đ ấ u giá lấy bắt đầu g i á m thưởng kỹ năng vừa mở lập tức toàn bộ gốm m à u đời đường thông tin liền toàn bộ đã rơi vào bạch nhất hàng trong mắt cái này gốm m à u đời đường không tệ phẩm tướng cái gì cũng bảo tồn tương đối hoàn chỉnh theo thấm sắc ngoại hạng xem biểu hiện xem chính phẩm tỷ lệ vượt qua tám thành có thể cầm bất quá giá cả vượt qua hai trăm vạn coi như xong trong ngắn hạn cái này gốm m à u đời đường giá cả cũng liền tại một trăm sáu mươi vạn đến hai trăm vạn ở giữa qua cái khu vực này ở giữa ngươi nếu là lấy về làm cất giữ còn được bất quá nhà ngươi cũng không thiếu gốm màu lợi đường mua đây là đầu tư cũng đừng vượt qua hai trăm vạn bạch nhất hàng nhìn xem bị thả đại đường tam thả i hiện trường ảnh hưởng nó từng cái chi tiết cũng bị quay phim mười điểm rõ ràng nhiều góc độ nhiều mặt đây là vì nhường đấu giá người phân biệt dùng đồng thiên tiên nghe vậy kinh ngạc nhìn một chút bạch nhất hàng nhãn thần bên trong mang theo một vòng kinh ngạc thế nào ngươi cảm thấy ta nói có vấn đề phát hiện đồng thiên tiên dị dạng bạch nhất hàng s ứ n g sở chậm nhìn xem đồng tiên tiên hỏi ta phát hiện ra g i của ta ánh mắt xác thực không tệ nhóm chúng ta đồng ra những cái tia cố vấn cũng là cùng ta nói như vậy đồng thiên thiên không thể không bội phục bạch nhất hàng nếu là trước đó đồng thiên thiên đối với mình ra ra cao như vậy xem bạch nhất hàng còn có một số không phục lời nói hiện tại nàng lại là có chút minh bạch bạch nhất hàng liền như vậy nhìn thoáng qua nhưng mà tính ra đi ra trị số thế mà cùng bọn hắn đồng ra chuyên ngành đoàn đội bình chắc đi ra trị số không sai biệt lắm không thể không nói bạch nhất hàng nếu không phải một cái thực học người căn bản liền làm không được điều ấy còn được a đột nhiên xuất hiện bị đồng thiên t i ê như n vậy khích lệ bạch nhất hàng thật sự chính là có chút thích ứng không tới trong lòng có chút chọt dạ hắn bất quá là thông qua hệ thống gian lận m ạ thôi nếu là không có hệ thống hắn nhưng không có khả năng này cái này khoa trương nhận lấy thì ngại một trăm tám mươi bảy vạn cuối cùng đồng thiên thiên được như nguyện đem cái kia gốm màu đời đường cho quay trở về cái này giá cả theo bạch nhất hàng vẫn là thật thích hợp đồng thời tương lai một đoạn thời gian rất tăng giá trị tài sản rất nhanh tiếp theo lại là từng kiện vật đấu giá trăng đánh ra đồng thiên thiên mục tiêu lần này hết thể có tám cái vật đấu giá nhưng cuối cùng cái đập tới năm kiện còn lại thì là bị người khác cho quay đi đây cũng là trong d ự liệu có thể đập tới năm kiện tại đồng thiên thiên đã coi như là thành công chư vị tiếp theo muốn bán đấu giá là một cái thành hóa đấu thải hoa lê bát cái này hoa lê bát vốn là một cặp như lúc đồng dạng trong đó một kiện bị ct tập đoàn dị ạ tiên sinh cất giữ hôm nay dị ạ tiên sinh mang đến hắn một món khác muốn cùng nhau biểu hiện ra cho c h ư vị nhường nhóm chúng ta lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt cảm tạc dị ạ tiên sinh tại dài rằng giặc chờ đợi về sau rốt cục đến phiên cái kia thành hóa đấu thải bát ra sân mà lần này đấu giá sư còn nói một cái nhường tất cả mọi người sưng sờ sự tỉnh đó chính là dị ạ dự định để cho mình cái kia hoa lê bát cũng cùng nhau lên cái biểu hiện ra cho đám người không bao lâu hai cái hoa lê xuất hiện ở trên sân khấu một cái là hôm nay tây lanh muốn bán đấu giá cái kia hoa lê bát một cái thì lạc gì ạ mang tới hoa lê bát làm hai cái bát đặt ở cùng một chỗ thời điểm đám người không khỏi phát ra một tiếng sợ h ã i thang phục dưới ánh đèn hai cái bát có vẻ là sáng chói mà mỹ lệ nó thấu sắc vô cùng hiện ra đấu màu cũng có vẻ trói lọi vô cùng tại góc nhìn chuyển động dưới đám người có thể rõ ràng phát hiện hai cái bát s ắ c thực lớn lên như lúc có vẻ vô cùng xinh đẹp ai chén này đáng tiếc nếu là chỉ có một cái vậy liền đáng tiền hoặc là nói thành đôi cất giữ cũng giá trị cao a thế nhưng là cái này một cái đông một cái tây cái này có vẻ lúng túng xem không phải một cái khác tại d ì hạ trong tay muốn từ chỗ của hắn thu hoạch được cái thứ hai quá khó khăn vẫn là t ô i đi một cái cất giữ cũng không có ý nghĩa đúng vậy à lần này d ì hạ sợ sẽ là đến nhường cái này hai cái bắt tập hợp một chỗ không ai cướp qua hắn vẫn là t ô i đánh dấu được rồi được rồi sợ hai t h á n phục qua đi đám người nhưng đều là một bộ không h ư n g lắm dáng vẻ nguyên nhân cũng rất đơn giản cái này hoa lê bắt đẹp thì đẹp vậy nhưng không có giá trị gì nếu là một cái cô phẩm kia giá trị tự nhiên không cần nói cũng biết mà nếu là một đôi kia giá trị cũng không đồng dạng có thể một cái trong tay dị ạ muốn từ tài chính đại ngạc châu âu hấp huyết quỷ trong tay lấy được một cái khắc bác đám người cảm thấy khả năng này tính chất quá nhỏ cho nên sau khi xem đám người cũng liền k h ẻ nhạt vô vị cái bác kia đến cùng có cái gì đặc thù ngươi để cho ta vỗ xuống tới ngươi cũng nhìn thấy một cái khắc bác tại dị ạ trong tay nếu như vậy bác không thành đôi cất giữ là không có cái gì giá trị nó giá cả cũng liền nó giá khởi điểm mà thôi dị ạ nếu như muốn nhóm chúng ta cùng hắn tranh kia giá cả khẳng định sẽ không chỉ bây giờ thấy được như thế hắn có hai cái tới tay về sau giá trị cũng không phải như bây giờ nhóm chúng ta giống như thế nào đều là bên thua đồng thiên thiên nhìn một hồi lâu lần nữa hướng về phía bạch nhất hàng hỏi hiển nhiên bạch nhất hàng nói cái b á t này m u ố n quay nhường nàng đến bây giờ còn một mực rất là nghi hoặc vì cái gì ngưỡng bởi vì dị ạ là cái hèn hạ người ngoại quốc hắn cái b á t kia là giả hắn là đang lừa gạt các ngươi bạch nhất hàng nội tâm nói nhưng mà lại không có đem chuyện này thật chân tướng báo cho đồng thiên, thiên. không sai dị ạ cái bắt kia nhưng thật ra là giả dị ạ hoàn toàn chính xác có được qua một cái thật hoa lê bát đáng t i ế c bị đánh nát dị ạ hiện tại lấy ra chỉ là một cái giả cao hàng nhái mà thôi nếu như bây giờ nhường một cái chuyên gia gần cự ly đi giám định lập tức liền có thể giám định ra đến hắn cái bát kia nhưng thật ra là giả nguyên phim bên trong dị ạ chính là thông qua được phương thức như vậy cho ngoại giới một cái tín hiệu đó chính là cái bát kia bọn hắn không có giá trị chỉ có hắn mới có được cái bát này giá trị rất thuận lợi dị ạ liền đập tới cái bát kia sau đó hèn hạ người ngoại quốc liền giả ý nhường giám định sư hiện trường bình chắc giám định một cái mới bộc lộ ra hắn cái bát kia là giả trên thế giới này đã chỉ tồn tại một cái thành hóa đấu thải hoa lê bát chính là bán đấu giá cái kia một máy mắt cái bát này giá trị liền tăng ba bốn lần d i ạ dùng loại này h è n hạ hoặc là nói trêu đùa thủ đoạn tại nguyên phim bên trong man thiên quá hải đùa nghịch cho nên người hai mươi sáu chương một trăm sáu mươi tám nhưng mà lần này bạch nhất hàng đương nhiên sẽ không nhường đối phương đ ặ t được muốn đùa nghịch người khác bạch nhất hàng cũng sẽ không đáp lại còn muốn trái lại đùa nghịch một đùa nghịch đối phương trong lòng âm thầm nghĩ đến bạch nhất hàng nết miệng lên ngươi đừng hỏi họ chính là bí mật lát nữa ta vô luận làm cái gì thao tác ngươi chỉ cần tin tưởng ta là được rồi bạch nhất hàng không cùng đồng thiên thiên giải thích quá nhiều cái này cũng không có cách nào giải thích đồng thiên thiên liếc nhìn bạch nhất hàng cũng không hỏi thêm nữa mà là l ặ n g lặng chờ đợi nàng muốn nhìn bạch nhất hàng đến cùng trong hồ lô bán là thuốc gì tốt chư vị cái này thành h ó a đấu thải hoa lê b ắ t áp dụng chính là tối ngọn cạnh tranh phương thức giá khởi điểm vì sáu ngàn vạn đồng cạnh tranh thời gian là mười phút hiện tại bắt đầu đến ngược đầu g i a sư lớn tiếng hô trong tay tiểu mục nện rơi xuống đất t r ậ n trên màn hình lớn một cái mười phút đếm ngược tính theo thời gian đồng hồ bắt đầu tính theo thời gian đấu giá khí cho ta bạch nhất hàng đưa tay hướng về phía đồng thiên thiên nói tôi đánh dấu không cần đi để ý người khác đấu giá cũng không giống rõ ràng đánh dấu như vậy kích thích nhìn xem giá cả một đường dâng lên tôi đánh dấu chỉ cần đem ngươi cho giá cả đưa vào là được rồi sau đó chờ lấy mở thưởng đồng thiên thiên đem đấu giá khí cho bạch nhất hàng đôi mắt nhìn chằm chằm bạch nhất hàng ngươi dự định ra bao nhiêu bạch nhất hàng tiếp nhận đấu giá khí sau đó ở phía trên thâu nhập một chuỗi số lượng ngươi đ i rồi cho cái này giá cả, giá ngươi này hố nàng. Triệu một ngàn. đây là bạch nhất hàng cho ra đại gia giá cả không sai biệt lắm vượt qua giá khởi điểm gấp đôi cái này giá cả ở trong mắt đồng thiên thiên tuyệt đối là không đáng mua về trừ phi thu hoạch được hai cái bát không phải vậy cuộc mua bán này là bệnh thiếu máu thậm chí phía trước đập tới năm kiện đạt được lợi ích đều sẽ phun ra ngoài điểm ấy đồng thiên thiên cho rằng bạch nhất hàng sẽ không không biết rõ nhưng bạch nhất hàng lại làm như vậy cái này nhường hắn nghi hoặc không thôi thật sự là khó có thể lý giải được đây rốt cuộc là vì cái gì kỳ quái nhất chính là bạch nhất hàng quay cũng liền quay một trăm mười sáu triệu không phải rất tốt không phải thêm một cái một ngàn làm cái gì vậy đúng a nhất hàng ngươi cho giá cả rất kỳ quái a vì sao lại có cái cái đ g ô i một ngàn gom góp cái số nguyên không tốt sao một bên nhan vận ngược lại là không có để ý cái này giá cả bởi vì nàng không hiểu cũng không biết rõ cái bát kia đến cùng có đáng giá hay không chỉ là thêm ra một ngàn cái số này liền có vẻ hơi kỳ quái bởi vì đấu giá thấp nhất kim ngạch vì một ngàn a ta ngược lại thật ra muốn cái cho nó toàn bộ một trăm mười khối đều được đáng tiếc hắn nhấn không ra a bạch nhất hàng cười trả lời câu trả lời này nhường bên người hai cái nữ nhân là tức xạ mặt lại cảm giác bạch nhất hàng lời nói này như cái đồ đẩn đồng thiên thiên càng là bó tay rồi nếu không phải vừa rồi bạch nhất hàng biểu hiện còn không cái này một hồi hắn đều muốn đem bạch nhất hàng một cước đại bay đừng có gấp hết thể tự sẽ có phần hiểu làm đồng lão tôn nữ ngươi có thể hay không có chút cơ kiên nhẫn cùng lòng dạng bạch nhất hàng nhìn thoáng qua đồng tiên h tiên h đ ỗ n g nhiên liệm tiếu dung hướng về phía nàng nói một lời nói nói đồng tiên h tiên h run lên một cái c h ậ n nàng cũng an phận xuống dưới thầm nghĩ lấy nhìn xem đến cùng bạch nhất hàng trong hồ lô muốn làm cái gì được rồi các vị tham dự cái này thành hóa đấu thải bán đấu giá hết thể năm vị ra giá, giá căn cứ tối ngọn cạnh tranh quy tắc mười phút cạnh tranh thời gian đã đến như vậy hiện tại liền để lộ năm vị đấu giá người cho ra giá cả người trả giá cao sẽ thu hoạch được cái này thành hóa đấu thải hóa lê bát đấu giá sư giải quyết dứt khoát tuyên bố đã đến giờ trên màn hình lớn năm cái dấu hỏi xuất hiện ở nơi nào theo thứ tự sắp xếp mọi người thấy cái này năm cái dấu hỏi đem ánh mắt nhìn về phía xếp hạng thứ nhất cái kia tuyển hạng cảm giác không có gì bất ngờ xảy ra cái người kia tất nhiên sẽ là gì ạ bởi vì dựa theo đám người phân tích chỉ có gì ạ mới có thể cho ra một cái giá cao đầu tiên chúng ta tới công bố ba đến năm ba vị đấu giá người cho ra giá cả đấu giá sư còn muốn c h ừ chút lo lắng không có trực tiếp lập tức nhường đám người biết rõ đáp án ba đến năm đấu giá kim ngạch xuất hiện ở trên màn hình đám người xem xét r ồ i rích cười trên thực tế cũng như đám người suy nghĩ kia cho dù tham dự đấu giá người cũng đoán chừng là ôm chơi đ ù a tâm thái thứ ba đến thứ năm giá cả phân biệt là bảy ngàn vạn sáu mươi bốn triệu cùng sáu mươi một triệu không có cao hơn giá khởi điểm quá nhiều Tốt, như vậy nhường nhóm chúng ta công bố đáp án cuối cùng thứ hai cùng đệ nhất giá cả sẽ là thế nào cái này thành hóa đấu thải hoa lê bát sẽ tiêu lạc nhà ai đấu giá sư lần nữa kích tình nói nhìn h về p một, một, một hồi lâu về sau trong hội trường bạo phát ra một trận thổn thức thanh âm tiếng nghị luận một làn sóng cao hơn toàn bộ hội trường cũng xa vào đến ồn ào bên trong cái gì tình huống cái này sao có thể đệ nhất cái kia đấu giá một trăm một mươi sáu triệu một ngàn thứ hai đấu giá một trăm mười sáu triệu song phương chỉ kém một ngàn cái này cái này sao có thể đúng vậy à thế này thì quá mức rồi đây là tối đánh dấu sao đây là rõ ràng đánh dấu đi đoán chừng rõ ràng đánh dấu cũng sẽ không xuất hiện dạng này tình huống đi cái này cái này quá huyền ảo rồi đây đều là ai cho giá cả à, cái này giá cả cũng không thấp t á vấn đề là vì cái gì dạng này giá cả sẽ chỉ kém một ngàn phân thắng thua cái này nếu là thứ hai cái kia chẳng phải là đến thổ huyết mà chết cho tức chết rồi đám người toàn bộ cũng trận tròn mắt nguyên bản mọi người trong tưởng tượng nghiến ép chưa từng xuất hiện nhìn thấy thứ ba đến thứ năm giá cả thời điểm đám người coi là thứ hai khẳng định giống như lao thứ ba thứ năm giá cả xuất nhập không lớn chỉ có khả năng thứ nhất sẽ khá cao nhưng mà bọn hắn không nghĩ tới đệ nhất đệ nhị giá cả lại là như thế tiếp cận tiếp cận đến thậm chí chỉ kém thấp nhất đấu giá kim n g ạ c h một ngàn lần này tất cả mọi người không bình tĩnh loại chuyện này rõ ràng đánh dấu bên trong khả năng xuất hiện nhưng tối đánh dấu bên trong dạng này tình huống cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi nhường đ á m người giống như khó có thể tin 26, chứ 169. Cái này, chỉ kém nhưng à y ngươi, ngươi, ngươi biết do gì à sẽ ra cái gì giá biết cái b ạ ra cả. c nhất hàng bên n g ờ i h a n vận n c ù đồng thiên thiên hai cái để tiên thiên người trận tròn triệt hai cái mà ắ t thể tưởng tượng nhất, nhất, bạch nhất, hàng hoặc, nhất hàng Không nhìn bạch h nổi xem n g chính á cái c nàng ràng n rõ rõ, biết kia đệ ấ nhất Nhất thấu t tiền tại một một triệu giá hàng nghi gì? hàng không ngàn cùng ràng không Nhưng rồi cái hiểu cái cái đôi, cái này cùng 116 triệu, cái số này rõ ràng không hài nhan vận còn nhỏ này này là mà, bạch cho. hoặc, cho c hỏa. h Vừa vì rõ sẽ số là như vậy một con số bây giờ lại là đánh b ạ i gì ạ cho ra giá cả cao hơn một ngàn, thu được kẻ thắng lợi cuối cùng chỉ là một màn này nhường nhan vận các nàng có chút mờ mịt bạch nhất hàng đây rốt cuộc là làm sao làm được chẳng lẽ bạch nhất hàng gian lận rồi không biết do à đây là một cái thói quen tại số nguyên trước đó lưu một cái nhỏ cái đuôi vạn nhất tại số lượng tương cận tình hôn g dưới có lẽ nhỏ cái đuôi liền có thể đến giúp ngươi các ngươi xem cái này không phải liền là sống sờ sờ ví dụ sao bạch nhất hàng núi bay một bộ ta cũng không biết rõ giá cả hoàn toàn là đoán bộ dáng cái này cái này đây cũng quá bất khả t ư n g nghị đi đây là ngươi đoán giá cả cái gì gọi là đoán đây là ta ước định về sau cho hợp lý giá cả chỉ là ta ở phía sau tăng thêm cái một ngàn nhỏ cái đôi chỉ có thể nói cái này đã là vật khí cũng là thực lực bạch nhất hàng cười trả lời ngạch chư vị giá cả xuất hiện ra giá, giá đệ nhất cạnh tranh giá là một trăm mười sáu triệu một ngàn cho ra cái này giá cả chính là số sáu đấu giá người đồng tiểu thư mà cho ra thứ hai giá cả chính là một trăm mười sáu triệu cho ra cái này giá cả chính l à dị ạ tiên sinh song phương chỉ kém một ngàn khối tiền đấu giá x ư a cũng trận tròn mắt cái này sợ là hắn lần thứ nhất gặp được như vậy kỳ quái đấu giá song vương đấu giá thế mà chỉ kém một ngàn hơn nữa còn là tối đánh dấu loại này sát xuất là bao nhiêu sợ là so chúng sổ số còn khó hơn đi cái kia mới thải vương đoán chừng cũng không có vận khí như vậy đi đây không có khả năng tại sao có thể như vậy cái này dị á lần này cũng không bình tĩnh một cái đứng lên nguyên bản tự tin trên mặt giờ khắc này toàn bộ bị kinh ngạc cho thay thế nhãn thần bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi c ũ n g không thể tưởng tượng mà khi nghe được ra giá là ai thời điểm dị á ánh mắt lập tức nhìn về phía bạch nhất hàng bên kia khi hắn nhìn lại thời điểm bạch nhất hàng cũng đang nhìn hắn nhìn thấy bạch nhất hàng đối với hắn lộ ra một cái t i ế u dung dị ạ nhãn thần một cái trở nên sắc bén hắn cảm thấy bạch nhất hàng n ồ n g đậm trào phúng phảng phất là đang cười nạo hắn đồng dạng dị ạ bên người bạch nhất minh cũng có chút xứng sở rõ ràng dạng này số liệu để cho người ta thật sự là cảm thấy khá là quái dị Tốt, tốt, bắt thuộc Rất tiếc tiên một bắt tại thỉnh tác bắt cái cờ chiều, cái công cái cũng đáng sinh hai hiện viên hai này định. duyên mang Như nhân vậy hoa lê về vô về. đã đã định. Rất đáng tiếc đem đem dị d ạ kém nhưng đ ã đấu giá đã kết thúc h ắ n tự nhiên cần phần cuối sau đó tiếp tục cái tiếp theo vật đấu giá đấu giá chậm đã nhưng mà coi như công tác nhân viên muốn lên cái thời điểm bạch nhất hàng đỗng nhiên đứng người lên hướng về phía thời đại âm thanh hô ngăn lại công tác nhân viên cử động một màn này tới đột nhiên làm cho tất cả mọi người cũng bất ngờ rồi rít đám người đem ánh mắt nhìn về phía bạch nhất hàng không biết rõ bạch nhất hàng muốn làm gì vị tiên sinh này ngươi có vấn đề gì không đấu giá sư nhìn thấy bạch nhất hàng là ngồi tại vip chỗ ngồi khu mặc dù trong lòng duyệt bạch nhất hàng loại này b ỗ nhiên đánh gậy bán đấu giá hành vi nhưng vẫn là rất lệ phép hướng về phía bạch nhất hàng nói dị ạ tiên sinh ta vừa rồi tại quan sát n g ư ơ i cái kia thành h ó a đấu thải hoa lê bát thời điểm phát hiện mấy chỗ còn có nghi ngờ địa phương cho nên ta bây giờ hoài nghi n g ư ơ i cái bát kia rất có thể là giả nếu như ngươi cho phép thuận tiện ta lên đài cẩn thận xem xét một chút không bạch nhất hàng không để ý đến đấu giá sư mà là mặt hướng dị ạ nói cái gì giả cái này cái này sao có thể dị ạ cái bát kia là hàng thật giá thật ta ai ngươi khoan hay nói ta vừa rồi mới nhìn một chút chi tiết thời điểm ta cũng cảm thấy dị ạ cái bát kia giống như có chút vấn đề nhưng không có gần cự l i quan sát ta cũng không dám kết luận hiện tại xem ra không phải ta một người vừa nghi nghi ngờ à dị ạ cái bát kia là giả không thể nào hắn nhưng l à c dị ạ không đến mức cầm cái hàng giả ra đi cái này có cái gì không thể nào đừng quên dị ạ thanh danh cũng không tốt được xưng là châu âu hấp h u y ế t quỷ trong mắt của hắn chỉ có lợi ích nghe được bạch nhất hàng nói lên lời này hiện trường lần nữa ồ lên bắt đầu bạch nhất hàng thế mà nghi ngờ dị ạ hoa lê bát là giả đây là đám người hoàn toàn không có dự liệu được sự tình trong con mắt của mọi người dị ạ thân phận là gì làm sao có thể cầm một cái giả b á t đi ra gặt người giả đồng thiên thiên khẽ giật mình không thể tưởng tượng nổi nhìn xem bạch nhất hàng nội tâm thiên giang đào hải nếu quả như thật như là bạch nhất hàng nói như vậy dị ạ cái b á t kia là giả kia ý vị như thế nào kia mang ý nghĩa vừa mới bọn hắn vua xuống cái kia hoa lê bát sẽ thành một cái duy nhất còn lại thành hoa đấu thải hoa lê bát trở thành cô phẩm nó giá trị liền tuyệt không phải hiện tại cái này đừng nói một trăm triệu một nghìn sáu trăm chơi liền xem như hai trăm triệu cái bát này cũng chịu nổi hẳn là hắn cũng sớm đã xem thấu hết thảy có thể đây rốt cuộc là làm sao làm được đồng thiên thiên cảm thấy đây hết thảy cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi thật nhiều nghi vấn động lại ở trong lòng nhường hắn nhìn xem bạch nhất hàng tựa như là đang nhìn một đoàn mê vụ đồng dạng d i ạ cũng sửng sốt không nghĩ tới bạch nhất hàng thế mà lại đưa ra yêu cầu như vậy một nháy mắt có vẻ hơi không biết làm sao lên sắc mặt cũng biến thành hết sức khó coi d i ạ tiên sinh vật phẩm của ngươi nhận lấy nghi ngờ chẳng lẽ ngươi không nguyện ý phân rõ một chút không nếu như ngươi đồ vật là thật Ta sẽ làm c h ú nếu g như lỗi ngươi. ngươi o dám dám còn cự tuyệt như vậy bạch nhất hàng đằng sau nói liền sẽ bị đại gia cho rằng là thật dị ạ biết mình là hàng giả chẳng phải là nói cho tất cả mọi người hắn đang lựa gạt đại gia đùa nghịch đại gia chơi đâm lao phải theo lao dị ạ không có biện pháp cự tuyệt bạch nhất hàng trong lòng càng là có chút phẫn nộ bởi vì hắn biết rõ tự mình cái bát kia đúng là giả thật đã sớm hư hại nhỏ hai mươi sáu chương một trăm bảy mươi dị ạ đồ vật liền nhất định là thật sao ngu xuẩn nguyên phim bên trong chính là không có người nghĩ đến dị ạ cái này hèn hạ người ngoại quốc sẽ dùng vô s ỉ như vậy thủ đoạn lúc này mới bị hắn b a mỡn nhưng mà hiện tại có ta ngươi cũng đừng nghĩ chiếm cái này tiện nghi bạch nhất hàng khỏe miệng buộc vòng quanh một vòng mê người đổ công liền như vậy nhìn chăm chú lên dị ạ trong lòng kết luận d i ạ gánh không được nhất định sẽ đáp lại bạch nhất hàng tiên sinh ngươi cũng hiểu cái này à ngươi không phải một cái thương nhân sao ta nhớ được các ngươi bạch thị tập đoàn giống như cũng không có tham gia cất giữ cái này một được chưa d i ạ nhìn về phía bạch nhất hàng mặc dù là đâm lao phải theo lao nhưng hắn trong lòng cũng còn có nghi hoặc bạch nhất hàng vì sao lại phát hiện tự mình mạnh khỏe ở đây nhiều người như vậy nhiều như vậy chuyên gia đều không nhắc tới ra nghi hoặc cũng chỉ có bạch nhất hàng sách ra điểm ấy nhường hắn rất là hoài nghi 873. t a bạch nhất hàng dối ngón tay ngón tay tự mình chật lắc đầu đúng vậy s ắ c thực bạch thị tập đoàn không giao thiệp với một chuyến này cũng không có kế hoạch tham gia không không qua tham gia không đại biểu ta không hiểu ưa thích cá nhân mà thôi bạch tiên sinh là gia gia của ta công nhận người năng lực của hắn từng chiếm được gia gia của ta tán thưởng lần này bạch tiên sinh cũng là làm ta cố vấn đến tham dự lần đ ầ u giá này dị ạ tiên sinh đối với bạch tiên sinh chuyên ngành tố dưỡng n g h i hoặc ta cảm thấy là dư thừa đồng tiên tiên này sẽ cũng nhảy ra giúp bạch nhất hàng nói chuyện mặc dù nàng giờ phút này cũng rất n g h i hoặc nhưng cùng chung mối thủ bạch nhất hàng thế nhưng là nàng người thu hoạch được đồng tiểu thư gia, gia tán thưởng d i a mặc dù là cái người ngoại quốc nhưng đối với đồng phương hoa nhưng cũng biết rõ đồng thiên thiên nghe được lời này một cái lại để cho d i a giật mình không thôi dùng một loại ánh mắt dò xét lần nữa nhìn về phía bạch nhất hàng nhận qua đồng lao tán thưởng kia xác thực rất lợi hại a không nghĩ tới bạch thị tập đoàn bạch tổng thế mà đối với phương diện này còn có tạo nghệ thật sự là đa tài a lợi hại nói nhảm không phải vậy ngươi cho rằng bạch thị tập đoàn vì sao lại phát triển tốt như vậy đây là có người kế t ụ a hiện trường người nghe vậy cũng đều là kinh hô lên từng cái vì đó kinh ngạc hiện nhiên, đối với bạch nhất hàng còn hiểu đến phương diện này kiến thức biểu thị ra bội phục bạch nhất minh nghe người chung quanh đối với bạch nhất hàng t á n h dương nội tâm là ghen ghét căm hận không thôi bạch nhất hàng biểu hiện vượt ưu tú hắn liền vượt phẫn nộ nội tâm cũng là vượt ghen ghét hắn thấy đây hết thể bất quá là bởi vì bạch nhất hàng giáo dục điều kiện cái gì cũng tốt hơn hắn mà thôi nếu như song phương trao đổi hắn cho rằng mấy khẳng định so bạch nhất hàng mạnh hơn rất nhiều dị ạ tiên sinh bây giờ còn có nghi hoặc sao tốt a vậy liền phiền phức bạch tiên sinh dị ạ sắc mặt tâm trầm tại từ chối số giới rất hiển nhiên ra vẻ mình trội dạ Dì ạ biết rõ giờ phút này mình không thể đang từ chối gật gật đầu hướng về phía bạch nhất hàng nói ra hiệu bạch nhất hàng đi thôi bạch nhất hàng cũng không k h á c h khí trực tiếp liền lên cái mà đi đồng tiên h tiên do dự một cái cũng lập tức đi theo đi lên nàng cũng là phương diện này chuyên gia nếu quả như thật tồn tại vấn đề gần như vậy cự ly quan sát nàng khẳng định cũng có thể phát hiện trong đó mánh khỏe nhan v ậ n không có đi lên nàng là cái hiểu chuyện người người khác kia là có kỹ thuật tại nàng cũng không cần phải đi gom góp cái kia náo nhiệt thật là giả đồng tiên tiên cùng bạch nhất hàng lên đài hai người cẩn thận vào tay cuộn sờ soạng hai cái hoa lê bát nếu như không phải chuyên ngành nhân sĩ căn bản là không có cách khác nhau hai cái bát đến cùng có cái gì lại đừng thế nhưng là chuyên ngành nhân sĩ vừa bắt đầu cẩn thận thông qua trắng tương loại hình kiến thức chuyên nghiệp điểm phân biệt rất nhanh hai cái bát thật giả liền bị phân chia đinh ra đồng thiên thiên kinh ngạc không thôi bởi vì nàng cũng rất nhanh phân chia ra hai cái bát thật giả điểm ấy cũng không khó đồng dạng hiểu được một chút chi thức điểm người đều có thể làm được chỉ là bạch nhất hàng vừa rồi chỉ dựa vào mắt thường liền phân biệt đi ra cái này không khỏi cũng quá khoa trương một điểm dị ạ tiên sinh ta nhớ ngươi khả năng bị lừa gạt ngươi cái này hoa lê bắt là một cái hàng giả mặc dù công nghệ không tệ bề ngoài nhìn qua không có gì sai biệt nhưng là cẩn thận phân biệt lại là rất dễ dàng liền có thể khác nhau ra bạch nhất hàng nhìn về phía dị ạ hướng về phía dị ạ vừa cười vừa nói cái gì thật là giả cái này cái này sao có thể thế mà giả đây không phải lừa dối người sao nói như vậy cái kia bán đ ầ u giá hoa lê bắt là duy nhất cô phẩm ta đi cái này giá cả chẳng phải là muốn lật trời rồi cái này g i o hoạt dị ạ hắn khẳng định biết mình bắt là giả c quá quá đúng ư ờ i a chúng ta nhà mình bảo bối tại cửa nhà nếu như bị lừa dối đi kia chúng ta những người này mặt mũi vương để vào đâu hiện trường tao động đối với bạch nhất hàng sở hạ kết luận đám người là một trận kinh hô không ai từng nghĩ tới sự tình thế mà thật là dạng này lập tức mặt của mọi người s ắ t cũng có vẻ hơi khó coi người biết chuyện một cái liền minh bạch dị ạ đây là cố ý vui đùa đại gia chơi kém chút liền lừa gạt qua tất cả mọi người ai cũng sẽ không cảm thấy đường đường dị ạ trước đó sẽ không có tìm người giám định qua cái b á t này hắn khẳng định là biết rõ cái b á t này kỳ thật chính là giả thậm chí chính là hắn chế tạo mục đích là vì tùy tiện liền đạt được cái k i a thật bát không thể bảo là không rảo hoạt cùng hèn hạ a giả đầu ra công ty lúc này đợi mấy cái giám định sư cũng đều rối rít lên này sau đó hướng về phía dị ạ cái b á t kia lần nữa làm một phen giám định về sau cấp ra một cái đồng dạng kết luận đó chính là cái tia hoa lê bắt thật là một cái giả trời ạ ta bị người lừa gạt dị ạ diễn kỹ bạo phát lộ ra một bộ khó có thể tin biểu lộ vẻ mặt này nói cho tất cả mọi người hắn không biết rõ chén này là giả n g u y ê n lai ta cái bát này là giả sao trời ạ vì sao lại dạng này cái này thượng đế những cái kia đang chết ra hỏa lừa gạt ta đau lòng như góc dị ạ biểu tình kia động tác quả thực l à tuyệt không người biết thật đúng là cho là hắn cũng không biết tình đây này thôi đi diễn kỹ sốc nổi quá cúi bắp ngươi hẳn là với ngươi bên người bạch nhất minh học mỹ bạch nhất hàng nhìn xem dị ạ cái này tư thái trong lòng cười lạnh một tiếng chương ả m t ấ y đối p h diễn một h trăm sự là có chút bảy mươi mốt phương đông văn hóa bác đại tinh thâm đáng ra các ngươi học tập địa phương còn rất nhiều đừng nản trí dị ạ tiên sinh chậm dãi học bạch nhất hàng âm dương quái khí hướng về phía dị ạ nói nhìn như là đang khuyên giới kỳ thực lại là trong lời nói giấu diếm trào phúng ý vị dị ạ trong lòng phẫn nộ vô cùng nhưng lại phải gìn giữ một phần chiêu hiền đ ạ i sĩ như thế tư thái nghe vậy gật gật đầu đúng vậy cho nên ta mới muốn đến phương đông phương đông có rất nhiều đáng giá ta học tập địa phương như vậy xin hỏi dị ạ tiên sinh người nơi đó còn có dạng này cùng khoản thành hóa đấu thải hoa lê bát sao bạch nhất hàng cười cười đột nhiên lại đối v i dị ạ hỏi dị ạ biểu lộ cứng đờ hắn minh bạch bạch nhất hàng ý tứ nếu như nói chỗ của hắn đã không có như vậy chứng minh cái gì hiện trường cái bát này đã trở thành cô phẩm toàn thế giới chỉ còn lại có như vậy một cái bát nó giá trị tự nhiên không còn là vừa rồi cái kia giá tiền mà là trong nháy mắt sẽ tăng gấp mấy lần không thể nghi ngờ thu hoạch được cái bát này đồng thiên t i ê n bọn hắn chính là kiếm lợi lớn mạc dị ạ vốn là muốn con báo đổi thái tử bây giờ lại trở thành cấp làm áo cưới không thể không nói đây là một cái cực kỳ bi thương cố sự lê tẩm nhất ngay tại ở dị ạ biết rõ bạch nhất hàng mục đích bạch nhất hàng cũng biết rõ song phương đều là lòng dạ biết rõ đây là một cái dương mưu dị ạ trong lòng không tình nguyện vô cùng nhưng cũng không cách nào cự tuyệt, Nếu như hắn cự tuyệt như vậy không thể nghi ngờ là tại nói cho tất cả mọi người hắn kỳ thật biết rõ cái đồ chơi này giả chính là lấy ra lừa dối đại gia không muốn cùng hắn cạnh tranh không có ta cho là ta cái kia là thật còn muốn lấy hai cái con g ó t không nghĩ tới ta cái kia lại là giả cái này thật sự là rất tiếc nuối d ì ạ trên mặt lộ ra tiếc nuối biểu lộ hướng về phía bạch nhất hàng nói cái này thiệt ngầm hắn không thể không ăn chỉ là ăn hết về sau hắn cùng bạch nhất hàng cái này cửu đoán liền kết lớn không có bạch nhất hàng cười tiến tới đấu giá sư bên người hướng về phía mịt rỗ p h nhìn về phía hiện trường tất cả mọi người chư vị trải qua giám định hiện tại ta có thể chịu trách nhiệm nói cho đại gia cái thế giới này hiện nay làm chủ thành hóa đấu thải hoa lê bát chỉ còn lại có một cái mà cái này một cái hiện tại thuộc về đồng thiên thiên tiểu thư chúc mừng chúng ta đồng thiên, thiên tiểu thư thu được một cái độc nhất vô nhị vô giới chi bảo thanh âm lan truyền tại đấu giá hội trong tràng tất cả mọi người rõ ràng nghe được thanh âm này đám người đầu tiên là sướng sở sau đó cũng phản ứng lại rất nhiều người trực tiếp đứng lên tiếng vỗ tay như sấm vang vọng toàn bộ hội trường lần này đồng gia kiếm lợi lớn a nguyên bản cái giá trị sáu ngàn vạn hoa lê bát hiện tại trở thành tuyệt vô cận hữu cố phẩm lập tức liền lật ra ít nhất gấp ba giá cả chén này sợ là chí ít hai ước khởi b ư ớ c ga ông trời của ta cái này tại chỗ liền gấp đội rồi vận khí a đây chính là vận khí ngươi xem một chút nguyên bản hai người còn kém một ngàn khối tiền đồng thiên thiên thế mà lấy một ngàn đồng tiền giá cả ưu thế thắng đối phương không nói còn thu được niềm vui ngoài ý mớn ai có thể nghĩ tới gì A bắt lại là giả vận khí vì xem chưa hẳn đi đây là thực lực a ta nghĩ cái kia bạch nhất hàng nhất định lần đầu tiên liền nhìn ra cái bắt kia có vấn đề lúc này mới sẽ đấu giá còn như nói giá cả kia đúng là một phần vật khí ha ha ha dị ả lần này là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo mất cả trí lẫn trải a không chính ánh sáng cái bát kia bị nhận định là giả tổn thất mấy ngàn vạn còn trở thành đại gia chê cười ha ha ha h ừ một cái vốn nước ngoài nhà còn muốn ý đồ tiến nhập nhóm chúng ta phương đông cho hắn một cái bốc ngựa uy cũng tốt nhường hắn không nên quá xem thường nhóm chúng ta đám người là nghị luận â mỹ hiển nhiên đối với dị ả tâm tư tất cả mọi người lòng dạ biết rõ không có người sẽ làm mặt vạch trần đi ra làm cái này không có nghĩa là đại gia liền đều là đồ đần mỗi một người trong lòng cũng minh bạch là thế nào một chuyện chỉ là không nói mà thôi chúc mừng bây giờ còn có nghi vấn sao bạch nhất hàng cười nói với đồng thiên thiên đồng thiên thiên mặc dù đối với mình nhiều mặt nghi vấn bất quá cuối cùng vẫn là tin tưởng bạch nhất hàng cái gì cũng mong muốn nghe theo bạch nhất hàng điểm ấy bạch nhất hàng cảm thấy như vậy đủ rồi có ngược lại càng nhiều nghi ngờ kia thật có lỗi ta cũng sẽ không giúp ngươi giải đáp bạch nhất hàng cười một tiếng hướng về phía đồng tiên h thiên nói về sau trực tiếp về tới c h â u ngồi của mình tiếp theo đấu g i liền trở nên có chút nhàm chán vừa rồi kia một chỗ hiển nhiên mười điểm kích thích làm cho tất cả mọi người làm mở rộng tầm mắt phía sau ngược lại có vẻ không thú vị may mắn tối tiêu bản đến liền không nhiều hơn nửa canh giờ cả tràng tây lanh đấu giá hội cũng chỉ tới kết thúc ngươi có phải hay không trước kia liền nhìn ra dị ạ cái b á t kia có vấn đề đưa đồng thiên thiên trên đường trở về đồng thiên thiên nhìn xem tới tay hoa lê bát hướng về phía lai、like、xe bạch nhất hàng hỏi ngày đó tại quán cà phê bạch nhất hàng n h ư ờ n g hắn quay cái b á t này bây giờ nghĩ lại bạch nhất hàng kia thời điểm liền đã phát hiện điểm đáng ngờ vâng ngươi không có chú ý đấu giá sách cả đấu giá sách bên trong giới thiệu thành h ó a đấu thải hoa lê bát thời điểm có mấy chương ảnh chụp là không thuộc về trong tay n g ư ờ i cái kia kia lạc dị ạ cái kia bát chính thức vốn chỉ là muốn giới thiệu cái bát này nhưng không có nghĩ đến những hình kia bại lộ dị ạ bát có điểm đáng ngờ ta kia thời điểm đã cảm thấy giống như lại vấn đề cho nên để ngươi quay thằng đến tại hiện trường nhìn thấy cái bát kia ta liền càng thêm chắc chắn bạch nhất hàng giải thích một câu đương nhiên đây chỉ là một lấy cớ hình ảnh bên trong rất mơ hồ căn bản xem không rõ ràng thần tiên cũng không có khả năng phân biệt đi ra nhưng bạch nhất hàng nói như vậy đồng thiên thiên cũng không có biện pháp nói bạch nhất hàng là l ờ i cớ kia giá tiền đâu ngươi làm sao biết do kiệt lộ giá cả biết đến như vậy rõ ràng ngươi sẽ không thật đút lót đấu giá hội à. nghĩ cái gì đây ngươi cảm thấy ct tập đoàn giống như bạch thị tập đoàn ai hơn có khả năng thu mua tây lanh đấu giá công ty bạch nhất hàng lật ra một cái đại bạch nhãn bạch thị tập đoàn mặc dù có tiền nhưng bạch nhất hàng còn không có tự đại đến coi là có thể giống như kè tập đoàn so đừng nói ct tập đoàn liền xem như quốc nội một chút tập đoàn tài thiệt bạch thị tập đoàn cũng còn không thể cùng nó chống lại nghe được bạch nhất hàng lời này đồng thiên thiên cũng cảm thấy tự mình có chút ý nghi háo huyền xác thực muốn nói thu mua đó cũng lạc dị ạ có thể thu mua đối phương mà không phải chính mình kia một ngàn thật chỉ là trùng hợp đồng thiên thiên lần nữa do hỏi luôn cảm thấy đây cũng quá trùng hợp một điểm thật chỉ là trùng hợp vô luận ngươi tin hay không đi bạch nhất hàng gật đầu bí mật này hắn cũng sẽ không nói với người uy ngày mai buổi sáng tổ chức tập đoàn hội nghị ngươi đến đúng giờ về đến nhà dày còn không có c ở i bạch tinh đức điện thoại liền đánh nghe được bạch tinh đức nữ khí bạch nhất hàng nhữ mày lại Cảm giác ai Bạch t n h đoàn ứ c có chút trạng thái t r giống như không đúng. n lòng lưỡng Tinh hẳn g l trước, Bạch、Tinh、Đức hẳn là biết rõ a y m u ộ người phát sinh sự tình, hắn đang suy nghĩ gì sự n đ a suy sự nghĩ tình. ạ n đoàn n g Ai, ư ngày hôm qua tin tức đều thấy được đi tiểu bạch cuối cùng giống như cái k i a châu âu tài chính cự ngặc dị ạ thế mà nhận biết còn rất quen ngày hôm qua còn cùng đi tham gia tây lãnh thu phách đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra à còn không phải sao còn tuân ra đến chúng ta bạch thị tập đoàn giống như dị ạ sắp có hợp tác đâu thế nhưng lại bị bạch tổng cho ngăn trở tiểu bạch cuối cùng còn bị bạch tổng hung hăng cho khiến trách h i cùng cùng đệ đệ、so、mà lại ta còn nghe nói tại tây lanh đấu giáo hội bên trong bạch tổng lại cùng dị ạ sinh ra xung đột nhường dị ạ rất là khó xử đâu ta xem coi như nguyên bản dị ạ dự định giống như nhóm chúng ta hợp tác cái này cũng đừng đùa ta nói các ngươi suy nghĩ gì mộng đẹp đâu dị ạ là ai chẳng lẽ các ngươi không rõ ràng hắn hắn được xưng là châu âu hấp h u y ế t quỷ đối với ít công ty bị hắn hút khô máu các ngươi vẫn còn muốn tìm hắn hợp tác các ngươi ngóc sao coi như cùng hổ mưu ra sớm muộn sẽ vì hổ gây thương tích trên đời này nơi nào có chuyện tốt như vậy tình vô duyên vô cớ cho ngươi huống hộ bạch tổng làm là như vậy đúng hắn là tại giữ gìn nhóm chúng ta bạch thị tập đoàn hình tượng mà thôi tiểu bạch cuối cùng cùng dị ạ nhận biết kia là chuyện riêng của hắn nhưng hắn muốn đại biểu bạch thị tập đoàn cùng di a hợp tác hỏi qua nhóm chúng ta ban giám đốc hay chưa không sai một đám đầu đất di a hắn là tại châu âu phát triển đến bình cảnh bây giờ nhìn nhóm chúng ta phương đông thị trường như vậy to lớn muốn tiến đến a n t h ị cái kia là muốn theo nhóm chúng ta hợp tác rõ ràng là muốn cầm nhóm chúng ta làm vũ khí sử dụng bạch thị tập đoàn tầng cao nhất phòng họp bên trong người của bạch gia còn chưa tới còn lại đ ồ n g sự đến cũng tới chưa đủ từng cái liền chuyện phát sinh ngày hôm qua trò chuyện với nhau những người này chia làm ba cái phe phái gia tâm phái đương nhiên là ủng hộ bạch nhất minh muốn tham gia sự tỉnh bạch tinh đức một phái trung lập ai cũng không rút yên lặng nhìn xem hai bên đối với cắn còn có chính là bạch nhất hàng một phái tự nhiên không cần phải nói toàn lực ủng hộ bạch nhất hàng bạch nhất hàng ngày hôm qua cùng bạch nhất minh còn có gì ạ tại tây lánh cửa ra vào phát sinh xung đột là làm lấy các ký giả mặt phát sinh không bị lộ ra ánh sáng ra ngoài là không thể nào đêm m u ộ n thời điểm kỳ thật sớm đã là tin tức bay đ ờ i trời các loại nghị luận không ngừng những người này tự nhiên cũng đều đã biết rõ cho nên mới sẽ thật sớm đến nơi này chuẩn bị tham gia ban giám đốc đối với kỳ ạ đ á n giờ phút này bãi đậu xe dưới đất bên trong bạch nhất minh xuống xe vừa vặn liền gặp đồng thời xuống xe bạch tinh đức lúc muộn hắn không có trở về mà là lưu tại dị ạ nơi đó hai người t h ư ờ n g nghị rất nhiều chuyện bạch nhất minh cũng không dám về nhà tại không có cùng dị ạ trên n ô ra một cái sách lược trước đó nếu là hắn trở về đoán chừng về đến nhà liền sẽ bị bạch tinh đức một trận răng dậy dưới mắt nhìn thấy bạch tinh đức bạch nhất minh bản năng có chút heo rút hướng về phía bạch tinh đức nói bạch tinh đức quét thứ nhất mắt trong mắt lóe lên một vòng vẻ phức tạp lần này lại không trong dự đoán đối với hắn tiến hành quất lớn mà là gật gật đầu đi thôi suy nghĩ thật kỹ lát nữa ngươi nói như thế nào là bạch nhất minh nhìn thấy bạch tinh đức như thế thái độ lập bạch nhất hàng vừa n bước vào công ty các úc phùng tiến liền lập tức đi tới sắc mặt có vẻ hơi nặng nề bạch tổng đây là ta trong đêm sửa sang lại liên quan tới các dị ạ những năm gần đây một chút thương nghiệp quy tích có lẽ có thể cho ngươi cung cấp một chút trợ giúp phùng tiến đi theo bạch nhất hàng đem một phần văn kiện đưa cho bạch nhất hàng hiệu suất nàng là tuyệt đối không cần bạch nhất hàng mở miệng phân p h ó cái gì tự mình liền có thể phi thường nhanh chóng an bài làm việc biết mình cần làm một chút cái gì bạch nhất hàng bước vào trong thang máy lật xem một cái phùng tiến cho hắn tư liệu trên tư liệu c ư ờ n g điệu viết một chút gì ạ thông qua một chút hợp tác cũng mua các loại thủ đoạn chiếm đoạt người khác công ty một chút tán lệ phùng tiến rất thông minh hắn biết do bạch nhất hàng khẳng định không nguyện ý cùng dị ạ hợp tác mà bạch nhất hàng cần phải làm là thuyết phục ban giám đốc cùng bạch tinh đức như thế những tài liệu này liền có thể làm tham gia nhưng mà bạch nhất hàng lại là cười cười đem phần văn kiện này còn đưa phùng tiến h bạch tổng n g ư ơ i đây là phùng tiến h xứng sở không minh bạch bạch nhất hàng vì cái gì đem cái này trả lại cho mình chẳng lẽ là cảm thấy có vấn đề hay là nàng lần này hiểu nhầm rồi bạch nhất hàng chẳng lẽ còn đánh gãy cùng gì ạ hợp tác hay sao phung thư ký có chút thời điểm muốn làm một việc cũng không phải là nhất định đưa ra ý kiến phản đối sau đó lấy ra mạnh mạnh mẽ chừng cứ đi chứng minh chuyện này là không hợp lý rất nhiều thời điểm có thể đi ngược lại con đường cũ thông qua cách thức khác để đạt tới mục đích thì như quả nâng dây đôi. bạch nhất hàng hướng về phía phùng tiến nói một phen nói phùng tiến s ứ n g sở có chút kinh ngạc nhìn về phía bạch nhất hàng bạch nhất hàng không có giải thích quá nhiều hắn hiểu do phụ thân của mình hôm qua bên trong ngữ khí của hắn nhường hắn cảm giác được bạch tinh đức một chút do dự bạch tinh đức có chỗ giao động đây cũng không phải là một cái tốt tín hiệu bạch nhất hàng hiểu do bạch tinh đức tính cách có chút thời điểm phản đối cũng không phải là rất thích hợp hữu hiệu, hiệu nhất phương thức tương phản phương pháp trái ngược thì sẽ có kỳ hiệu bạch đồng bạch tinh đức mua vào phòng họp phía sau bạch nhất mình đi theo hắn bạch, chỉ chỉ bạch t i nhất, nhất hàng vào cửa nhìn thấy tất cả mọi người nhìn xem chính mình khẽ cười một tiếng hướng về phía mọi người nói còn giơ tay lên một cái cổ tay nhìn thoáng qua đồng hồ không có không có còn có năm phút có thể bạch tổng ngươi còn tới sớm ừ bạch tổng bạch đ ồ n g cũng đến ngươi mới đến cái này có chút quá mức ca ai lại không có đến chế, làm gì như vậy so đo bạch đ ồ n g cũng không nói gì thêm không phải sao tam phương n g ư ờ i ba cái thái độ hiển nhiên ý kiến theo bạch nhất minh xuất hiện những cái kia kẻ dạ tâm nhóm đối với bạch nhất hàng thái độ rõ ràng trở nên kém rất nhiều mà những cái kia giống như bạch nhất hàng một bên thì càng ngày càng giữ gìn bạch nhất hàng còn lại trung lập phái thì trở nên thái độ càng ngày càng mờ mờ ngồi đi lúc muộn rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra các người hai cái cũng tại liền ngay mặt nói một chút đi bạch tinh đức ra hiệu bạch nhất hàng ngồi xuống t r t lại liếc mắt nhìn bạch nhất minh nói lúc muộn sự tình đám người chỉ là theo truyền thông trên biết được bạch tinh đức tính toán bảo trì bình thản không có làm đ ê m chất vấn hai đứa con trai đến cùng xảy ra chuyện gì hiện tại ngay trước ban giám đốc một đám đồng sự bạch tinh đức liền muốn để bọn hắn tự mình nói một cái rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra bạch nhất hàng hướng phía sau dâng ư lên nhấp nhấp tay ra hiệu đường bạch nhất minh nói bạch nhất minh k ẽ giật mình không nghĩ tới bạch nhất hàng sẽ để cho chính mình nói lúc này hắn đứng lên hôm qua chỉ là một cái nho nhỏ hiểu lầm là ta cân nhắc không đủ tờ tưởng chuyện là như thế này bạch nhất minh đương nhiên sẽ không kiếm lượng lốp b ố t một bữa nói đem lúc m u ộ n sự tình nói một thứ đại khái cũng không có theo dệt vô cớ cái gì nội dung dù sao bạch nhất hàng là ở chỗ này hắn coi như lập cũng vô dụng chỉ là hắn manh liệt biểu đạt chính một cái ý thức chủ quan đem tự mình miêu tả trở thành một cái cái gì cũng hướng phía công ty tập đoàn lợi ích xuất phát người Ai nha, tiểu、bạch、cuối cùng, người cùng, Bạch đấy đ là đúng, đối với nhóm chúng ta bạch thị tập đoàn phát triển hết sức trọng yếu ừ n g ư ơ i nói như vậy ý tứ chính là bạch tổng làm không đúng ta ta cũng không có ý tứ kia vậy là ngươi có ý tứ gì chúng ta giống như gì ạ có quan hệ gì tại sao muốn cùng hắn hợp tác ai ngươi như vậy đòn khiêng làm gì người ta là nước ngoài xuyên quốc gia đại tập đoàn giống như nhóm chúng ta nếu là có hợp tác là chuyện tốt ngươi có vẻ giống như một bộ không tình nguyện g á n g vẻ ừ ta nhưng không có nói ta không tình nguyện chỉ là ta cho rằng có ít người quá nhiệt tình bạch nhất minh vừa rồi nói xong những n à y đồng sự lại bắt đầu một vòng mới tranh luận ngươi một lời ta một câu cũng im miệng cho ta bạch tinh đức tức giận một trận gầm thét đem phòng họp bên trong tất cả mọi người cắt đứt đôi mắt nhìn về phía những người này s á t mặt cũng là một mảnh ấm t r ầ m cũng nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo tất cả im miệng cho ta bạch tinh đức chừng những người này một chút đào mắt một vòng lập tức những người kia là lập tức rụt cổ không dám lại nói cái gì ngoan ngoan lựa chọn ngầm miệng nhất hằng sự tình là nhất minh nói như vậy sao không kém bao nhiêu đâu bạch nhất hằng gật, gật đầu bạch nhất minh nói tới xuất nhập không đánh coi như bạch nhất hàn g muốn phản bác tâm tư của đối phương đến cùng thuần không thuần vậy cũng không làm nên chuyện gì còn không bằng cái gì cũng không nói ngươi giống như dị ạ là quan hệ như thế nào hắn vì cái gì tìm ngươi tìm ngươi làm cái gì bạch tinh đức nghe vậy gật đầu sau đó vừa nhìn về phía bạch nhất minh hướng về phía bạch nhất minh hỏi dị ạ là ta ở nước ngoài nhận biết bằng hữu nhận biết nhiều năm lần này hắn đến phương đông là vì hiểu do phương đông thị trường mặt khác hắn ngày hôm qua còn tham gia tây lanh đấu giá lần này tìm ta mục đích hắn muốn tiến nhập nhóm chúng ta phương đông thị trường cho cái tác hợp toàn nên muốn diện đồng tìm kiếm một bạch n hắn bởi vì ù n n g ta ậ nhất biết, c o đoàn nên hắn nói không hắn muốn giống như nhóm chúng ta triển n Bạch Thị khai hợp、tác. Bạch h tìm ta, ta Tập tệ, ta tác. được với là minh không chút nào d i u dếm lúc này đem sự tình nói ra nói nội dung cùng sự thật cũng cơ bản phù hợp cho nên nàng nói lời này cũng có vẻ rất tự nhiên nhìn không ra sơ hở gì hợp tác bạch tinh đức nghe vậy đôi mắt lấp lóe một cái trên mặt lộ ra một vòng thần sắc ước ao những năm này kỳ thật bạch thị tập đoàn cũng phát triển đến một cái bình cạnh kỳ mặc dù xem núi đi hàng năm cũng vô cùng bình ổn đang phát triển nhưng này cũng chỉ là bình ổn phát triển không có cái gì đột phá không có cái gì sáng tạo cái mới đây đối với một xí nghiệp tới nói trong ngắn hạn yên ổn là một chuyện tốt nhưng lâu dài tới nói cái này chưa chắc là một chuyện tốt cho nên bạch tinh đức nội tâm kỳ thật có điểm tâm động D.A.C.T. kia gia quốc chính thực lực cùng, có cùng tác, bạch có cố tập tập tài thể thấp thì tập đoàn thật sự có thể cố gắng tiến hậu hợp đoàn, đoàn, đoàn là xuyên hùng nếu như nó nói không gắng lên sự vô n h bạch nhất ta giúp minh hướng về phía bạch tinh đức nói một bộ mong đợi bộ dáng đả thông châu âu thị trường bạch tông a đây là một chuyện tốt ta chúng ta bạch thị tập đoàn không phải vẫn luôn muốn làm xuyên quốc gia mậu dịch sao thế nhưng là tại châu âu thị trường nhiều lần bị ngăn trở những năm này ngươi cũng đi qua châu âu nhiều lần nhưng cũng sát vũ mà quay về nếu như dị ạ mong muốn giúp nhóm chúng ta vậy đối với chúng ta tôi nói tuyệt đối là một cái phi thường lựa chọn t ố t đ a h ừ ngươi nghĩ thì hay lắm trên đời này nơi nào có chuyện tốt như vậy tỉnh cái kiệt dị ạ là ai châu âu hấp huyết quỷ hắn sẽ mong muốn giúp nhóm chúng ta đi hẳn g cái b ệ y dành a n an các ngươi nằm mơ đi thôi huống hồ hắn muốn tiến nhập phương đông thị trường nhóm chúng ta nhất định cùng nó hợp tác đó chính là tương đương phương đông bản thổ thế lực sinh ra mâu thuẫn đến thời điểm bạch thị tập đoàn không phải là trở thành đám người mục tiêu công kích duy nhất có thể lấy dựa vào chính là c gì ạ nếu là hắn động cái gì ý đồ xấu nhóm chúng ta chẳng phải bị động rồi t nói có đạo lý à, giống như gì ạ dạng này người hợp tác vẫn là cần cẩn thận xử lý đúng đúng đúng ta cũng cảm thấy là bất quá cơ hội tốt như vậy từ bỏ cũng có chút đáng tiếc à. sợ đầu sợ đuôi còn làm cái gì sinh ý chết đói gan nhỏ gan lớn chết no các ngươi chẳng lẽ không hiểu sao đây là một cái cơ hội trước mắt là q u ó à. đám người quan điểm không đồng nhất vẫn là một bộ không nắm được chú ý bộ dáng mỗi người mỗi ý nhất hàng ngươi cho là thế nào bạch tinh đức đông nhiên nhìn về phía bạch nhất hàng t r ư n g cầu bạch nhất hàng ý kiến lập tức ánh mắt mọi người đều nhìn về bạch nhất hàng 26. i m ư chương 174. b ạ c h tinh đức hỏi thăm bạch nhất hàng thái độ một màn này nhường không ít người cảm thấy bạch tinh đức là gây sự tình à bạch nhất hàng ngày hôm qua cũng như vậy cái kia còn phải hỏi à hiển nhiên bạch nhất hàng là tuyệt đối không có khả năng đáp ứng cùng gì à hợp tác nếu như bạch nhất hàng đáp ứng đó mới là gặp quỷ trong lúc nhất thời những cái kia kẻ dạ tâm cùng bạch nhất mình trong lòng là tiếng kêu than dậy khắp trời đất cảm giác bạch tinh đức đây là ở không đi gây sự à hỏi ai không tốt muốn hỏi bạch nhất hàng bạch nhất hàng n ế t miệng lên ra một vòng đường cong nhìn thoáng qua tất cả mọi người ở đây nụ cười trên mặt từ từ n ở rộ ra ta đồng ý một câu ta đồng ý nhường đám người lần nữa mắt t r ò n váng ánh mắt mọi người cũng rơi vào bạch nhất hàng trên mặt vô luận là một phái kia đang nghe bạch nhất hàng lời này về sau đều có chút một b ư ớ c ta đồng ý dễ dàng cái gì đồng ý phương nào thuyết pháp ngươi đồng ý cái gì bạch tinh đức gần đây tự xưng là hiểu rất rõ bạch nhất hàng nhưng giờ phút này cũng có chút một bức làm không rõ ràng bạch nhất hàng đến cùng chỉ cái gì Ta tác, tác ta tốt thế trước mắt, chỗ tốt thừa ta đồng đối đồng cùng cùng nhóm chúng cũng nhưng nhìn nên ý ý. có chỗ coi chỗ cứ cục chỗ chỗ cho dị hợp hợp với xấu, xấu, dư bạch nhất hàng một câu lập tức đem tất cả mọi người trong mắt cho trường đi ra kinh ngạc h ã i nhiên không thể tin khó có thể lý giải được đủ loại biểu lộ xuất hiện ở trên mặt của mọi người vô luận là một phái kia thời khắc này trên mặt chỉ có một cái to lớn than thở phảng phất là nghe được cái gì khó mà tin nổi nhất đồng dạng thân cận bạch nhất hàng một phái kia tự nhiên không cần phải nói bọn hắn qua khiếp sợ bởi vì bạch nhất hàng cách làm như vậy không khác là đem quyền lực muốn chắp tay nhường trò cho, cho bạch nhất minh bạch nhất minh mới là giống như d ì ạ đi gần người song phương hợp tác d ì ạ khẳng định sẽ ủng hộ bạch nhất minh bạch nhất minh cái này không phải là nuôi hổ gây h ò a sao mà g i ã tâm phái cũng đồng dạng kinh ngạc không thôi theo bọn hắn nghĩ bạch nhất hàng chỉ cần không phải đồ đần vô luận chuyện này đối với công ty tập đoàn có hay không lợi bạch nhất hàng cũng sẽ không đáp lại bởi vì kia là giống như là nhường bạch nhất minh trưởng thành thời cơ còn như trung lập phái cũng có chút mắt trợt tròn nguyên bản còn tại lắc l ư đâu muốn nhìn một chút tình huống có thể bỗng nhiên bạch nhất hàng cái này phạm tao thao tác người ợ c l đồng ý liên liên bạch tinh đức cũng sửng sốt một cái có chút cảm thấy chấn kinh bạch nhất hàng gật gật đầu có lợi cho bạch thị tập đoàn vì cái gì ta không đáp ứng cùng ct tiến nhập nhóm chúng ta bạch thị tập đoàn nói không chừng nhóm chúng ta cũng có thể trở thành xuyên quốc gia công ty lớn bạch nhất hàng nhốn nhuay một bộ cớ sao mà không làm dán g vẻ nhưng mà bạch nhất hàng đáy mắt cũng đã trong bụng nợ hoa bạch nhất hàng hiểu rất rõ phương trước chính mình cái này lao cha vừa rồi hỏi thăm bạch tinh đức nhưng thật ra là nội tâm có chỗ giao động nhưng cái này giao động bạch nhất hàng nếu như nói phản đối gì hạ tiến nhập cùng bạch thị tập đoàn hợp tác như vậy bạch tinh đức ngược lại sẽ muốn càng ngày càng giao động cho rằng rào có lẽ thật có thể nhường bạch thị tập đoàn có chỗ đột phá như vậy ngược lại sẽ đi nếm thử có thể tương phản bạch nhất hàng đáp ứng cái này làm ra một cái tỉnh táo tác dụng bạch tinh đức là thuộc về loại kia ưa thích làm trái lại người các ngươi cũng đáp lại hắn ngược lại lập tức giao động tâm liền không có làm một bệnh đa nghi quyền lực muốn rất tràn đầy người mà nói tất cả mọi người đã nói xong sự tình bạch tinh đức liền sẽ đi tinh tế suy nghĩ cái này một suy nghĩ bạch tinh đức liền sẽ càng ngày càng không yên lòng cộng thêm bạch nhất hàng vô tình hay cố ý nâng lên khe tập đoàn vào ở bạch thị tập đoàn quốc tế hóa một cái nhường bạch tinh đức tính cảnh giác liền càng thêm lớn nguyên bản hắn liền không có muốn giống như gì à hợp tác ý đồ hiện tại toàn bộ bạch thị tập đoàn cũng một mực bị nó nắm giữ trong lòng bàn tay hắn có tuyệt đối quyền nói chuyện một khi nếu để cho dị ạ t i ề n đến như vậy hắn quyền nói chuyện thế tất sẽ bị phân hóa mà bạch nhất h à n g cùng bạch nhất minh đều đồng ý cùng dị ạ có thể làm có thể hay không tại song phương phát sinh lý niệm xung đột thời điểm ngược lại hai đứa con trai cũng đi ủng hộ người khác nếu quả như thật là như thế bạch tinh đức quyền lực chẳng phải là muốn bị rất nhanh ra không đây là bạch tinh đức không thể chịu đ ư ợ c được nghĩ như vậy bạch tinh đức phía sau lưng là càng thêm lạnh như băng bắt đầu trong ánh mắt sợ hãi cũng từ từ phóng đại lại nhìn những người này bạch tinh đức đống nhiên cảm giác đây là một đám nghĩ gặm ăn hắn sói đói phụ thân đã đại ca cũng đáp ứng nhóm chúng ta liền giống như gì ạ hợp tác đi hắn cũng muốn gặp một cái ngươi không bằng ta hẹn một cái thời gian đại gia gặp một lần bạch nhất minh cấp tốc không kịp đem đối với bạch tinh đức nói muốn lập tức chứng thực chuyện này hắn là tuyệt đối không nghĩ tới bạch nhất hàng sẽ như thế sàng khoái gấp cái gì ta đã đồng ý sao nhưng mà bạch nhất minh hưng ơ phấn còn không có bắt đầu bạch tinh đức gầm thét liền bỗng nhiên thốt ra hướng phía bạch nhất minh giống đi một máy mắt tất cả mọi người bị giật nảy mình rối rít nhìn về phía bạch tinh đức nghi hoặc cái này ra hỏa đến cùng cái gì tình huống đây là thế nào h ừ các ngươi có phải hay không cả đám đều nghĩ đến muốn một lần nữa phân chia bạch thị tập đoàn lợi ích từ đó thu hoạch được càng lớn chỗ tốt ta nói cho các ngươi biết đừng nghĩ bạch thị tập đoàn là ta một tay sáng lập hắn là thuộc về ta các ngươi ai cũng đừng nghĩ động cái tiếc gì ả muốn giống như nhóm chúng ta bạch thị tập đoàn hợp tác sợ không phải muốn mượn cơ hội khống chế tập đoàn chúng ta đưa cho hắn xuống làm nhìn xem các ngươi từng cái sắc mặt không kịp chờ đợi muốn đi tìm tân chủ tự sao trừ ấm lên bạch tinh đức là càng nghĩ càng giận một cái tay run dậy chỉ vào tất cả mọi người lớn tiếng mắng kia trong lời nói tràn đầy tức giận để cho người ta cảm thấy không hiểu thấu duy nhất không có cảm giác được ngoài ý muốn cũng chỉ có bạch nhất hàng trong lòng t h ầ m vui bạch nhất hàng đã sớm đoán được sẽ là một kết quả như vậy như chính mình lão cha dạng này quyền lực muốn nặng như vậy người làm sao lại cho phép một cái so với hắn còn cường đại công ty cùng nó hợp tác tạo thành chiến lược đồng minh mà lại con trai mình còn giống như đối phương quan hệ như vậy mật t i ế t hắn thậm chí cũng không yên lòng con của mình tìm một cái môn đ ă n g hộ đối người ta kết hôn giống gì hạ dạng này người hắn sẽ thả tâm mới là lạ đây chính là bạch nhất hàng thì hơi đại gia nói xong vậy liền nói xong tốt để các ngươi thừa t i ề n vật cực tất phản khi tất cả người đều đang nói một sự kiện tốt thời điểm bạch tinh đức bệnh đa nghi ngược lại liền phát tác bạch nhất hàng nắm giữ bạch tinh đức tính cách ngược điểm liền có thể đùa bỡn với hắn bàn tay ở giữa khăn hai mươi sáu chương một trăm bảy mươi lăm còn có ngươi ngươi có phải hay không ước gì cái kiệt gì ạ cùng nhóm chúng ta bạch thị tập đoàn hợp tác sau đó ngươi liền có thể từ đó thu lợi trong bạch thị tập đoàn dừng chân giống như đừng tưởng rằng ngươi suy nghĩ gì ta không biết rõ bạch thị tập đoàn có hôm nay đều là ta một tay chỉnh tới tâm tư gì ta sẽ không minh mạch bạch tinh đức ánh mắt một cái nhìn về phía bạch nhất minh hướng về phía bạch nhất minh quát một câu nói bạch nhất minh cả khuôn mặt cũng đen kịt lại nhìn xem bạch tinh đức cứng họng không biết do phải nói như thế nào mới tốt nhất hàng hiện tại làm sao liền ngươi cũng bị bọn hắn mang trong khe đi đầu góc của ngươi đâu nói xong bạch nhất minh bạch tinh đức nhìn về phía bạch nhất hàng đồng dạng hướng về phía bạch nhất hàng là một bữa quát tháo bất quá cùng chiến trường đám người không đồng dạng đám người bị bạch tinh đức mắng k i a thời khắc này trong lòng khẳng định là mười điểm không thoải mái nhưng mà chỉ có một bốn linh bạch nhất hàng trong lòng thoải mái vô cùng hắn muốn chính là cái này hiệu quả nhường bạch tinh đức cự tuyệt chuyện này lập tức những cái k i a kẻ ra tâm nhóm đều không dám nói chuyện nếu như bạch nhất hàng đi ra phản đối k i a đám người còn có lời nói nhưng bây giờ là bạch tinh đức đi ra phản đối đám người còn có lời gì có thể nói từng cái chỉ có ngoan ngoãn mà nghe lời không dám có nửa câu phản bác phụ thân dị ạ tiên sinh người im miệng cho ta đừng nhắc lại hắn chuyện này liền như vậy định nhóm chúng ta bạch thị tập đoàn không cần cùng bất luận kẻ nào triển khai chiến lược hợp tác đặc biệt là dị ạ người như vậy không thể nào bạch nhất minh nói hết lời bạch tinh đức liền ngăn t r ở bạch nhất minh nói tiếp nói xong bạch tinh đức một cái đứng người lên hướng phía ngoài cửa đi đến lưu lại một đám người mắt trợn tròn ở nơi nào ai bạch đồng đã cũng cự tuyệt vậy liền không có biện pháp đại gia tản đi đi cũng an phận bảo vệ tốt tự mình bản c h ứ c làm việc cái này tốt như vậy một cái cơ hội liền từ bỏ đây cũng quá đáng tiếc ca ai có thể thế nào người ta là đại cổ đông nhất môn cựu đ ỉ n h nhóm chúng ta cổ đông nhỏ thấp cổ bé h ọ n ý hưng lan san đám người là dối rít rời đi những cái kia kẻ dã tâm nhóm đều là một bộ kinh ngạc dám vẻ còn những cái kia bạch nhất hàng người thì từng cái vẻ mặt tươi cười rất nhanh toàn bộ phòng h ọ p bên trong chỉ còn lại có bạch nhất hàng cùng bạch nhất minh hai người ngươi thấy được không phải ta không giúp ngươi ta cũng đồng ý chuyện này có thể phụ thân không đáp ứng bạch nhất hàng cười nhìn xem bạch nhất minh hướng về phía hắn nói trong lời nói mang theo vài phần trào phúng ngươi ngươi là cố ý ngươi là cố ý đáp lại là ngươi đốt lên phụ thân l ử a giận ngươi là cố ý đáp lại sau đó hắn mới nghi ngờ đông nhiên bạch nhất minh như là hai mạch nhâm đốc bị đạ thông một đôi sắc bén đôi mắt nhìn xem bạch nhất hàng hướng về phía bạch nhất hàng nói phản phất lập tức biến thông minh thế mà xem hiểu không biết do ngươi đang nói cái gì tặng ngươi một câu lời nói vui cực dễ dàng sinh buồn bạch nhất hàng đứng dậy hướng đi phòng họp bên ngoài tại cái này bạch thị tập đoàn bên trong bạch minh muốn giống như tự mình đấu quả thực là không biết tự lượng sức mình bạch nhất hàng căn bản không cần tự mình động thủ chỉ cần bắt chuẩn bạch tinh đức nội tầm được điểm bạch tinh đức liền có thể áp chế bạch nhất minh ngoan ngoãn nhường hắn không dám có chút vượt qua bạch tống a ngươi hôm nay là làm sao vậy làm sao vừa rồi có thể nói như vậy đâu chẳng lẽ ngươi không biết hậu quả như vậy sao đúng a bạch tổng vạn nhất nếu là bạch đồng đáp ứng ngươi biết rõ hậu quả này tính nghiêm trọng sao tiệc gì ạ thế nhưng là giống như bạch nhất minh cùng một bọn a ngươi cái này gọi dẫn sói vào nhà bạch nhất hàng mới từ phòng làm việc đi ra lập tức chung quanh liền vây quanh một đám người đều là ủng hộ bạch nhất hàng một phái tia người đối với hôm nay bạch nhất hàng lời nói tất cả mọi người có ý kiến đại gia đi theo bạch nhất hàng đó là bởi vì xem trọng bạch nhất hàng tương lai tiếp a n cái này bạch nhất hàng chẳng khác gì là thái tử a những người này đều là thái tử đ ả người tương lai bạch nhất hàng trở thành đồng sự trưởng một thiết kiến thiên tử một triều thần bọn hắn những người này cũng liền có lên như diều gặp gió cơ hội cho nên những người này so với bạch nhất hàng còn phải xem nặng cái này bạch thị tập đoàn tương lai kế thừa vấn đề bạch nhất hàng kia một phen cũng có chút muốn chắp tay tương nhượng ý tứ có thể nào để bọn hắn không sợ hãi ra một tiếng mồ hôi lạnh đâu có thể kết quả phụ thân ta không chọc trọng yếu chọc trọng yếu là tất cả mọi người thu được kết quả mong muốn bạch nhất hàng k h é cười một tiếng vươn tay quay một cái trong đó một cái đồng sự bả vai sau đó xoay người rời đi Cái、này. những à y n người này cũng c h n g đốc bạch nhất hàng rõ ràng là lời nói bên trong có chuyện mang theo một tia thâm ý giờ phút này đám người đ ố n g nhiên hoảng nhiên bắt đầu từng cái nhìn xem bạch nhất hàng bóng lưng đám người một cái cũng tỉnh nộ lại bạch nhất hàng là cố ý nói như vậy lúc này mới đưa đến bạch tinh đức đ ố n g nhiên nổi giận bạch nhất hàng căn bản liền không muốn đáp lại chuyện này cho nên đặt một cái bẫy một nháy mắt sắc mặt bọn họ cũng phát sinh biến hóa từng cái ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi sau đó n ở nụ cười đại gia ngầm hiểu lẫn nhau bạch nhất hàng biểu hiện như thế nhường đám người là an tâm không thôi n g ư ơ i tìm ta bạch tinh đức trong văn phòng bạch nhất hàng đi vào mới trở lại phòng làm việc cái mông ngồi chưa nóng bạch tinh đức đem hắn gọi tới ngồi đi bạch tinh đức chỉ chỉ cái ghế đối diện nhìn xem bạch nhất hàng nói một chút ngươi thật thật cái nhìn đi dị ạ vấn đề này ngươi cảm thấy thế nào bạch nhất hàng không n g o ạ i ý muốn bạch tinh đức hỏi thăm trên thực tế bạch tinh đức rất thông minh chỉ cần cho hắn thời gian suy nghĩ hết thể hắn cũng chính sẽ nghĩ rõ ràng rất rõ ràng bạch nhất hàng vừa rồi vừa g a dục tình cho nên tung cũng bị nó phát hiện dị ạ xác thực có thể trợ giút cho bạch thị tập đoàn nhưng này chỉ là ngắn hạn mà lại d ì ạ cái này cái người hèn hạ vô s ỉ hạ lưu dùng bất cứ thủ đoạn nào nhìn xem cùng hắn hợp tác người cuối cùng có mấy cái là kết cục tốt mà lại điểm trọng yếu nhất phụ thân nhóm chúng ta là tại đông phương a hắn là một cái người ngoại quốc ngươi muốn giúp lấy hắn t i ề n đến thế tất sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người lợi ích đến thời điểm cổ của chúng ta liền bị hắn b ó c lấy ở trong đó lợi và hại khác biệt ta nhiều lợi à. bạch nhất h à n g nhìn xem bạch tinh đức một phen lối ra thẳng vào bạch tinh đức nội tâm ngươi nói không sai dị ạ chính là một thanh kiếm hai lưỡi quá mức nguy hiểm không thích hợp nhóm chúng ta đệ đệ ngươi đâu ngươi thấy thế nào hắn bạch tinh đức đ ỗ n g nhiên lại nhìn về phía bạch nhất hàng hướng về phía bạch nhất hàng nói hắn là con của ngươi ngươi hẳn là so ta hiểu rõ hắn ha ha ngươi nói không sai hắn là nhi t ử ta ta hẳn là hiểu rõ hơn hắn ngươi cũng là nhi t ử ta có thể ta có chút không hiểu rõ ngươi bạch tinh đức đ ỗ n g nhiên nói cũng đôi mắt bên trong chấp động lên một tia dị dạng hai mươi sáu chương một trăm bảy mươi sáu ta có cái gì tốt để ngươi không hiểu rõ bạch nhất hàng trên mặt mang một vòng tiểu dung nhìn xem bạch tinh đức nói ngươi gần nhất một chút cử động cùng hành vi cũng cùng ngươi trước kia tác phong làm việc là một trời một vực đặc biệt là tại xử lý thẩm ra vấn đề bên trên ngươi hành vi càng làm cho ta cảm thấy khác thường trước kia ta cũng bảo ngươi cách thẩm ra xa một chút có thể ngươi đánh chết cũng không nghe nhưng bây giờ không cần ta nhiều lời ngươi liền có thể lấy hay bỏ còn có một số vấn đề trên sự tình ngươi thật giống như cũng biến thành quả quyết đây chỉ là tuổi trẻ đến về sau bản thân một loại cải biến mỗi một người đều sẽ trưởng thành tựa như nhỏ thời điểm ưa thích đánh nhau hiện tại coi như song phương vừa giận tức giận cũng sẽ không dễ dàng động thủ không phải sao bạch nhất hàng từ chối cho ý kiến hướng về phía bạch tinh đức cười cười gần nhất bạch nhất hàng biến hóa xác thực là thật quá lớn lập tức nhường bạch tinh đức có chút không thích đứng được cũng thuộc về như thường phạm chủ rất tốt ta hy vọng tiếp tục bảo trì hiện tại đầu não cùng quả quyết tác phong ta sẽ bảo ngươi tới còn có một chuyện thương lượng với ngươi ngươi nói đệ đệ ngươi bây giờ bị truyền thông b ộ c quang hắn dù sao cũng là nhi t ử ta ta cần giống như ngoại giới có một cái công đạo cũng cần đối với hắn có một cái công đạo ta nghĩ tổ chức k ế n hội chính thức mời giang nam một chút trong vòng mà cùng truyền thông chính thức công bố thân phận của hắn ngươi cảm thấy thế nào hắn là con của ngươi vấn đề này không cần hỏi ta bạch nhất hàng trên mặt không gợn sóng bạch tinh đức muốn nhận nhi tử tự mình không có quyền lợi đi ngăn cản cái gì bạch nhất hàng coi như hiện tại đưa ra phản đối bạch tinh đức cũng sẽ không thay đổi ý nghĩ thậm chí còn sẽ có bất mãn bạch nhất hàng trực tiếp đem bóng ra đá quay về cho đối phương chẳng yêu làm thế nào liền làm như thế đó bạch nhất hàng bất kể cũng không hỏi ừ vậy cứ như vậy đi ngươi đi làm việc đi bạch tinh đức gặp bạch nhất hàng không có cự tuyệt ý tứ gật gật đầu rất là hài lòng sau đó hướng về phía bạch nhất hàng phất phất tay ra hiệu bạch nhất hàng ra ngoài bạch nhất hàng ra cửa liền thấy bạch nhất minh hướng phía nơi này đi tới hai người đối mặt bạch nhất hàng khỏe miệng phát h ỏ a một vòng tiêu d u n g chúc mừng chúc mừng bạch nhất minh xứng sở không hiểu bạch nhất hàng có ý tứ gì bạch nhất hàng cũng lười cùng hắn nói nhảm trực tiếp theo nó bên người đi qua có một số việc không phải bạch nhất hàng không muốn nhìn thấy sự tình liền sẽ không phát sinh bạch nhất minh cuối cùng vẫn là muốn bị nhận trở về u bạch nhất hàng ngươi muốn tìm người có tin tức bạch nhất hàng còn không có đi gấp trở lại phòng làm việc một cái điện thoại liền đánh tới bạch nhất hàng vừa rồi kết nối điện thoại ninh viễn thanh â m liền chuyển tới người nói nguyễn minh an đúng nguyễn minh an hắn bây giờ tại kia ngạnh ha ha có chút ngượng ngủng hắn bây giờ tại giang nam sương tổn thương bệnh viện đâu tại bệnh viện ngươi có cái gì không có ý tứ ngươi người chẳng lẽ đánh hắn rồi bọn hắn không biết đó là ngươi muốn tìm người nhắc tới cũng t r ù n g hợp thủ hạ ta có cái tiếp một cái đòi nợ làm việc đối tượng chính là cái này nguyễn minh an sau đó ngươi hiểu được đánh xong về sau mới phát hiện bọn hắn đòi nợ cái người kia giống như với n g ư ơ i muốn tìm cái kia nguyễn minh an rất giống hỏi một chút phía dưới mới biết rõ chính là n g ư ơ i muốn tìm cái người kia tại bị thủ hạ ta đưa đến khoa chỉnh hình bệnh viện người ngay tại kia ngươi chính mình đi thôi ta liền không đổi ngươi ninh viễn cười khăn vài tiếng hướng về phía bạch nhất hàng nói nói hồ thời điểm trong giọng nói rõ ràng mang theo một k i a trọn dạng ngay lập tức hỏi rõ ràng cụ thể đối phương tại khoa chỉnh hình bệnh viện cái kia phòng bệnh bạch nhất hàng liền dập máy điện thoại tính toán thời gian Cái i k phung thư c ký hôm nay công ty sự tình nguyên giúp ta xử lý một cái có nhất định phải ta xử lý ngươi liền lưu tạt dưới đêm một đưa đến nhà ta ta đi ra ngoài một chuyến bạch nhất hàng hướng về phía phùng thư ký dặn dò một câu chậm trực tiếp rời khỏi bạch tiếp thị tập rời đ o à nhưng ớ phía xương tổn thương bệnh xương xe tổn viện lái xe mà đi. Hơn nửa cách giờ, Hơn cách nửa bạch nhất hàng đã tới b ệ không i ngờ sau khi rằng chính mình mới đi đến khu nội trú cửa ra vào liền gặp được hai cái người chính là khương gia hai huynh hội lão bản nhất hàng ca ca ngươi làm sao tại cái này ờ ngươi có phải hay không đến giúp vạn bân ca ca đến k h á m bệnh cái kia hầu đại sư đâu khương hạo cùng khương linh nhìn thấy bạch nhất hàng cũng là sửng sốt một cái trận khương linh hưng phấn lên hướng về phía bạch nhất hàng nói tốt hướng phía phía sau hắn nhìn một chút lại là chống không một người xem bệnh hầu đại sư bạch nhất hàng đầu tiên là sửng sốt một cái trận bạch nhất hàng bừng tỉnh đại ngộ trên mặt lập tức trở nên có chút ngượng ngùng bắt đầu xấu hổ hướng phía h u n h ngội này hai người cười cười thật có lôi gần nhất sự tình hơi nhiều lập tức đem đáp lại cho các ngươi bằng hưu xem bệnh sự tình đem quên đi chẳng lẽ hắn cũng ở tại nơi này cái trong bệnh viện bạch nhất hàng đúng là đem quên đi lần trước khương hạo cầu qua bạch nhất hàng muốn n h ư ờ n g bạch nhất hàng cho hắn bằng hưu vạn b â n xem một cái bệnh bạch nhất hàng cũng cho đáp ứng xuống chỉ là gần nhất bạch nhất hàng xử lý thẩm ra sự tình quá mức phồn mang lập tức đem vấn đề này đem quên đi bây giờ thấy hai huy nguội lúc này mới văng lên đúng vậy à vạn b â n ca ca ngay ở chỗ này nằm viện nhất hàng ca, ca. ngươi sao có thể quên mất đâu nhóm chúng ta cũng chờ ngươi tin tức thật lâu rồi khương linh hướng về phía bạch nhất hàng chu chu mỏ có chút cảm xúc nói khương linh không thể nào đối với lao bản vô lễ khương hạ hướng về phía khương linh khiển trách một câu hắn biết rõ gần nhất bạch nhất hàng xác thực về bộn nhiều việc nhiều lần đăng báo cho nên mặc dù hắn cũng rất gấp muốn bạch nhất hàng giúp vạn bân nhìn xem nhưng lại lại không dám c h i y dày dù sao bạch nhất hàng giúp bọn hắn nhiều như vậy hắn thực sự có chút ngượng ngủng không có việc gì là ta sơ sót như vậy đi chờ ta đi gặp một cái bằng h ư u gặp xong hắn ta cùng các ngươi cùng nhau đi nhìn xem các ngươi cái kia bằng hữu nếu như phù hợp lời nói ta lập tức liên hệ hầu đại sư thế nào chương một trăm bảy mươi bảy à thật sao quá tốt rồi nhất hàng k a ca nhất hàng k a ca ta liền biết rõ ngươi tốt nhất rồi khương linh nghe vậy hướng về phía bạch nhất hàng lộ ra một giọng nói ngọt ngào t i ế u dung khương hạo đồng dạng hai mắt tỏa sáng sau đó trịnh trọng hướng về phía bạch nhất hàng chào theo kiểu nhà binh cảm ơn ngươi lão bản không có việc gì các ngươi là đến thăm các ngươi bằng hữu a thế nào muốn hay không trước theo ta đi nha đầu ta cho ngươi tìm một cái sư phó ngươi có muốn hay không gặp một lần bạch nhất hàng bỗng nhiên nợ nụ cười nhìn xem khương linh nói muốn nói duyên phận cái này đồ vật thật là có tại bạch nhất hàng tư tưởng bên trong bạch nhất hàng là dự định nhường nguyễn minh an thu khương linh làm đồ đệ khương linh đừng nhìn tựa như là một cái đơn thuần t i ể u n h a đầu nhưng trên thực tế nàng năng lực học tập có thể nói là toàn bộ trong sách ngưu bức nhất nguyên phim bên trong khương linh ngắn ngủi một hai năm thời gian liền theo một cái ngây ngô học sinh lồ sắc thành một cái chỗ làm việc cao hơn trí thông minh nữ cờ ư người n g đủ thấy nó thiên phu cao bạch nhất hàng nhường nguyễn minh an cái này thương nghiệp kỳ tài giáo dục một cái thiên tài vậy sẽ xuất hiện một cái dạng gì nhân vật bạch nhất hàng thật đúng là có nhiều hiếu kỳ sư phó khương linh xứng sở hơi nghi hoặc một chút nàng cái gì thời điểm nói muốn tìm sư phó rồi đi theo ta đi bạch nhất hàng cũng không nhiều giải thích hướng về phía hai người vừa cười vừa nói hai người tự nhiên cũng không có cái gì dị nghị liền theo bạch nhất hàng tranh cãi khu nội c h ú bên trong đi đến ai ta nói các ngươi có ý tứ gì thu ta tiền các ngươi không cho ta làm việc hiện tại còn giúp lấy cái này thiếu ta tiền hôn đản các ngươi muốn làm gì có các ngươi làm như vậy sự t ì n h sao đừng nói nhảm cái này người là nhóm chúng ta thiếu ra muốn tìm người còn chưa tới phiên ngươi ở chỗ này khoa tay múa chân ngươi đưa tiền nhóm chúng ta đã trả lại cho ngươi về phần hắn thiếu ngươi tiền về sau lại đến muốn tại hắn không hề rời đi bệnh viện trước đó ngươi nếu là còn dám tới tìm hắn phiền phước xem ta như thế nào thu thập ngươi ngoa tào các ngươi đây là không nói đạo lý à ta thiếu các ngươi điểm ấy giao cho các ngươi tiền sao ta thiếu là hắn thiếu ta tiền ta bất kể ta hôm nay còn không phải nhường hắn đem tiền còn lại cho ta không phải vậy ta liền không đi bạch nhất hàng ba người còn chưa tới phòng bệnh đâu liền nghe đến trong phòng bệnh chuyển tới một trận tiếng ồn ào âm mà phòng bệnh cửa ra vào thì là vây quanh một đám xem náo nhận bệnh nhân cùng người nhà mấy người y tá cũng ở nơi nào đứng đấy bất quá chỉ là có chút nơm nớp lo sợ không dám tiến vào rất hiển nhiên bên trong tràng cảnh khẳng định khá là đáng sợ bằng không thì cũng không đến mức như thế ai u ba người vừa rồi tới gần liền thấy cửa ra vào tụ lấy người là ngồi chim thu tán trận một cái trung niên tây trang nam liền theo trong phòng bệnh bị ném đi ra ném xuống đất phi cho thể diện mà không cần ngươi cho rằng ngươi là ai a có dũng khí giống như dao hành một tên tráng hán theo trong phòng bệnh đi ra mặt mũi tràn đầy hung ác biểu lộ xem ra đem người vứt ra chính là hắn nhất hàng ca ca những n à y người nào a thật hung a khương linh thấy cảnh này hơi có vẻ sợ hãi trốn đến bạch nhất hàng phía sau tay nhỏ bắt lấy bạch nhất hàng quần áo khương hạo thấy cảnh này không có hơi như một cái há hốc mồm muốn nói điều gì nhưng lại không nói gì thán một khẩu khí có vẻ mười điểm bất đắc dĩ người một nhà bạch nhất hàng cười cười hướng về phía khương linh nói sau đó trực tiếp hướng phía phòng bệnh cửa ra vào liền đi qua a người một nhà khương linh sửng sốt một cái nhưng rất nhanh liền đi theo trong lòng buồn bực chẳng lẽ những n à y hung thần áp sát người đều là bạch nhất hàng bằng hữu a n g ư ơ i là ai muốn làm gì bạch nhất h à n g đi tới trực tiếp muốn tiến nhập phòng bệnh nhưng mà lại là bị cửa ra vào cái kia tráng hán ngăn lại đối phương c h u n g đồng đồng dạng đại nhãn t ỉ n h trứng mắt bạch nhất h à n g một mặt hung á c ta là bạch nhất h à n g bạch nhất h à n g cũng không thèm để ý nói chuyện nôn ngoại trừ năm chữ câu nói này ra miệng đối phương s ứ n g sở sau đó lập tức phản ứng lại ngạch nguyên lai、like、là bạch thiếu xin lỗi xin lỗi bạch thiếu ngại t h ỉ n h ngại xin bạch nhất hằng cười đi thẳng vào khương linh cùng khương hạo cũng theo sát phía sau khương linh còn kỳ quáy nhìn thoáng qua cái kia tráng hán Thầm thật nghĩ đúng là bạch nhất hàng n g ư đi vào s trước một t khắc hung còn đây n ác là một gian ba người phòng bệnh nhưng bây giờ còn lại hai tấm giường lại là tới, không bất quá xem bên giường trong hộp tủ bày g i a đồ vật có thể nhìn ra kỳ thật cái này hai tấm giường cũng là có người bất quá đoán chừng là bị đuổi ra ngoài mà trong phòng bệnh lúc này đứng đấy mấy cá nhân những người này từng cái thân thể bịa cứng khuôn mặt có vẻ hơi kiệt ngạo bất tuần xem xét cũng không phải là cái gì loại lương thiện trong đó mấy cái hiển nhiên là nhận biết bạch nhất hàng nhìn thấy bạch nhất hàng tiền đến lập tức khách khí cung kính nói tốt vất vả các ngươi trong thẻ này có mười vạn mật mã sáu cái không chư vị cũng vất vả cầm đi uống quán b a bạch nhất hàng cười móc ra một tấm thẻ đưa cho đối phương nói bạch thiếu cái này không sao cầm đi các ngươi ninh thiếu sẽ không nói cái gì các ngươi đi ra ngoài trước chờ ta một hồi ta đơn độc cùng hắn tâm sự bạch nhất hàng cười vô vô đối phương b ả vai nói tốt các h i n h đệ ra ngoài chờ người kia gật đầu chợt hướng về phía trong phòng người hô một câu lập tức những người kia liền cũng đi ra trong nháy mắt chỉ còn lại có bạch nhất hàng ba người cùng trên giường bệnh một người t h i ể u linh nhóm chúng ta cũng ra ngoài khương hạo gặp đây hướng về phía khương linh nói xóa không cần các ngươi lưu lại đi các ngươi đều là người một nhà không có gì không thể nghe bạch nhất hàng cười cười ra hiệu khương hạo không cần dạng này hừ chính là ca ca chính ngươi ra ngoài khương linh nghe vậy lập tức cười quay đầu hướng về phía khương hạo hừ một câu các ngươi là ai trên giường bệnh giờ phút này nằm một cái bên trong trung niên nam tử nam tử một thân quần áo bệnh nhân đưa tay đánh lấy băng vải trên mặt thì có chút máu ứ động cùng sưng đỏ khóe miệng cũng có chút vỡ tan tóc là dối bời giống như cái ổ gà cả người cũng có vẻ mười điểm nghèo túng cùng chật vật nhìn một chút bên người trên mặt đất một đôi vô cùng bẩn quần áo cùng trong không khí mơ hồ tràn ngập một cỗ mùi thối không biết rõ còn tưởng rằng đối phương là một cái tên ăn mày đâu bạch nhất hàng nhìn xem đối phương một cái liền nhận ra đối phương chính là mình muốn tìm nguyễn minh an nói thật nếu không phải toàn c h i toàn năng nhìn thấy đối phương giờ phút này bộ dáng bạch nhất hàng thật đúng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng đối phương là một cái thương nghiệp kỳ tài t r ê n lệch này khó tránh khỏi có chút lớn hai mươi sáu chương một trăm bảy mươi tám ngươi tốt nhận biết một cái ta gọi bạch nhất hàng rất cao hứng nhìn thấy ngươi nguyễn minh an tiên sinh bạch nhất hàng nhìn xem nguyễn minh an vươn tay hướng phía hắn còn hoàn hảo một cái tay với tới mang trên mặt một vòng thân thiện tiểu dung có loại như do xuân ấm áp cảm giác trắng trắng bạch nhất hàng nhưng mà nguyễn minh an lại sửng sốt Có chút Bạch cũng chẳng ngạc. khó tin nhìn Nhất Hàng, ánh kinh thế Bạch Nhất Hàng. tin trong mắt trắng tập Một Ngươi hồi đoàn xem là đầy lâu vâng ề về sau, An phía Nguyễn Minh an mới hồi phục tinh thần hướng Nhất Hàng nghi mới hồi lại, hỏi. phục Bạch hoặc v ngươi ngươi là tới tìm ta không đúng ngươi một mực tại tìm ta những người kia là bởi vì ngươi mới đem ta đưa tới bệnh viện là bởi vì ngươi đang tìm ta bọn hắn ngay từ đầu không biết rõ là ta về sau phát hiện là ta cho nên mới dừng tay nguyễn minh an mạch suy nghĩ mười điểm rõ ràng lập tức liền nghĩ đến mấu chốt hắn liền buồn một đâu rõ ràng là bị chủ nợ chặn lại nhường hắn trả tiền còn tìm đến một đám người đối với mình quyền đấm cướp đá có thể bỗng nhiên đám kia đánh người một nhà giống như phát hiện cái gì không đúng một cái lại đảo ngược đi qua ngược lại là bắt đầu bảo hộ hắn còn đem hắn là đưa tới bệnh viện điểm ấy hắn ngay từ đầu không nghĩ ra nhưng bây giờ nhìn thấy bạch nhất h à n g về sau hắn liền muốn minh bạch nguyên lai、like、là bởi vì cái này cá nhân nguyên nhân không sai ta là xin nhờ người đang tìm ngươi hôm nay cũng là t r ù n g hợp đối với bọn hắn đối với ngươi tạo thành tổn thương ta biểu thị thật xin lỗi xin ngươi tha thứ cho bạch nhất hằng nhìn xem nguyễn minh n nói n ữ khí khách khí bạch nhất hàng dạng này thái độ nhờ ư nguyễn n g minh an hơi kinh ngạc không riêng gì hắn kinh ngạc phía sau khương gia huynh n ộ i kỳ thật cũng là một mặt n g b m ức theo bọn hắn nghĩ nguyễn minh an thường thường không có gì lạ thậm chí có chút nghèo túng lôi thôi dạng này một người đoán chừng người bình thường cũng không nguyện ý đến gần có thể hết lần này tới lần khác bạch nhất hàng đối với hắn thái độ lại hết sức cũng không tệ thậm chí có chút tốt cái này khiến hai huynh n ộ i là nghi hoặc không thôi không sao vốn chính là ta vấn đề ta thiếu người ta tiền không còn liền xem như bị đánh, chết cũng là gieo gió báo, đánh một trận liền lợi tức cũng không bằng nguyễn minh an nghe vậy tự dếu cười một tiếng tựa hồ cũng không thèm để ý bị đánh sự tình hoặc là nói đoạn thời kỳ này hắn đã đối với dạng này sự tình cảm nhận được chết lặng hơi choáng bất nhân bạch tổng người tìm ta có chuyện gì ngươi đường đường bạch thị tập đoàn giám đốc tương lai bạch thị tập đoàn người thừa kế tìm ta người thất bại này có vấn đề gì không nguyễn minh an nhìn xem bạch nhất hàng hướng về phía bạch nhất hàng hỏi hắn rất hiếu kỳ bạch nhất hàng dạng này thương nghiệp cự con tìm hắn làm cái gì hiện tại hắn có thể nói là chúng bạn xa lánh liền chó cũng không nguyện ý tiếp cận hắn đi ta nghĩ thuê nguyễn minh an tiên sinh ngươi làm ta công ty giám đốc điều hành tiền lương hàng năm năm thứ nhất ba vạn thêm công ty một năm t h u ầ n lợi nhuận một phần trăm điểm năm làm tiền thưởng nếu như hiệu quả và lợi ích tốt tiền thưởng có thể để thăng làm hai phần trăm không biết rõ nguyễn minh an tiên sinh có nguyện ý hay không đáp lại bạch nhất hàng cười nhìn xem đối phương hỏi trong ánh mắt tràn đầy vẻ mong đợi cái gì nguyễn minh an nghe vậy cả người đều ngẩn ở đây chỗ nào liên liên thân về sau khương gia huynh m g ụ y cũng trận tròn mắt khương linh cả người cũng là bất khả tư nghị nhìn xem bạch nhất hàng khó có thể lý giải được bạch nhất hàng hành vi trước mặt người có năng lực làm ceo thế này thì quá mức rồi nếu là có năng lực này còn như nghèo túng trở thành dạng này còn bị đòi nợ đánh sao bạch tổng ngươi là tại nói đùa ta sao ngươi cảm thấy ta rất nhàn sao có công phu với ngươi mở dạng này cho đùa bạch nhất hàng cười cười hướng về phía đối phương hỏi bạch tổng ngươi hẳn là biết rõ ta bối cảnh cùng kinh lịch ta đương nhiên biết rõ ngươi mười sáu năm tám lần lập nghiệp đều cuối cùng đều là thất bại mỗi một lập nghiệp thất bại cũng mắc nợ từng đống lần gần đây nhất không sai biệt lắm là một tháng trước ngươi bây giờ còn thiếu người khác mấy ngàn vạn lần bạch nhất hàng gật gật đầu hướng về phía nguyễn minh an nói hắn đương nhiên biết do nguyễn minh an kinh lịch nếu không cũng sẽ không tìm hắn a không phải đâu dạng này người nhất hàng ca ca tìm hắn làm ceo vậy còn không như để cho ta đến đâu khương linh lần này triệt để một b ư ớ c nhịn không được nhỏ giọng thầm thì nói bất quá cho dù tại nhỏ giọng cái này lời nói vẫn là tất cả mọi người nghe được y miệng khương hạo c h o mày t r ứ n g mắt liếc khương linh cảm giác khương linh hiện tại càng lúc càng lớn mật ha ha bạch tổng ngươi cũng nghe thấy rồi chứ liên nang cái này tiểu cô nương cũng cảm thấy ta là một cái phế vật ngươi đã biết rõ ta sơ yếu lý lịch ngươi còn tới tìm ta làm ceo ngươi là tiêu khiển ta đây vẫn là đem ta làm đòn quýt xuất đùa nghịch ta chơi nguyễn minh an tự d ễ cười một cái hướng về phía bạch nhất h à n nói trong lời nói tràn đầy dở khóc dở cười biểu lộ ta nhưng không có tiêu khiển ngươi ý tứ ngươi thật cảm thấy ta là n h ả m chán như vậy người sao ta biết do ngươi tám lần lập nghiệp cũng thất bại nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho ngươi không có năng lực ngươi mỗi một lần lập nghiệp thất bại cũng mắc nợ từng đống nhưng ngươi luôn có thể tại rất ngắn sự kiện bên trong đem nợ lần trả hết nợ sau đó làm lại từ đầu ta không cảm thấy một cái không có năng lực người có thể làm được điểm này người bình thường sợ là hai ba lần liền sớm cũng không ngóc đầu lên được có thể ngươi không đồng dạng tám lần tám lần ngươi còn tại cố gắng ha ha đây là quang vinh sự tình ả cái này không đã chứng minh ta không có năng lực sao nếu là ta có cũng không trở thành tám lần cũng thất bại có hay không năng lực đây không phải là ngươi nói tính toán mà là ta quyết định thiên lý ma không có bá nhạc cùng phổ thông nữa cũng không có gì khác nhau không phải sao hiện tại ngươi bá nhạc ngay tại ngươi trước mặt ngươi chẳng lẽ không tâm động bạch nhất hàng nhìn xem đối phương vừa cười vừa nói một f a n nói nguyễn minh an cả người cũng chấn động rất lớn tất cả mọi người đang xem thường hắn người bên cạnh càng là cách hắn xa xa chúng bạn xa lánh giờ phút này nguyễn minh an chính là chúng bạn xa lánh hắn không nghĩ tới loại này thời điểm bạch nhất hàng chợ xuất hiện nói muốn giúp hắn bạch tổng liền xem như ngươi mong muốn đáp lại các ngươi bạch thị tập đoàn sẽ tiếp nhận ta như vậy một người sao sợ là ngươi quyền lực cũng không cho phép ngươi làm như vậy à ai nói cho ngươi để ngươi đảm nhiệm bạch thị tập đoàn ceo bạch thị tập đoàn ceo kia là ta ngươi cũng đừng nghĩ mà lại ta cho ngươi bình đại nhưng so sánh cái gì bạch thị tập đoàn mạnh hơn nhiều tương lai có lẽ thậm chí có thể trở thành toàn thế giới lớn nhất công ty cũng không nhất định cái gì không phải bạch thị tập đoàn còn có dạng này công ty là cái kia một nhà nguyễn minh an kinh ngạc dùng kinh ngạc nhãn thần nhìn xem bạch nhất hàng hắn còn tưởng rằng bạch nhất hàng là tìm hắn đi bạch thị tập đoàn đâu hiện tại nghe bạch nhất hàng giọng điệu giống như cũng không là muốn đi bạch thị tập đoàn mà bạch nhất hàng nói nội dung cũng làm cho hắn hoảng sợ một cái toàn thế giới lớn nhất cái này hơi cường điệu quá đi 26, còn chưa nghĩ ra bị nguyễn minh an hỏi đến vấn đề này bạch nhất hàng lộ ra một vòng ngượng ngùng mà không mất đi xấu hổ tiêu dung mặc dù nói tư tưởng liền hoàn thành nhưng vấn đề ở chỗ kỳ thật công ty nhưng không có mở bạch nhất hàng chính là đang chờ nguyễn minh an có nguyễn minh an toàn bộ dự án liền có thể bắt đầu khởi động còn không có nghĩ kỹ một máy mắt trong phòng bệnh ba cái người đều nhìn về bạch nhất hàng cái này bạch nhất hàng trả lời lại một lần nhường đám người trận tròn mắt có ý tứ gì còn chưa nghĩ ra nói đúng là công ty ngay tại chủ bị bên trong còn không có chính thức bắt đầu Ta ngay tại t ì m một cái n g ư ờ i nói c h u y ệ n m à l h i n à y sự t ì n h n g ư ờ i n g ư ờ i tuyển c h í n h là n g ư ơ i Chỉ c ầ n n g ư ơ i g i a n h ậ p vào, n h ư vậy h ế t t h g đ ề u c ó thể lập tức v ậ n hành. bạch nhất hàng hướng về p h í a n g u y ễ n m i n h An n ó i k ạ c h n h ấ t h à n không n g ư ơ i đ ư ợ ạ c h nhất hàng làm sao lại thỉnh như vậy m n g ư i đi bạch thị t ậ đoàn không nghĩ tới bạch nhất hàng làm sao lại thỉnh như vậy một người đi bạch thị tập đoàn không nghĩ tới bạch nhất hàng là muốn bắt đối phương làm sao lại thỉnh như vậy một c h ư ờ i đi bạch thị tập đoàn không nghĩ tới bạch nhất hàng làm sao lại t h ỉ n như vậy một người đi bạch thị tập đoàn không nghĩ tới h nhất h n làm sao lại thỉnh hết thể chờ ngươi gia nhập về sau ngươi liền biết rõ trong đó lợi ích liên lụy là ngươi không cách nào tưởng tượng mà lại lại lần nữa bắt đầu mà không phải lập tức gia nhập vào một cái hoàn chỉnh đoàn đội đây không phải hơn phù hợp ngươi suy nghĩ sao bạch nhất h à n g nhìn xem ngay người nguyễn minh an hướng về phía nguyễn minh an nói bạch nhất h à n g là rõ ràng nguyễn minh an tâm lý cái này cái người đừng nhìn hiện tại vô cùng thê thảm bộ dáng giống như ném một cây dơm dạ đối phương liền sẽ nắm lấy không thả trên thực tế nhưng lại cho như thế nguyễn minh an là cái kiệt nạo người hắn có lý t ư ở n mình không phải vậy tám lần lập nghiệp thất bại cũng sẽ không ở trên người hắn phát sinh bạch nhất hàng nếu như xuất ra một cái hoàn chỉnh g i a n khung đã dự thiết hết thẻ cho đối phương nhường đối phương đi kinh doanh có lẽ nguyễn minh an sẽ thật không nguyện ý bởi vì hắn không thuộc về loại k i a ngồi mát ăn bắt vào người hắn hưởng thụ là từng bước một lập nghiệp đến thành công quá trình ngược lại bạch nhất hàng dạng này tình huống có lẽ đối phương thật đúng là mong muốn n g ư ờ i tin tưởng ta có năng lực như thế nguyễn minh an nhìn xem bạch nhất hàng hướng về phía bạch nhất hàng nói trong lời nói tràn đầy một tia chờ mong đương nhiên không phải vậy ngươi cảm thấy ta làm gì lớn như vậy phí khổ tâm tìm ngươi bạch nhất hàng vừa cười vừa nói nguyễn minh an chắc chắn sẽ thành công đây là trong sách đã thiết lập tốt cộng thêm bạch nhất hàng như thế một cái bờ u g nhân vật tồn tại muốn không khởi sự cũng không thể à. tốt ta mong muốn đáp lại ngươi nhưng ta ba điều kiện nguyễn minh an gật gật đầu nhìn về phía bạch nhất hàng đáp lại nói bất quá hắn lại có kèm theo điều kiện uy ngươi cái này cái người làm sao dạng này ta nhất hàng ca ca cũng như vậy tín nhiệm ngươi cho ngươi mở ra tốt như vậy điều kiện ngươi làm sao còn có nhiều như vậy yêu cầu a quá quá mức a khương linh nhìn xem nguyễn minh an hướng về phía đối với nói tựa hồ cảm thấy đối phương có chút tham không nhà máy lần này liền khương hạo cũng không ngăn trở khương linh rõ ràng hắn cũng nâng đến nguyễn minh an quả thực có chút lòng quá tham như thế nghèo túng bạch nhất h à n g cho ra như thế điều kiện cái này người còn thế mà muốn đưa yêu cầu ai bạch nhất h à n g nhưng không có quá để ý theo bạch nhất h à n g đây chính là thu nạp lòng người cơ hội nỗ lực có chút đồ vật được to lớn hồi báo bạch nhất h à n g cảm thấy cái này cũng rất bình thường ngươi nói đi ngươi lại yêu cầu gì nếu như ta có thể làm được ta sẽ giúp ngươi làm được bạch nhất hàng nhìn xem nguyễn minh an cũng không có muốn cự tuyệt hắn yêu cầu ý tứ ngược lại rất muốn nghe nghe đối phương đến cùng dự định như thế nào làm điều yêu cầu thứ nhất ta muốn trước dự chi hai năm tiền lương ngươi biết rõ ta lần này lập nghiệp thất bại ở bên ngoài thiếu rất nhiều tiền ta muốn trước đem nợ tiền trả hết nợ thanh thanh bạch bạch lại bắt đầu lại từ đầu cái này hoàn toàn không có vấn đề sáu ngàn vạn ta bất cứ lúc nào cho ngươi bạch nhất hàng gật đầu điểm ấy rất hợp lý mà lại cũng là bạch nhất hàng thường thất chỗ thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh đ i ệ nghĩa một cái đem người khác lợi ích cân nhắc phía trước nghĩ đến mau chóng đem thuộc về người khác đồ vật trả lại đây là một cái chân chính nhân phẩm tốt nhân tài có trong xã hội rất nhiều người vay tiền về sau ngược lại trở thành đại gia nghĩ đến không phải mau chóng trả tiền mà là nghĩ đến chỉ h o a n trả tiền thậm chí vì vay tiền sự tình n á o rất không thoải mái nguyễn minh an tám lần lập nghiệp thất bại mỗi lần đều có thể đồng sơn tái khởi cùng nó tốt đẹp tín dụng là tuyệt đối không thể tách rời hắn vay tiền cũng trả tiền mà lại có tiền sẽ trước tiên trả mà không phải nghĩ đến đi hưởng thụ hương hạo lông mày cũng dàn ra ra nghe được nguyễn minh an lời này hắn vừa rồi thành kiến cũng lập tức giảm đi mấy phần cảm thấy nguyễn minh an là cái không tệ người tạ ơn ta yêu cầu thứ hai ta nghĩ thỉnh bạch tổng giúp ta một chuyện lập tức đi thanh hà thôn cũng chính là ta bị đánh cái thôn hướng kia một trăm mười bảy số ta nữ nhi tại nàng nhà bà ngoại ta vợ trước muốn đem ta nữ nhi mang đi ta không thể để cho nàng làm như vậy ta nữ nhi là ta sinh mệnh ta không cho phép nàng tự tiện chủ trương đưa nàng mang ra nước ta nữ nhi quyền môi dưỡng pháp viện là phán cho ta nguyễn minh an nói yêu cầu thứ hai thời điểm trong n g á y mắt có vẻ hơi kích động từ khi lần thứ tám lập nghiệp sau khi thất bại hắn liền trốn đi b ố n phía chủ tiền muốn trả hết nợ nợ nần có thể chợt nghe một tin tức hắn vợ trước muốn đem hắn nữ nhi mang ra nước cái này khiến nguyễn minh an sốt ruột lúc này mới xuất hiện ở thanh hà thôn kết quả là gặp ngồi chờ lấy đòi nợ chủ nợ bị đánh một bữa sau đó đưa đến bệnh viện hắn giờ phút này nội tâm kỳ thật rất cháy bỏng nghĩ đến tự mình nữ nhi có phải hay không đã bị mâu thân của nàng mang đi tốt thương hạo đi cùng ngoài cửa những người kia nói một cái để bọn hắn rút một chút lập tức đi thanh hà thôn một trăm mười bảy số đừng cho người mang đi hắn nữ nhi nhớ kỹ để bọn hắn không nên động thô đợi lát nữa ta tự mình đi xử lý chuyện này tốt lão bản khương hạo nghe vậy lập tức quay người đi ra cửa chuyện này bạch nhất h à n g còn nhớ rõ nguyên phim bên trong cũng có miêu tả nguyên bản nguyễn minh an nguyên phim bên trong xuất hiện là sẽ không như vậy tiêu điều cam chịu ngay từ đầu hắn vẫn là muốn ngóc đầu trở lại dự định lần thứ chín l ậ p nghiệp có thể nữ nhi bị vợ trước mang đi nhường hắn bị đả kích lớn từ đó liền trở thành nhảy một cái hàm ngư cho chết thẳng đến gặp sở kiến mới dần dần tỏa sáng sinh cơ về sau cũng thông qua sở kiến hỗ trợ đem nữ nhi cho tìm trở về bất quá lần này hiển nhiên kịch bản có chỗ biến hóa bạch nhất hàng xuất hiện có lẽ có thể phòng ngửa nhường nguyễn minh an mất đi nữ a nhi tạ ơn tạ ơn rất đa tạ ngươi bạch tổng nguyễn minh an gặp đây lập tức lệ rơi đ ầ y mặt hướng về phía bạch nhất hàng cảm kích nói cùng hai mươi sáu chương một trăm tám mươi không cần nói lời cảm tạ đây là ta đáp lại ngươi ngươi cái điều kiện thứ ba đâu bạch nhất hàng cười một cái nói trước hai cái điều kiện theo bạch nhất hàng là hữu tình có tin biểu hiện đối với yêu cầu thứ ba sẽ nói cái gì bạch nhất hàng lập tức sinh ra một tia hiếu kỳ muốn biết rõ một cái yêu cầu thứ ba bạch tổng Ta bạch i n tổng h lại một ngươi đi t yên tâm a bọn hắn đều là có năng lực người ngươi có thể giảm bớt ta đãi ngộ đem những người kia cũng chiêu tiền đến ta căn đoan nếu như bọn hắn xảy ra vấn đề gì ta mong muốn chịu trách nhiệm hoàn toàn rất sợ bạch nhất hàng không đáp ứng nguyễn minh an lại thêm một câu nói mong muốn giảm bớt tự mình đãi ngộ cho bọn hắn có tình có nghĩa có tin quả nhiên là cái không tệ người khó trách tám lần lập nghiệp cũng đánh không đến hắn bạch nhất hàng nội tâm nghĩ đến bị nguyễn minh an chết phục chỗ này nguyên phim bên trong cũng có tại nguyễn minh an gia nhập vào sở kiến công ty sau đem những cái kia nguyên bản vì hắn ra sức lao nhân cũng cho tìm tới đám người kia cũng không có cô phụ nguyễn minh an kỳ vọng về sau đều trở thành sở kiến tập đoàn cốt c á n lực lượng kỳ thật không có đối phương yêu cầu bạch nhất hàng cũng dự định ngày sau nhường nguyễn minh an đem đám người kia mang đến bây giờ nguyễn minh an đã chủ động mở miệng bạch nhất hàng há có không đáp ứng đạo lý cái này hoàn toàn không có vấn đề c ô nghe được bạch nhất hàng đáp ứng tự mình tất cả yêu cầu nguyễn minh an trong lòng vô cùng kích động nhìn xem bạch nhất hàng nói trong lời nói tràn đầy cảm kích rất tốt ta có cái nhỏ thỉnh cầu hy vọng ngươi có thể đáp lại bạch nhất hàng cười trả lời chậm nhìn lướt qua khương linh hướng về phía nguyễn minh an nói bạch tổng ngươi mời nói chỉ cần là ta nguyễn minh an có thể làm được ta nhất định sẽ không chối tử bạch nhất hàng khắc khí hắn tự nhiên cũng sẽ không tiểu khí ta nghĩ mời ngươi thu nàng làm đồ đệ dạy nàng tài chính cùng quản lý tri thức bạch nhất hàng chỉ chỉ bên người khương linh đây là hắn cũng sớm đã chuẩn bị tốt nhờ nguyễn minh an cái này thiên tài đi dạy một cái khác thiên tài chắc hẳn ngày sau khương linh năng lực khẳng định sẽ siêu việt nguyên phim bên trong từ vừa mới bắt đầu liền bồi dưỡng mình lực lượng bạch nhất hàng cảm thấy đây là rất có tất yếu có thôn của chính mình chỉ thuộc về tự mình công ty sẽ nhanh chóng phát triển phát triển quá thua thiệt dễ dàng tạo thành nhân tài tuyệt tự thiếu cho nên bạch nhất hàng không thể không phòng ngừa chú đáo nàng hán cơ hồ là t r ă m miệng một lời nguyễn minh an cùng khương linh cũng phát ra một trận tiếng chất vấn âm nguyễn minh an nhìn xem khương linh trong ánh mắt có một tia hiếu kỳ rất kỳ quái khương linh là ai vì cái gì bạch nhất hàng muốn mời hắn dạy khương linh hắn thấy khương linh chính là một cái đơn thuần nữ hải một chút không giống như là có thể tại trên thương trường trộn lẫn nữ nhân mà khương linh thì là hướng về phía nguyễn minh an một mặt ghép bỏ bởi vì theo khương linh bạch nhất hàng mặc dù đối với nguyễn minh an giống như rất xem trọng bộ dáng có thể ở trong mắt nàng nguyễn minh an một chút cũng không có cao thủ khí c h ấ t giống như một cái phế v ậ t dạng này người có thể dạy tự mình cái gì nhất hàng ca ca chẳng lẽ hắn chính là n g ư ờ i tìm cho ta sư phó khương linh nhìn xem bạch nhất hàng có chút không tình nguyện nói biểu tình kia tràn đầy cự tuyệt ý tứ đừng hồi nháo n g u tiên sinh thế nhưng là một cái phi thường lợi hại thương nghiệp tinh anh người đi theo nguyễn tiên sinh học tập so ngươi trên đại học còn có tác dụng còn không mau một chút gọi sư phó bạch nhất hàng không nhìn khương linh nhỏ biểu lộ đi học học được đồ vật có bao nhiêu là có thể vận động đến thực tế nói trắng ra là rất nhiều đều là tranh luận phải trái chi thức không có điểm chứng dùng mà giống nguyễn minh an dạng này trải qua tám lần lập nghiệp vẫn chưa tới người trên thân kinh nghiệm kia là siêu cấp cao dạy một cái khương linh cái này nhà tranh cũng không có ra người kia là dư sải khương linh thế mà còn không nguyện ý khương linh nghe l ã bản nhanh lên cho hướng nguyễn tiên sinh bại sư lúc này đợi h ư ơ n g hạ o cũng trở về quay lại bạch nhất h à n g nói hắn vừa rồi đều nghe được mặc dù không biết rõ cái này nguyễn minh an đến cùng có bản lãnh gì nhưng bạch nhất h à n g bản sự hắn biết rõ cái này người liền bạch nhất h à n g cũng coi trọng như thế nếu như nói hắn chỉ là một cái giá áo túi cơm khương hạo là tuyệt đối sẽ không tin tưởng huống hồ đối phương nhân phẩm hiển nhiên không tệ bạch nhất h à n g càng là sẽ không hại khương linh cho nên hắn tán thành bạch nhất h à n g cách làm a khương linh n i t miệng một bộ không cao hứng bộ dáng thế nhưng là nhìn thấy bạch nhất hằng cùng mình ca ca cũng nói như vậy hắn cũng không có biện pháp xoay đầu lại nhìn về phía nguyễn minh an tâm không cam tình không nguyện hướng về phía nguyễn minh an là thật sâu không người chào khương linh gặp qua sư phó nhìn thấy khương linh hành lễ bạch nhất hàng cùng khương hạo một cái nhìn về phía nguyễn minh an nguyễn minh an nhìn ra khương linh giống như đối với mình cũng không phải là rất hài lòng trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười tốt nếu là bạch tổng nói vậy ta liền thu ngươi làm đồ đ ệ ta biết rõ ngươi thật giống như xem thường ta bất quá không quan hệ rất nhanh ngươi liền sẽ vui lòng phục tùng nguyễn minh an tự biết mình bây giờ bộ dáng này không nói khương linh đổi ai cũng sẽ không cho là hắn là một cái rất ngưu bức người đối phương đối với mình tồn tại nghi hoặc cũng là hợp tình lý nhưng hắn có tự tin rất nhanh liền có thể nhường khương linh đối với mình đổi cái nhìn t ố t n g ư ơ i muốn là thật có bản lĩnh ta cũng sẽ dụng tâm học khương linh bị đối phương câu nói này nói ngược lại là sinh ra một kia h ọ o cảm nguyễn minh an tự tin vẫn là để khương linh có chút chờ mong muốn nhìn một chút hắn bản lĩnh thật sự lão bản những người kia đi khương hạo mỉm cười gật đầu về sau nhìn về phía bạch nhất hàng hướng về phía bạch nhất hàng nói vậy ta cũng đi ta muốn đi gặp ta nữ nhi nghe được cái này nguyễn minh an một cái đứng dậy ý đồ muốn rời giường nhưng mà không đợi hắn đứng dậy liền bị bạch nhất hàng cho nhấn trở về n g ư ơ i lưu lại đi đem thân thể dưỡng tốt ta giúp ngươi đi đem ngươi nữ nhi mang về tin tưởng ta bạch nhất hàng nhìn xem đối phương trịnh trọng nói trong giọng nói tràn đầy kiên định tốt vậy cảm ơn bạch tổng ta chờ ngươi 26 chương 181 t h ậ t có l ỗ i ta hiện tại đi trước xử lý một cái chuyện này về sau trở về đang cùng các ngươi đi gặp người bạch nhất hàng nhìn về phía khương gia huy ngội lúc đầu giải quyết xong nguyễn minh an sự tỉnh liền đáp ứng đi xem bọn họ một chút huy ngội cái kia bằng hưu nhưng không có nghĩ đến ở giữa c h u nguyễn minh an nữ nhi chuyện này mặc dù nói n i n h viễn người đã đi qua cả người bất quá bọn hắn những người kia cũng không phải cái gì loại lương thiện vạn nhất nếu là náo ra một điểm gì đó liền p h i ề n p h á i cho nên bạch nhất hằng dự định tự mình đi qua trước tiên đem nguyễn minh an nữ nhi cho nhận lấy lại nói được lão bản ta cùng đi với ngươi có cái gì phiền phức ta còn có thể giúp ngươi thương hạo cũng là biết đại thể người cũng không có vì vậy mà cái gì lời hán o giận hướng về phía bạch nhất hằng nói vậy ta cũng đi ngươi đ ư n g đi lưu tại bệnh viện đẳng nhóm chúng ta, ta có nhiệm vụ cho ngươi bạch nhất hàng nhìn về phía khương linh hướng về phía khương linh nói cái gì người giúp n g ư ơ i sư phó đổi một cái phòng bệnh nhường bác sĩ chuyển tới vip phòng bệnh hoặc là một mình phòng bệnh bạch nhất hàng hướng về phía khương linh đạo ba nhân gian không khỏi quá chen chúc mà mà lại cũng không tiện về sau nói chuyện loại hình sự t ì n h cũng không thể một mực đem phòng bệnh này bên trong những bệnh nhân khác cũng đuổi đi ra đi cũng không tránh khỏi có chút quá mức tốt ta vậy các ngươi về sớm một chút ta ở chỗ này c h ờ các ngươi gật, gật đầu khương linh không có cự tuyệt mặc dù rất muốn cùng lấy đi nhưng là nàng hay là có thể phân biệt nặng nhẹ các ngươi làm cái gì các ngươi là ai làm gì ngăn nhóm chúng ta các ngươi muốn làm gì a người tới đây mau có người hành hung có người muốn giết người thanh hà thôn một cái ở vào cư xá hiện đại hóa nông thôn một hộ lầu ba nhà trước một cái hơn năm mươi tuổi phụ nữ ông một cái bốn năm tuổi tiểu nữ hải cùng một cái hơn ba mươi tuổi nữ nhân bị một đám người vây không để cho rời đi ra môn đối mặt đám người này mẹ con trên mặt tràn đầy sợ hãi không khỏi lớn tiếng ồn ào mà trong làng xem náo nhiệt người cũng là càng tụ càng nhiều đứng ở đằng xa hướng về phía đám người này chỉ chỉ điểm, điểm. Ai? lại là đám người này bọn hắn vừa rồi giống như trong thôn còn đánh người tại sao lại trở về rồi cái này ai biết rõ nghe nói a trần đức bạn nhà bọn hắn phía trước cái tia con rể lại sinh ý thất bại thiếu đặt nông nợ nần không phải sao con rể cái kia nữ nhi cũng đưa đến nơi này tới sợ là chủ nợ tới cửa đi nghiệp trướng a tìm như vậy một cái hốn đản con rể cũng không phải sao người không may uống miếng nước cũng tê răng trần đức bạn hắn nữ nhi lớn còn không tệ trước đây kết hôn thời điểm cái k i a nam nghe nói vẫn rất có tiền là trần đức bạn hắn nữ nhi ôm ấp yêu thương mới bị cưỡi vào cánh cửa không nghĩ tới Phát phu nhân không các ó đó làm lập liền ly ngày, mấy hông, hôn. tức c kéo sau người có nghe nói hay không cái kia trần đức bạn nữ nhi lại tại bên ngoài tìm một cái nam nhân nghe nói vẫn là một cái lao đầu tử cực kỳ có tiền lao đầu tử kia muốn di dân ra ngoại quốc muốn dẫn trần đức bạn nữ nhi cùng đi còn nhường đem chồng t r ư ớ c nữ nhi cũng một khối mang đi nói là lao đầu tử kia đã sẽ không xảy ra lưu cái nữ nhi cũng tốt t ổ n g trung t r u n g quanh xem náo nhiệt người là nghị luận ở mỹ đối mặt kia người nhà kêu to cũng không dành để ý nói đùa cái này gia nhân ở trong làng phong bình vốn là chẳng ra sao cả gia chủ trần đức bạn chính là một cái ăn uống cá cược chơi gái lao h ố n đản ngại nghèo yêu giàu vô cùng trước kia nghèo ép một cái kết quả nữ nhi gả gái lao bản có tiền liền tự cho là đúng cả ngày rêu r a o khắp nơi không trải qua ý không bao lâu con rể sinh ý liền thất bại lúc này liền để nữ nhi ly hôn miễn cho bị liên lụy n à y sẽ lại không biết do chạy đến cái kia quả phụ trong nhà đi tự mình không ở nhà l á o bà nữ nhi ngoại tôn nữ bị người khi dễ chẳng lẽ còn nghĩ người khác ra mặt ừ các ngươi không thể đi hoặc là ngươi có thể đi tiểu nữ hải này không được ngăn ở trần ra một đám người dĩ nhiên chính là ninh viễn nhóm người kia bị bạch nhất hàng phái tới cái này một nhóm bọn hắn cũng coi là vừa vặn vừa đuổi tới liền phát hiện nguyễn minh an vợ trước muốn dẫn lấy nữ nhi rời đi kết quả bị bọn hắn đụng một cái chính dựa theo bạch nhất hàng phân phó bọn hắn ngăn lại đối phương đường đi không cho bọn hắn đi ra ngoài dựa vào cái gì dựa vào cái gì không được các ngươi là ai à quản được sao lại ngăn không cho đi ta báo cảnh sát c h â n kỳ kỳ nguyễn minh an vợ trước nhìn xem trước mặt một đám hung thân ác sát người ngay từ đầu thật đúng là mù nhảy một cái bất quá bây giờ thông thả lại sức p h á Trần hiện những chỉ người này chỉ là t tứ, có có kỳ kỳ trứng mắt biết rõ nguyễn minh an lập nghiệp có thất bại thiếu đặt m ô n g nợ trong lòng còn âm thầm may mắn trước đây nàng đi cầu nguyễn minh an phục hôn thời điểm nguyễn minh an không có đáp lại nếu không hiện tại lại muốn nghèo túng một lần nàng là nguyễn minh an lần thứ bảy lập nghiệp sau khi thành công nhận biết nguyễn minh an lúc ấy nàng vừa rồi tốt nghiệp đi nguyễn minh an công ty đi làm sau đó lợi dụng tự mình một điểm tư sắc s á c dụ nguyễn minh an về sau vậy mà mang bầu liền thuận lý thành trường giống như nguyễn minh an kết hôn làm khoát cực lớn nhưng không có tới trước nguyễn minh an chính là cái thằng xui xẻo sự nghiệp không có tốt một năm liền phá sản lúc này trần kỳ kỳ liền giống như nguyễn minh an ly hôn còn cuốn đi hắn không ít tài sản thằng kỳ kỳ kỳ kỳ đến nguyễn minh an lần thứ tám phá sản cái này nữ nhân lập tức liền cách xa nguyễn minh an còn quen biết một cái có tiền lao đầu tử lao đầu tử kia là cái phú thương lao bà vừa mới chết dự định di dân ra ngoại quốc lao đầu đáp ứng trần kỳ kỳ chỉ cần trần kỳ kỳ mang theo nữ nhi cùng hắn đi hắn liền giống như trần kỳ kỳ kết hôn về sau hắn chết tài sản liền đều là mẹ con các nàng trần kỳ kỳ lúc này mới động tâm tư dự định mang nữ nhi cùng đi nhưng không có nghĩ đến lại bị ngăn ở nơi này không ra được trong lòng vô cùng nóng nảy trần kỳ kỳ nhìn xem những người này vô ý thức đem bọn hắn coi là nguyễn minh an chủ nợ trong lòng mắng to nguyễn minh an đồng thời hướng về phía trước mặt mấy cánh người để bọn hắn tìm nguyễn minh an đi thật có lỗi nhóm chúng ta không phải đến đòi nợ đem đứa bé lưu lại ngươi có thể đi 26, vậy các ngươi là tới làm cái gì trần kỳ kỳ xứng sở có chút n g m n g bước lên trong ánh mắt tràn đầy hầu nghi nhìn xem trước mặt một đám người hỏi nhóm chúng ta là thụ nguyễn tiên sinh ủy thác tới đón con nàng đi cho nên đứa bé ngươi lưu lại ngươi có thể đi các ngươi là nguyễn minh an tên phế vật kia tìm đến lần này trần kỳ kỳ càng là ngạc nhiên đôi mắt bên trong tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi trên giới dò xét trước mặt đám người này một chút thấy thế nào cũng không giống là nguyễn minh an hiện tại có thể tìm được hỗ trợ người a một máy mắt nàng đôi mắt bên trong tràn đầy h ầ nghi ba ba ba ba ở đâu ta muốn tìm ba ba Nguyễn Minh An nữ nhi Nguyễn Ngọc mặc dù chỉ có 4 tuổi, nhưng nghe đến là Nguyễn Minh An để cho bọn họ tới tìm nàng tứ. tranh muốn đi gặp tuổi, hiểu dây lấy, mặc tìm điểm mà tới thời rồi cãi đi chỉ cho họ thế ba có tức, dù tứ. để đã là Lập bà. ý vâng cho nên đứa bé mời ngươi buông xuống ngươi nếu là muốn đi tự tiện ta dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi mà lại liền xem như nguyễn minh an gọi các ngươi đến thì thế nào hắn hiện tại phá sản thiếu nợ mấy ngàn b ạ n chính mình cũng nuôi không sống còn muốn mang đứa bé hắn nghĩ cái gì đây nhường đứa bé cùng hắn ăn xin sao trần kỳ kỳ cười lạnh một tiếng hướng về phía trước mặt đám người này nói trong lời nói tràn đầy đối với nguyễn minh an t r o phúng cái này nhóm chúng ta bất kể nhóm chúng ta chỉ là dựa theo phân p h ó làm việc hôn đản các ngươi tại c ả n ta ta có thể báo cảnh sát ta có thể nói cho các ngươi biết ta không sợ các ngươi lão công ta rất có tiền xem chừng xuất ra tiền tới thu thập các ngươi trần kỳ kỳ hướng về phía trước mặt đám người này nói tiếng nói uy hiếp nhưng mà đám người kia nghe được trần kỳ kỳ lời nói không khỏi cũng lộ ra một vòng coi nhẹ t i ế u dung cảm giác trần kỳ kỳ có phải hay không tại khôi hài a nói đùa cái gì tìm người thu thập bọn họ tại giang nam chỉ có bọn hắn thu dọn người khác nào có người có dũng khí thu thập bọn họ không muốn sống ai mau nhìn đó là cái gì xe a thật xinh đẹp hả ấy siêu tốc độ chạy a thật siêu tốc độ chạy trời ạ ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy trong hiện thực siêu tốc độ chạy bù gà tỉ vẫy dần ngoa t à o mấy ngàn vạn siêu tốc độ chạy cái này ra hỏa là ai a ngay tại song phương rằng co thời điểm đ ỗ n g nhiên nơi xa chuyển đến một trận mạnh mẽ bá đạo tiếng động cơ lập tức liền hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt khi mọi người nhìn lại thình lình phát hiện một cỗ huyễn khốc làm bồ hựa y n ì từ đằng xa、ra. thời gian nháy mắt liền đã đến đám người trước mặt mọi người thấy chiếc này siêu tốc độ chạy lập tức phát ra một tràng t ố t lên hiển nhiên cho dù nơi này thôn dân sinh h o ạ t trình độ cũng không thấp r a r a đều là ba tầng tiểu dương lâu cơm no hào ấm nhưng đối mặt dạng này một cỗ phong cách siêu tốc độ chạy tất cả mọi người vẫn là không khỏi sợ hãi than bắt đầu cửa xe mở ra thứ trên xe bước xuống hai cái người nhìn thấy xuống xe hai người đám kia vòng vây tại cửa nhà người tiến lên cùng nhau không người chào bạch t i ế u vất vả các ngươi bạch nhất hàng cười đối với những người này nói mới vừa rồi còn coi là sẽ rất khó tìm không nghĩ tới thoáng qua một cái đến liền thấy như vậy một đám người vây tụ ở chỗ này cẩn thận xem xét là ninh viễn đám người kia bạch nhất hàng liền thuận lý tìm được không cần phải nói người khẳng định là vẫn còn bằng không thì cũng không có khả năng vây quanh ở chỗ nào bạch nhất hàng hướng về phía đám người này nói một tiếng lời k h á c h khí ánh mắt lại là hướng phía bọn hắn phía sau nhìn lại sau đó liền thấy trần kỳ, kỳ cùng mẫu thân còn có nguyễn ngọc đứng tại cửa ra vào chính một mặt kinh ngạc nhìn xem nơi này ngươi ngươi là ai a trần kỳ kỳ nhìn thấy bạch nhất hàng tới cả người cũng không được bạch nhất hàng người vốn là đẹp trai dối tinh dối mù cộng thêm mở ra như vậy một cỗ xe sang trọng đám người kia lại đối bạch nhất hàng như thế t ô n kính không cần phải nói bạch nhất hàng nhất định là một cái đại nhân vật nhìn xem bạch nhất hàng trần kỳ kỳ vừa rồi kia hung hãn bát phụ bộ dáng lập tức biến mất thay vào đó là ôn nhu thì thầm hỏi liền giống như trở mặt đồng dạng lập tức đổi một bộ gương mặt bạch nhất hàng nhìn lướt qua cái này trần kỳ kỳ một mặt gió tao bộ dáng phong trần khí tức nồng đậm xem xét cũng không phải là cái gì lương ra nữ tử xem nguyên phim bên trong cũng biết rõ cái này nữ nhân là một cái ngại nghèo yêu giàu hèn hèn hạ vô x đơn giản so thẩm u nguyệt như thế bạch liên hoa còn buồn ôn bạch nhất hàng đều chẳng muốn quét đối phương một chút ngược lại ánh mắt nhu hòa nhìn về phía nguyễn ngọc tiểu bằng h ư u ba ba của ngươi gọi là nguyễn minh an sao đúng đúng đúng cha của hắn liền gọi nguyễn minh an ngươi là nguyễn minh an bằng h ư u ta làm sao không biết ngươi à? nguyễn ngọc không có trả lời trần kỳ kỳ liền dẫn đầu nói hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem bạch nhất hàng hỏi nàng vừa rồi đã theo trong những người kia đã hiểu bọn hắn không phải đến đòi nợ ngược lại tựa như là nguyễn minh an bằng hữu xem xét bạch nhất hàng địa bộ này hắn hiếu kỳ nguyễn minh an cái gì thời điểm có dạng này một cái bằng hữu ta có hỏi ngươi sao xin ngươi đừng chen vào nói được không trần kỳ kỳ là một bộ khuôn mặt tươi cười nhưng mà bạch nhất hàng nhưng không có cho đối phương sắc mặt tốt cười lạnh một tiếng hướng về phía đối phương nói giọng nói mang vẻ một vòng xem thường một sát na trần kỳ kỳ mặt liền cứng ngắc lại xuống tới không nghĩ tới bạch nhất hàng thế mà lại như vậy không nể mặt m u i ân cha ta gọi là nguyễn minh an ca ca ngươi biết rõ cha ta ở nơi nào sao ngọc nhi muốn gặp ba, ba. nguyễn ngọc cái đầu nhỏ nhìn xem bạch nhất hàng gật gật đầu hướng về phía bạch nhất hàng nói m ạ i thanh m ạ i khí đừng đề cập có bao nhiêu đáng yêu ha ha đều thúc thúc ta là ba ba của ngươi bằng hữu ba ba bằng hữu phải gọi thúc thúc ta biết do ba ba của ngươi tại kia ngươi theo ta đi ta dẫn ngươi đi gặp ba ba của ngươi có được hay không bạch nhất hàn g mỉm cười vươn tay méo méo nguyễn ngọc khuôn mặt nhỏ trong lòng đối với tiểu nữ h à i này mười điểm yêu thích thật sao thúc thúc ngươi có thể dẫn ta đi gặp ba ba bên trên nguyễn ngọc chắc hẳn cùng nguyễn minh an tình cảm vô cùng tốt nghe xong bạch nhất hàn muốn dẫn hắn đi tìm ba ba lập tức nguyễn ngọc cặp kia đại nhãn tỉnh cũng h i ệ ra nhìn xem bạch nhất hàn nói tia đến thúc thúc nơi này đến thúc thúc cái này dẫn ngươi đi gặp ba b à bạch nhất hàng cười một tiếng vươn tay muốn ôm lấy nguyễn ngọc lại không nghĩ trần kỳ kỳ một cái nghiêng người liền n ẹ tránh tới ngươi làm gì a đây là ta nữ nhi ngươi muốn làm gì trần kỳ kỳ nhìn xem bạch nhất hàng biểu lộ lại phát sinh biến hóa mới vừa rồi là ôn nhu thì t h ầ m bị bạch nhất hàng oán giận một lúc sau lại thay đổi một cái thái độ nhìn xem bạch nhất hàng một mặt để phòng nói ta thụ nguyễn minh an tiên sinh ủy thác đến mang hắn đứa bé đi mời ngươi đem cái này đứa bé giao cho ta ta mang nàng đi tìm nguyễn min an bạch nhất h à n g lạnh lùng nhìn xem trần kỳ kỳ lời nói cũng rất lạnh giá hướng về phía đối phương nói nhường hắn g i a o nguyễn ngọc ngươi nói cái gì là cái đó sao ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi vạn nhất ngươi là người xấu làm sao bây giờ nghĩ lừa bán ta nữ a như sao 26. i m ư chương 183. m u ố n chứng cứ rất đơn giản bạch nhất h à n g cũng không giống như đối phương bút tích cái gì trực tiếp móc ra tự mình điện thoại tiếp lấy gửi đi một cái video nói chuyện phiếm đi qua rất nhanh video nói chuyện phiếm liền tiếp thông mà nguyễn minh an xuất hiện ở điện thoại trong tấm hình bạch tổng ngươi nhìn thấy ta nữ nhi sao vẫn còn chứ nguyễn minh an kết nối điện thoại cả người liền kích động hướng về phía bạch nhất hàng hỏi một bộ lo lắng bộ dáng nàng vẫn còn ngươi nói với nàng mấy câu đi nàng rất nhớ ngươi bạch nhất hàng gật gật đầu sau đó đem điện thoại nhắm ngay nguyễn ngọc ngọc nhi ngươi thế nào ngươi còn tốt chứ nghĩ ba ba không có nguyễn minh an xuyên thấu qua video liếc mắt liền thấy được tự mình nữ nhi nguyễn ngọc lập tức ngữ khí cũng trở nên kích động từ khi xảy ra chuyện sau hắn liền đem nữ nhi đưa đến nơi này vốn chỉ muốn sự tỉnh qua đi về sau đón không nghĩ tới trần kỳ kỳ thế mà dự định mang nàng giống như một cái lao nam nhân đi nước ngoài vấn đề này nguyễn minh an tuyệt đối không tiếp thụ ba ba người tại kia a ba ba người mặt làm sao vậy có phải hay không người xấu khi dễ ngươi ô ô ô ba ba ngọc nhi nhớ ngươi ngươi tới đón ngọc nhi có được hay không ngọc nhi không muốn cùng mẹ cùng bà ngoại cùng một chỗ các nàng thật hung nguyễn ngọc khóc lớn tiếng khóc lên từ khi nguyễn minh an xảy ra chuyện sau nàng liền rốt cuộc chưa từng gặp qua tự mình ba ba b à ngoại cùng với nàng mẹ đối nàng một chút cũng không tốt động một chút lại mắng nàng n h ư n g nàng rất là tưởng niệm nguyễn minh an tình thương của cha trần kỳ kỳ ngươi đối với ta nữ nhi làm cái gì ngươi có phải hay không đánh nàng ngươi cái ác độc không muốn mặt nữ nhân ngươi có dũng khi đối với ta nữ nhi không tốt nhìn thấy nguyễn ngọc thút t h i ế t nguyễn minh an lập tức nổi giận cách màn hình đều đã có thể cảm giác được nguyễn minh an dâng lên tức giận sợ nếu là trần kỳ kỳ tại hắn trước mặt hắn đều sẽ động thủ đánh người thôi đi làm sao vậy nàng là nữ nhi không phải ta nữ nhi nàng không ngoan ta không thể đánh sao mẹ ta làm nàng bà ngoại đánh mấy lần nàng thế nào ngươi cái này làm ba ba còn phủi mông một cái đi nữa nhà ngươi s o nhóm chúng ta còn h ú đản t r â n kỳ kỳ hư lạnh một tiếng hướng về phía nguyễn minh a n nói một mặt coi nhẹ biểu lộ n g ư ơ i n g ư ơ i cái này hôn đản g n g ư ơ i đem nữ nhi cho bạch tiên sinh nữ nhi không cần các ngươi quản đem hắn còn lại cho ta nguyễn minh a n là vừa tức vừa gấp có thể lại không có biện pháp chỉ có thể cách màn hình g ầ m thét sau đó lại một cái nhìn về phía nguyễn ngọc ngoan nữ nhi n g ư ơ i đi theo cái này bạch thúc thúc đến bạch thúc thúc sẽ dẫn ngươi tìm đến ba ba ngươi phải nghe lời n g h e bạch thúc thúc lời nói có được hay không tuất ta giống như bạch thúc thúc tìm đến ba ba nguyễn ngọc nhu thuận gật đầu trợ hướng về phía bạch nhất hàng đưa ra hai tay bạch thúc thúc ồ một cái n a mơ m nhưng mà nguyễn ngọc mới vươn ra hai tay trần kỳ kỳ lại là hất lên đem nguyễn ngọc toàn bộ giam cầm tại trong lồng ngực của mình họ nguyễn ngươi ngươi nghĩ cái gì đây nữ nhi nói muốn liền muốn nói không cần là không cần then cài trước đây ném đến nơi này hiện tại lại muốn cầm trở về ngươi nằm mơ à kia có dễ dàng như vậy sự t ì n h trần kỳ kỳ nhìn màn ảnh hướng về phía nguyễn minh ăn nói một bộ ngươi mơ tưởng bộ dáng trần kỳ kỳ ngươi muốn làm cái gì đừng quên ta mới là nguyễn ngọc người giám hộ ngươi không có tư cách giữ lại nữ nhi đem nàng còn lại cho ta ừ người giám hộ nguyễn minh an ngươi làm rõ ràng ngươi bây giờ chính là một cái mắc nợ từng đống kẻ nghèo hẻn còn muốn quyền giám hộ ta chỉ cần thượng pháp viện đi kể trên nói ngươi đã không có nuôi dưỡng năng lực ngươi cái nhìn viện đến cùng có thể hay không còn đem quyền nuôi dưỡng cho ngươi trần kỳ kỳ một mặt đắc ý biểu lộ nhìn xem nguyễn minh an nói hiện tại nữ nhi đối nàng có thể càng hữu dụng này lao đầu tự không có co con cái tự m ì n h lại không thể sinh liền muốn có vóc dáng nữ cho hắn dưỡng lao tâm trung cái này nữ nhi nàng nhưng là muốn cầm đi đội phú quý chỗ nào dễ dàng như vậy liền giao ra ừ ngươi có thể đi thử một chút cái nhìn viện có thể hay không phán cho ngươi nhưng n à y trước đó nữ nhi quyền giám hộ là ta đem nữ nhi còn lại cho ta nguyễn minh an nghe vậy cũng là cười lạnh một tiếng hoàn toàn không sợ trần kỳ kỳ nói tới muốn trước khi nói trần kỳ kỳ làm như vậy chỉ sợ nguyễn minh an thật muốn mất đi quyền nuôi dưỡng nhưng bây giờ không đồng dạng nhìn bạch nhất hàng cho hắn sinh lòng thuê hắn chờ hắn đem nợ nần trả hết nợ còn có kết xù thu nhập p h á p viện dựa vào cái gì đem nữ nhi quyền nuôi dưỡng tất đoạt cho nên hắn một chút cũng không sợ ngươi có ý tứ gì ngươi không sao trần kỳ kỳ nghe vậy xứng sờ tôi kinh ngạc nhìn về phía nguyễn minh an nghe được nguyễn minh an không có sợ hãi cái này không cần ngươi quan tâm tóm lại ngươi muốn thư kiện ta của ngươi nhưng bây giờ đem nữ nhi cho ta bằng hữu nhường hắn mang nữ nhi tới gặp ta nguyễn minh an cười lạnh một tiếng hướng về phía trần kỳ kỳ nói trần kỳ kỳ sắc mặt bắt đầu biến hóa đôi mắt không ngừng chuyển động nhìn xem bạch nhất hàng lại nhìn xem cách đó không xa xe sang trọng trong lòng suy nghĩ không ngừng tự hỏi được cho ngươi cũng được bất quá ngươi đem nữ nhi nhét vào cái này mẹ ta cùng ta chiếu cố lâu như vậy ngươi bạch bạch nghĩ hiện tại đón đi là không thể nào như vậy đi cho ta năm mươi vạn ta đem nữ nhi trả lại cho ngươi một hồi lâu trần kỳ kỳ bỗng nhiên nói nhưng mà nói ra lời nói làm cho tất cả mọi người cũng ăn giật mình ai nha ta nhổ vào à tại sao lại như vậy không muốn mặt nữ nhi quả nhiên là trần đức bạn cái kia thất đức đồ chơi sinh ra nữ nhi vậy mà vô s ỉ như vậy nàng thế nhưng là đứa bé mẹ nàng à đứa bé cha tìm người tới đón đứa bé thế mà còn muốn tiền còn mở miệng chính là năm mươi vạn ngươi thế nào không thượng thiên đâu thật d ư n g lớn cái gì chim cũng có cái này cả nhà thật sự là thật là buồn ôn nhìn không được cũng ừ cái này có cái gì hiếm lạ vốn chính là cả nhà vô lại lưu manh không có gì thật kỳ quái t r u n g quanh xem náo nhiệt thôn dân nghe vậy cũng nhịn không được muốn chửi bậy đi lên bị trần kỳ kỳ phần này vô s ỉ đánh bại tự mình thân sinh nữ nhi à phụ thân đến đón thế mà còn muốn tiền đây là người sao trần kỳ kỳ ngươi nghĩ cái gì đây nàng là ta nữ nhi cũng là người nữ nhi ta xảy ra chuyện ngươi trông nom mấy ngày làm sao vậy thế mà mở miệng liền năm mươi vạn trước đây ta phá sản vì nữ nhi cho nhà hơn mấy trăm vạn đâu làm sao hiện tại trông nom mấy ngày ngươi liền muốn năm mươi vạn ngươi điên rồi nguyễn minh an tức giận cả người đều đang run dày nếu không phải thân thể nhiều chỗ thụ thương hắn này sẽ đều muốn tự mình đến hiện trường đánh mấy cái và miệng cho cái này không muốn mặt lòng tham không đ ấ y nữ nhân h ừ ngươi quản ta đây tóm lại muốn nữ nhi rất đơn giản cho ta năm mươi vạn lập tức đem nữ nhi cho ngươi nếu không đ ừ n g nghĩ t r â n kỳ kỳ hư lạnh một câu hướng về phía nguyễn minh ăn nói chỉ là nhãn thần lại là nhìn về phía bạch nhất hàng thế nào x o á y ca nếu không tiền này ngươi cho thế nào xem ngươi cũng là không thiếu tiền chủ a Trưng Trân ngươi nói cái gì Kỳ Kỳ, cái ngươi đừng quá quá mức ngươi biết rõ ngươi đang nói cái gì chuyện này giống như b ạ c h tổng có quan hệ gì ngươi câm miệng cho ta tham lam nữ nhân nguyễn minh an triệt để nổi giận trong video hắn cả người cũng thanh âm cũng trở nên có chút c ủ ộ c loạn bởi vì trần kỳ kỳ thật sự là quá quá mức một người bình thường sẽ giống nàng dạng này giống như một cái hoàn toàn người không liên quan đòi tiền à quả thực là vô s ỉ đến cực điểm a ngoa tạo người muốn mặt cây muốn vỏ cái này nữ nhân đơn giản ra mặt cũng không cần cực phẩm a nếu là đây là mẹ ta nhóm ta nhất định một bàn tay hô chết hắn đổi ta mới không bằng cô nàng này nói nhảm trực tiếp đánh nàng răng rơi lấy đất nhìn hắn còn phách lối c h â n kỳ kỳ vô sỉ hiển nhiên là một nhà đạt đến một cảnh giới liền liền linh v i ệ n những cái tiên lưu manh thủ hạ đều có chút không vừa mắt từng cái nhìn xem trong mắt đối phương tràn đầy xem thường thân sắc mà chung quanh những người trong thôn kia càng là đã ở phía xa mắng lên liền xem như một cái thôn vậy cũng n h ị n không được muốn mắng lên cái này nữ nhân thật sự là quá ghê t ẩ m bạch nhất hàng đôi mắt hiếp lại khoe m i ệ n g lộ ra một vòng tiêu dung người nói không sai năm mươi vạn đối với ta mà nói đúng là chín châu mất sợi đông x o á i ca ngươi là làm cái gì a thật sự là nguyễn minh an bằng hữu trước đó chưa thấy qua ngươi à thế nào năm mươi vạn ngươi bây giờ đánh tới thẻ của ta bên trên ta liền đem nữ nhi cho ngươi nghe được bạch nhất hàng lời nói trần kỳ kỳ đôi mắt sáng lên coi là bạch nhất hàng là định cho tiền biểu tình kia nhìn xem bạch nhất hàng trong ánh mắt là tràn đầy một vòng chờ mong ta mặc dù có rất nhiều tiền tiền cũng xưa nay sẽ không ghét bỏ chủ nhân cao thấp quý tiện nhưng ta một phân tiền cũng sẽ không cho ngươi bởi vì cho ngươi tiền ta cảm giác là đang vũ nhục tiền bạch nhất hàng lời nói rõ ràng truyền ra ngoài n h ư n g nghe được tất cả mọi người là s ư ớ n g sở chung quanh một đám người đều là phát ra một trận cười ha ha hiển nhiên đối với bạch nhất hàng lời này nghe mười điểm hạ giận ngươi ngươi làm sao nói ngươi ngươi sao có thể như thế mắng ta nữ nhi lúc này đợi một bên trần kỳ kỳ mẹ cũng gia nhập chiến đoàn hướng về phía bạch nhất hàng lớn tiếng nói ngươi ngươi trần kỳ kỳ thì là tức giận sắc mặt tái xanh nhìn xem bạch nhất hàng đôi mắt bên trong tất cả đều là lựa giận nhưng lại không dám thật trách mắng âm thanh rất hiển nhiên nàng không ngu ngốc bạch nhất hàng mở lên bủ gạ tỷ vệ dần dạng này siêu tốc độ chạy bạch ố nhất hàng cười lạnh một tiếng quay đầu nhìn về phía ninh viễn đám người kia giúp ta một việc đem đứa bé đoạt tới đừng làm bị thương đứa bé là được bạch nhất hàng nói với mấy người Cái này lời nói này một không đồng d ạ bạt n hai phiến tại trần kỳ kỳ trên mặt một người hung thần áp sát nhìn chằm chằm nàng ngâm miệng lại bảo đem n g ư ờ i mặt cũng h o ạ c vẽ đem đứa bé cho ta ninh viễn người nếu là biểu lộ ra bản tính chỗ nào còn có thể khách khí với trần kỳ kỳ đối phương khóc lóc c om sòm mấy người căn bản liền không dành để ý không nói hai lời đi lên chính là một bàn tay lập tức trần kỳ kỳ dọa khẽ run r u dậy vô ý thức bông có mắt người tật nhanh tay một cái đem nguyễn ngọc theo trần kỳ kỳ trong ngực ôm lấy đưa cho bạch nhất hàng bạch nhất hàng trực tiếp ôm lấy nguyễn ngọc xem mà hướng về phía video đến giống như ba ba nói tạm biệt thúc thúc cái này dẫn ngươi đi gặp ba ba ừ ba ba gặp lại ba ba chờ ngươi ngươi ngoan ngoãn giống như bạch thúc thúc đến ba ba chờ ngươi nguyễn minh an vô cùng kích động nhìn xem nữ nhi bị cướp trở về cả trái tim cũng an xuống tới các ngươi đứng đấy làm gì à hỗ trợ à có phải hay không một cái thôn bọn hắn đoạt hải từ nhà ta à trần kỳ kỳ mẹ dọa sắc mặt trắng bệnh ánh mắt nhìn về phía nơi xa thôn dân hướng về phía bọn hắn kêu khóc đường đi khẩn cầu bọn hắn trợ giúp phi không có lương tâm mới giúp các ngươi cái gia đình này xài lang hồ báo đâu thứ đồ gì tự mình ngoại tôn nữ đều muốn tiền người ta chỉ là muốn tìm ba ba các ngươi là đen tâm đúng đấy giúp các ngươi mới là trợ trụ vi ngược các ngươi cả nhà tâm địa đen tối đáng đời không sai ta nhiều lần xem lại các ngươi đánh đứa bé còn nghe được đứa bé tiếng khóc các ngươi căn bản không xứng rất phụ mẫu còn giúp các ngươi nằm mơ đi thôi nói chung người trong thôn đều là quê nhà hàng xóm lẫn nhau ở giữa đối ngoại cũng m ộ ư ơ i điểm đoàn kết nhà kia nếu là gặp được sự tình gì khẳng định đều sẽ xuất thủ tương trợ có thể hiển nhiên trần kỳ kỳ cái này một nhà là thanh danh bại hoại tuyên bố thôi đến nhà cho nên khi đối mặt trần kỳ kỳ một nhà xin giúp đỡ thời điểm không người nào nguyện ý đứng ra hỗ trợ tương phản c ò người h ư ớ n về phía phì Hợp hắn nhà nhổ bọn nói. n một là lý g giúp đỡ người h i ề u mất đạo i cái ả quả chợ, đem quê nhà quan trợ, thành đem đủ làm nhà dạng này bộ dáng, đủ thấy cái này n hệ thấy g bộ n h nhân phẩm đến cỡ nào bại phôi. à nào đến n cỡ bại g ư ơ i n g ư ơ i ngươi, ngươi chờ ta nhường bạn trai ta đi kiện các người kiện các người báo cảnh bắt các người trần kỳ Kỳ che lấy khuôn mặt trên mặt là một cái miệng rộng con đơn ký nhìn xem bạch nhất hàng bọn người hắn khóc lóc kể lời nói biểu lộ có vẻ phi thường đáng thương hoan n n muốn kiện ta hoặc là bắt ta đến bạch thị tập đoàn ta là bạch thị tập đoàn giám đốc bạch nhất hàng bạch nhất hàng cười lạnh một tiếng ư ớ nàng g người cũng không phương về phía tiếp sau xoay Trần tục rời nói, quản Kỳ Kỳ đó đi, đối l thái t độ gì. r b ạ coi h Thị Tập đ à Hàng. n trắng, Nhất ngay Trần Một bước, đôi mắt, Bạch cả Kỳ Kỳ ư ờ c ũ như g trong một mắt tất bước, bên cả đôi đều là k ô n g thể t ở n tượng nổi g biểu lộ. Nàng coi như lại ộ Nàng như coi l cô lậu quả văn vậy cũng biết rõ bạch thị tập đoàn đại biểu cái gì đồng dạng nàng cũng biết rõ bạch thị tập đoàn giám đốc bạch nhất hàng là ai chỉ là nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới hôm nay hắn gặp được cái này giang nam định cấp con nhà giàu mà lại còn bị đối phương hung hăng làm đ ụ không có khả năng không có khả năng nguyễn minh an làm sao có thể nhận biết dạng này người môi hai mươi sáu c h ư n g một trăm tám mươi năm ba ba bạch nhất hàng lại trở lại bệnh viện thời điểm nguyễn minh an đã đổi một cái phòng bệnh ở tại một cái một mình phòng bệnh trong phòng nguyễn ngọc vừa vào nhà liền thấy nguyễn minh an hoan hô liền hướng phía nguyễn minh an chạy tới ngoan nữ nhi ngươi thế nào không có sao chứ nhường ba ba xem thật kỹ một chút đều dài gầy bọn hắn không cho ngươi ăn ăn ngon không bà ngoại mẹ thật hùng mỗi ngày đều mang ta bà ngoại còn đánh ta không cho ta ăn ngon ba ba ta cũng không tiếp tục muốn đi nhà bà ngoại ngươi đừng có lại bỏ lại ta có được hay không nguyễn ngọc nhìn xem nguyễn minh an hướng về phía nguyễn minh an đạo một đôi trong mắt to tất cả đều là tội nghiệp biểu lộ tốt tốt tốt ba ba cũng không tiếp tục làm như vậy ba ba về sau nhất định không đem ngươi nhét vào nhà bà ngoại ba ba về sau h ả o h ả o thương yêu ngươi có được hay không cũng không tiếp tục để ngươi chịu ý khuất ừ m ba ba ngươi thế nào ngươi làm sao sắc mặt cũng phá là ai khi dễ ba ba sao ta nhường bạch thúc thúc giúp ba ba bạch thúc thúc có thể lợi hại thật nhiều thúc thúc cũng nghe bạch thúc thúc lời nói nguyễn ngọc dôi ra tay nhỏ tại nguyễn minh an trên mặt lục lọi những cái kia vết sẹo người tuy nhỏ nhưng lại đã mười điểm đau lòng cha mình ba ba không có việc gì ba ba chỉ là ngã một phát rất nhanh liền không sao về sau ngọc nhi cần phải xem trọng đường đi đừng nghĩ ba ba đồng dạng té ngã a hì hì ba ba ngươi thật đần ngọc nhi cũng sẽ không té ngã ngươi còn té ngã nguyễn ngọc cười đối với mình ba ba nói bạch tổng cảm ơn ngươi lần này thật mười điểm cảm tạ ngươi nguyễn minh an lần nữa nhìn về phía bạch nhất hàng hướng về phía bạch nhất hàng nói trong mắt kia lòng cảm kích là không cần nói cũng biết không có việc gì về sau ngươi chính là giúp ta làm việc cái này chút ít sự tình không tính là cái gì ta lát nữa để cho người ta thỉnh mấy cái bảo mẫu loại hình người tới chiếu cố cha con các người các ngươi liền an tâm trước ở đi chờ ngươi xuất viện ta an bài cho các ngươi chỗ ở bạch nhất h à n g nhìn xem chuyện này đối với cha con trên mặt mang một vòng nhàn nhạt mỉm cười một màn này rất ấm áp cho dù bạch nhất h à n g không chiêu l ã m nguyễn minh an cảm giác làm như vậy một kiện sự tình cũng mười điểm có ý nghĩa Tốt, tạ Th Ngọc Nhi, nhanh tạ ơn Bạch có thể r ú ngay m tại lúc này g o lợi à h đ o khương a i cái điểm thuộc tính. Thu thu n hạo điện thoại di động kêu lên khương hạo kết nối điện thoại lập tức đến trong điện thoại khương linh tiếng cầu cứu ha i n ha người cái h cô nàng vẫn rất ngực làm gì bệnh viện này là nhà ngươi mở còn không cho nhóm chúng ta đi vào ta liền muốn vào xem cái tia người thọ chết chưa không chết lời nói ta muốn nói cho hắn biết một tiếng lao bà hắn dùng rất tốt ta rất dùng đến rất hài lòng. hài m a quỷ nói cái gì đây không muốn mặt một gian một mình trước phòng bệnh khương linh ngăn ở cửa ra vào không cho một đôi nam nữ đi vào đôi nam nữ này nam nhị hơn mười tuổi một thân hàng hiệu bộ dáng coi như là qua được xem xét chính là rất có tiền chủ mà nữ hóa thành trang bộ dáng cũng không tệ tính cả là mỹ nữ chỉ là tư thái không khỏi có vẻ hơi dung tục ánh mắt vẫn là một đôi mặt mày nam nhìn xem cản đường khương linh hh trêu chọc mà bên người nữ nhân nghe nam nhân ô n nôn h ế nữ lại là hoàn toàn không để ý ngược lại cũng cởi theo các ngươi các ngươi đinh xuân hoa ngươi không muốn mặt vạn bân ca ca đối với ngươi tốt như vậy ngươi còn có lỗi với hắn hắn là trượng phu ngươi ngươi cho hắn đội nón xanh thế mà còn mang theo hoang dại nam nhân trở về tức giận vạn bân ca ca ngươi quá quá mức khương linh dương mắt nhìn cái kia gọi là đinh xuân hoa nữ nhân khuôn mặt nhỏ tức giận bỏ bừng trong mắt đều là l ử a giận gắt gao đem môn này không cho đối phương đi vào cái này đinh xuân hoa là vạn bân la bà nguyên bản vạn bân còn khỏe mạnh thời điểm hai cái người còn tính là hòa thuận cùng một chỗ cố gắng làm việc dốc sức làm nhưng là vạn bân phụ thương một cái chân có bệnh về sau ngay từ đầu cái này đinh xuân hoa còn có thể chiếu cố m ộ t hai thế nhưng là bệnh lâu trước giường không hiếu tử húng chi là vợ chồng dần dần đinh xuân hoa bắt đầu ghét bỏ vạn bân các loại chửi rủa h o á n trách những n à y vạn bân cũng là không quan tâm dù sao đinh xuân hoa vẫn là đang chiếu cố hắn hắn cũng lý giải dạng n à y khó khăn nhưng ai cũng không nghĩ tới đinh xuân hoa làm trầm trọng thêm thế mà bắt đầu ở bên ngoài cho vạn bân đội nón xanh đội nón xanh còn chưa tính ghê tởm nhất là đinh xuân hoa thế mà còn đem người mang về nhà nhiều lần vạn bân cũng tận mắt thấy làm một huyết khí phương cương nam nhân cho dù một cái chân nửa tàn phế vậy cũng chịu không được dạng này khuất đ ụ c đáng tiếc hắn không có năng lực phản kháng mấy lần phản kháng cũng lấy thất bại báo cho biết cái này còn cổ vũ đinh xuân hoa khí diễm bắt đầu trở nên càng thêm tứ không kiên kỵ mà hết t h ể này nhường vạn bân bệnh tình trở nên càng ngày càng nặng nghiễm nhiên là phiên bản hiện đại võ đại lang may mắn lúc này đợi khương hạo trở về đem vạn bân mang đi đưa đến trong bệnh viện nếu không lúc này đợi vạn bân sợ đã sớm bị tức chết rồi chỉ là không có nghĩ đều là vạn bân cũng đến bệnh viện đinh xuân hoa còn không bỏ qua chết sống đuổi tới trong bệnh viện loại chuyện này đã nhiều lần khương linh vừa rồi cho nguyễn minh an đổi một cái phòng một người liền đến nơi này xem vạn bân nhưng không có nghĩ đến đụng phải đinh xuân hoa mang theo tự mình tình nhân lại tức giận vạn bân cái này khiến khương linh tức giận không thôi ưu tiểu n h a đầu ngươi còn dám quản lão nương sự tình bên trong ở là trượng phu ta ta yêu tới thì tới ngươi quản được sao tránh ra cho ta đinh xuân hoa nhìn xem khương linh một mặt cười lạnh coi nhẹ hướng về phía khương linh nói ngươi ngươi q u á xấu rồi vạn bân ca ca cũng mong muốn muốn với ngươi ly hôn ngươi vì cái gì không đáp ứng khương linh nhìn xem cái này nữ nhân tức giận nói cảm giác đối p h ư ơ n g giống n h ư t i ể u quỷ khó chơi. Ừ, n g h hôn, ĩ ly đ ư ợ c cả à, hắn tịnh thân xuất hộ, xuất tất m ọ i thứ c ũ n g cho cho tức chết chết, cả hôn. không, không hôn, hắn xanh, hắn, hắn chết. phòng h ta ta ta ta tất ta. liền ly ly liền là mới đội đều ứng Nếu muốn nón đáp xe ở, ư ơ i n g ư ơ i ngươi, ngươi có còn hay không là người à vạn bân ca ca thế nhưng là n g ư ơ i lão công các ngươi cùng một chỗ nhiều năm như vậy hắn hiện tại cũng dạng này ngươi còn muốn đoạt hắn tài sản khương linh nghe vậy kia là càng nói càng tức cả khuôn mặt cũng gần như bóp méo bắt đầu nhìn xem đối phương hận không thể cắn một cái nàng thịt ừ ngươi cũng đã nói ta đi cùng với hắn nhiều năm như vậy hắn hiện tại nửa chết nửa sống ngươi giúp ta khuyên đủ nàng nhường hắn tranh thủ thời gian chết sạch sẽ lợi như vậy ngày lễ ngày tết ta còn cho hắn đốt nén hương phía trên một chút hoa quả cái gì nếu không a làm phát bực lao nương hắn về sau chỉ có thể ăn cái r á m đinh xuân hoa vừa cười vừa nói trên mặt tất cả đều là ác độc tiếu dung t i ệ n nhân người t i ệ n nhân này ta muốn giết chết ngươi, ngươi cái t i ệ n nhân trong phòng bệnh đang nghe đinh xuân hoa câu nói này thời điểm một trận đè nén không được tiếng gầm gừ vang lên vạn b â n tại trong phòng bệnh nghe là rõ ràng chỉ là ngay từ đầu hắn còn có thể chịu đựng đối phương ngôn ngữ nhưng đến câu này về sau hắn triệt để b ộ c phát ra mãnh liệt lửa g i ậ n bay lên làm sao cũng áp chế không nổi trong lòng phẫn nộ ưu ngươi còn chưa có chết đâu nhanh để cho ta nhìn xem ngươi cái gì đ i ề u dạng cái gì thời điểm chết ta đinh xuân hoa cười liền muốn tiến vào phòng bệnh nhưng mà khương linh lại là gắt gao đem môn này không cho vào ha tiểu nha đầu trả lại cho ngươi mặt đinh xuân hoa xem xét khương linh không cho nàng đi vào lập tức nàng l ử a giận liền bay lên vươn tay giơ lên một bàn tay hướng phía khương linh trên mặt liền q u a n tới khương linh thấy thế lại là chết không tung tay hai mắt nhắm nghiền trở lấy k i a m ộ t bàn tay rơi vào trên mặt nàng ngươi dám đánh ta em gái ngay tại lúc này đợi gầm lên giận dữ chuyền đến khương hạo xuất hiện ở phòng bệnh bên ngoài hành lang bên trên thấy cảnh này hắn quay mắt trong hai mắt tất cả đều là l ử a giận nổi giận gầm lên một tiếng nói có thể do dự cự ly nguyên nhân hắn đã tới không vội ngăn trở nhưng lại tại lúc này đợi ai u một tiếng đinh xuân hoa rơi xuống tay là đột nhiên hướng ra ngoài hất r a rơi vào không trung khương hạo phía sau một cái lon nước như là một mai đạn pháo đồng dạng bay lượn mà qua trực tiếp đập vào đinh xuân hoa trên cổ tay ai yêu tay ta tay ta đ o ạ n mất tay ta đ o ạ n mất tiếng kêu thảm theo đinh xuân hoa miệng bên trong không ngừng kêu thảm đi ra nàng che lấy trực tiếp cánh tay bị lon nước đánh trúng bộ vị toàn bộ đều đã là cấp tốc sưng đỏ bắt đầu thậm chí cũng có một chút biến hình khương hạo khẽ giật mình quay đầu liền thấy bạch nhất hàng trạm sau lưng hắn động tác vẫn là một cái tiêu chuẩn hoạt động bóng đá viên sút gôn tư thế nhìn thấy khương hạo nhìn về phía hắn bạch nhất hàng mỉm cười bày một cái b ộ t khương hạo sửng sốt một cái chợ phản ứng lại hướng về phía bạch nhất hàng gật gật đầu cấp tốc hướng phía khương linh chạy tới hoa nhất hàng ca ca n g ư ờ i rất đ ẹ p tờ trai à cái này lon nước là n g ư ờ i đã sao quá đẹp rồi khương linh nhìn thấy khương hạo cùng bạch nhất hàng tới trên mặt lập tức lộ ra một vòng kích động biểu lộ nhìn xem trên mặt đất cái kia lon nước nhìn nhìn lại khoanh tay ở nơi nào rú thảm đình xuân hoa trong lòng đừng nói có bao nhiêu hạ giận mẹ các ngươi không muốn sống dám khi dễ ta nữ nhân nhưng mà không đợi khương hạo nói chuyện với bạch nhất hàng đinh xuân hoa bên người cái kia nhìn xem giống con nhà giàu ra hỏa lập tức nổi giận trận mắt chừng mắt mấy người trong mắt tràn đầy l ử a giận vụ hắn vừa mới nói xong một cái đại thủ liền vỗ tới một cái sách lấy đối phương cổ áo khương hạo một đôi băng hàn đôi mắt rơi vào đối phương trên mặt nghiêm trọng tràn đầy hung ác thần sắc chăm chú nhìn đối phương ánh mắt dễ lạnh em gái hắn có hay không k h i dễ ngươi ừ m ca hắn mắng ta, ta còn vũ nhục vạn bân ca ca khương linh thấy thế lập tức gật đầu biểu thị có ba ba ba ba cái vang dội cái tát rơi vào cái kia nam nhân trên mặt Cái tia á t thanh tròng trẻo âm mà vang là ộ s u khi đ á nam h phương h xong toàn gương liền n lập tức, đối phương toàn bộ gương mặt đối bộ n chóng xương phồng lên, như h là ộ t cái đầu đ heo ồ nhân g dạng. miệng bên trong phun một cái mấy khoả r ă n g hòa với nước bọn cùng máu tươi từ trong miệng hắn phun ra khương hạo cái này ba cái bàn tay trực tiếp vung hắn thế mà rơi mất mấy khoả răng có dũng khí vũ nục huynh đệ của ta cùng em gái lão tử không đánh nữ nhân nhưng nam nhân gặp một cái đánh một cái cho lão tử lan còn dám đến đánh gãy ngươi chân chó khương hạo căng đối phương ba cái bàn tay về sau một tay lấy đối phương lắp tại trên mặt đất n ữ khí lạnh leo vô cùng phản phất là một đầu hung mánh dạ thu đồng dạng để cho người ta không rét mà run quả nhiên hung hàn à ở nước ngoài làm qua lính đánh thuê người chính là không đồng dạng khí thế lăng nhiên bạch nhất hàn g thầm nghĩ đừng nhìn khương hạo một bộ người thành thật bộ dáng cái này ra hỏa có thể là chân chính trên chiến trường giết qua người người cho tới hắn cũng không có cái gì kết cục tốt ngươi ngươi ngươi dám đánh ta ngươi đánh ta cái kia nam nhân thiếu mấy khỏa răng mặt vừa sưng lên cả người nói chuyện cũng trở nên có chút hở một mặt không thể tin ngồi dưới đất nhìn xem khương hạo chỉ vào khương hạo nói、ba. lại là một kích cái tát rơi vào đối phương trên mặt hiện tại ngươi còn có nghi hoặc sao khương hạo lạnh lùng nói nhìn xem một màn này khương linh cùng bạch nhất hàng trên mặt cũng lộ ra một vòng tiêu d u n g đặc biệt là khương linh ôm bụng nhìn xem cái kia nam nhân một mặt mờ mịt bộ dáng kém chút liền nằm trên mặt đất chết cười ngươi ngươi ngươi chờ đó cho ta ngươi nếu có gan thì đừng đi lao tử muốn giết chết ngươi ba ba ba ba lại là bốn cái cái tát rơi vào đối phương trên mặt đối phương toàn bộ đầu cũng trời đất quay cuồng ngươi muốn giết chết ta vậy ta t r ư ớ hết giết chết ngươi khương hạo liếp mắt ngay sau đó nhìn về phía đinh xuân hoa ngươi là vạn bân nữ nhân lão tử không đánh ngươi cũng không có quyền lợi đánh ngươi chờ vạn bân tốt hắn tự nhiên sẽ thu thập ngươi mang theo ngươi cho hoang c ú t cho ta ngươi ngươi ngươi ngươi song khương hạo ngươi song đinh xuân hoa e ngại hướng về phía khương hạo nói cũng không dám nói thêm cái gì dùng một cái tay khác dắt cái kia nam nhân đứng dậy xong là chạy chối chết liền đầu cũng không dám trở về h ừ quá xấu rồi nếu là tại cổ đại liền hẳn là bắt bọn họ nhét vào lồng heo ngâm xuống nước ca ngươi biết không cái k i a đinh xuân hoa còn muốn vạn bân ca ca phòng ở cùng xe quá hưn đản vô s ỉ khương linh nhìn xem bọn hắn bóng lưng hầm hư nói hiển nhiên vừa rồi đinh xuân hoa k i a sắc mặt buồn nôn đến nàng hư có ta ở đây hắn một cái con cũng đừng nghĩ đụng chờ vạn bân tốt nàng tốt thời gian cũng liền c h ầ m dứt. hư lạnh một tiếng khương hạo cũng đã sớm biết rõ đối phương tâm lý chính là trở ngại hắn là huynh đệ mình lao bà hắn không tốt độc thủ nếu không liền xem như nữ nhân hắn cũng muốn đánh 26, loáng t h o á n g còn chuyển đến vạn bân thấp g i ọ n gầm thét nghe được nàng thanh âm này khương hạo c h o mày đi vào khương linh cùng bạch nhất hàng cũng là theo sát phía sau phòng bệnh là một gian một mình phòng bệnh một cái nhìn qua cùng khương hạo không sai biệt lắm tuổi tắc nam tử là ghé vào mép giường bên cạnh nửa người cũng k e m chút ngã sấp xuống trên mặt đất khương hạo tiện nhân kia đâu bảo nàng tiến đến ta muốn cùng với nàng liều mạng vạn bân n g n g đầu nhìn về phía tiến đến khương hạo hướng về phía khương hạo lớn tiếng nói một đôi t r ò n g mắt bên trong tràn đầy lựa giận đã đi đi thiện nhân nàng đi nói năng lộn xộn Vạn bọn hắn a i m nói cái gì ngươi cũng nghe được chân ta căn bản không có bao lớn hy vọng bọn hắn thậm chí cũng không dám cho chân ta động thủ thuật còn có người đề nghị tác cắt ngươi biết rõ các ý vị như thế nào sao mang ý nghĩa ta cũng không tiếp tục là một cái hoàn chỉnh người ta cả một đời chính là một cái quẹt chân thực sự trở thành một cái chết người t h ọ vạn bân nhìn xem hương hạo trong lời nói tràn đầy bi hay đã từng thế nhưng là một cái chiến sĩ nhưng bây giờ lại trở thành dạng này đổi ai cũng không cách nào tâm tính cân bằng đi thân tàn trí kiên nam nhân cường đại xưa nay không thể hiện tại thân mặt ngoài thân thể mà ở chỗ nội tâm điểm ấy ngươi cũng xem không hiểu sao bạch nhất h à n g đi đến nhìn về phía vạn bân hướng về phía hắn nói đối với vạn bân bạch nhất h à n g cũng là hiểu do tại nguyên phim bên trong cái này vạn bân cuối cùng là lựa chọn cắt theo suy sụp tinh thần bên trong cũng đi ra về sau sở kiến còn giúp lấy hắn liên hệ tốt nhất chi giả bệnh viện cho hắn lắp đặt một cái chi giả thương nhân nói không có thật chân như vậy theo lý tưởng h nhưng đi đường cái gì vẫn tương đối như thường vạn bân càng là về sau trở thành sở kiến công ty bảo an đội trưởng giúp sở kiến quản lý công ty công tác bảo an thậm chí còn tìm đến một cái rất ôn nhu cô gái xinh đẹp một lần nữa kết hôn còn sinh một đứa con trai hạnh phúc mỹ mãn chỉ là hiện tại vạn bân nhưng không có đi ra khỏi đến o á n hận cam chịu các loại tâm tình tiêu cực bao phủ hắn cái này cũng có trách chân biến thành dạng này tàn phế không nói còn bị lao bà cho xem biết thậm chí lao bà còn muốn tức chết hắn cướp đi hắn tất cả tài sản đây quả thực là quá táng tận tiên lương ngươi ngươi là ai vạn bân nhìn thấy bạch nhất hàng cùng khương linh t i ế n đến ánh mắt nghi ngờ rơi vào bạch nhất hàng trên thân hướng về phía hắn hỏi vạn bân ca ca hắn chính là ta nói với ngươi bạch nhất hàng ca ca chính là hắn trợ giúp ta còn đưa ca ca công việc ca ca lúc này mới có tiền đem ngươi đưa đến trong bệnh viện mà lại nhất hàng ca ca còn nhận biết một cái rất lợi hại đại sư liền người thực vật đều có thể cứu vạn bân xứng sở bạch nhất hàng hắn cũng đã được nghe nói giúp khương gia huynh ngồi rất nhiều ánh sáng giúp khương linh đi học trở lại còn đưa khương hạo một phần lương cao làm việc khương hạo lúc này mới có tiền dàn xếp các huynh đệ gia đình đồng thời cũng có tiền đem hắn đưa đến trong bệnh viện tới có thể nói bạch nhất hàng cũng coi là hắn ân nhân ngay lập tức vạn bân đệ nén xuống trong lòng hết thể mặt trái tâm lý hướng về phía bạch nhất hàng nói lời cảm tạ nói không cần khách khí đây là khương hạo giúp ngươi ngươi đừng nản trí ngươi chân này chưa hẳn liền không có hy vọng bạch nhất hàng hướng về phía vạn bân nói hệ thống quét hình về sau cấp ra một cái nhường bạch nhất hàng kinh hỷ đáp án đối phương chân còn có thể cứu đồng thời có thể khôi phục cũng nguyên lai chín h thành mặc dù khôi phục sau vẫn là có một chút ảnh hưởng nhưng lại không ảnh hưởng như thường sinh hoạt thật sao chân ta thật là có hy vọng thế nhưng là bác sĩ nói ta chân này thủ thuật độ khó rất lớn liền xem như thủ thuật nó khôi phục trình độ cũng chỉ có nguyên lai ba bốn tầng đồng thời đối với toàn bộ thân thể đều sẽ tạo thành ảnh hưởng vạn bân đôi mắt bên trong lóe ra một vòng hy vọng nhìn về phía bạch nhất hàng hướng về phía bạch nhất hàng vân đáp cụ thể ta hiện tại đi mời một người tới cho ngươi xem một chút chắc hẳn hắn có thể cho ngươi một cái đáp lại bạch nhất hàng cũng không có nhiều lời nhìn về phía khương gia huy ngội ta đi gọi điện thoại hỏi một chút đại sư hiện tại có r ả n h không nếu như có rảnh rỗi ta mời hắn tới một chuyến tốt tạ ơn lão bản khương hạo kích động gật đầu trong mắt tràn đầy cảm kích bạch nhất hàng đi ra cửa phòng tiếp lấy liền gọi một cái mã số nghe minh bạch ta nói sao lát nữa tới ngươi cứ dựa theo ta phân phó nói cùng làm đường ra sai lầm nhớ chưa bạch nhất hàng hướng về phía trong điện thoại hầu đại sư dặn dò hầu đại sư bất quá chỉ là bạch nhất hàng một cái ngụy trang mà thôi hết thể vẫn là nhìn hắn hắn nhất định phải bàn giao rõ ràng lát nữa hầu đại sư tới về sau ăn bài miễn cho đến thời điểm xuất hiện cái gì chốt sơ xuất phản dặn dò xong về sau bạch nhất hàng dập máy điện thoại lại lần nữa đi trở về g i n phòng nhất hàng ca ca thế nào đại sư hắn có g i n h không vận gặp bạch nhất hàng đi ra lâu như vậy tâm tình mấy người đều là m ộ ư ơ i điểm lo nghĩ theo bọn hắn nghĩ giống hầu đại sư như thế đại sư cũng hẳn là rất có tính tình đi sẽ không dễ dàng đáp lại cho người khác xem bệnh vạn nhất nếu là đối phương không chịu đến nhưng làm sao bây giờ đại sư lát nữa liền đến ta đã đem địa chỉ cùng số phòng bệnh nói cho hắn biết chờ một hồi đi bạch nhất hàng mỉm cười hướng về phía ba người nói quá tốt rồi vạn bân ca ca ngươi đã nghe chưa đại sư muốn đi qua tin tưởng ta chân ngươi nhất định sẽ tốt đến thời điểm một lần nữa đứng lên liền có thể hung hăng giáo hấn tiện nhân kia cùng hắn đám kia gian phu khương linh hướng về phía vạn b â n nói trong lòng mười điểm vì hắn cao hứng vạn b â n mặc dù không có gặp qua cái gì đại sư cũng đối cái này chuyển như vậy mơ hồ đại sư duy trì một phần hoài nghi có thể đối phương bọn hắn nói như thế lập tức để trong lòng hắn liền có một vòng mong đợi có lẽ cái kia cái gọi là đại sư rất có cái gì lớn bản sự cũng nói không chừng đ ấ y chứ ai có phải hay không đại sư tới thật lớn động tĩnh a đám người đợi hơn nửa giờ đ ô n nhiên ngoài cửa truyền đến một trận động tĩnh lập tức khương linh ánh mắt liền nhìn về phía cửa ra vào trong lòng chờ mong có phải hay không hầu đại sư tới 26. i m ư chương 188. không đúng không phải hầu đại sư có thật nhiều người nhưng mà khương hạo sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi ánh mắt nhìn chăm chú hướng về phía cửa ra vào vị trí biểu hiện trên mặt cũng hết sức nghiêm túc quả nhiên nương theo lấy cửa phòng bệnh bị một cước đa văng dẫn đầu mấy thân ảnh liền xông vào sau đó một đám người tràn vào đến trong phòng bệnh hai bên t ả n g ra từ bên ngoài cuối cùng tiến đến ba cái người trong đó hai cái có vẻ mười điểm chật vật một cái treo cánh tay nhìn xem là đoạn mất một cái tay một cái khác thì càng thẳng hơn toàn bộ đầu giống như một cái đầu heo để cho người ta xem là không biết nên khóc hay cười tại sao lại là các ngươi các ngươi muốn làm gì khương linh nhìn người tới lập tức trao mày lên trốn đến bạch nhất hàng phía sau một cái tay dắt lấy bạch nhất hàng quần áo nhìn xem đinh xuân hoa cùng vừa rồi cái kia bị đánh cái tắt nam nhân từ bên ngoài t i ì n đến muốn làm gì các ngươi đánh lao tử đánh thành dạng này ngươi bây giờ hỏi ta muốn làm gì ngươi nói ta muốn làm gì nam nhân một tay cầm một cái trứng gà không ngừng áp chế lấy tự mình mặt chân mắt nhìn về phía bạch nhất hàng bọn người trong mắt lựa giận là cháy hừng hực hắn bàng bằng trong nhà cũng coi là làm chút ít sinh ý giá trị bản thân cũng quá trăm triệu từ nhỏ phụ mẫu quản giáo ít liền dễ dàng làm sàng làm b ậ y tuy nói là con nhà giàu lại theo bọn lưu manh không có gì khác biệt bằng không thì cũng sẽ không theo đinh xuân hoa dạng này hàng nát sen lẫn trong cùng một chỗ lần này đến bệnh viện ăn lớn như vậy thua thiệt hắn đương nhiên sẽ không như vậy bỏ qua lúc này liên hệ một cái thường xuyên giúp hắn bình thường đại ca cho hai mươi vạn tìm đến bạch nhất hàng bọn hắn phiên p h ư c hôm nay bàng bằng là hạng q n tâm không cho khương hạo cùng bạch nhất hàng trả giá、đắt. hắn không là tuyệt đối sẽ b ỏ qua. Báo ca, Báo c h í n h là cái này ba cái cái n ba g ư ờ i đặc bằng i cái kia ệ t là chỉ vào khương hạo hướng về phía bên người một thanh niên nói rõ ràng niên kỷ còn không có hàn lớn có thể đối phương liền xưng hô làm báo ca không thể không nói cái này có chút vô s ỉ cùng thấp hèn cái kêu báo ca vào nhà sau nhìn thấy trong phòng người đặc biệt là nhìn thấy bạch nhất hàng thời điểm hắn cả người đều là x ư n g sở chập trên mặt lộ ra một vòng trần kinh căn bản không có nghe bằng bằng đang nói cái gì cái k i a báo ca hướng phía bạch nhất hàng liền đi qua nhìn thấy báo ca bộ dáng tất cả mọi người là một bộ xem kịch vui bộ dáng coi là báo ca muốn đối bạch nhất hàng đ ộ u thủ mà bạch nhất hàng bên này khương hạo cùng khương linh cũng là giật mình khương hạo cả người thần kinh cũng căng thẳng lên mà khương linh thì là trừng mắt cái k i a báo ca uy ngươi đừng làm loạn nơi này là bệnh viện ta báo cảnh sát ta nhưng mà tiếp theo màn xuất hiện tràn diện lại là làm cho tất cả mọi người cũng trợn tròn mắt ngạch bạch t ế u ngươi tại sao lại ở chỗ này a con báo lời này hẳn là ta hỏi ngươi à làm sao hôm nay không phải cuối tuần đi trường học không có lớp vẫn là ninh viễn cái kia hôn đản lại dẫn các ngươi trốn học rồi bạch nhất hàng nhìn trước mắt thanh niên b ỉ cười người khác đều bảo báo ca nhưng mà bạch nhất hàng lại gọi đối phương con báo rất hiển nhiên chỉ từ sưng hô này nhìn lại song phương liền tồn tại tranh lệch thật lớn a hh chữ ca đi v õ q u á n gần nhất có tranh tài muốn đánh cũng không có đi trường học chú báo cười hh một bộ định nọt bộ dáng hướng về phía bạch nhất hàng nói ờ cho nên ngươi liền không lên lớp đi ra giúp người bình chuyện đừng a bạch tiếu ngươi biết rõ kiếm miếng cơm ăn mà thôi, lấy tiền làm việc. Chu bao xấu hổ cười nói. xui cơm mà làm Thầm mình ăn hướng về phía bạch Nhất Hàng nghĩ gặp Chu hắc hắc, Bạch là làm tự thật hổ phía lấy lại xấu về bao xẻo, sao đừng ư ợ c Bạch chết Nhất Hàng nha. không phải nhà sinh nữa trong đèn, muốn bốt sao. Đây đ vệ nói hiện tại tự mình chân chính lao đại l i n h viễn cùng bạch nhất hàng quan hệ mất thiết coi như trước kia hai người lại mâu thuẫn vậy hắn cũng không dám động bạch nhất hàng a đây chính là công nam siêu cấp con nhà giàu ai dám động đến làm phát bực bạch ra trực tiếp dùng tiền mua n g ư ờ i mạng cho a chính là hắn đi hắn lai lịch ra sao cho ngươi bao nhiêu tiền bạch nhất hàng gật đầu sau đó nhìn về phía đã triệt để trận tròn mắt bằng bằng hướng về phía chu báo hỏi hắn à nhà hắn chính là làm chút ít sinh ý mua bán trong nhà cũng liền có cái mấy ước đi thường xuyên giống như nhóm chúng ta trộn lẫn thỉnh nhóm chúng ta uống rượu cái gì chỉ là nhỏ giao tỉnh lần này cho nhóm chúng ta hai mươi vạn nhường chúng ta tới bình sự tỉnh không nghĩ tới lũ lụt vọt lên miếu long vương lại là bạch thiếu ngươi sự tỉnh chu báo cười hắc hắc sau đó quay đầu hung hăng t r ừ n g mắt liếc bằng bằng thầm nghĩ tiểu tử ngươi là an hùng tâm báo từ đ ả n bạch nhất hàng cũng dám đợp biết phải làm sao bạch nhất hàng nhìn thoáng qua cái kia bằng bằng sau đó hướng về phía chu báo vừa cười vừa nói ngài phân phó nói cái gì ta lập tức đi làm đơn giản kéo vào trong nhà vệ sinh đi t h ỉ n h vị này b ả n g đại thiếu tốt ăn ngon một bữa nhớ kỹ không ăn no cũng đừng ngừng đi còn có về sau nhường hắn nhìn thấy mấy người kia có bao xa lăn bao xa minh bạch bạch nhất hàng hướng về phía chu báo nói chậm nhìn xem sắc mặt rất có biến hóa bằng bằng sắc mặt lộ ra một vòng t à ác tiếu dung minh bạch vậy liền không quấy giày b ạ c thiếu chu báo cười gật đầu hướng về phía khương gia huynh ngội khách khí với vạn bân cười, cười. chặt q u a n người nhìn về phía bằng bằng cho ta đem cái này đầu heo mang lên chúng ta đi chu báo chỉ chỉ bằng bằng đối với mình người nói tất cả mọi người không đốc xem chu báo thái độ cũng lập tức minh bạch xem ra lần này b ằ n g bằng là đ ã c h ú n g thiết bảng bạch nhất hàng xem xét chính là không dễ cho chủ liền chu báo đều để hắn ba điểm lập tức không người nào dám do dự dựng lên chu báo liền hướng bên ngoài đi các người chơi cái gì các người thu ta tiền còn đối với ta đạo thủ các ngươi còn có đạo nghĩa giang hồ ai đem bít tất thời cho ta bỏ vào trong n h ư n g hắn đáng ghét chu báo lật ra một cái l ư ớ c mắt trong lòng thầm nghĩ còn đạo nghĩa giang hồ tự mình nếu là giúp ngươi quay đầu liền bị ninh viễn cho si mang phong thi để ngươi đi rồi sao chu báo mang theo bàng b à n g đi mà đinh xuân hoa lại là một cử động nhỏ cũng không dám đứng ở nơi đó không cùng đi lên nàng lại không nốc biết rõ bàng b à n g lần này là t h ẳ n rồi tự mình nếu là theo sau sợ không phải cùng hắn cùng một chỗ gặp nạn nhìn thấy chu báo mấy người cũng mặc kệ chính mình chờ bọn hắn đi về sau đinh xuân hoa liền nghĩ đi nhưng mà nàng chân mới di chuyển bước chân một cái thanh em lạnh như băng liền chuyển tới gọi lại nàng cái này cái này vị đại ca kia ngươi còn có việc sao đinh xuân hoa nói chuyện cũng run dậy nhìn xem bạch nhất hàng trong lòng sợ hãi vô cùng liền chu báo đều sợ hãi bạch nhất hàng ba điểm có thể thấy được bạch nhất hàng là dạng gì chủ trong lòng thầm nghĩ cái gì thời điểm vạn b â n có dạng này bằng hưu nội tâm còn sợ hãi vô cùng vô cùng Trưng Ta tìm bất tìm Nhất tránh thân trên ra ngươi, người ngươi. cười, nhường giường không Hàng ảnh, Vạn Bân cùng Đinh Xuân Hoa Bạch Bạch quá có là k i a nhãn thần như là một cái sói đói đồng dạng nhìn c h ầ m c h ầ m đinh xuân hoa thật giống như sẽ bất cứ lúc nào nhắm người mà phệ bộ dáng kinh khủng làm lòng người rét lạnh bân b ấ t tử ta ta ta đinh xuân hoa nguyên bản đều đã đối với vạn bân không có cảm giác sợ hãi nói thật vạn bân chân không có việc gì trước đó nàng căn bản không dám làm bất luận cái gì có lỗi với vạn bân sự tình vạn bân nhưng cũng là một cái thân thể khôi vi t r ẳ n g hán vẫn là xuất ngũ về nhà k i a thân thủ tốt ép một cái có thể từ khi vạn bân xảy ra chuyện đinh xuân hoa là càng ngày càng hành cảm giác vạn bân càng ngày càng phế vật tự nhiên đối với vạn bân lòng kính sợ cũng ít đi rất nhiều thậm chí cuối cùng cũng hoàn toàn không coi vạn bân là người nhìn nhưng bây giờ nhìn thấy vạn bân đinh xuân hoa cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có sợ hãi cái này sợ hãi không phải đến từ vạn bân mà là nguồn gốc từ tại thần bí bạch nhất hàng l i ê n chu báo cũng không dám gây bạch nhất hàng đủ thấy bạch nhất hàng đến cùng khủng bố cỡ nào nàng nơi nào còn dám nóng bạch nhất hàng tiện thể lấy liền vạn bân nội tâm của nàng đều đã về tới lấy trước kia loại sợ hãi tâm tính tiện nhân người tiện nhân này người nói người tại sao muốn đối với ta như vậy ta đến cùng chỗ nào xin lỗi rồi vạn bân nhìn xem đinh xuân hoa trong giọng nói đã có phẫn nộ lại có một điểm thương tâm cái này cũng khó trách dù sao đây là tự mình yêu nữ nhân luôn lạc tới hiện tại cục diện này là một nam nhân c ó thể không thương tâm sao ta ta ta cũng không có biện pháp ta là một cái nữ nhân à, ngươi cũng dặn g này ta ta có thể làm sao ta dù sao cũng phải cho mình lưu một cái đường lui à. ngươi đường lui chính là nghĩ tức chết ta sau đó gia sản đều là ngươi ngươi liền không thể chờ lâu chút thời gian ngươi liền nghĩ như vậy ta chết sớm một chút ngươi biết cái gì a nữ nhân thanh xuân liền như vậy mấy năm chờ ngươi mấy năm ta liền liền già đến thời điểm không chỗ n ư ơ n g tựa ngươi để cho ta sống thế nào ngươi đã nhớ ta tốt vậy ngươi sớm một chút đi chết ta chết cũng liền riêng phần mình không làm trễ lại không phải sao ngươi quá quá mức kia có ngươi dạng này tiết kiệm l ã o bà ngươi quá vô s ỉ nghe được đinh xuân hoa ngôn luận khương linh làm một nữ nhân đều thật sự là nhịn không được mặc dù nói một ít trình độ đã nói đinh xuân hoa nghĩ không có sai nhưng này chỉ là bỏ đi bản thân đạo đức trên cơ sở người vì cái gì là người đó là bởi vì người là có đạo đức ước thúc có một ít sự tình là muốn đối nổi lương tâm mình đinh xuân hoa nghĩ đến tất cả đều là tự mình như thế nào hoàn toàn không để ý vặt bân đây là tự tư hành vi ta làm sao vậy nếu như là ngươi ngươi cũng sẽ giống ta dạng này giống hắn như bây giờ liền một cái nữ nhân cơ bản sinh lý nhu cầu cũng không thỏa mãn được ai nguyện ý trông coi hắn đinh xuân hoa lại hoàn toàn không có cảm thấy mình nơi nào có sai hắn cho rằng đây hết thể đều là một cái như thường nữ nhân cái kia có cân nhắc cùng cách làm ngươi ngươi coi như cần ngươi có thể đi bên ngoài ta coi như biết rõ cũng sẽ xem như không biết do hiểu ngươi có thể ngươi tại sao phải làm như vậy mang về cố ý nhục nhà ta bên ngoài dù sao vợ chồng một trận ngươi làm gì làm như vậy tuyệt vạn bân một cái đại nam nhân đến nơi này cũng nhịn không được rơi lệ trong lòng vô cùng đau nhức cảm giác giống như tự mình qua lâu như vậy lao bà làm sao biến thành dạng này ta ta ta đinh xuân hoa nói không nên lời miệng nàng chính là nghĩ tức chết hắn mà thôi hoặc là nhường hắn thực sự nhịn không được đáp lại nàng yêu cầu thịnh thân xuất hộ đem tài sản cũng lưu cho nàng mà thôi nhưng lời này khó mà nói bởi vì đây là liền nàng đều cảm thấy chuyện vô xỉ vạn bân dù sao vấn đề này đã đến bước này ngươi cứ nói đi ngươi muốn thế nào đinh xuân hoa nhìn xem vạn bân lúc này gợi nhấc lên một điểm dũng khí hướng về phía vạn bân nói li hôn đi ta vạn bân mặc dù bây giờ một cái chân tàn phế nhưng còn không đến mức kéo lấy ngươi không thả ta với ngươi ly hôn ngươi cũng không cần làm cái gì ký tên là được vạn bân một bộ sinh không thể luyến bộ dáng nói ra lời này trong lời nói là tràn đầy một cỗ thế lương ly hôn vậy vậy tài sản v ề a i vừa nghe đến ly hôn đinh xuân hoa lỗ thay lập tức dựng thẳng lên nàng đương nhiên là mong muốn ly hôn sở dĩ kéo lây không chịu ly hôn nguyên nhân cũng chỉ có một cái đó chính là tài sản vấn đề p h o n g ở là cha mẹ ta lưu cho ta ngươi muốn nằm mơ nếu như ngươi an phận thủ thường ta chết đi đó là đương nhiên là ngươi nhưng bây giờ ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ xe đó cũng là trước hôn nhân ta tự mua ngươi một phân tiền cũng không có móc cho nên ngươi cũng đừng nghĩ mớn còn tiền tiết kiệm ha ha còn lại bao nhiêu lưu cho ngươi đi trong nhà những vật kia ngươi muốn liền cứ lấy vạn bân hừ lạnh một tiếng hướng về phía hắn nói phòng ở xe một mao cũng không cho vạn bân cái tên vương bắt đ ả n ngươi lão nương chiếu cố ngươi lâu như vậy ngươi thế mà không có chút nào bận tâm sao ta bất kể phòng ở ta muốn một nửa xe coi như xong xe tuổi kia cũng không đáng tiền đinh xuân hoa nghe vậy lại là lập tức không làm nói đùa hắn vốn là muốn vạn bân toàn bộ tài sản hiện tại nhiếp tại bạch nhất hàng nàng liền chỉ cần phòng ở một nửa nếu như cái này cũng không nguyện ý cho kia nàng khẳng định không làm h ừ ngươi cái gì thời điểm nhớ qua tình cảm ta cho ngươi biết phạm là ngươi không có đem những cái kia nam nhân mang về nhà ngươi muốn một nửa ta lập tức ký tên nhưng ngươi cái này nữ nhân ác độc như vậy còn đem mang về tức g i ậ ta Ta người đinh, đinh xuân hoa tức giận thẳng dập chân nhìn xem vạn bân cũng không biết do phải làm gì t cái n h thân xuất hộ đi mang theo vạn bân đáp lại cho n g ư ơ i đổ vật cút nhanh lên ra nhà hắn nếu không ta bảo đảm ngươi so vạn bân chết trước bạch nhất h à n g bỗng nhiên nhìn về phía đinh xuân hoa hôm nay xem như lại gặp được hai loại nữ nhân không thể không nói trong quyển sách này cực phẩm nữ nhân là thật nhiều thẩm u n g u y ệ t hoa xem biểu trần kỳ kỳ ngại nghèo yêu giàu đinh xuân hoa vì tư lợi t ừ n g cái đều không phải là vật gì tốt bạch nhất h à n g nhìn xem đinh xuân hoa đôi mắt thâm thúy không mang theo bất luận cái gì một tia tình cảm giọng điệu này nhường đinh xuân hoa cả người không khỏi lui về sau một bước người người uy hiếp ta người người ta không sợ người a uy hiếp người, người cảm thấy ngươi có tư cách để cho ta uy hiếp sao bạch nhất hàng cười liếc mắt thấy đối phương một chút cảm thấy nàng là thật tự cho là đúng cùng hai mươi sáu chương một trăm chín mươi ta ta nếu là không đáp lại chứ đinh xuân hoa không biết rõ bạch nhất hàng lai lịch cụ thể có thể đối phương khẳng định không đơn giản điểm ấy hắn biết rõ cho nên đối mặt bạch nhất hàng nàng không có chút nào lực lượng, lượng bạch nhất hàng lời này nhường trong nội tâm nàng nghi hoặc trung điệp không biết rõ cái kia như thế nào cho phải rất đơn giản ngươi nếu là không đáp lại cũng sẽ không như thế nào chỉ là ta sẽ để cho toàn thế giới người biết rõ ngươi hành vi ư ờ n những g cái kia t quyên t nói, cười cười, nói. g t cho ngươi biết ta luật sư đoàn đội là tập hợp nước ngoài bên trong đỉnh cấp luật sư đoàn đội chế tạo thuộc về bạch thị tập đoàn chuyên dụng luật sư đoàn đội khởi tố ngươi dạng này bản án sợ là mười phần chắc chín b ạ c hử hỏng hãi Nhất nữ nhân ngươi đ ừ n g cho là ta nhất hàng ca ca là hù dọa ngươi ta nhất hàng ca ca thế nhưng là bạch thị tập đoàn giám đốc muốn đối phó ngươi hắn có một vạn loại biện pháp khương linh cáo ngựa oai hùn hướng về phía đinh xuân hoa nói nhìn xem cái này nữ nhân trong lòng hạ giận đồng dạng làm nữ nhân nàng một chút cũng khác biệt tình đối phương bởi vì đối phương nhường nàng cảm thấy kéo xuống nữ nhân tố chết bạch, bạch thị tập đoàn một nháy mắt đinh xuân hoa bị dọa phát sợ nhìn chăm chăm bạch nhất hàng hắn làm sao cũng không nghĩ tới trước mặt người lại là bạch thị tập đoàn bạch nhất hàng bạch nhất hàng có lẽ nàng chưa từng nghe qua nhưng là bạch thị tập đoàn nàng làm sao có thể không biết rõ đây chính là giang nam số một số hai đại tập đoàn khó mang vừa rồi chu báo như vậy sợ hãi bạch nhất hàng cho tới bây giờ đinh xuân hoa mới hiểu ra qua hết thảy bất tử bất tử ta sai rồi bất tử ta nhận lầm ta về sau cũng không tiếp tục như vậy ta thật tốt phục thị ngươi ngươi cho ta một cái cơ hội nhóm chúng ta không ly hôn được hay không phòng ở ta từ bỏ xe ta cũng không cần nhóm chúng ta một lần nữa qua thời gian có được hay không đột nhiên tại tất cả mọi người không nghĩ tới tình huống dưới đinh xuân hoa thái độ tới một cái một trăm tám mươi độ bước mặt lớn lập tức quỳ xuống trước vạn bân trước mặt sau đó khẩn cầu vạn bân không muốn tách cưới một màn này xem ra m ộ ư ơ i điểm đột n ộ t nhưng tất cả mọi người khó có thể lý giải được đinh xuân hoa không n ố c ca vạn bân thế mà giống như bạch nhất hàng dạng này người nhận biết xem bạch nhất hàng thái độ hiển nhiên đối với vạn bân còn không tệ vạn bân b ả n g thượng dạng này một cái con nhà giàu nó ngày sau chỗ tốt khẳng định biết không y ta mà cái này chân Có Bạch nhất hàng hỗ trợ, nói không chừng còn có thể tốt bắt đầu. Lui một vạn bước nói bắt Nhất Hàng hỗ không thể trợ, tốt một Lui đầu. vừa ạ vạn Bạch vạn n nói, bân Nhất Hàng tiện bân bước cho cho thiếu, thật dù tùy bạch cái chức cũng chuyện việc. thị như tập một tốt một vị, đoàn đó là v ừ nghĩ tới đó đinh xuân hoa liền đổi chủ ý vạn bân còn hữu dụng nói không chừng tương lai còn có thể lên như diều gặp gió vạn bân cũng m ộ t b ư ớ c một mặt kinh ngạc nhìn xem bổ nhào vào tự mình trước mặt đinh xuân hoa trên trán tất cả đều là dấu chấm hỏi cái này nữ nhân đều sẽ trở mặt ta bạch nhất hàng trong lòng rợ khóc rợ cười bị đinh xuân hoa đánh bại trước có trần kỳ kỳ trở mặt ngươi nằm mơ đi thôi không với n g ư ơ i ly hôn n g ư ơ i nghĩ cái gì đây n g ư ơ i không muốn rời ta muốn ta không chê ta người thọn ta còn ghét bỏ thân thể n g ư ơ i dơ bần đâu n g ư ơ i cút cho ta cái này cưới cách định vạn b â n rất nhanh phản ứng lại hắn không đốc đương nhiên biết rõ đinh xuân hoa nội tâm là ý nghĩ gì cũng chính là bởi vì bạch nhất hàng tồn tại đinh xuân hoa mới có thể chuyển biến nhanh như vậy nếu không hoa đoán chừng nàng đều ước gì tự mình chết sớm một chút đối mặt như thế vô s ỉ ác độc nữ nhân vạn b â n đã là nhìn tấu nàng mới sẽ không làm tiếp đâu nhìn chăm chăm đối phương vạn vân trực tiếp một ngụm lạnh lùng tự tuyệt nếu là hắn đã đáp ứng đó mới là hành động ngúng ố c vạn bân ta biết rõ ta có lỗi với người thế nhưng là ngươi liền tha thứ ta lần này đi ta thể ta nhất định chiếu cô thật tốt người cũng không tiếp tục ra ngoài làm loạn ngươi liền bỏ qua ta lần này đi đinh xuân hoa lần nữa khẩn cầu người k i a nước mắt như mưa khoan hay nói rất s ở sờ động lòng người có thể một màn này rơi vào trong phòng trong mắt người p h ả n phất như là một cái phun lưới rắn rắn độc ngay tại ngươi trước mặt lúc cần lúc hiện lan ra ngoài qua mấy ngày ta sẽ cho ngươi thư thỏa thuận ly hôn cách thành hôn ngươi cho ta cút ngay lập tức xuất ra đi ngươi yêu tìm xem a y Có, có báo báo c vừa vừa lập tức nàng đứng người lên sau đó cũng không quay đầu lại liền chạy nàng là thật sợ thật sợ bạch nhất hàng đem những người kia cho gọi trở về nàng thế nhưng là biết rõ bạch nhất hàng nói cái gì ý tứ chỉ là n g ấ m lại đều để người cảm thấy buồn nôn hô một trận thật dài suốt khí âm thanh vạn bân mọc ra một khẩu khí trên mặt tích tụ chi sắc tại thời khắc này cũng đã biến mất rất nhiều cả người cũng có vẻ b u ô n g lòng xuống trên mặt hiếm thấy thế mà xuất hiện một vòng tiêu dung cảm ơn ngươi bạch tổng lần này thật cảm ơn ngươi vạn bân nhìn xem bạch nhất hàng hướng về phía bạch nhất hàng nói trong giọng nói tràn đầy cảm kích mặc dù bạch nhất hàng giống như không có tận lực làm cái gì nhưng hắn biết rõ đây hết thể đều là bởi vì bạch nhất hàng tồn tại cho nên mới sẽ như thế trong lòng ác khí có thể bại trừ vạn bân cả người cũng trở nên tỏa sáng sức sống đồng dạng không có việc gì nếu như ngươi thật nghĩ hồi báo ta chờ chân ngươi tốt liền đến giúp ta một chút ta công ty còn cần một cái bảo an nội trưởng ngươi là xuất ngũ phương diện này hẳn là vẫn rất quen thuộc là cái không tệ nhân tuyển ta vạn bân xứng sở thương gia huynh n ộ i càng là đôi mắt sáng lên còn không mau tạ ơn lão bản khương hạo lập tức hướng về phía vạn bân nói không khác đây là bạch nhất hàng lại cho bọn hắn một lần kinh hỉ vạn bân nếu như tốt tương lai sinh kế cũng không thành vấn đề kỳ thật vấn đề này khương hạo cũng dự định cầu bạch nhất hàng chỉ là không nghĩ tới vạch nhất hàng chủ động sách ra ai u n g o ạ tạo đầu năm nay làm sao loại người gì cũng có à đây không phải sương tổn thương bệnh viện sao còn có bệnh tâm thần sao làm sao còn đớp cơ ta thúi chết ta buồn nôn chết ta rồi may m à ta không có ăn cầm đâu không phải vậy đều có thể cho phương ra ngay tại lúc này nương theo lấy một tiếng phản nạn hầu đại sư từ bên ngoài hùng hùng hổ hổ tiến đến có vẻ có chút buồn b ự c 26. i m ư chương 191. t r ai hầu đại sư ngươi rốt cuộc đã đến ngươi đang nói cái gì đây đám người xem xét là hầu đại sư tiến đến lập tức khương linh trên mặt lập tức lộ ra một vòng hưng ơ phấn biểu lộ hướng về phía hầu đại sư hỏi thật có l ỗ i thật có l ỗ i đến muộn một chút n h ư ờ n g đại gia đợi lâu hầu đại sư hướng về phía mọi người và thiện cười một cái đặc biệt nhìn thoáng qua bạch nhất hàng hai người đối mặt là n g ầ m h i ể u lẫn nhau ta đang nói một cái bệnh tâm thần đâu vừa rồi ta lên lầu tới kết quả theo trong nhà vệ sinh lao ra một cái đầu heo không có chạy mấy bước liền một cái ngã xuống sau đó hắn liền n ôn có thể các ngươi biết rõ hắn ôn là cái gì hì hì ta biết rõ khẳng định là đại tiện tôi ai ngươi làm sao biết rõ hầu đại sư xứng sở hơi kinh ngạc hỏi bởi vì ngươi nói hắn theo trong nhà vệ sinh chạy đến nhà hì hì khương linh cười bạch nhất hàng ba người cũng cười theo bọn hắn không riêng biết rõ đối phương nôn là cái gì còn biết là ai đâu đồng thời k i ê m một bữa vẫn là bạch nhất hàng cho người mời hắn ăn、Ngày. hầu đại sư có chút không hiểu đấu bất quá cũng không có quá để ý nhìn thấy tất cả mọi người đang cười hắn mặc dù cảm thấy có chút không hiểu đấu nhưng cũng cùng theo bắt đầu cười ngây nô vị này chính là hầu đại sư nhường xem ngươi một chút chân đi đám người cười một hồi bạch nhất hàng chỉ, chỉ hầu đại sư ngược lại hướng về phía vạn bân nói chỉ c h ỉ vạn bân chân bạch nhất hàng ra hiệu hầu đại sư có thể lên hầu đại sư nghe vậy gật gật đầu tiến lên một bước lần nữa hiện ra hắn d i ễ n kỹ trở nên là cao thâm khó lường bắt đầu bởi vì đã giống như bạch nhất hàng thông qua khí cho nên hầu đại sư s ở t ắ c hết thẻ đều là căn cứ bạch nhất hàng phân phó làm cuốn lên ố n g quần cẩn thận nghiêm túc tại vạn bân trên đùi đông sờ sờ tây điểm điểm sau đó lại muốn vạn bân chụp ảnh cùng bệnh lý trang mô hình làm dạng ở nơi nào một trận xem thế nào đại sư vạn bân ca ca chân có thể trị liệu sao khương linh trước hết nhất không chịu nổi nhìn xem hầu đại sư nói trên mặt tất cả đều là chờ mong biểu lộ khương hạo cùng vạn bân xem một mặt chờ mong nhìn về phía hầu đại sư đặc biệt là vạn bân k i a đôi mắt bên trong chờ mong như là thực chất đồng dạng cái này hầu đại sư một câu đây chính là có thể đoạn hắn sinh tử a có thể không cho hắn lo lắng sao người cái này chân a rất phiền phức có thể như vậy nói với ngươi đi đồng dạng bệnh viện căn bản t r ị không được cái này chân bọn hắn coi như thành công cũng liền có thể khôi phục người bốn năm phần mười người giống như người tàn tật cũng không có gì khác nhau vậy vẫn là bảo đảm thủ thuật thành công trên cơ sở nếu là thất bại ngươi toàn bộ chân vậy cũng chỉ có thể cắt ta nghĩ bác sĩ có phải hay không đề nghị các ngươi trực tiếp cắt liền thủ thuật tất yếu đều không cần rồi hầu đại sư một bộ cao thâm bộ dáng hướng về phía mọi người nói lời này nói ra lập tức nhường vạn bân bọn hắn ăn nhiều giật mình hiển nhiên không nghĩ tới hầu đại sư thế mà chuẩn như vậy lập tức liền đem vạn bân tình huống nói ra trong lúc nhất thời vạn bân cùng khương g i a huynh m g ộ i kia chờ mong nhãn thần trở nên b ộ c phát sáng dực đúng a đúng a hầu đại sư ngươi là thế nào biết rõ bác sĩ liền nói như vậy hầu đại sư ngươi quá lợi hại đi vậy ngươi khẳng định có biện pháp đi có phải hay không phải châm cứu châm các cái này đi lấy cho ngươi tới khương linh kích động hướng về phía hầu đại sư nói một mặt chờ mong biểu lộ hiển nhiên đối với hầu đại sư bọn hắn lại nhiều một phần khâm phục ai ấ i ấ i tiểu cô nương ngươi cho rằng sự tình gì cũng chỉ cần đâm lư đi sao lần này ghim kim không dùng được hầu đại sư ngăn cản khương linh hướng về phía khương linh nói a kia phải làm sao phẫu thuật động thủ thuật a phẫu thuật nghe được hầu đại sư lời nói mấy người xưng sở toàn bộ lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ nhìn xem hầu đại sư làm sao vậy có vấn đề gì không hầu đại sư xứng sở bị thương gia huynh n ộ i nhãn thần xem có chút không được tự nhiên trong lòng thầm nhủ chẳng lẽ mình đường xuất mã chân rồi không phải đại sư ngươi không phải cổ ý thuật cao thủ sao làm sao còn có thể phâu thuận động thủ thuật khương linh nghi hoặc nhìn xem hầu đại sư hướng về phía hầu đại sư hỏi một bộ kinh ngạc biểu lộ bạch nhất hàng lần trước giới thiệu thời điểm đã nói hầu đại sư là cổ ý thuật cao thủ hiện tại làm sao còn có thể động thủ thuật rồi đại sư là trung tây toàn năng cao thủ t hầu u ậ t là nó giữ nhà bản sự, nhưng cái này nó bản nhưng cũng không hề mang ý nghĩa giữ cái hề h sự, ý đại sư Tây c ò ngươi kém, t ư ơ n phản, Hầu Đại s Tây ý cũng rất xuất Nhất tức thích một câu này cũng sắc. Bạch cái cho Hàng phản ứng không miệng nói người n giải g ra, Hầu Hầu sợ Sư Sư, Đại Đại Hoa, đám ư kịp, lập mở thật lợi hại à không nghĩ tới à đại sư ngươi quáng yêu so với cái kia cái gì khác trên internet đại sư cũng lợi hại nhiều lắm khương linh n g a y vậy ánh mắt l o e sáng hướng về phía hầu đại sư chính là một trận mánh liệt khen còn được còn được bình thường mà thôi hầu đại sư là cười ha ha giống như thật cái gì cũng biết đồng dạng hầu đại sư vậy ngươi thủ thuật xong vạn bân hắn có thể khôi phục lại m ớ i thành khương hạo lúc này đợi tra hỏi điểm ấy hắn mười điểm để ý nếu như thủ thuật sau không thể khôi phục rất tốt như vậy cái này thủ thuật ý nghĩa cũng không lớn nếu như thủ thuật thành công khôi phục như cũ chín thành không thành vấn đề ngoại trừ không thể kịch liệt chạy nhảy vọt đứng thẳng bên ngoài bình thường đi đường cái gì không có vấn đề gì hầu đại sư hướng về phía mọi người nói đây là bạch nhất hàng bản giao hắn nói hắn chỉ là một năm một mươi chiếu vào bạch nhất hàng kịch bản diễn mà thôi khôi phục chín thành Lần này, mấy người càng thêm chân kinh đặc biệt là vạn b â n hắn kỳ thật không yêu cầu xa vời có thể khôi phục như lúc ban đầu chỉ cần không ảnh hưởng ngày khác thường sinh hoạt là được rồi nghe được hầu đại sư lời nói hắn cả người cũng kích động run dày lên kia thủ thuật tỷ lệ thành công đâu khương linh m ư ợ n hỏi trong lòng thầm nghĩ dạng này thủ thuật có thể hay không s á t suất thành công rất thấp phong hiểm rất lớn à? s á t suất thành công lời nói tám thành trở lên đi cũng có thể cũng chín thành hầu đại sư câu nói tiếp theo lần nữa nhường tất cả mọi người trợn tròn mắt t h n g cái ngẩn người ở đó cả người cũng choáng ngươi ngươi ngươi không có nói của chớ ngươi nói thật t khương linh trừng mắt hầu đại sư nếu không phải hắn lại chữa trị nhan vận mẹ tiền lệ giờ phút này nàng đều cảm giác đây là tại nói dỡn thật các ngươi nếu như xác định lời nói cái này mấy ngày liền chuẩn bị chuẩn bị đi ta muốn phẫu thuật lời nói nhất định phải đến bên trong bệnh viện tư nhân đi làm tư nhân bệnh viện ta sẽ liên hệ đến thời điểm các ngươi người tới là được rồi thế nào có làm hay không đây cũng là bạch nhất hàng dặn do hầu đại sư nói động thủ kia là bạch nhất hàng loại này trong bệnh viện chắc chắn sẽ không đáp lại mượn bàn giải phẫu cho dù đáp ứng bạch nhất hằng cũng không nguyện ý ở chỗ này làm bởi vì sợ bại lộ lựa chọn tư nhân vậy liền an toàn nhiều bạch nhất hằng cũng có thể chuẩn bị hết thảy để phòng tiết lộ bí mật làm đương nhiên làm 26 chương 192 khương linh nhớ k ỹ hỗ trợ t r o n g n o n một cái ngươi sư phó cùng ngươi sư phó nữ nhi khương hạo cái này mấy ngày liền thả ngươi nghỉ ngơi ngươi ở chỗ này an bài một cái các loại hầu đại sư sắp xếp xong xuôi hết thảy ta liền thông chi các ngươi ừ n nhất hằng ca ca ngươi liên tâm đi ta sẽ hỗ trợ trông nom một hai lão bản cảm ơn ngươi không cần một ngày đến muộn nói lời cảm tạng t ố t ta đi trước có chuyện gì lại tìm ta ừ n t ố t nhất hàng ca c a trên đường xem chừng thương lượng xong hết thảy bạch nhất hàng cùng hầu đại sư rời đi bệnh viện lúc sau đã là chiều tối nửa đêm bạch nhất hàng trực tiếp hướng phía hầu đại sư thẻ trên chuyển hai mươi vạn cho hắn đây là lần này hắn diễn kịch cùng lần tiếp theo cần thiết cái này mấy ngày đừng tùy tiện ra ngoài ở nhà thật tốt đợi ta chuẩn bị xong tìm ngươi bạch nhất hàng nhìn thoáng qua nhìn thấy tiền mặt mũi tràn đầy hưng phấn hầu đại sư hướng về phía hắn lạnh lùng nói tuất không có vấn đề người yên tâm ta khẳng định vậy cũng không đến liền ở nhà thật tốt đợi lái xe rời đi bạch nhất hàng hướng phía giang nam đại học mà đi hắn hẹn nhăn vận đêm muộn cùng nhau ăn cơm đến trường học lúc sau đã là đêm muộn tiếp cận bài hát nhưng mà đại học cửa ra vào lại một chút cũng không yên tĩnh tương phản vào đêm sau đại học cửa ra vào ngược lại trở nên càng thêm náo nhiệt lên đủ loại xe sang trọng là sẵn sàng ở nơi nào tựa như là đang đợi ai đồng dạng chỉ cần ngươi chờ một hồi liền có thể phát hiện những cái kia xe sang trọng dừng ở nơi nào chẳng phải liền có nữ sinh viên theo trong trường đi ra sau đó tiến vào những cái kia xe sang trọng bên trong bạch nhất hàng siêu tốc độ chạy tiếng động cơ không thể nghi ngờ là phong cách mà trói sáng huyên khóc siêu tốc độ chạy xuất hiện ở trường học cửa ra vào lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người một n h y mắt tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về bạch nhất hàng siêu tốc độ chạy không thiếu nữ người khi nhìn đến bạch nhất hàng siêu tốc độ chạy sau đôi mắt một cỗ sau đó liền định đi qua ai ngươi làm gì a không biết chiếc xe kia à rất nhanh có người ngăn chở những cái kia muốn tới gần nữ nhân hướng về phía các nàng nghi hoặc hỏi a chiếc xe kia là ai a làng lơ Cái này cũng này không bạch i kia giang ế t ta rõ, Nam là nhóm chúng đ i h ọ ọ c t r ư ở nhất g b ạ c n h hàng x、like like、dừng xe vừa muốn gọi điện thoại bỗng nhiên hai cái thân ảnh liền đi tới bạch nhất hàng xem xét lập tức lông mày liền nhíu chặt lên nhìn xem trước mặt hai cái người cảm thấy một tia kỳ quái hai người các ngươi cùng một chỗ thẩm vũ nguyện ta cảnh cáo ngươi ngươi nếu là dám đối với nhan vận làm cái gì ta cũng không chỉ là để các ngươi thẩm ra phá sản đơn giản như vậy bạch nhất hàng ánh mắt rơi vào nhan vận cùng thẩm u nguyệt trên thân mười điểm hiếu kỳ hai cái người vì cái gì sẽ ở cùng một chỗ dựa theo đạo lý thẩm u nguyệt cùng nhan vận đã là như nước với lửa mới đúng làm sao lại cùng một chỗ đến đây thật đúng là để cho người ta cảm thấy kỳ quái nàng nói nàng có chuyện trọng yếu tìm ngươi nhưng đánh không thông ngươi điện thoại cho nên nàng tìm tới ta ta nói ngươi đêm muộn sẽ đến đón ta nàng liền một mực đi theo ta nhan vận cũng là rất bất đắc dĩ trước kia là nàng đi theo thẩm u nguyệt làm nàng cái đôi hiện tại trái ngược ngược lại là thẩm u nguyệt trở thành nhan vận cái đôi thẩm u nguyệt ngươi làm gì dạng này ta biết rõ ngươi muốn nói cái gì nhưng ta cho ngươi biết nếu như ngươi thẩm ra bình an vô sự căn bản sẽ không xuất hiện như bây giờ cục diện là các ngươi quá mức hùng hồ do người ngươi cho dù chết dây dưa ta cũng là sẽ không rút về đối với các ngươi nhà tố tụng bạch nhất hàng nhìn xem đối phương lạnh lùng nói đối với thẩm u n g u y ệ t động cơ hán lường trước cũng chính là vì thẩm ra sự tình dù sao tố tụng đã nộp lên mà lại chứng cứ vô cùng xác thực lại cộng thêm bạch thị tập đoàn lực ảnh hưởng toàn bộ bản án cũng tiến triển rất nhanh thẩm ra là không có chút nào phần thắng nhất hàng ca ca ta tìm ngươi không phải là vì cho thẩm ra cầu tình là có khác sự tình việc khác t ì n h sự tình gì bạch nhất hàng xứng sở trong mắt mang theo một vòng n g h i hoặc thẩm u nguyệt ngoại trừ vì thẩm ra cầu tình còn có chuyện gì cần tìm tự mình điểm ấy hắn quả thật có chút nghi ngờ chuyện này đối với ngươi hẳn là rất trọng yếu bất quá ta sẽ không dễ dàng nói cho ngươi trừ phi ngươi mời ta ăn cơm đơn độc ăn cơm không mang theo nàng t h ẩ n u y ệ t ngón tay chỉ hướng ngăn vận hướng về phía bạch nhất hàng nói trong ánh mắt thế mà tràn đầy một tia g à o hoạt đây là t r ư ớ c tia thẩm u nguyệt chưa từng có nhãn thần quả thực nhường bạch nhất hàng giật mình không nhỏ bạch nhất hàng c h o mày nhìn xem thẩm u nguyệt trong lòng thầm nghị cái này nữ nhân làm cái q u ỷ gì bất quá rất nhanh bạch nhất hàng lại là lộ ra một vòng coi nhẹ tiểu dung mở cửa xe ra nhan vận chúng ta đi bạch nhất hàng mới sẽ không bị thẩm u nguyệt cho bước hết đâu đối phương nói có bí mật nói với mình tia thích nói không nói dẹp đi muốn thông qua uy hiếp đến để cho mình đi vào k h u n khổ còn muốn phá hư hắn giống như nhan vận tình cảm buồn cười bạch nhất hàng đáp lại sao sợ không phải lát nữa đơn độc ăn một lần cơm kết quả lại bị người cho đập tới đến thời điểm ngày mai coi như lại có chuyện đề cái gì cho tàn lại cháy lại cháy lên l ử a tình bạch nhất hàng cũng không mong muốn cùng thẩm u nguyệt lại có bất kỳ quan hệ gì ai nhất hàng ca ca ngươi ngươi thật không muốn nghe thẩm u nguyệt hoàn toàn không nghĩ tới bạch nhất hàng căn bản không ăn nàng một bộ này nhìn thấy bạch nhất hàng lên xe muốn đi lập tức gấp một tay đ ả o ở cửa xe hướng về phía bạch nhất hàng nói mệnh ai đây không phải là thẩm u nguyệt sao nàng đang làm gì người không nhìn thấy trên chiếc xe kia ai mới vừa lên đi sao bạch nhất hàng cùng nhan vận cái này có thể rất có ý tứ trước kia bạch nhất hàng đối nàng tốt như vậy nàng một bộ không quan trọng bộ dáng hiện tại ngược lại tốt trái ngược cho nên a nữ nhân chính là quá làm làm, làm liền à m l đem tự mình cho tìm đường chết người chung quanh thấy cảnh này lập tức chỉ chỉ điểm điểm biết rõ ba người ở giữa ước m ắ t đám người cảm thấy cái này thật sự là quá thú vị trước kia là bạch nhất hàng hướng về phía thẩm u nguyệt quấn quýt chặt lấy hiện tại rơi quá mức thẩm u y ệ t trở nên âm hồn bất tán thẩm u y ệ t ngươi đến cùng muốn làm gì Đừng đến điểm nổi giận, ép ta thời điểm ai chương ũ n g k ô n g hấp、dẫn. Bạch nhất à lạnh lùng một trăm n g chín g ư ơ i ba một h nhà bất thiện ở vào bên hồ món cơm tàu quắn một cái nhỏ trong phòng ba cái người chẩn mặc ngồi ở châu đó bầu không khí là mười điểm q u ý dị lẫn nhau nhìn xem đối phương lại là không nói lời nào bạch nhất hàng rất có kiên nhẫn đáp ứng ba cái người cùng đi ăn cơm yêu cầu hắn cảm giác thẩm u nguyệt giống như thật có sự tình gì muốn nói với chính mình mà lại chuyện này hẳn là rất trọng yếu cho nên bạch nhất hàng cũng không có cự tuyệt nàng mà là đi thẳng tới nơi này bất quá bạch nhất hàng hết sức bảo trì bình thản thẩm u nguyệt dạng này người chính là ôn trong phòng đổ vào đó hoa đừng nhìn hôm nay giống như biểu hiện có chút không quá đồng dạng nhưng bản chất vẫn là xuẩn bức một cái bạch nhất hàng tùy tiện liền có thể nắm nàng ngoan ngoãn đồ ăn lần lượt bắt đầu bạch nhất hàng cũng không k h á c h khí trực tiếp động đũa l i ề n ăn hôm nay mệt rồi một ngày hắn cũng xác thực b ó i bụng nhan v ậ n bị thẩm u nguyệt nhìn chằm chằm nhưng cũng là một bộ không quan trọng bộ dáng đồng dạng động khởi đũa bắt đầu ăn còn tiện thể lấy cho bạch nhất hàng gắp thức ăn thẩm u nguyệt nhìn thấy một màn này cũng là lập tức động đũa sau đó học nhan vận bộ dáng cho bạch nhất hàng gắp thức ăn bạch nhất hàng một bữa đem thẩm u nguyệt kẹp tiến đến đồ ăn trực tiếp đâm vào ra ngoài hoàn toàn không nể mặt mũi phốc t ử nhan vẫn thấy cảnh này nhịn không được bật cười cảm giác bạch nhất hàng cái này lên người chết không đền mạng bộ dáng thật đúng là đáng yêu vô cùng đồng thời nội tâm cũng rất vui sướng ai cũng không nguyện ý tự mình bạn trai ăn đường nữ nhân gắp thức ăn không phải thẩm u nguyện thấy thế sắc mặt biến h u y ế n một cái rất là phẫn nộ chừng mắt liếc bạch nhất hàng nhưng lại rất nhanh đẻ nén xuống tự mình lựa d ợ một bữa cơm đang trầm mặc bên trong liền như vậy đi qua có vẻ nhàm chán mà kiềm chế đại gia cơ bản cũng không có nằm mơ nói chuyện nhất hàng ca ca ngươi đến cùng có muốn hay không biết do bí mật ngươi thích nói liền nói không yêu nói coi như xong nếu như không nói liền tính tiền rời đi, đi. bạch nhất hàng biểu hiện ra một bộ không quan trọng bộ dáng nhìn xem đối phương cười nói trong lời nói tràn đầy miệng ai đồng thời trên mặt cũng không có một tơ một hào biểu hiện ra hiếu kỳ bộ dáng vừa vặn lại như thế này biểu lộ ngược lại nhường thẩm u nguyệt là mười điểm khó chịu lúc muộn ta gặp được đệ đệ ngươi nhưng vào lúc này thẩm u nguyệt đ ỗ n g nhiên hướng về phía bạch nhất hàng nói nói ra một phen lại là nhường bạch nhất hàng sửng sốt u một cái ngươi nhìn thấy hắn ngươi cũng đi tây lanh đ ầ u giá không phải tây lanh đấu giá là nhà ta ta gặp được đệ đệ ngươi tại nhà ta bạch nhất hàng nghe được thẩm u y ệ t nói nhìn thấy bạch nhất mình còn tưởng rằng đối phương nói là tại tây l á n h đấu giá thời điểm thật không nghĩ đến đối phương thế mà cho nàng một cái n g o à i ý muốn tin tức cái này khiến bạch nhất hàng lại là giật mình không thôi tại nhà ngươi có ý tứ gì ta cũng không biết rõ hắn đến lúc sau đã rất muộn ta đều đã ngủ thiết đi thế nhưng là nghe được cha ta tiếng cười ta liền đi ra cửa xem sau đó coi như nhìn thấy trong phòng khách cha ta nhị bá đại bá cũng cùng một chỗ đệ đệ ngươi cũng tại còn có một người ngoại quốc bọn hắn giống như đang thương lượng cái gì cha ta bọn hắn giống như rất cao hứng bộ dáng từ khi thẩm ra sẽ ra chuyện về sau ta cũng rất ít nhìn thấy bọn hắn như vậy vui vẻ thẩm b nguyệt hướng về phía bạch nhất hàng nói sau đó buổi sáng ta xem tin tức mới biết rõ cái kia người nước ngoài gọi là c ì ạ giống như cùng các ngươi còn phát sinh xung đột cho nên ta cảm giác bọn hắn đến nhà ta hẳn là với ngươi sự t ì n h có quan hệ ta lúc này mới đến nói cho ngươi dì ạ quả nhiên bạch nhất hàng vừa rồi nghe được thẩm b nguyệt nói đối phương bên trong có cái người nước ngoài thời điểm liền vô ý thức cảm giác đối phương có thể là c ì ạ mà thẩm b nguyệt lời nói một cái liền xác nhận bạch nhất hàng phỏng đoán quả nhiên cái kia giống như bạch nhất minh đi gặp thẩm g i a người ra hỏa lại là gì ạ lập tức bạch nhất hàng sắc mặt c h ầ m xuống đôi mắt biến hóa trong lòng thầm nhủ cái này mấy cái người tụ cùng một trôi chuẩn không có chuyện tốt lành gì mà lại rất có thể là giống như tự mình có quan hệ bởi vì cái này ba cái người có một cái điểm giống nhau đó chính là toàn bộ là tự mình cự nhân giống như tự mình có không nhỏ mâu thuẫn ngươi tại sao muốn nói cho ta chuyện này bạch nhất hàng nhữ mày đông nhiên nhìn về phía thẩm u nguyện trong lòng buồn bực dạng này sự tỉnh thẩm u nguyện tại sao muốn nói với mình cái này rõ ràng có chút không hợp với lẽ t h ư ờ n g a bởi vì ta muốn đền bù ngươi nhất hàng ca ca ta biết rõ trước kia ngươi đối với ta rất tốt ta không có trần quý cho nên hiện tại đổi ta đối với ngươi tốt luôn có một ngày ngươi sẽ rời đi cái này nữ nhân trở lại bên cạnh ta thần u nguyệt rối n g ó n tay hướng về phía nhan vận trong mắt tràn đầy địa h ý hướng về phía bạch nhất hàng nói lời này rơi vào bạch nhất hàng trong hai lần nữa nhường bạch nhất hàng sửng sốt một cái chật hắn trên mặt tất cả đều là biểu tình cổ quái cái này sợ là người điên đi bạn tự mình g a đình đem đổi lấy ta hảo cảm trời ạ bạch nhất hàng ngươi làm sao lại ưa thích dạng này nữ nhân bạch nhất hàng quả thực là điên rồi cảm giác tam quan đều đã bị lật đổ đã từng vì truy thẩm U nguyệt bạch nhất hàng cũng làm như vậy qua không nhìn thẩm ra đủ loại ác liệt hành vi dùng hao tổn tự mình đi cấp dưỡng thẩm ra trở thành thẩm U nguyệt trung thực liêm chó biến thành đám người trò cười nhưng mà hiện tại thẩm U nguyệt thế mà trái ngược nhường lại đem dạng này tình báo trực tiếp báo cho bạch nhất hàng mà mục chỉ là vì đổi lấy bạch nhất hàng hảo cảm theo bạch nhất hàng phàm là có chút trí thương nhân cũng không trở thành như thế đi không khỏi bạch nhất hàng nhìn về phía thẩm u nguyện đôi mắt bên trong mang theo một vòng sợ hãi cái này nữ nhi quá kinh khủng tại nội tâm của nàng thế giới bên trong sợ là chỉ có tự mình đi đã từng không nhìn bạch nhất hàng tốt đem hết t h ể xem như là chuyện đương nhiên hiện tại cũng là như thế không để mắt đến đối nàng mà nói trọng yếu nhất thân nhân mục vẫn là vì chính mình dạng n à y một cái trong lòng chỉ có tự mình hoa x é t biểu nhường bạch nhất hàng lại một lần nữa đổi mới nàng đối với thẩm u nguyện nhận biết kinh khủng dạng này nữ nhân chỉ có thể dùng kinh khủng để dung nếu quả thật đi cùng với hắn sợ là hắn căn bản sẽ không đem ngươi làm thân nhân hắn sẽ chỉ coi ngươi là người hầu hoặc là sùng vật đi cái này tính cách giống như mèo ngược lại là có chút tương tự trong mắt duy ngã độc tôn chúng ta đi thôi bạch nhất h à n g không nguyện ý lại nói với thẩm ngũ nguyện cái gì cái này nữ nhân đã cực điểm đến cuồng nội tâm từ ta là vô cùng lớn giống như dạng này nhiều nữ nhân đợi một hồi bạch nhất h à n g cũng cảm thấy không thoải mái nhất h à n g ca ca ngươi chờ chút ta ngươi sao có thể dạng này ta đem bí mật nói cho ngươi biết ngươi cứ thế mà đi vậy thì tốt ta cảm ơn ngươi bất quá làm phiền ngươi về sau đừng đến quấn lấy ta cùng nhan vận cũng không cần ngươi cung cấp bí mật gì cách nhóm chúng ta càng xa càng tốt bạch nhất hàng hướng về phía thẩm u nguyệt nói tiếp lấy cũng không quay đầu lại cấp tốc rời đi chương một trăm chín mươi bốn g ư ơ i đang suy nghĩ cái gì đây nghĩ thẩm u nguyệt vẫn là nhớ ngươi đệ đệ sự tình nhan vận ngồi ở trong xe nhìn thấy bạch nhất hàng có điểm tâm nghị không thuộc vươn tay méo méo bạch nhất hàng cánh tay hướng về phía hắn hỏi cũng nghĩ đi ta cảm giác ngươi vừa rồi có chút sợ hai thẩm u nguyệt đây không phải ta ảo giác nhan vận bên ngoài một cái bên mặt nhìn xem bạch nhất hàng hướng về phía bạch nhất hàng hỏi không phải ngươi ảo giác ta vào thời khắc ấy là có chút sợ hãi ngươi không cảm thấy một cái gia tộc lợi ích cha mẹ người thân đều có thể bất cứ lúc nào bán người không đáng sợ sao ta là sợ nàng đối với ngươi làm ra một điểm gì đó tới bạch nhất hàng ăn ngay nói thật bản thân hắn đương nhiên không sợ thẩm u nguyệt sợ là sợ dạng này thẩm u nguyệt sẽ đối với nhan vận làm ra một điểm gì đó đến nếu thật là như thế vậy liền quá kinh khủng quả thực là để cho người ta hoảng sợ không cần sợ ta cũng không phải tiểu h ả i tử ta sẽ bảo vệ tốt chính mình ừ chỉ mong chỉ là ta quá lo lắng đệ đệ ngươi vì cái gì đi thẩm u y ệ t nhà mục là cái gì c ò ngày m thứ o cái kia gì ạ? Hai, hai bạch nhất hàng như thường lệ trước đem nhan vận đưa đến trong trường học sau đó về tới công ty đi làm đến phòng làm việc phùng tiến đem có thể xử lý văn kiện cũng xử lý tốt còn lại cũng không nhiều bạch nhất hàng một chút thời gian liền đem sự t ì n h toàn bộ xử lý xong phân phó phùng tiến một ít chuyện thì như tìm một nhà có quy mô tư nhân bệnh viện dự định một cái phòng giải phẫu các loại sự t ì n h bạch nhất hàng vào ngồi ở nơi đó bắt đầu c h u bị tự mình công ty sự t ì n h chuyện gì buổi sáng m ộ ư ơ i một giờ còn có nửa giờ liền ăn cơm thời điểm bạch nhất hàng phòng làm việc điện thoại văng lên bạch nhất hàng nhận lấy điện thoại mở miệng hỏi bạch tổng dưới lầu quầy khách sạn gọi điện thoại tới nói có một đám người tìm người đối phương là thẩm ra vật liệu xây dựng ba cái lao bản còn mang theo mấy cái luật sư nói muốn gặp ngươi hỏi ngươi phải chăng để bọn hắn bắt đầu thông tin thư ký hướng về phía bạch nhất hàng nói đem quầy khách sạn lời nói thuật lại cho bạch nhất hàng t h ầ m ra bạch nhất hàng trong mắt hơi h í p trong đôi mắt mang theo một vòng kinh ngạc hắn không nghĩ tới t h ầ m ra thế mà lại chủ động tìm tới cửa cái này thật đúng là khiến người ngoài ý hắn còn t ư ở n g rằng t h ầ m ra hiện tại chỉ sợ tránh chi không kịp đâu thế mà còn tới tìm tự mình quả thật làm cho người cảm thấy kinh ngạc để cho người ta dẫn bọn hắn đi số ba phòng hội nghị mặt khác thông chi pháp vụ bộ n h ư ờ n tiền luật sư bọn hắn cũng đến số ba phòng hội nghị bạch nhất hàng l é t miệng lên đối phương nếu là mang theo luật sư tìm đến mình như vậy nói do khẳng định là hướng về phía lần này kiện c ạ o tới bạch nhất hàng tự nhiên cũng muốn mang theo tự mình luật sư đoàn đội mới được dù sao phương diện này hắn cũng không am hiểu Số sau, sư sau, xuống. đối xuống phòng họp, tập phương phía Bạch Nhất Hàng đi vào ngồi xuống. Không lâu sau, Bạch Thị nhanh tới trận. Bạch Nhất Hàng hiệu ánh nhìn chờ thẩm hổ ngồi đoàn đoàn trận. ngồi ngoài b liếc cửa, cái rất lấy luật tới mắt vào đi đội về về lao lâu ly ra ra bạch tổng người tới mời bọn họ vào đi bạch nhất hàng gật gật đầu t r ở ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào rất nhanh ba cái thân ảnh quen thuộc liền xuất hiện ở hắn trước mặt chính là thẩm phương lăng thẩm ngay ngắn thẩm phương viên ba cái người cái này ba cái ra hỏa xuất hiện tại bạch nhất hàng trước mặt mang trên mặt một tia đắc ý biểu lộ nhìn thấy đối phương bộ dáng như thế bạch nhất hàng nội tâm khé động cảm thấy một chút không bình thường xem đối phương vẻ mặt này giống như rất cao hứng cũng không phải là giống như là sắp phá sản bộ dáng cái dạng này ngược lại là cùng thẩm u nguyệt cùng hắn nhấc lên bộ dáng có chút tương tự bạch tổng người tốt ha ha ha đã lâu không gặp à, những ngày này bạch tổng thế nhưng là bận bịu i rất ta t h ầ m phương viên nhìn thấy bạch nhất hàng cái thứ nhất lớn tiếng hướng về phía bạch nhất hàng nói đổi trước kia h ắ n tuyệt đối không dám dùng dạng này thái độ mỗi một lần đều là một bộ nịnh nọ khiêm tốn bộ dáng rõ ràng là tự mình t r ư ừ n g bối lại là giống như cháu trai đồng dạng nhưng bây giờ lại hoàn toàn khác biệt t h ầ m phương viên giọng rất lớn rõ ràng vẫn là cố ý một bộ đã không đem bạch nhất hàng để vào mắt bộ dáng vẻ mặt này bạch nhất hàng cũng sẽ không cho rằng đối phương là uống nhiều đến đùa nghịch diệu tiên bạch tổng đương nhiên bận rộn bạch tổng đây là vội vàng tính kế thế nào người khác đặc biệt là tự mình thân cận người kia không hung hăng làm thịt một đao sao được đâu ngươi nói có đúng hay không a bạch tổng thầm phương lăng cũng là âm dương quái khí hướng về phía bạch nhất hàng nói trong giọng nói tràn đầy đối với bạch nhất hàng coi nhẹ cùng châm trọc bạch tổng ngươi sợ là không nghĩ tới đi nhóm chúng ta sẽ chủ động liên hệ ngươi thế sự khó liệu à kỳ thật nhóm chúng ta cũng không nghĩ tới có thể sự tỉnh cứ như vậy phát sinh ngươi nói cái này có kỳ quái hay không thầm nay ngắn đồng dạng nhìn xem bạch nhất hàng nói ngự khi đồng dạng có chút lạ mô hình quái dạng cái này ba huynh đệ vừa lên đến liền hoàn toàn không để mặt bạch nhất hàng trong lời nói là tràn đầy khiêu khích cùng nghiệm ai tựa như là cố ý làm cho bạch nhất hàng xem để cho người ta cảm thấy có chút buồn cười bạch nhất hàng cái gì tâm tính nơi nào sẽ bị cái này mấy cái người liền cho chọc giận trên mặt mang một vòng nụ cười n h ạ t nhạt bạch nhất hàng nhìn về phía ba người ba vị không phải hẳn là so ta bận bịu i sao đây cũng là thư kiện lại là phải xử lý nhà mình nhân viên tập thể bị đảo chất t ư ờ n g còn muốn đề phòng nhà mình sinh ý đồng bạn bị người đọt đi ba người các ngươi thối thợ dậy đều có thể có thời gian dôi đến chỗ của ta Ta m người thẩm phương l viên một mặt tức giận chứng mắt bạch nhất hàng trước kia là coi bạch nhất hàng là con rể cục cưng quý giá đối đại giống nhau nhưng bây giờ hoàn toàn khác biệt bạch nhất hàng đối với đám bọn hắn như vậy bọn hắn sớm đã đem bạch nhất hàng xem như sinh tử đại địch ai lao tam chớ cùng hắn tranh cái gì miệng lưỡi lợi hại không cần thiết hết thầm nay g ngắn ngăn cản t h ầ m phương viên nhìn về phía bạch nhất hàng khoe miệng cười lạnh không thôi nói đi đến cùng tới tìm ta làm cái gì ta nhưng không có công phu cùng các ngươi ở chỗ này nói chuyện tào lao dù sao chuyện của ta là thật rất nhiều lao nhóm chúng ta cũng bề buộn nhiều việc, cũng không nguyện ý với ngươi lãng phí thời gian. Nghe được bạch Nhất Hàng phí thời Bạch việc, được ta bề với ý ờ bận điệu còn ba cái người cùng đi ngươi có thể là thật là quá bận rộn bạch nhất hàng nhún núi vai mỉm cười nói một câu nói kia đem bạch thị tập đoàn bên này nhân viên cũng bị c h ọ c cười từng cái c ú i đầu cười thầm đối với bạch nhất hàng nói lời này biểu thị cảm thấy buồn cười sự thật cũng là dạng này đã bận điệu làm gì ba cái người cùng đi đâu ta nhóm chúng ta thẩm phương viên bị bạch nhất hàng chắn đỏ bừng cả khuôn mặt một bộ không biết do hẳn là trả lời thế nào bộ dáng tức giận sắc mặt v à bừng biểu lộ cũng bóp méo bắt đầu ngươi bất tranh cãi đi thẩm phương lăng chừng mắt l i ế c thẩm phương viên cái này ra hỏa chính là một cái đầu heo tùy tiện liền bị người mang trong khe đi chậm hiểu quả thực xuẩn bạch nhất hàng nhóm chúng ta lần này tới là để ngươi rút đơn kiện ngươi đem đối với nhóm chúng ta tố tụng cho rút lui đi thẩm phương lăng nhìn về phía bạch nhất hàng cũng không k h á c h khí trực tiếp tìm một cái trâu ngồi xuống nhìn thấy thẩm phương lăng ngồi xuống thẩm phương viên cùng thẩm ngay ngắn cũng ngồi xuống theo còn có bọn hắn mang đến mấy cái luật sư cũng đều nhao ngồi h a n xuống lẫn nhau lẫn nhau nhìn xem quả là thế xem ra thẩm u nguyệt nói là thật dị h thật tìm nói thẩm ra bạch nhất hàng nghe được đối phương lời nói nội tâm đ ố n g nhiên khẽ động t h ầ m ra dám lên cánh cửa nói do đã không e ngại bạch nhất hàng mà bạch nhất hàng thế nhưng là có một phần kết xù bồi thường muốn đối phương giao bọn hắn vậy mà không sợ điều này có ý vị gì rất đơn giản chính là mang ý nghĩa đối phương đã gánh chịu cái này bức phí dụ n g mà cái này rất có thể cùng dị hạ có to lớn quan hệ ờ rút đơn kiện vì cái gì a rất đơn giản người bồi thường yêu cầu nhóm chúng ta đáp ứng người rút đơn kiện đi sau đó nhóm chúng ta hai nhà đồng thời nghị truyền thông phát hành tin tức chuyện này đã giải quyết Quả nhiên, Làm bạch nhất hàng hỏi ra đối với ra r sao vì ngươi n n lường tưởng rằng ngươi dùng này thiên giá phí bồi thường vi phạm hợp đồng liền có thể cả đổ nhóm chúng ta thẩm ra nói cho ngươi nhóm chúng ta thẩm ra vận may vào đầu nơi đó là ngươi dễ dàng như thế liền có thể đem nhóm chúng ta cả đ ổ ngươi đừng quá tự cho là đúng lần này chẳng qua là nhóm chúng ta nhất thời trên sự khinh thường ngươi làm lần tiếp theo ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu thần phương viên hừ một tiếng hướng về phía bạch nhất hàng nói biểu tình k i a ánh mắt đều nhanh thừa tiên rất hiển nhiên đem bạch nhất hàng như không có gì bạch nhất hàng ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây lần này nhóm chúng ta thẩm ra nhận thua bất quá ta cáo tố ngươi không phải mỗi một lần ngươi cũng có số may như vậy ta xem vận khí ngươi cũng nên chấm dứt đến thời điểm ai cười đến cuối cùng còn vì cũng chưa biết đâu Thầm ngay ngắn cũng là hướng về phía bạch nhất hàng nói cái này ba huynh đệ trước kia đối với bạch nhất hàng có bao nhiêu đ ưa thích hiện tại liền có bao nhiêu căm hận kia thời điểm bạch nhất hàng đơn giản như là một tòa kim sơn nhưng mẹ hắn hận không thể liền g á n tại phía trên không xuống mà bây giờ bạch nhất hàng tại mẹ hắn xem ra chính là một tòa bùi gai núi hận không thể đem những này đâm người bùi gai toàn bộ cho hủy đi mới sảng khoái có đúng không xem ra ba vị là tìm được đại kim chủ mong muốn giúp ba vị một tay bạch nhất hàng cười cười hướng về phía đối phương nói ừ đây là sự tình không cần ngươi quan tâm nhanh lên để ngươi người rút đơn kiện sau đó đem chuyện này cho yên tĩnh xuống dưới không sai ngươi lấy tiền nhóm chúng ta tiêu sự tình đây chính là chúng ta tới m ụ nhanh lên đi ba người nhìn xem bạch nhất hàng không có trực tiếp trả lời bạch nhất hàng chỉ bất quá đối phương cũng không có phủ nhận như vậy nguyên nhân chỉ có một cái vậy liền là thật có đại kim chủ mà có thể trở thành đại kim chủ mong muốn g i ú p thẩm ra bạch nhất hàng dùng cái mông nghị cũng biết rõ hiện nay toàn bộ giang nam cũng chỉ có một người đó chính là gì ạ được chỉ cần các ngươi có thể xuất ra bồi thường tiền đến nói cái gì cũng dễ làm bạch nhất hàng sẽ không cự tuyệt đối phương yêu cầu đã đối phương phải trả tiền tự mình lại đến tố cũng không có cái gì ý nghĩa đối phương đưa tiền tự mình rút đơn kiện sau đó công bố ra ngoài đây là thuận lý thành trương muốn đi chương trình coi như bạch nhất hàng muốn ngăn cản đều không dùng bởi vì đối phương thông qua trình tự tư pháp đồng dạng có thể đạt tới mục bạch nhất hàng không cần thiết lạc nhân khẩu lưỡi nói mình đúng lý không thang n g ư i dạng này sẽ chỉ làm đối phương vui vẻ vậy thì tốt liền để song phương luật sư giao tiếp liên quan chương trình đi thẩm phương lăng nhìn thấy bạch nhất hàng đáp ứng sắc mặt lộ ra một vòng tiếu dung cái này tại bọn hắn trong dự liệu bạch nhất hàng là sẽ không không đáp ứng bởi vì bọn hắn mặc dù hận bạch nhất hàng nhưng cũng biết rõ bạch nhất hàng rất thông minh như thế một người thông minh làm sao có thể cự tuyệt dạng này sự tình nếu là bạch nhất hàng thật cự tuyệt ngược lại là để bọn hắn cao hứng song phương luật sư đoàn đội cũng mười điểm hiệu suất chuyện này kỳ thật cũng rất đơn giản sở dĩ khiến cho giống bây giờ phức tạp như vậy chỉ là bởi vì thẩm gia không nguyện ý bồi thường tiền mà thôi hiện tại thẩm gia mong muốn bồi thường tiền tự nhiên mà vậy sự tình cũng liền trở nên mười điểm đơn giản sáng tỏ đây là tập đoàn chúng ta tài khoản m ộ thẩm k i phương lăng nhìn xem bạch nhất hàng hướng về phía bạch nhất hàng cảnh cáo nói thôi đi ngươi cho rằng nhóm chúng ta cùng các ngươi đồng dạng hẹn hạ sao yên tâm tiền đến ta ngay lập tức sẽ rút đơn kiện bạch nhất hàng khịt mũi coi thường ánh mắt tại ba người trên thân đảo qua nội tâm lại là một trận bất đắc dĩ không thể không nói cái này thẩm ra thật sự là côn trùng t r ă m chân chết còn g i y ruộng cái này một cái lại là khởi tử hồi sinh nay c ầ u thí lại cho mình tăng thêm độ khó bạch nhất hàng liền biết do dị ạ cái này trung kỳ bột xuất hiện chắc chắn sẽ không chỉ là quáy như vậy một chút ít sóng gió mà thôi cái này thẩm ra xem bộ dáng là đã bị hắn thành công kéo đến tự mình trong hố đi t h ẩ m phương lăng ngươi là người thông minh dị ạ là dạng gì người ngươi sợ là ta so còn rõ ràng đi cùng hắn hợp tác ngươi liền không sợ thẩm ra chết không toàn t h ờ i sao 26 chương 196 n g ư ơ i ngươi ngươi đang nói cái gì ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì bị bạch nhất hàng nói như vậy lập tức t h ẩ m phương lăng cả khuôn mặt cũng trở nên khẩn trương lên nhãn thần cũng biến thành né tránh lên còn giống như muốn né tránh một cái bạch nhất hàng ánh mắt có vẻ là có chút giấu đầu lòi đôi ta nói cái gì ngươi rất rõ ràng cho nên a cũng không cần trang mô tác dạng có thể tại hiện tại giúp ngươi thẩm ra vượt qua cửa hải khó người tất cả mọi người lòng dạ biết rõ bạch nhất hàng cười một tiếng nhìn xem đối phương nói dám làm mà không dám nhận bạch nhất hàng cảm thấy t h ầ m ra thật đúng là đủ ngu xuẩn cái này đổi ai nhìn không ra à giang nam thượng lưu tầm phạm là có chút đầu góc cái nào nhìn không ra trong đó chuyện ẩn ở bên trong ở nơi đó hư tóm lại bạch nhất hàng ta t h ầ m ra lần này ăn thiệt thòi sẽ không liền như vậy được rồi ngươi chờ đó cho ta đi lập tức ngươi liền biết rõ ta t h ầ m ra lợi hại hư l ệ n h một tiếng thẩm phương lăng không nguyện ý lại giống như bạch nhất hàng đoạt nói nhảm hướng về phía hắn nói chợt đứng người lên trực tiếp hướng phía bên ngoài đi đến thậm ra một đám người cũng là theo sát phía sau trước khi đi còn chừng bạch nhất hàng vài lần xem ra dì ạ còn có bạch nhất minh cùng thẩm ra là sen lẫn trong cùng nhau đau đầu a đau đầu bạch nhất hàng l â y động một cái đầu cảm thấy cái này thực sự không phải một cái chuyện tốt lành gì uy lúc xế chiều bạch nhất hàng vẫn tại làm việc sau đó chung điện thoại di động vang lên một cái đã lâu tên người tiến vào bạch nhất hàng trong ánh mắt bạch tổng thẩm ra chuyện gì xảy ra vì cái gì cảm giác bọn hắn lại tỉnh táo lại nguyên bản ta đều đã tự mình liên hệ bọn hắn mấy cái công ty cao tầng muốn kéo bọn họ chạy tới nhưng mà bỗng nhiên những người kêu lại một cái cũng rút lui còn có một thân bán ra hương nguyên bản đều đã bị thỏa đ à m nhưng là bây giờ lại đổi ý địa bộ này không đúng cho bạch nhất hàng gọi điện thoại là đoạn thụy nhưng cái kia vật liệu xây dựng thương bên trong có hắn điện thoại cũng chỉ có đoạn thụy một người bạch nhất hàng nghe vậy trên mặt là một trận c ư ờ i khổ cảm giác khẳng định không chỉ hắn nghi hoặc đi còn lại mấy cái bên kia cùng bạch nhất hàng hợp tác vật liệu xây dựng thương cũng đang nghi ngờ đi rõ ràng thẩm ra đều đã bị đánh thành một cái chó chết làm sao đảo mắt lại khởi tử hồi sinh cái này hiển nhiên mười điểm có vấn đề a nghe nói qua ct tập đoàn sao châu âu tài chính đại ngạc dị h ct tập đoàn nghe nói bạch tổng ngươi giống như d ì ạ còn có chút xung đột là bởi vì ngươi cái kia cùng cha khác mẹ đệ đệ chẳng lẽ nói là d ì ạ đ o à n thụy tuyệt đối là một người thông minh một cái liền phản ứng lại đã bạch nhất hàng nâng lên cái này kia khẳng định là có nguyên nhân trong nháy mắt hắn liền minh bạch t h ầ m ra sở dĩ khởi tử hồi sinh là bởi vì d ì ạ ở sau l ư n g ủng hộ cho nên mới sẽ lập tức chuyển tốt tới không sai d ì ạ cũng đã bơm tiền tiến vào vừa mới lên buổi trưa thời điểm thẩm phương lăng bọn hắn còn tới đi tìm ta đem phí bồi thường vi phạm hợp đồng toàn bộ bồi thường để cho ta rút đơn kiện cũng chỉ có gì mới có phần này hùng hậu thực lực có thể làm được phần này hùng này. gì hậu thể mới làm điểm bạch nhất hàn g cũng không có dấu diếm chuyện này phải ẩn dấu cũng căn bản là dấu diếm không được bởi vì sau đó bạch thị tập đoàn liền muốn phát hành tin tức liên quan cho truyền thông thông qua truyền thông đ á m người cũng sẽ rất nhanh biết rõ chuyện này cho nên căn bản liền không cần dấu diếm kia、yeah, nhóm chúng ta làm thế nào có đối sách gì sao yên tâm đi không có việc gì thậm ra là lật không nổi cái gì b ọ n nước còn các ngươi cũng không cần sợ hắn ta đáp lại các ngươi sự tỉnh sẽ không n u t lời đặc biệt là ngươi sự tỉnh ngươi đang chờ đợi mấy ngày lập tức liền sẽ có tin tức tốt nói cho ngươi bạch nhất hàng mỉm cười một cái thẩm g i a mà thôi dựa vào bạch nhất hàng mới có hôm nay coi như bị dị hạ đầu tư lại có thể như thế nào hắn còn muốn dựa vào thẩm g i a tới đối phó bạch nhất hàng sợ là hoàn toàn không có khả năng bạch nhất hàng cảm thấy bọn hắn lớn nhất mục vẫn là cho bạch nhất minh bồi dựa nở d thế lực mà thẩm g i a không thể nghi ngờ hiện tại đã trở thành bạch nhất minh trợ lực bạch thị tập đoàn chính thức công văn hủy bỏ đối với thẩm ra vật liệu xây dựng chống h n song p ư ơ n g đã liền phí bồi thường vi phạm hợp đồng vấn đề đạt thành hòa giải đến xuống buổi trưa khoảng ba giờ thẩm g i a phí bồi thường vi phạm hợp đồng thuận lợi đánh vào tập đoàn chuyên g ủ bộ phận tia cũng cấp tốc ban bố tuyên bố báo cho biết đám người đôi phát đạt thành hòa giải tin tức này vừa ra lập tức nhường giang nam thượng lưu tầng lại là một trận dị động rất nhiều người đều mười điểm kinh ngạc bọn hắn còn tưởng rằng chuyện này sẽ náo thật lâu đâu nhưng không có nghĩ đến nhanh như vậy liền giải quyết khi tất cả người đem ánh mắt nhìn về phía thẩm g i a coi là thẩm g i a muốn phá sản dự định mượn gió bẻ măng có thể đám người lại kinh ngạc phát hiện thẩm ra chẳng những không có muốn bị phá diệt dấu hiệu ngược lại là nghĩ một cái ngủ say là ô quy、OK, lại lập tức tỏa sáng sinh cơ rất nhiều hợp tác thương lần nữa cùng nó ký kết nguyên bản bị đào đi những cái kia cao tầng người quản lý cũng nhao nhao trở về no g ngoe muốn động nhân viên cũng mỗi người quản lý chức vụ của mình các loại rách nát dấu hiệu lại ngược lại biến mất phát hiện một màn này đám người bỗng nhiên liền có một cái phỏng đoán chẳng lẽ là bạch nhất hàng bông tha thầm ra nói là bồi thường kỳ thật một chút không có bồi thường bạch tổng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra buổi chiều ta đã bị những cái kia vật liệu xây dựng thương điện thoại cho đánh nổ thẩm ra thật đưa tiền vội vàng mà quay về phùng tiến đi vào bạch nhất hàng phòng làm việc bên trong hướng về phía bạch nhất hàng hỏi nàng vừa rồi ra ngoài giúp bạch nhất hàng xử lý sự t ì n h có thể buổi chiều bắt đầu liền nhận được những cái kia vật liệu xây dựng thương không ngừng gọi tới điện thoại hỏi thăm liên quan tới thẩm gia sự t ì n h một mặt mộng bức phùng tiến căn bản cũng không biết rõ xảy ra chuyện gì thẳng đến bạch thị tập đoàn ban bố thông cáo lúc này mới biết rõ nguyên nhân d ì ạ cho thẩm gia đầu tư bọn hắn trực tiếp b ồ i thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng ta cũng bắt bọn hắn không có biện pháp người giống như những cái kia vật liệu xây dựng đám thương ra nói một tiếng Nói ứng ta đáp bạch nhất hàng đệ đệ làm làm h ngược biến, bọn để lại là cảm thấy không có cái gì thật là sợ mà lại thẩm ra cũng nhảy nhót không có bao nhiêu ngày lập tức một cái hạng mục lớn liền muốn xuất hiện mà thẩm ra chú định cùng cái kia hạng mục lớn nghĩ vô duyên bởi vì cái kia dự án là bạch nhất hàng ta cái này đi xử lý kia tiếp theo nhóm chúng ta làm thế nào phung tiến gật gật đầu hướng về phía bạch nhất hàng nói bạch nhất hàng đôi mắt một cái sáng ngời lên đơn giản cho công ty nghĩ cái tên rất hay sau đó đi ghi tên công ty người nói chuyện đã có vấn đề này cái kia đưa vào danh sách quan trọng người giúp ta tuyển tuyển thuộc về nhóm chúng ta tạm thời công ty hẳn là đặt ở kia hai mươi sáu chương một trăm chín mươi bảy người đến ta phòng làm việc bên trong đến một chuyến nhanh hết giờ làm thời điểm bạch nhất hàng điện thoại vang lên lần nữa là phụ thân hắn bạch tinh đức gọi tới gặp bạch tinh đức lúc này đợi còn tìm tự mình bạch nhất hàng lập tức đôi mắt n h u lại cảm thấy một chút không bình thường đáp lại một tiếng bạch nhất hàng đi thẳng tới bạch t i nhất Đức phòng làm việc, mới vào cửa, Bạch phòng h n làm vào mới Hàng liền thấy Bạch Nhất liền minh đứng ở nơi đó túi thấp đầu một bộ giống như rất đáng thương bộ dáng cái biểu tình này nhường bạch nhất hàng n g ầ n người bởi vì hắn cảm giác vẻ mặt này có chút ít thụ ngươi tìm ta ngồi đi bạch tinh đức gật đầu nhường bạch nhất hàng ngồi xuống Chật, nhìn về phía bạch nhất hàng thậm ra sự tình ta biết rõ ngươi cũng hẳn là biết rõ đi là ai giúp thầm ra ha ha điểm ấy ngươi hẳn là hỏi một chút đệ đệ hắn hẳn là so ta hơn rõ ràng bạch nhất hàng cười một tiếng khoe miệng buộc vòng quanh một vòng đường cong nhìn về phía bạch nhất minh nói hắn vừa rồi ánh mắt cùng ta bàn giao đ ú n g l à c dị ạ đầu tư thẩm ra đối với bạch nhất hàng lời này bạch tinh đức không có biểu hiện ra quá bất cẩn bên ngoài đồng thời cũng không có cái gì biểu tình biến hóa xem ra bạch nhất minh lần này là học thông minh biết rõ trước giống như bạch tinh đức c ầ u thông một cái ngươi không phải chỉ là để vì chuyện này tìm ta a bạch nhất hàng nhìn về phía bạch tinh đức rất hiển nhiên chuyện này cũng không tính quá trọng yếu mặc dù bạch thị tập đoàn từ đó thu được một bút kết xù phí bồi thường vi phạm hợp đồng từ đó thu lợi rất nhiều nhưng trên thực tế đây chỉ là những năm này thẩm ra ăn bạch ra mà thôi cầm lại tự mình đ ổ vật cái này cũng không tính cái gì ừ m là như thế này ta có một chuyện muốn trưng cầu ngươi ý kiến cái gì bạch nhất hàng lông mày nhớ lên hướng về phía bạch tinh đức nhìn lại đồng thời ánh mắt liếc qua bạch nhất minh cảm giác vấn đề này khẳng định giống như cái này ra hỏa chấm dứt hệ bạch nhất minh t ự ngươi nói a bạch tinh đức cũng l ờ i tự thuật hướng về phía bạch nhất minh chỉ chỉ ra hiệu chính bạch nhất minh nói ra bạch nhất hàng gật gật đầu nhìn về phía bạch nhất hàng đại ca ta biết rõ ngươi cùng phụ thân lo lắng dị ạ nhưng dị ạ lần này thật sự là giấu trong lòng thành ý đến nếu như các ngươi không nguyện ý cùng hắn hợp tác lời nói vậy không bằng để cho ta nếm thử một cái thế nào ta quản lý nhà kia phân công ty có thể độc lập đi ra cùng dị ạ tiến hành hợp tác thời gian là nửa năm các ngươi cũng đừng can thiệp phân công ty sự tình mặc cho ta cùng dị ạ hợp tác nửa năm sau ta đem phân công ty công trạng tăng lên gấp mười nếu như làm được như vậy thì chứng minh cùng dị ạ có thể làm là có chỗ tốt cũng là đối với bạch thị tập đoàn có lợi ích như vậy nhóm chúng ta có thể thích hợp b u n g tay ra cùng dị ạ triển khai chân chính hợp tác đại ca cảm thấy thế nào phân công ty bạch nhất hàng cười thầm trong lòng ánh mắt rơi vào bạch nhất minh trên thân cái này ra hỏa học thông minh ngay từ đầu hắn điểm xuất phát tuyển quá cao vừa đến đã muốn tiến nhập bạch thị tập đoàn hiện hữu tầng quản lý hiển nhiên hắn cũng cảm thấy một trận to lớn lược ả n bây giờ nhìn bộ dáng đối phương đây là đã bắt đầu cải biến sách lược muốn đem phân công ty độc lập ra ngoài tự mình bồi dưỡng thế lực tại thông qua dị ạ trợ giúp từ đó từng bước chạy vào không thể không nói cái này ra hỏa một chiêu này là rút t củi dưới đáy nổi hắn lần này cũng là bắt lấy bạch tinh đức trong lòng bạch tinh đức sẽ không mong muốn trực tiếp cùng dị ạ hợp tác c ầ m lên bạch thị tập đoàn hết thể đánh cược đi nhưng là nếu như dựa theo bạch nhất minh nói tới phương pháp trước làm ra một cái thí điểm đơn vị tới thử nghiệm một cái hiển nhiên bạch tinh đức là mong muốn đi nếm thử hắn cũng muốn nhìn xem dị ạ đến có thể hay không đối với bạch thị tập đoàn có trợ giúp bạch tinh đức gọi bạch nhất hằng tới rất rõ ràng cũng đã là bị bạch nhất minh cho thuyết phục cùng nó nói đây là tới tham khảo tự mình ý kiến chẳng bằng nói là đến thông chi bạch nhất hằng bất quá bạch nhất h à n g cũng sẽ không dễ dàng như vậy nhường bạch nhất minh đạt được trong lòng cười lạnh bạch nhất h à n g gật gật đầu đây cũng không phải không tệ biện pháp vậy ta muốn hỏi ngươi nếu như ngươi làm không được làm sao bây giờ bạch nhất h à n g cười hỏi bạch nhất minh nói là làm được về sau như thế nào nhưng không có nói làm không được như thế nào bạch nhất h à n g cũng sẽ không nhường loại này chữ nghĩa xáo lộ cho xáo lộ hắn muốn để đối phương rõ ràng đem sự tình cho nói rõ ràng muốn vì tự mình thất bại trả giá đắt quả nhiên bạch nhất hằng thốt ra lời này bạch nhất minh sắc mặt không khỏi chuyển đổi một cái nhãn thần chỗ sâu là âm tản nhìn thoáng qua bạch nhất hằng Đại đánh với ngươi ca, cũng đánh cực ta vậy thế như nào? bạch nhất minh nhìn xem bạch nhất hàng hướng về phía bạch nhất hàng là l ệ n h giá hỏi nói nghe một chút bạch nhất hàng cười gật gật đầu một bộ rất có hứng thú nghe một chút bộ dáng nếu như ta làm không được vậy ta liền trở lại nước ngoài đi từ đây về sau cũng không tiếp tục trở về t r ê n chân bất luận cái gì liên quan tới tập đoàn bất cứ chuyện gì nhưng nếu như ta làm được như vậy ngươi liền đáp ứng để cho ta tiến nhập tổng bộ tập đoàn t ầ g quản lý bạch nhất minh nhìn chằm chằm bạch nhất hàng phảng phất là rán độc nhìn mình chằm chằm con mồi đồng giả định bạch nhất hàng nghe vậy lập tức cười trong lòng càng là thầm nghĩ bạch nhất minh làm sao cuối cùng ưa thích vở ngớ n g ầ n đâu vừa rồi còn cảm thấy hắn thông minh một điểm còn hiểu đến lợi dụng bạch tinh đức tâm lý hoạt động có thể đ o mắt hắn lại ngu xuẩn đi lên vấn đề này ta nhưng làm không được chủ nhất định phải phụ thân đáp lại mới có thể bạch thị tập đoàn thế nhưng là phụ thân chủ sự ta chỉ là một cái hiệp trợ người tiến nhập tầng quản lý ngươi muốn giống như phụ thân nói còn như nói ngươi về nước bên ngoài không trở về nữa vậy cùng ta cũng không có liên quan quá nhiều ngươi là phụ thân nhi tử vấn đề này cũng cần nói với hắn bạch nhất hàng mới sẽ không đón cái này gốc ra đâu nếu là tiếp k i a không phải là tại bạch tinh đức trước mặt khiến cho chính hắn mới là bạch thị tập đoàn người chủ sự đồng dạng ngu xuẩn như vậy hành vi làm sao có thể là bạch nhất hàng sẽ làm ra tới quả nhiên bạch tinh đức sắc mặt biến cực kỳ khó coi nhìn chăm chăm bạch nhất minh trong mắt tràn đầy một tia lựa dợ, n h i ệ n nhiên đối với bạch nhất hàng loại hành vi này mười điểm phẫn nộ phụ thân ta ta im miệng cái này còn đến phiên ngươi muốn thế nào thì làm thế đó a hiện tại cho ngươi hai lựa chọn ta đáp lại ngươi yêu cầu đem phân công ty toàn quyền giao cho ngươi, ngươi nếu là làm được ngươi nói như vậy ta cân nhắc cùng chính thức cùng gì ạ có thể làm ngươi nếu là làm không được liền cút cho ta về nước bên ngoài đi cũng không tiếp tục muốn trở về lựa chọn thứ hai ngươi thành thành thật thật cái gì cũng không làm quản tốt phân công ty trở ra thành tích ta tự nhiên sẽ cân nhắc để ngươi đến tổng bộ bạch tinh đức hướng về phía bạch nhất minh nói ngựa khí mười điểm nghiêm khắc cùng bất tiện bạch nhất minh sửng sốt không nghĩ tới lại lật xe trong lòng phiền muộn bạch nhất hàng hôn đả này lại cho mình gài bờ ơ y cắn răng một cái nhìn về phía bạch tinh đức ta chọn cái thứ nhất 26, bạch thị tập đoàn đồng sự trưởng nhị tử bạch nhất minh chính thức trở về cuối tuần sẽ tại tinh châu quốc tế hội triển tổ chức ra hiến mời các phương nhân sĩ bạch thị tập đoàn đồng sự trưởng bạch tinh đức lại tăng một con bạch thị tập đoàn người thừa kế mạnh mạnh mẽ người cạnh tranh bạch nhất minh bị lộ ra về sau bạch thị tập đoàn không thể không đứng trước một cái lựa chọn đó chính là bạch nhất minh vấn đề thân phận đối với vấn đề này bạch tinh đức cũng không có cái gì do dự mặc dù hắn có được tuyệt đối quyền lực d ụ vọng nhưng đối với con trai mình hắn vẫn là mong muốn thừa nhận mặc dù nói thừa nhận về sau có thể sẽ xuất hiện một chút vấn đề nhỏ nhưng những này đều không phải là bạch tinh đức sẽ đi để ý rất nhanh bạch nhất minh thân phận đến sự kiện bị xác định ngay tại bạch nhất minh lựa chọn bạch tinh đức cho hắn cái thứ nhất tuyển hạng cùng ngày đêm mượn truyền thông liền phóng ra tin tức này bạch nhất minh xem như t ử chiến đến cùng nếu như hắn hứa hẹn không cách nào thực hiện như vậy từ chỗ nào vừa đi vừa về đi đâu liền trở thành hắn quy tốt đem phân công ty công trạng tăng lên gấp mười điểm này bạch nhất h à n g cảm thấy nếu như thông qua chính quy con đường lời nói đối phương muốn làm được điểm ấy là mười điểm khó khăn hắn quản lý là phân công ty không giả nhưng làm bạch thị tập đoàn phân công ty trên đó hạn kỳ thật liền đã rất cao tại một cái nguyên bản hạn mức cao nhất liền cực cao trong đơn vị n g ư ờ i đột nhiên nghĩ tại trong ngắn hạn lại để thang một mạng lớn cho dù là bạch nhất hàng cái này nhìn chung toàn cục người đều không cách nào làm được húng chi là bạch nhất minh sau đó thời gian tương đối bình tĩnh d ì ạ cùng thẩm gia còn có bạch nhất minh cũng tương đối an t ĩ n h xuống dưới phần này như là trước khi mưa bão tới khúc n h ạ c dạo giống như biểu thị sự tình dì sắp phát sinh thế nào hầu đại sư vạn bân ca ca hắn thủ thuật như thế nào một nhà tư nhân bệnh viện trong phòng giải phẫu đang hót đèn chuyển thành đèn xanh hầu đại sư mặc một thân y phục giải phẫu cùng bạch nhất hàng cùng một đám vị y tá đi ra thời điểm khương gia huynh mội lập tức xuống tới nhìn xem hầu đại sư vội vàng hỏi yên tâm yên tâm thủ thuật rất thành công hắn chân thậm chí so trong tưởng tượng muốn dự tính tốt một chút có lẽ đến cuối cùng khôi phục tốt có thể khôi phục chín thành rưỡi cũng khó nói các ngươi yên tâm đi hầu đại sư khẽ mỉm cười đương nhiên hắn cái gì cũng không có làm tiến vào phòng giải phẫu về sau thuần túy chính là ở nơi nào đi ngủ chờ mấy giờ về sau thủ thuật kết thúc bạch nhất hàng đem hắn đánh thức về sau bàn giao hắn nên nói cái gì thật sao quá tốt rồi vạn bân ca ca chân tốt ca ca vạn bân ca ca chân tốt k hương linh hưng phấn cả người nhảy n ó t lên trong mắt tất cả đều là hưng phấn biểu lộ Ừm. k hương hạo trong lòng cũng là kích động vạn phần nhưng lại không có giống k hương linh như thế biểu hiện ra ngoài chỉ là kia nghiêm trọng sáng trói ánh mắt cùng nhãn thần có thể nhìn ra trong lòng đối phương không bình tĩnh、tốt. tiếp ố t t theo liền để hắn ở tại nơi này nhà trong bệnh viện đi, còn lại bệnh viện này bác sĩ cùng y tá sẽ xử lý đều là một chút vụn vặt chuyện nhỏ nếu có phiền t o á i lại tìm ta hầu đại sư lần nữa hiện ra nó cao nhân phóng phạm như là thiên thần đồng dạng hạ phàm sau đó lại như cao bằng người đồng dạng rời đi vung vung lên ống tay háo không mang đi một tháng mây nhìn xem hầu đại sư trang bức bộ dáng phía sau hắn đứng tại bạch nhất hàng bên người đám kia y tá cùng trợ lý bác sĩ làm u ố n cười mà không dám cười bọn hắn là tham dự cả cái thủ thuật người đối với bên trong phát sinh hết t h ể cũng biết rõ mười điểm kỹ cảng cái này cái gọi là hầu đại sư căn bản là ngủ một giấc m à t h ô i mà chân chính triển khai cái này độ khó siêu cao thủ thuật còn cuối cùng thành công thì là đứng bên người bạch nhất hàng cho tới giờ khác này trong bọn họ tâm vẫn là đối với bạch nhất hàng tràn đầy tựa như đối đại thiên thần đồng dạng kính ngưỡng bạch nhất hàng kia thuần thục thủ thuật kỹ xảo cùng tỉnh táo trạng thái cùng đối với y học h i ệ u do quả thực là siêu việt mấy người bọn hắn cấp bậc mà bạch nhất hàng thân phận chân thật càng làm cho bọn hắn khó mà tiếp nhận bạch thị tập đoàn giám đốc thế mà còn hiểu y thuật vẫn là một cái bác sĩ thiên tài thế này thì quá mức rồi thượng đế làm sao có thể chế tạo ra như vậy một cái hoàn mỹ người đâu nếu không phải ký kết hiệp nghị bảo mật những y tán à y cùng trợ lý bác sĩ thật muốn nói hết thầy nói cho tất cả mọi người tán dương bạch nhất hàng là một cái thuần chúng thiên tài hai người các ngươi chiếu cố hắn đi bất quá qua hôm nay các ngươi coi như có chuyện làm bạch nhất hàng rút đi y phục giải phẫu là mặc m vào như thường quần áo đi vào phòng bệnh thời điểm vừa mới thủ thuật xong còn tại gây tê trạng thái dưới vạn bân cũng đã được đưa đến trong phòng bệnh k h ư ơ n g gia huynh mội cũng tại trong phòng bệnh bạch nhất hàng trở ra nói thẳng a nhất hàng kk n g ư ơ i công ty muốn khởi động sao sư phó đều đã các loại thật lâu rồi nghe được bạch nhất hàng lời nói khương linh trên mặt lập tức lộ ra một vòng mừng rỡ biểu lộ cái này mấy ngày khương linh xem như bị nguyễn minh an triệt để khuất phục nó cường đại thương nghiệp tri thức cùng chỗ làm việc kinh nghiệm năng lực quả thực là cho khương linh mở ra một cái thế giới mới cỡ lớn đây là nàng đi học tuyệt đối thu hoạch không đến tri thức thậm chí rất nhiều tri thức điểm liền những cái kia lên lớp giáo sư loại hình cũng là kiến thức nửa đời có một lần khương linh liền theo nguyễn minh a n chỗ nào thu hoạch đến tri thức đem một cái tự khoe là tinh anh đến trường học diễn thuyết khách quý hỏi là á khẩu không trả lời được cả người mộng bức tại diễn thuyết trên này hiện nay khương linh tuyệt đối là nguyễn minh ăn trung thực p a n hâm mộ chỉ cần không làm gì liền theo nguyễn minh ăn học tập không thể không nói khương linh năng lực học tập cũng biến thái đến một cái trình độ học tập tiến triển thật nhanh dùng nguyễn minh an thuyết pháp nếu như khương linh chính tương lai đi lập nghiệp rất có thể đ ả n sinh ra một cái vĩ đại nữ nhà giàu nhất hắn cũng rốt c ụ c biết rõ vì cái gì bạch nhất hàng muốn để hắn đến dạy bảo khương linh buổi chiều thời điểm liền có tin tức tốt chờ tin tức vừa ra cũng chính là hành động thời điểm bạch nhất hàng khỏe miệng buộc vòng quanh một vòng tiêu dung thiên hô vạn hoán xuất ra bạch nhất hàng các loại chính là giờ khác này đại học thành dự án sẽ tại buổi chiều thời điểm phát hành cũng tổ chức tin tức buổi trình diễn thời trang mà theo đại học thành dự án mở ra bạch nhất hàng trong tay kia mặt đất cùng cái kia lạn vĩ lâu dự án đem trong nháy mắt tăng giá trị tài sản vô số lần trong đó lợi ích có thể nghĩ mà bạch nhất hàng cần làm liền là lợi dụng điểm này cấp tốc đem tự mình kế hoạch cho trải rộng ra đi lần này là bạch nhất hàng chân chính bắt đầu bước đầu tiên bạch thị tập đoàn hạn mức cao nhất quá thấp đã bị bạch tinh đức cực hạn tại một cái trong ngõ hẻm mà lại bạch tinh đức tồn tại tất nhiên sẽ trở ngại bạch nhất hàng bước chân cho nên bạch thị tập đoàn mới không phải bạch nhất hàng nhất là quan tâm chế tạo thuộc về từ thương nghiệp vương quốc đó mới là bạch nhất hàng muốn có được、26. Trước thị bộ ngành liên quan chính thức tổ chức một cái tin tức trình thời trang. Lần này, tin tức trình thời trang quy mô còn tính là tương đối lớn, triệu tập nhất tất truyền chiều, chính chức cái còn cơ có 199, giờ Giang ngành Giang người thông liên buổi diễn buổi diễn đối mọi hồ định dành khí quan quy Nam Nam Lần này lớn, đơn mô vị. bộ là cả sau đó một cái tin tức kinh người bị ban bố đi ra bởi vì phát triển cần bị gác lại mấy năm ngoại thành phía đông đại học thành dự án đem một lần nữa mở ra tương lai sẽ có vượt qua mười chỗ cao cấp viện trường và ở đại học thành đồng thời lần này dự án đang đánh tạo giáo khu trên cơ sở dự định tới một cái sáng tạo cái mới hình thức đem một chút xí nghiệp cũng dẫn vào đại học thành dự án cái này một mắt chỉ có một cái vậy liền để hiện đại đơn vị cùng đại học thành chặt chẽ d á n vào thuận tiện trong đại học học sinh đang đi học trong lúc đó liền có thêm cơ hội nữa đi triển khai thực tập cùng giao lưu trở. mặt khác còn có đủ loại đại học thành kế hoạch bị từng cái công bố ra đơn giản tới nói đây là một cái to lớn dự án so với mấy năm trước quy hoạch còn muốn to lớn rất nhiều tin tức này vừa ra lập tức dẫn nổ toàn bộ giang nam không ai từng nghĩ tới toàn bộ mấy năm trước liền xuất hiện qua đại học thành dự án lại một lần bị khởi động đồng thời quy mô như thế chưa từng có đối với người bình thường tới nói đây chỉ là thành thị phát triển một cái tiêu chí cùng bọn hắn sinh hoạt không có liên quan quá nhiều nhưng là đối với giang nam toàn bộ thương nghiệp vòng tới nói đây là một thì tin tức kinh người trong lúc nhất thời toàn bộ giang nam thương nghiệp vòng cũng sao động nhìn xem một khối to lớn ngon miệng bánh gà tổ s ắ p xuất hiện tại trước mặt ai cũng muốn đi cắn một cái hai giờ sau tổ chức hội đồng quản trị hội nghị khẩn cấp lần này hội nghị ta tự mình chủ trì tin tức công bố không đến bao lâu bạch nhất hàng liền nhận được bạch tinh đức điện thoại không cần nghĩ cũng biết rõ bạch tinh đức khẳng định cũng là để mắt tới cục thịt béo bở này bạch thị tập đoàn vốn là có địa sản dự án sinh ý lần này đại học thành dự án như vậy to lớn không đi kiếm một chén canh là không thể nào nếu là đổi trước kia ban giám đốc đều là bạch nhất hàng chủ trì có thể hôm nay bạch tinh đức trực tiếp liền tuyên bố tự mình chủ trì đủ thấy nó đối với hạng mục này coi trọng trình độ đáng tiếc ca các người đi tranh đi các người tranh cũng không tranh được thứ gì bạch nhất hàng cười hạng mục này là mấy năm trước dự án lúc ấy là bị tạm thời gác lại cho nên đại học thành dùng đã sớm tại mấy năm trước liền đã được phân phối hoàn tất lúc này ở muốn đến p â n một chén canh kia đã là gắn liền với thời gian đã mượn không phải vậy bạch nhất h à n g cũng sẽ không tìm n i n h viễn hợp tác bởi vì n i n h viễn trong tay kia một mảnh đất mới là lớn nhất lớn nhất lợi ích đã nắm giữ tại bạch nhất h à n g trong tay bạch nhất h à n g căn bản cũng không cần đi con chó đói t r á n h ăn buổi chiều bảy giờ cái này vốn nên là đã lúc tan việc điểm nhưng bạch thị tập đoàn phòng họp bên trong lại là đèn đuốc sang trưng kỳ thật không riêng gì bạch thị tập đoàn giang nam rất nhiều xí nghiệp cũng tại khẩn cấp tổ chức hội nghị bạch nhất minh cũng tới xem ra hắn giống như dị ạ cũng nghĩ ở chỗ này kiếm một chiến canh không tệ không tệ bạch nhất hằng cười khoe miệng buộc vòng quanh một vòng đường cong người đến đông đủ liền học đi chắc hẳn tất cả mọi người biết rõ lần này triệu tập đại gia họp mục là cái gì đại học thành dự án là một cái phi thường lớn dự án hạng mục này từ đó lợi ích có thể nghĩ các ngươi có ý nghĩ gì sao bạch tinh đức nhìn về phía đám người hướng về phía đám người hỏi nhãn thần thâm thúy bạch đồng hạng mục này là mấy năm trước hạng mục trước đây thời điểm liền đã đem bánh gà tổ phân chia xong kết quả sự t ì n h thất bại về sau đại gia nhao nhao sẽ lấy vì trở thành nát bét bánh gà tổ đồ vật cũng cho vứt ra ngoài rất nhiều đại học thành mặt đất cũng tại một chút công ty nhỏ trong tay nhóm chúng ta không ngại có thể đi giống như những cái kia công ty thương nghị cũng mua bọn hắn đồng thời cùng một chỗ đem kia mặt đất cũng cho thu tới không sai vấn đề này huyên áo tất cả mọi người coi là đây đã là một cái đuôi nát công trình ai biết rõ mắc cạn mấy năm cái này nát hạt giống đã nảy mầm cái này thật đúng là để cho người ta cảm thấy bất ngờ bạch đồng ta cảm thấy nhóm chúng ta đến tăng thêm tốc độ tốt nhất là trong đêm thu dọn tài liệu tương quan nhìn xem có nào công vương nắm giữ cái này một mảnh đại học thành mặt đất tranh thủ thời gian tốt bọn hắn hiệp đàm hợp tác mấy cái đồng sự nhao nhao biểu đạt ý kiến nhất hàng ngươi thấy thế nào bạch tinh đức nhìn về phía trầm mặc không nói bạch nhất hàng chưng cầu bạch nhất hàng ý kiến bạch nhất hàng nghe vậy n ú n n ú n vai cười một cái ta ý kiến chính là không có ý kiến không tham dự hạng mục này bạch nhất hàng bông tay lúc nói không tham dự một câu đem ở đây người đều cho nói ngọc bức trên ừ n g cái k thực tế bọn hắn đều là sâu hút máu ngươi dựa vào đi bọn hắn liền đợi đến hút máu cho nên ta cảm thấy hạng mục này mặc dù có lợi ích có thể bức tranh nhưng trên thực tế không như trong tưởng tượng lớn như vậy ta đây ề nghị không tham dự. Bạch Nhất Hàng sảng khói nói, lời này không phải nói、bạch、Nhất Hàng sợ tự mình vụn g tham Bạch khói phải Bạch tự trộm dự. sợ lời sự tình Thị Tập đột, cùng đoàn nó xung Bạch mà là ra ngoài thành t â một hắn là cảm thấy kẻ đến sau thật không nhập đến là là vào. cảm có m tất yếu gia nhập vào. Đây kẻ sau ra cái đã tại mấy năm trước liền đã mở thưởng dây số bên trong người là vật khí không chúng lại nghĩ mua cũng vô ích mà giống bạch nhất hàng dạng này biết rõ sổ số, số mã số là bao nhiêu đổi tại mở thưởng t r ư ớ c ra tay kêu bạch nhất hàng là vâng giả bạch nhất hàng một lời nói mặc dù có chút ủ rũ nhưng không ít đồng sự nghe xong cũng cảm thấy có đạo lý nhìn như thơm giống như tinh tế phẩm vị một cái cái này cũng không thơm à. bạch tinh đức sắc mặt cũng dần dần c h ầ m xuống giống như là đang suy tư cái gì trong đôi mắt mang theo một vòng trần t r ở bạch nhất hàng lợi này cũng nhắc nhở hắn cha không bằng đem cơ hội lần này nhường cho ta đi nhưng mà bạch nhất minh đ ố n g nhiên mở miệng thướng về phía bạch tinh đức nói ừng có ý tứ gì người biết rõ ta hiện tại cùng dị hạ tiên sinh tại hợp tác dị hạ tiên sinh cũng đối hạng mục này cảm thấy rất hứng thú cho nên đã hẹn một người nghe nói là cái người chiếm hữu đại học thành mặt đất nhiều nhất một người nếu như dị ạ tiên sinh có thể cùng hắn hợp tác như vậy nhóm chúng ta cũng có thể tham dự vào bạch nhất minh hướng về phía bạch tinh đức nói chính là hai mươi sáu chương hai trăm a ai vậy ai nắm giữ nhiều như vậy mặt đất đúng vậy a tiểu bạch cuối cùng dị ạ đi tìm người nào rồi cái người có được đại học thành dự án nhiều nhất mặt đất người chẳng lẽ là hắc long võ đạo quán chắc hẳn chư vị cũng so ta rõ ràng đi ninh gia liền nắm giữ cái người nhiều nhất mặt đất trên tay còn có một cái đã khai công một nửa lạn vĩ lâu dự án dị ạ tiên sinh đã tìm hắn hợp tác đi chắc hẳn giống như nhanh sẽ có tin tức bạch nhất minh nết miệng lên hướng về phía mọi người nói đặc biệt còn nhìn bạch nhất hàng một chút hắn là không nghĩ tới bạch nhất hàng thế mà đối với hạng mục này không có hứng thú chắp tay t ư ơ ngượng cái này ngược lại là tác thành cho hắn lần này hắn tới chính là nghĩ đến muốn đoạt lấy một cơ hội này trong lòng còn muốn rất nhiều lý do thoái thác kết quả không nghĩ tới căn bản không dùng được ninh gia đúng à, mấy năm trước ninh gia bỗng nhiên tham gia bất động sản sau đó tại ngoại thành phía đông mua một mảnh cự đại mà ra ở nơi nào trước làm một cái cư xá sau đó liền có truyền ngôn nơi đó muốn khai phát đại học thành dự án ninh gia muốn kiếm lợi lớn nhưng không có nghĩ đến kết quả lại là dội cho ninh gia nước lạnh đại học thành dự án mắc cạn bởi vậy ninh gia còn tổn thất to lớn kia mảnh đất da ném cũng ném không đi ra biến thành chê cười cái này ninh gia hiện tại cái kia cười điên rồi đi cái này chê cười lập tức hàm ngư phiên thân lớn như vậy một mảnh mặt đất hắn ninh gia giống như s á t thực ăn không vô đi ai nha nhóm chúng ta làm sao còn không bằng một cái người nước ngoài à, dễ như t r ở bàn tay lợi ích nhóm chúng ta cũng không nghĩ tới nghe được bạch nhất minh nhắc nhở đám người là bừng tỉnh đại ngộ trên mặt tất cả đều là ảo não biểu lộ rất hiển nhiên tất cả mọi người không để ý đến ninh gia tồn tại cái này cũng khó trách ninh gia bất quá là tham gia một chút v ò quán cùng nghề giải trí dự án mà thôi chưa từng liên quan đến cái gì bất động sản loại mục sinh ý thời gian lại qua lâu như vậy ai sẽ nghĩ đến ninh viễn cái này tồn đây này trong lúc nhất thời chúng trên mặt người cũng lộ ra một tia ảo nao biểu lộ hiển nhiên cũng không nghĩ tới cái này gốc dạng ninh gia bạch tinh đức cũng là xứng sở c h ậ t bừng tỉnh hắn cũng không để ý đến cái này giang nam lừng lẫy nổi danh ninh gia hoàn toàn không có hướng phía nhà hắn nghĩ cũng sẽ không ý thức đến cái này ninh gia trong tay mới là có đại học thành lớn nhất một khối cái người mặt đất ta trong lúc nhất thời bạch tinh đức cũng cảm thấy lần này thật sự là chủ quan ha ha ninh gia thật có lỗi trước kia xác thực là ninh gia nhưng bây giờ hắn họ bạch là thuộc về ta bạch nhất hàng bạch nhất hàng ngồi ở chỗ đó nhìn xem đám người biểu lộ trên mặt tất cả đều là thoải mái t h ầ n s ắ c ai cũng sẽ không nghĩ tới bọn hắn trong miệng ninh gia lớn nhất mặt đất sớm tại hơn nửa tháng trước liền đã rơi vào bạch nhất hàng trong tay t a tốt à vấn đề này liền ngươi đi xử lý đi d ì ạ nếu quả thật có thể theo ninh gia trong tay được chút gì ngươi cùng hắn hợp tác hẳn là cũng sẽ không lỗ bạch tinh đức thở dài một tiếng cảm giác là đầy bàn đều thua cái này cờ kém một chiêu à, tuyệt đối có nghĩ đến kết quả thế mà lại là như thế này tốt phụ thân ngươi c ứ yên tâm đi ta cam đoan nhóm chúng ta sẽ không lỗ bạch nhất minh mừng rỡ đ á p ý nhìn bạch nhất hàng tựa như là đang khoe khoang tự mình thành quả đồng dạng bạch nhất hàng thấy cảnh này nhốn n h ú n vai trên mặt mang một vòng cười nhạt nhưng trong lòng đã là trong bụng nợ hoa dị ạ vẫn còn muốn tìm linh ra coi như tìm lại cái g á m dùng hắn mới là đại lóc bản uy ngươi tên hỗn đản ở nơi đó n g ư ơ i biết rõ có bao nhiêu người đang tìm ta à tất cả đều là muốn gặp ta ta nào có thời gian để ý đến bọn họ ta gần nhất muốn tham gia một cái quốc tế thi đấu sự tình không có rảnh để ý tới những này ngươi cho ta nghĩ biện pháp giải quyết bạch nhất hàng mới kết thúc xong hội nghị ninh viễn liền cho mình gọi điện thoại dễ nhanh gọi điện thoại ninh viễn liền mắng mắng liệt liệt hướng về phía bạch nhất hàng nói trong giọng nói tràn đầy một trăm vạn cái bất mãn ta nói thà đại thiếu ngươi đều phải phát tài còn muốn lấy ngươi thi đấu sự tình đâu bạch nhất hàng bó tay rồi ninh viễn không phải hẳn là cao hứng bừng bừng nói với chính mình hắn không có lừa hắn sao sau đó mời mình uống rượu hai người cùng b à n đại kế như thế nào kiếm tiền nhưng mà sự thật lại là ninh viễn căn bản liền không quan tâm chuyện này hoàn toàn là một bộ thờ ơ bộ dáng thậm chí trong giọng nói còn tràn đầy hoán trách phản phất là mình bị quáy dày đồng dạng thôi đi ta mới không quan tâm những chuyện đó ta liền đợi đến chê hoa hồng kiếm tiền ta bất kể chuyện này là ngươi sự tình ngươi đến cho ta đem những này người giải quyết ninh viễn một mặt g h é t bỏ hắn mới không the mở để ý những cái kia muốn tìm hắn người đâu từng cái thương nhân sát mặt nói đều là chuyện ma quỷ ngay bọn hắn nói chuyện cũng cảm thấy tốn sức chớ nói chi là cùng bọn hắn giao thiệp được nay một ngươi ra mặt một cái ngươi đem những người kia toàn bộ đều bảo đến ngươi địa phương ta lát nữa đem nhóm chúng ta người nói chuyện tìm đến ngươi đem hết thẻ cũng trả lại cho hắn là được rồi sau đó ngươi cũng không cần quản bạch nhất hàng cười hướng về phía ninh viễn nói lúc đầu cũng không không có ý định nhường ninh viễn ra cái gì lực lần này liền dứt khoát trực tiếp đem nguyễn minh an đẩy ra là được rồi cái này còn tạm được vậy ta hẹn hắn nhóm tại tân giã cờ tờ vợ đi ngươi cũng tranh thủ thời gian tới bình sự tình phiến p h ư c chống túi một câu ninh viễn dập máy điện thoại nhìn hắn bộ dáng này bạch nhất hằng cũng đã nghĩ đến đến cùng bao nhiêu người đang tìm hắn nay cũng cũng không kỳ quái liền bạch nhất minh cùng dị ạ dạng này người đều nghĩ đến ninh gia giang nam bản thổ thương nhân làm sao có thể nghĩ không ra ninh gia mà lại ninh gia còn cùng người khác khác biệt bản thân hắn cũng không phải là m ở r a thương năm đó vừa muốn nhập môn liền ăn một cái thiệt t h i cho nên hiện tại cho dù hàm ngư phiên thân ninh gia cũng chưa chắc muốn tự mình làm một mình rất có thể vẫn là cần tìm hợp tác đồng bạn dạng n à y một cái tay cầm số tiền lớn người ngoài ngành xuất hiện tại mọi người bọn này xài lang trước mặt không bị ăn sống nuốt tươi kia mới gọi kỳ quái uy nguyễn minh an đến tân g i a cờ tờ vờ gặp mặt nay m u ộ n ngươi cái kia làm việc bạch nhất h à n g đã thông nguyễn minh an điện thoại lợi này sự tình người cũng rốt cục có đất rụng võ chính bạch nhất h à n g là sẽ không ra mặt một khi ra mặt hắn có thể khó tại bạch thị tập đoàn cùng mới công ty ở giữa cân bằng còn có thể lọt vào rất nhiều chỉ trích cùng công kích đây là bạch nhất h à n g không nguyện ý đặc biệt hiện tại bạch nhất minh chính ở chỗ này nhìn chằm chằm một khi tự mình bại lộ đó chẳng khác nào sẽ phi thường phi p h phi c bạch nhất hàng lần này cần làm phía sau màn mà nguyễn minh an chính là trà minh t i ề n đến tân giá cờ tơ vơ ninh viễn tiểu đệ cũng sớm đã ở nơi nào c h ờ bạch nhất hàng nhìn thấy bạch nhất hàng đến cấp tốc tiến lên dẫn đường sau đó hướng phía ninh viễn trong văn phòng đi đến tiến nhập phòng làm việc nguyễn minh an cũng đã ở đó ninh viễn thì là vểnh lên cái chân bắt treo ở nơi nào run dậy không ngừng một bộ lưu manh dạng 26.